Chương 1. Chuyển thế trùng sinh, ký biến tương sinh. Chương 01. Chuyển thế trùng sinh, ký biến tương sinh. Phạm kiếp này chi là tức xưa kia sinh, sinh nguyên cớ sự tình tức cố sự. Dương Tú Minh, chớ ngủ. Nhanh tỉnh một chút, cũng lớp 12 muốn tốt nghiệp, đếm ngược thứ một tên ở cuối xe, còn không, có thức tỉnh tấn thăng siêu phàm, ngươi còn có mặt mũi đi ngủ. Giống như bị người mắng. Đột nhiên, Dương Tú Minh bị bừng tỉnh, đột nhiên mở to mắt. Sống. Ta sống xuống tới rồi. Ta không có chết. Lập tức Dương Tú Minh hưng phấn đứng lên, chính nhìn xem non nớt hai tay, lập tức vô số ký ức xuất hiện trong đầu. Lưu Mạnh cương cương 16 năm, hôm nay mới biết ta là ta. Tiếp trước địa cầu hơn 30 năm ký ức, sau khi xuyên việt trọn vẹn 16 năm ký ức, hỗn loạn mãnh liệt mà tới. Tiếp trước tuổi xây dựng sự nghiệp, sự nghiệp có một chút thành tựu, bởi vì tai nạn xe cậu ngoài ý muốn bỏ mình, thời khắc cuối cùng, giống như nghe được một cái cái gì tiên tần pháp linh lời nói, ngươi là có hay không nguyện ý vô luận tại bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ vĩnh là nhân tộc, sẽ không trở thành những dị tộc khác nhanhướt, ước hiệp nhân tộc, là dị tộc xâm lược nhân tộc thời điểm, đứng ra, thủ hộ nhân tộc thiên địa. Ta nguyện ý. Không nguyện ý liền thật đã chết rồi. Nhưng là, ta tiến vào chiến trường này cần ta làm cái gì là cái gì tiên tần chiến đấu sao tân tần tiên tần tân binh ngươi không cần là bất luận kẻ nào chiến đấu chỉ cần ngươi làm nhân tộc còn sống tu luyện sinh sôi cường tráng đại nhân tộc vậy là được rồi nếu có cơ duyên tu luyện thành tiên tách rời vinh thế chiến trường tiến vào cao vĩ độ tiên giới trở thành tiên nhân có thể tính làm mục tiêu cuối cùng chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt ngươi lời thề vĩnh thế làm người đó chính là hoàn thành tiên tần sứ mệnh sau đó tự mình liền chết xuyên qua không chuẩn xác mà nói là chuyển sinh chỉ là hài nhi không thể thừa nhận người trưởng thành linh hồn nhiều năm như vậy Dương Tú Minh chủ ý thức đều là một mực ở vào ngủ say trạng thái. Kỳ thật tại cái này 16 năm, đặc thù mấy lần tình huống, tự mình cũng là đánh thức qua, nhưng là cuối cùng đều là ngủ say. Rất nhiều ký ức, bắt đầu lúc nằm, đan vào một chỗ, đầu đục từng cơn. Dương Tú Minh, ngươi còn tới tính khí. Đây là muốn lật trời hay sao? Nhìn xem trên giảng đài nổi giận cao lão sư, Dương Tú Minh vây vây đầu, bỏ mặc những cái kia hỗn loạn ký ức, đột nhiên cười. Cao lão sư, cao Việt viện, đại mỹ nữ, một đầu đen nhánh tóc dài, ngũ quan thẳng tắp, da tuyết trắng, khí chất thanh lãnh, nghe nói là đế đô tới lão sư, bối cảnh kinh người. Hiệu trưởng thấy được cũng không dám đắc tội. Dựa theo trong đầu ký ức, Cao lão sư mặc dù ưa thích tổn hại tự mình, nhưng là người không xấu, là một cái lão sư tốt. Làm đã từng một cái sự nghiệp có thành tựu người trưởng thành, ứng đối nàng, quá dễ dàng. Cao lão sư, ta sai rồi, đêm qua ngủ không được ngon nên dức, đầu ta có chút đau, lần sau trên lớp học cũng không tiếp tục đi ngủ. Nói thẳng xin lỗi, thành khẩn nhận lầm, nhận sợ, lừa gạt lại nói. Cao lão sư lại là khiển trách vài câu, xem Dương Tú Minh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, chỉ có thể nói ra. Ngồi xuống đi, nhớ kỹ, nhanh siêu phạm tần giai. Trong lớp hơn 40 người liền các ngươi bảy cái còn không có siêu phàm tấn giai, các ngươi tương lai nhưng làm sao bây giờ à? Không siêu phàm tấn giai, ngươi đời này một cái phế vật, nói không lên cái gì thời điểm liền chết, vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi kịp ngươi đại ca bước chân. là là lão sư ta sai rồi, như thế thành khẩn, cao lão sư đành phải tha thứ hắn. Dương Tú Minh ngồi xuống, nhìn xem giống như không có việc gì, kỳ thật hắn đang chậm rãi thu dọn trí nhớ của mình. một thế này, ta giống như gọi Dương Tú Minh, phụ thân Dương Đức Quân, mẫu thân Ôn Lương Ngọc, ta đại ca Dương Tú Thành, còn có nhị ca Dương Tu Phong, ta là Lão Tam Dương Tú Minh. Trong nhà còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Mặc dù những năm này ta không có thức tỉnh, nhưng là phụ thân huynh đệ đều là chí thân, bọn hắn đối ta đặc biệt tốt. Cái này địa phương gọi là Ngân Châu thành, nhưng là quái dị vô cùng, tại trong trí nhớ của ta, thành phố này không có lịch sử, không có kỷ niên, mà lại rất nguy hiểm. Từ xưa đến nay, ban ngày thuộc về nhân tộc, ban đêm thuộc về quỷ dị ở chỗ này quỷ dị ăn người, thiên kinh địa nghĩa. Mọi người chỉ có thể thức tỉnh siêu phàm, khả năng đối kháng quỷ dị. Ta, ta có thể lên cái này cao trung, hoàn toàn là thay lại ca danh nghịch đại ca thiên tài hơn người, siêu phàm cấp độ phía trên. Tấn Thăng tinh nhuệ cấp độ, đi đế đô đại học đào tạo sâu. Mượn hắn ánh sáng, ta khả năng lên cấp ba, ở đây học tập siêu phàm tri thức, cố gắng thức tỉnh, tấn thăng siêu phàm cấp độ. Chờ sau này, đi theo đại ca bước chân, đến đế đô đại học đào tạo sâu. Tại Dương Tú Minh tiêu hóa ký ức thời điểm, hắn ngồi cùng bàn một con cóc mặt đại bản tử, đụng phải một cái hắn. Đại Xỏa Dương, nghĩ cái gì đây? Ta chỗ này có mới làm được đế đô Bạch học viện, một hồi đi ra ngoài hút một ngụm. Dương Tốn Minh nhìn xem hắn, trong trí nhớ hiện hiện tên của đối phương. Sư cốc, ta không hút thuốc, không muốn cầu dẫn ta. Người cái này lại Xỏa Dương đồ tốt cũng không biết rõ hưởng thụ. Nhìn trước mắt đại bản tử, Dương Tú Minh cười khổ một cái, ngồi cùng bàn gọi Sử Văn Long, bởi vì dáng rất béo, mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá, vóc dáng lại thấp, tự mình cho hắn một cái ngoại hiệu Sử Cóc. Nghĩ năm đó lớp 10 thời điểm, cùng lớp đại đa số đồng học cũng không có siêu phàm, đều là người bình thường, có cường đại tinh thần lực Dương Tú Minh khoa danh sách đầu một, tại lớp 10 thời điểm kia là đại học bá. Duy chỉ có cái này Sử Cóc có thể cùng tự mình đối kháng, kia chính thời điểm hai người cạnh tranh lẫn nhau, tất cả mang một nhóm tiểu đệ ở cấp ba phong quang nhất thời. Nhưng là lớp 10 16 tháng cuối năm, các bạn học lần lượt thức tỉnh siêu phàm. Từng cái đều là thân thể tiến hóa một lần, Dương Tú Minh rốt cuộc không sánh bằng bất luận kẻ nào, cuối cùng lớp 12 thành thứ nhất đến ngược. Sử Cốc cũng không có siêu phàm, hắn là thứ hai đến ngược. Lớp 10 thời điểm hai cái phong vân nhân vật, lại thành cá mẹ một lứa bằng hữu tốt, hai cái phế vật điểm tâm. Không phải Dương Tú Minh không muốn thức tỉnh, chỉ là trong cơ thể hắn từ đầu đến cuối có một loại nguyên năng, trở ngại hắn thức tỉnh. Trước kia không xác định cái này nguyên năng là cái gì thuộc tính, mơ hồ một mảnh, cho nên đến nay không cách nào siêu phẩm. Hôm nay, rốt cuộc hoàn thành xuyên qua chuyển sinh, Dương Tú Minh trong lòng hớ động, yên lặng cảm ứng, kia mơ hồ nguyên năng thần linh cũng là biến hóa. Tại từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh cảm giác được, nó hóa thành một quyển sách. Cái kia ký kết cái gì tiên tần pháp linh, nói qua mỗi cái tiên tần tân binh đều sẽ cho phúc lợi. Mỗi cái tiên tần tân binh đều sẽ ngẫu nhiên rút ra tiên tần 99 bí pháp một trong. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh giống như nhìn thấy một quyển sách, thời gian dần trôi qua rõ ràng, xuất hiện trong lòng mình đây là người khác không thấy được. Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết. Đây là tự mình tiên tần 99 bí pháp. Trong lòng nhất nghiệm, đột nhiên sách này mở ra. Dương Tú Minh phát hiện cuốn sách này hết thảy 9 trang, mình bây giờ mở ra tờ thứ nhất. Tên danh, tuổi trợ đặc thể, huyết mạch, mệnh cách, Sương hảo, cảnh giới, thiên phú, thần thông, công pháp, bản án, một dãy lớn số liệu xuất hiện nhưng là đằng sau không có cái gì. Dương Tú Minh sững sở, lập tức quăng hỉ, cái này, cái này không phải liền là người xuyên việt tiết yếu kim thủ chỉ hệ thống sao? Nhưng là lại cùng kim thủ chỉ có chút khác biệt. Ha ha ha, lão thiên không phụ ta ha. Chỉ là vì cái gì không có bất luận cái gì số liệu thuộc tính đâu. Hắn ánh mắt nhìn, rơi xuống cái thứ nhất tính danh phía trên, lập tức kia tính danh về sau, Dương Tú Minh cảm giác được hai lựa chọn một cái là hắn kiếp trước chi danh ít ít, một cái là hiện thế chi danh dương tú minh. vô luận lựa chọn cái kia, đều sẽ mang đến nhân sinh to lớn biến hóa. cái lựa chọn này đối với hắn về sau vận mệnh cực kỳ trọng yếu. dương tú minh mọc ra một hơi, thật lâu không nổi, cuối cùng ung dung nói ra. chưa từng sinh ta ai là ta, sinh ta thời điểm ta là ai, cảnh con người mất, đi qua kiếp trước, chính là đi qua. kiếp trước, ta đã xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, đã vĩnh viễn không có ở đây. sau đó hắn kiên định mở to mắt nói, ta, dương tú minh, đến rồi. tại thế giới này, một lần nữa chuyển thế, ta chính là dương tú minh. Nhân sinh mới, liền muốn có mới bộ dáng, có lựa chọn, làm ra quyết định, đạo tâm thông thấu, triệt để sáng tỏ. Nay đọc cả đời, tiếp trước tính danh, Hoàng Hốt ở giữa, ký ức không còn. Mà tại kia trang sách phía trên, trong nháy mắt, cái kia tính danh đằng sau thêm ra ba chữ. Tính danh, Dương Tú Minh. Một nháy mắt, Dương Tú Minh cảm giác được giống như cái thế giới này có một đạo vô hình gông xiềng lập tức vỡ nát, giờ khắc này, hắn mới thật sự là thân thể này chủ nhân, triệt để thân hồn dung hợp, lại không hắn đọc. Lựa chọn kết thúc, thế giới dung hợp thành công. Sau đó một hàng kia chữ nghĩa, trong nháy mắt xuất hiện các loại số liệu. Tính danh Dương Tú Minh. Tuổi thọ 1673 đạo thể, không. Huyết mạch, tinh thần chắc tuyệt. Mệnh cách, lòng có lăng vân trí, chỉ là có thân. Xương hảo, không. Cảnh giới, không. Thiên phú, không. Thần thông, không. Công pháp, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đệ nhất trọng. Bản án, phế vật, người xuyên việt xỉ nhục. Nhìn thấy những này, Dương Tú Minh lập tức im lặng. Xem ra tuổi thọ tự mình vẫn được, có thể sống đến 73. Tinh thần chắc tuyệt, cái này thế nào lại là huyết mạch? Chính chỉ là mệnh cách, thật là không có gì để nói, lòng có lăng vấn trí, chỉ là có thân, cái quỷ gì công pháp, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, đệ nhất trọng, đây là tự mình xuyên qua bổ sung tiên tần 99 mươi bí pháp, bàn án, nhân sinh tổng kết, phế vật, phế vật ngươi cái thịt thịt da, lòng có lăng vân trí, chỉ là có thân. Dương Tú Minh im lặng nhìn xem bên người xử cốc, hắn ở nơi đó ngay tại chơi ngón tay, một bộ đần đội bộ dáng. Nhìn thấy Dương Tú Minh xem tự mình, hắn cười ngây ngô một cái, đại xóa dương, ngươi chính là cái lớn đồ đần. Nhưng là Dương Tú Minh chỉ là cười cười. Cốc, cùng hắn đồng dạng, không, ta là Dương Tú Minh. Độc nhất vô nhị Dương Tú Minh, cốc, lại như thế nào? Ngồi một mình hồ nước như hổ ngồi, bóng cây xanh râm mát dưới cây dưỡng tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng. Bất quá vẫn là bị thương rất nặng. Một trang này thư tịch cũng chính là như thế, Dương Tú Minh tiếp tục xem xét, hắn thử mở ra quyển sách này trang thứ hai. Kia trang thứ hai, giống như rất khó mở ra, nhưng là Dương Tú Minh như có điều suy nghĩ, không nhịn được phát lực. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được tự mình tinh khí thần chậm rãi rót vào trong sách. Tinh thần chắc tuyệt, cũng không phải bài trí, Dương Tú Minh tinh khí thần viễn siêu người khác đột nhiên, tờ thứ nhất bên trong, công pháp, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết lặng yên cải biến, đệ nhất trọng, không một tiếng động biến thành, đệ nhị trọng. Sau đó thư tịch trang thứ hai mở ra. Sách mới, chuyện xưa mới, nhân sinh mới, tiểu sơn ở đây cầu mọi người ủng hộ, cất giữ, truy đọc, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, ở đây bài tạ, nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt đầu hành trình mới. Chương 2. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Chương 02. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Trang thứ 2 mở ra, thinh linh cùng tờ thứ nhất cùng loại cũng là xuất hiện một loạt số liệu. Tính danh, sờ sờ sờ toài thọ, không đạo thể, kim phủ đại binh, huyết mạch, không, mệnh cách, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, Sương hảo, không, cảnh giới, trúc cơ ngũ trọng, thiên phú, không, thần thông, không, công pháp, vạn vật luật động trưởng thiên ý, đệ nhất trọng. Bản án, cả một đời đại đấu binh. Dương Tú Minh còn không có xem hiểu, đống nhiên lóe lên, hắn giống như xuyên qua vô tận thời không, vô tận vũ trụ, một máy mắt, giống như một lần nữa xuyên qua. Dương Tú Minh tỉnh lại, giờ khắc này. Hắn cũng không tiếp tục là Ngân Châu thành bên trong thiếu niên Dương Tú Minh, Thinh Linh hắn trở thành một cái đại binh, Kim phù đại binh, hoàn toàn là một cái phù lục người giấy, thân thể từ lá bùa luyện hóa mà thành giấy khối lỗi, hoàn toàn thể chọn vẹn ba trường sáu thước, toàn thân kim nón trụ kim giáp, như là thần tướng. Cái này giấy khối lỗi, chính là Kim phù đại binh, giống như hết thể 108 cái, đều có đặc sắc, gặp được cương địch, tạo thành chiến trận, bị người triệu hoán đi ra cùng địch nhân chiến đấu, ý nghĩa tồn tại của nó chính là chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, thu dưỡng đến một cái trong hồ lô, bị nhân tế luyện, khôi phục tốn thất, sau đó chờ đợi một trận chiến đấu vô cùng vô tận chiến đấu, lưu manh cương cương sinh hoạt. 108 cái kim phủ đạo binh cũng không phải bỗng dưng mà đến, từng cái đều là giống như dương tú minh, chỉ là đến từ khác biệt tiên tần tân binh bồi dưỡng thế giới, đều là thuộc về tần tần tiên tần tân binh. Tâm là lòng người, thân là lá bùa. Cái này cũng là dương tú minh, hắn từ nơi sâu xa biết rõ, hai người bọn họ hoàn toàn một thể, bản thân bản hồn chỉ là chỗ thời không khác nhau thế giới mà thôi. Đây không phải cái gọi là phân thân, cũng không phải cái gọi là hóa thân, đều là bản thể, đều là bản thân đây chính là cửu biến thương sinh thuế tâm quyết diệu dụng. Mũi mở ra một tờ, nhiều một thân một hồn. Giấy khôi lỗi cũng có trí nhớ kiếp trước, cùng mình kiếp trước như lúc, chỉ là hai nạn xe cộ tử vong về sau, một phân thành hai. Một cái biến thành ngân châu thành Dương Tú Minh, một cái trực tiếp bị chuyển tống đến đây, được luyện chế thành giấy khôi lỗi. Về phần tại sao, một người xuyên qua hai thế giới, Dương Tú Minh cũng không biết rõ. Kỳ thật cũng có khác biệt chỗ, giấy khôi lỗi Dương Tú Minh ngẫu nhiên đạt được 99 tiên tần bí pháp là vạn vật luật động trường thiên ý. Mỗi lần chiến đấu, cái khắc kim phù đả binh có chiến đấu, có phòng ngự, mà hắn tác dụng chính là thi triển vạn vật luật động trưởng tiên ý. Hắn thuộc về hỗ trợ hình kim phù đả binh, theo hắn thi triển Vạn vật luật động trưởng thiên ý sẽ có một loại kỳ dị dị dụng, lặng lẽ ngoại phóng chân nguyên, nhờ vào đó đồng hóa chiến trường ở đây đồng hóa bên trong chiến trường, phe bạn đạt được các loại giá trị, địch nhân sẽ bị các loại yếu bớt. Tại vĩnh viễn chiến đấu bên trong, địch nhân vô cùng kỳ quặc, có dị thú, có tu sĩ, có cương thi, có hung ma, có giao long. Bởi vì mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, giấy đám khôi lỗi đều sẽ bị thu nhập một cái trong hồ lô, nơi đó hoàn toàn chính là một cái mê huyễn không gian, vô thần không ta, như là một cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên Dương Tú Minh đạt được ký ức mơ hồ không rõ, vô cùng kỳ quặc luyện chế kim phù đạo binh tồn tại, tự xưng tự mình là tiên tần hổ bí, cũng không phải đối bọn hắn bỏ mặc không hỏi, đã từng đối tất cả kim phù đạo binh ban bố qua một cái pháp lệnh, chỉ cần chiến đấu đạt tới nhất định quân công, từ tiên tần một cấp dịch binh tiến giai đến tiên tần ngũ đẳng mạnh sĩ, liền có thể tách rời kim phù đạo binh. Nhưng là không có kim phù đạo binh coi là thật, bọn hắn đều là lưu manh cương cương qua thời gian, đối mặt chỉ có vinh viễn chiến đấu. Loại hoàn cảnh này rất làm thêm là kim phù đạo binh bản nguyên tiên tần tân binh không thể thừa nhận, có người triệt để điên quân bị tiêu hủy, có người chiến đấu bên trong tận lực muốn chết, chiến tử xa trường, còn có người thậm chí trực tiếp tự sát. Giấy khôi lỗi Dương Tú Minh có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ một cái đồng bạn không thể thừa nhận loại cuộc sống này, cuối cùng tự sát. Trước khi chết trước đó đối phương đem tự mình giấy khôi lỗi thân thể để lại cho hắn. Giấy khôi lỗi, bản chất là giấy, cho nên có thể trồng lên dung hợp. Hết thảy tất cả, Dương Tú Minh đều là yên lặng cảm ứng đến, chậm rãi đạt đến cực hạn, đột nhiên lói lên, giống như chàng thứ hai khép lại. Sau đó Dương Tú Minh cảm giác được tự mình lại một lần xuyên qua thời không, vừa mở mắt, về tới cựu biến thương sinh thuế tâm quyết tờ thứ nhất. Sau đó lại vừa mở mắt, về tới trong lớp học. Hắn không khỏi cười khổ, nói ra, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng quả là thế a hôn đàn a vậy mà thật là cái người giấy hết thề bừng tỉnh như mộng, nhưng là hắn biết rõ đây hết thề đều là thật sự chân ngã đột nhiên cao lão sư mắng dương tú minh mới giáo dục ngươi chỉ chốc lát ngươi lại nổi điên lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng ngươi đang nói ta sao đứng lên cho ta dương tú minh thở dài một tiếng lại là đứng lên lập tức sợ thật xin lỗi cao lão sư ta sai rồi ta gần nhất đầu có chút đau cho nên nói lung tung mê sảng là chính ta lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng Dương Tú Minh lời nói, lập tức dẫn tới tất cả mọi người cười vang bắt đầu, trong lớp bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Cười lớn tiếng nhất chính là một cái đen to há tử, một mặt dữ tợn, một bộ hùng tướng. Dương Tú Minh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nói: Đồ chó hoang, chương mặc nhiên, tứ đại thiên vương Trương Tam, hắn ở trong nhà sắp xếp lao tam, cho nên đặt tên cứ gọi Trương Tam, siêu phàm chuyển chức chính là chiến đạo chiến hùng. Tại Trương Tam một bên, một cái thiếu niên, một mặt ngạo khí, nhìn cũng không nhìn Dương Tú Minh một cái. Lý Thu Phong, tứ đại thiên vương Lý Nghị, người đặc biệt hài, siêu phàm chuyển chức chính là kiếm đạo kiêm đấu. Lý Nghị Trương Tam, những này ngoại hiệu giống như đều là ta lên Lý nhị ngạo lai trương tam hắc Tưởng tứ phong lưu chu ngũ cường đúng cái này bốn đồ chó hoang đều là ta cho bọn hắn lên ngoại hiệu tứ đại thiên vương kia thời điểm ta còn không có khôi phục nhưng là có kiếp trước yếu ớt ký ức bắt trước kiếp trước làm lệ ra thơ trong lớp tứ đại thiên vương chuyển chức sớm nhất gia thế cường đại tăng lưu nhất thời điểm cũng không dám gây bọn hắn Lý nhị Lý thu phong Lý gia ngân châu thành bên trong địa vị siêu phàm ngoại trừ thành chủ ai cũng không để ý bởi vì ngân châu thành tối cao vũ lực thành thị thủ hộ giả tứ giai thánh vực tôn giả Lý Tinh vân chính là Lý gia gia chủ Trương tam Trương mặc nhiên, trương da rất đen, nắm giữ Ngân Châu Thành hắc đạo. Tầng 4, tường tầng, chuyển chức không rõ, nhà bọn hắn thế nhưng là đế đô đại gia tộc, tường gia vạn bảo cửa hàng, trải rộng toàn thế giới, Ngân Châu Thành thương nghiệp cơ bản đều là bị nhà hắn chưởng khống. Chu Ngũ, Chu Vũ, chuyển chức lực đạo lực bá, bọn hắn gia tộc trai chuyển con nối trưởng khống Ngân Châu Thành quân đội vũ lực. Dương Tú Minh đem bọn hắn từng cái rọ số chỗ ngồi. Tầng 4 là một cái nhẹ nhàng áo trang thiếu niên, vây quanh hắn chu vi ngồi đều là mỹ lệ nữ đồng học. Chu Ngũ thì là một mặt nghiêm túc, lớn người cao, như là tiêu thương đồng dạng thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, xem xét chính là người sống chờ tiến vào. Lý nhị ngạo lai trương tăng hắc, tưởng tứ phong lưu trung ngũ cùng. Lệnh ra thơ đằng sau còn giống như có. Ta suy nghĩ một chút. Tiểu Tô Lan tiêu các mô giường, chỉ có công chúa rất rấtvarphi mãng. Tiểu Tuyết, Tô Tiểu Mị, Lan Du, Tiêu Nguyệt, ta lúc ấy bình luận ra lớp tứ đại mỹ nữ. Đáng tiếc, cái này tứ đại mỹ nữ cũng bị tưởng bốn cái này tiêu xài một chút công tử lựa gạt tới tay. Tưởng bốn kẻ này, có tiền, lại xoái, còn bỏ được nền tiền, ai, không có biện pháp. Dương Tú Minh nhìn thoáng qua, tại Tưởng Chu vi mấy mỹ nữ đồng học, đúng là hắn bình luận ra tứ đại mỹ nữ Tiểu Tuyết, Lan Du, Tiêu Nguyệt, nàng nhóm vây quanh ở tường bốn trung quanh, thời khắc mị nhãn nhìn xem tường bốn đơn giản để cho người ta không cách nào nhìn thẳng tiểu tô lan tiêu các mô dương cốc là sử các mô sử gia mặc dù không bằng tứ đại thiên vương nhưng là cũng là trong thành đại tộc dê chính là ta kỳ thật đây mới là ta sáng chế cái này thơ mục đích thực sự khi đó mới vừa lớp 10, mặc dù có đại ca chỗ dựa mặc dù nhiều lần khảo thi đệ nhất nhưng là so với những này gia hỏa từng cái nhà giàu có thế lực nhà ta một cái làm bánh bao quá yếu ớt ta căn bản không dám chọn bọn hắn vì cho mình cường tráng thế chống đỡ mặt mũi ta lột ra như thế một cái lệch gia thơ Tứ đại thiên vương, Tứ đại mỹ nữ, nhìn xem nâng bọn hắn, kỳ thật thật sự là mục đích đem ta cùng bọn hắn đặt song song, mượn uy phong của bọn hắn, cáo mượn oai hùng. Lớp 10, ta còn có thể đánh, anh ta uy phong vẫn còn, cho nên mọi người cũng đều nhận đồng. Nhìn ta lúc ấy rất khinh ta ca. Kỳ thật, chỉ là thiếu niên tự ti mà thôi. Dương Tú Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phòng học trung tâm nhất vị trí. Nơi đó ngồi một cái thiếu nữ, giống như nàng hướng ra phía ngoài tản ra qua mang, không gì sánh được sắp bén, người chung quanh cũng không dám nhìn nàng, xa xa tránh đi nàng. Triệu gia công chúa Triệu Uyển Quân, thanh chủ Triệu Tứ Hải chi nữ chuyển chức pháp đạo pháp tuyệt tứ đại thiên vương nàng lão đại tứ đại mỹ nữ nàng cầm đầu đây mới thật sự là nhân vật hung ác, ta khi đó con mắt vẫn là rất độc mới vừa lên học thời điểm nàng thế nhưng là giả bộ nhu nhu nhược được dương tú minh đột nhiên phát hiện tưởng chu vi chỉ có tiểu tuyết lan du tiêu nguyệt tứ đại mỹ nữ tô tiểu mỹ không biết do đi hướng giống như phòng dạy học bên trong không có nàng a tô tiểu mỹ đi đâu rồi đột nhiên dương tú minh bên trái có muội tử nói ra dương lão ba ngươi xem cái gì đây tìm ta sao ta chẳng phải đang bên cạnh ngươi Dương Tú Minh trong hoàng hốt nhìn thấy bên cạnh mình ngồi một vị thiếu nữ. Thiếu nữ không cao, có trên lệch chút ít gầy, tóc nhuộm thành màu vàng kim, mắt ngọc mèm ngài, tươi mát yêu nhã, có vẻ sở sở động lòng người, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Tô Tô, ngươi ở chỗ này a, ta mới không có nhìn thấy ngươi đây. Ta như thế lớn người sống, ngươi cũng không nhìn thấy. Có phải hay không lại xem mấy cái kia hồ ly tinh? Nhớ kỹ về sau không cho phép xem nàng nhón, đặc biệt là Tiêu Nguyệt mà cái kia trà xanh biểu, nàng rất không phải đồ vật. Dương Tú Minh ở vào một loại hoàng hốt trạng thái, cùng Tô Tiểu bị trò chuyện lên không có đầu. Ngồi tại Dương Tú Minh bên phải sử cắp mô thở dài một tiếng. Ta nói đại xòe Dương ngươi là lớn đồ đần, ngươi còn không thừa nhận. Xem, lại mắc bệnh. Trong lời nói sử cắp mô trầm rãi tránh đi Dương Tú Minh như là tránh nẽ xà hạt cũng không tiếp tục liếc hắn một cái. Bởi vì hiện tại Dương Tú Minh đối thoại bên trái bàn học thình lình trống không một người. Còn Tô Tô, Tô Tiểu Mị cũng chết hơn một năm, ngươi còn có thể thấy được nàng. Ngươi không ngốc, ai ngốc. Ai? Nếu như là ngốc, thần tinh, chí ít còn có thể sống được. Ngược lại không có chuyện gì. Nếu như không phải lốc, Tô Tiểu Mị thật nói chuyện của ngươi. Dương Tú Minh, ngươi nhất định phải chết sách mới như là cây giống nhỏ, cần các vị tưới nước cùng hộ. Chương 3, thủ diếu quỷ. Chương 3, thủ diếu quỷ. Gen gen gen. Chúng tan học văn lên, ra về. Các vị đồng học, chú ý hôm nay bài tập. Thôi diễn chiến trước nha đạo nha chú chú thuật vận chuyển nguyên lý, diễn luyện gặp được xương mắt quỷ như thế nào tránh né. Chuẩn bị bài tóc dài quỷ tóc dài dị vật ba loại bảo tồn biện pháp. Ngày mai, ta muốn kiểm tra. Cao lão sư trên lớp học lưu lại bài tập, tất cả mọi người là nghiêm túc nghe giảng, cẩn thận ghi chép. Bởi vì cao trung học được tri thức như thế nào chuyển chức chiến trước, thất tình siêu phàm như thế nào đối kháng quỷ dị tìm sống trong chết đây đều là ngày sau quyết định sinh tử chi thức. Chi thức chính là lực lượng, chi thức chính là sinh mệnh. Toàn bộ Ngân Châu thành 300.000 nhân khẩu, cao trung năm nhất một lớp, một lớp 450 người mới có tiếp nhận giáo dục cơ hội. Tan học tan học, Dương Tú Minh đeo bọc sách, không còn phản ứng còn tại liễu lo không ngừng tô tiểu mỹ, trực tiếp về nhà. Không giống những bạn học khác đều là xe đón xe đường, hắn chỉ có thể đi đường về nhà. Nhìn trước mắt thành thị, Ngân Châu thành có chút cùng loại dân quốc thời kỳ kiến trúc, không có điện lực, càng không có cái gọi là mạng lưới đường, cái đều là đá xanh mặt đường, bất quá đến là rất sạch sẽ, thời khắc có người quét dọn lui tới đều là xe ngựa, cũng có nhân lực xe kéo. dọc theo đường phố phong ốp đều là thép ốc nặng ngay rằng dị. cửa sổ cơ bản đều là đúc bằng sắt. nhìn sang mười điểm kiên cố. dựa theo ký ức, Dương Tú Minh vừa đi vừa xem, nhà bọn hắn cự ly trường học cũng không xa, hơn 10 phút lộ trình, đi qua Chu Tức Ngai, cầm đài đường phố, qua Xuân Hy đường, tiếp qua Vinh An đường phố. Dương Tú Minh chính là tốt. Dương gia là một tòa sắt đường ba tầng thật lâu. tầng thứ nhất là một cái mặt điểm trải, sinh ý rất là áo nhiệt. tầng thứ hai là làm mặt điểm công xưởng, ba tầng là Dương gia gia đình. ngoại trừ cái này ba tầng còn có một cái dưới đất kho phòng, các loại nguyên liệu nấu ăn hủ tiếu dầu đều là trồng chất nơi đó. Dương Tú Minh bước nhanh về đến trong nhà, "Sa Sa Hồ, Nhị Ca, ta trở về." Hắn lột lên quần áo, chuẩn bị làm việc. Mặc dù cái này 16 năm không phải Dương Tú Minh chủ ý thức, nhưng là những năm này, hắn đã sớm trở thành Dương gia một phần tử, thân tình thấm hậu. Trong nhà sinh ý rất tốt, có thời điểm nhân thủ không đủ bận không qua nổi, Dương Tú Minh về nhà đều sẽ phụ một tay. Nhưng là hôm nay hắn nhướng mày, trong nhà có một chút bất thường, trước kia nhiệt nhiệt nháo nháo cửa hàng cửa ra vào, nay thiên môn miệng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, cơ hồ không có khách nhân chỉ có nhị ca mặt mang vẻ u sầu đứng ở nơi đó nhị ca thế nào xảy ra chuyện gì phụ thân đâu dương tú minh phụ thân dương đức quân bẩm sinh tố chất không tốt không cách nào chuyển chức chiến trước mà là chuyển chức phó trước linh chủ chuyên tu mặt điểm nướng hắn có ba chiêu phó trước năng lực trong đó một cái năng lực bánh bao ra nồi lúc xảo thủ khé động một cái bánh bao lớn phát thành hai cái đông dương xuất hàng nhị ca dương tú phong giống như phụ thân cũng là chuyển chức phó trước linh chủ xem như kế thừa phụ thân tay nghề thừa kế nghiệp trà hắn cũng có tay tuyệt triều có thể luyện chế một loại men bảo trì bánh bao hơn tháng không xấu từ đầu đến cuối như mới Đông Dương một biến hai, thêm ra to trắng bánh bao, mà lại hơn tháng không xấu, có bản lĩnh này, Dương gia cũng không có khả năng khốn cùng. Dương Tú Minh mẫu thân Ôn Lương Ngọc cũng không có chuyện chuyển chức trước, mà là phó chức nạp vật. Nạp vật chính là sử dụng nhỏ nhất không gian, cất giữ nhiều nhất vật phẩm. Toàn bộ Ngân Châu Thành chuyển chức nạp vật mới 3 người, có thể nói đón lấy mua bán vô số, một vốn bù lời. Bất quá nếu như chỉ là như thế, Dương gia cao nữa là là Ngân Châu Thành một cái phú hộ, Dương Tú Minh cũng căn bản không có tư cách đến cao trùng đọc sách. Mẫu chốt Dương gia gia rộng, Đại ca Dương Tú Thanh, trời sinh thiên tài, chuyển chức hỏa đạo bìa lửa. Sau đó chỉ dùng 2 năm thời gian, đột phá siêu phẩm cấp độ, tấn thăng tinh nhuệ cấp độ đến tận đây tiến về Đế Đô đào tạo sâu, xem xét tương lai có khả năng đột phá tinh nhuệ cấp độ, tấn thăng chuyển kỳ cấp độ. Bởi vì Lao đại phong quang gặp gỡ, nước lên thì thuyền lên, trong thành tất cả đại gia tộc đều sẽ cố ý chiếu cố Dương gia sinh ý, Dương gia đến tận đây trở thành ngân châu thành lớn nhất mặt điểm trải. Nhị ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Tú Minh lo lắng hỏi. Nhị ca Dương Tú phong khẽ cắn môi, nói ra, lão tam, ai, nhà chúng ta, được quỷ. Cái gì quỷ? Cái này giữa bao ngày, làm sao lại đột quỷ? Dương tú minh đầu ông một cái, như thường tình dưới ban ngày thuộc về nhân tộc, ban đêm mới thuộc về quỷ dị. Nhưng là có thời điểm ban đêm có việc gấp, mọi người cũng không thể không đi ra ngoài đạo lý giống vậy. Có thời điểm ban ngày cũng sẽ xuất hiện quỷ dị, mà lại xui xẻo hơn sự tình. Nếu như quỷ dị trực tiếp xuất hiện trong nhà, ảnh hưởng buổi tối tránh quỷ, kia thật là đại họa lâm đầu. Cái này sự tình tại Ngân Châu thành gọi là đột quỷ. Đừng nói nữa, phụ thân đi tìm quỷ săn, người đến xem liền biết rõ. Lão hồ đi cố phòng lấy bột mì, kém chút chết ở bên trong. Lão hồ là Dương gia công nhân, thành khẩn mì làm, phát sinh quá đột nhiên. Khách nhân đều hụt chạy, cái này mấy ngày cũng sẽ không có khách nhân, tất cả mọi người sẽ tránh đi nhóm chúng ta. Ai, thật sự là họa trời dáng. Nhị ca mang theo Dương Tú Minh tiến vào cửa hàng, xuyên qua hành lang, tiến về dưới mặt đất khố phòng. Thông hướng dưới mặt đất khố phòng cửa sắt lớn, một mực khóa kín, trên mặt đất mơ hồ có vết máu, hẳn là lão hồ tiên huyết. Lão hồ thế nào? Mẫu thân hầu người đưa bệnh viện, chỉ là bị thương ngoài da, không có cái gì đại sự. Dương Tú Minh xuyên thấu qua cửa sắt cửa sổ nhìn sang, cái gặp tiến về tầng hầm trên bậc thang, mơ hồ có một cái bóng người. Kia bóng người giống như tại uy mắng gầm thét, nhìn sang. Chọn vẹn cao 2 mét, như là zombie. Trên người hắn mặc rách dưới quần áo, đầu lâu cực lớn, nhưng là không có làn da đều là đỏ như máu thịt não, không nhìn thấy mắt mũi, chỉ có mấy cái lỗ thủng. Duy nhất rõ ràng một cái bộ phận, chính là huyết buồn đại khẩu, không gì sánh được dữ tợn, không được gạc hét. Trong đó ở trên người hắn có hai cái chỗ đặc thủ, đỉnh đầu có một loại giống như đầu bếp mũ trắng lớn, bừng tỉnh như mới. Mặt khác tay phải của hắn mang theo một cái món chính đao, chọn vẹn rất dài, sắc bén đến cực điểm. Nhìn xem hắn 10 điểm vụ về, nhưng là đi đường động tác cực nhanh, như là trôi nổi. Trên thân giống như không ngừng phát ra một loại mục nát khí quán chú toàn bộ thần hầm, nhìn thấy hắn, Dương Tú Minh cắn răng nói ra, đây là thủ diếu quỷ a, chính là tham miếm quỷ chi nhánh một trong. Cao Trung không phải trắng trên, Dương Tú Minh lập tức có phán đoán, loại này thủ diếu quỷ lại đột nhiên xuất hiện tại trong cố phòng, chiếm cứ trong cố phòng tồn vật. Thủ diếu quỷ có hai loại chi nhánh, một loại chuyên môn chiếm cứ vàng bạc tiền kho tiền, một loại là chiếm cứ hủ tiếu lương thực lương kho. Nhị ca nghe được gật đầu không ngừng, cái này ra hỏa, đã cao hai mét, huyết đục đã không phải là tươi màu đỏ, nhưng là không có biến thành màu xanh lục, đây là bên trong quỷ chỉ ít cần siêu phàm cấp độ ngũ trọng trở lên chiến trước, khả năng thanh lý hắn. Phụ thân đi tìm quỷ săn, hẳn là vương bá, hắn xuất thủ không có có vấn đề, nhưng là phải 8000 đại nguyên. Nhị ca nhịn không được kêu lên, đắt như thế, 8000 đại nguyên. Cái này cần làm một vạn 6000 cái bánh bao lớn. Dương Tú Minh gật gật đầu nói ra, đến cái này giá cả, thủ diếu quỷ 10 điểm đáng sợ, linh động phi thường. Trên người hắn chỉ có 3 khu nhược điểm, đầu sau cái cổ chỗ va chạm, lực nơi trái tim trung tâm, dưới bụng vùng đan điền. Nhưng là hắn hành động như điện, rất khó đánh trúng. Mà lại cái này ra hỏa nếu như nhóm chúng ta không thể tại trong 10 ngày diệt sát, hắn sẽ đem toàn bộ nhà kho dị hóa, sau đó tất cả trong kho hàng nguyên liệu nấu ăn cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Bất quá, may mắn là cái này ra hỏa rất vô hại 13 quỷ loại một trong. Nó không ưa thích sát sinh, chỉ là ưa thích cướp đoạt khẩu phỏng, nhóm chúng ta không đi vào, nó cũng sẽ không xảy ra đến tập kích nhóm chúng ta, đây là tin tức tốt nhất. Nghe được Dương Tú Minh nói như vậy, nhị ca Dương Tú phong mọc ra một hơi. "Lão tam, ngươi cái này học không có hổ phí lên a?" Dương Tú Minh mỉm cười, tiếp tục nói ra: "Nếu như có thể đánh giết nó, nhìn nó cái kiếm ngũ." kia là có thể chế tạo phó chức linh chủ chuyển chức bằng chứng vật liệu một trong, cái này giá trị ít nhất 7000 đại nguyên. Mặt khác nó cái kia trong tay dao phay, cái kia là quỷ vật, có thể vì đao đạo chiến chức luyện chế đao hệ pháp khí, cái này cũng đáng 5000 đại nguyên. Nhị ca nghe xong nhịn không được hai mắt sáng lên, nói ra, cái này mời người giết nó, nhóm chúng ta không phải kiếm lợi sao? Dương Tú Minh lắc đầu nói ra, không được dựa theo quy củ, ai trừ quỷ, chiến lợi phẩm về ai? Không phải vậy, vương bá cũng không có khả năng 8000 đại nguyên là nhóm chúng ta trừ quỷ. Nhị ca khẽ cắn môi nói ra, 8000, 1 vạn 6000 cái bánh bao lớn a. Đúng. Đại ca không phải nói lập tức muốn nghỉ về nhà sao? Lao Tam, đại ca có thể hay không giết cái này chết quỷ? Dương Tú Minh gật đầu nói ra, đại ca đã tinh nhuệ cấp độ, một hơi liền có thể giết nó. Chỉ là, đại ca nghĩ không biết rõ cái gì thời điểm trở về, nếu như trong vòng 10 ngày, hắn không trở lại, trong kho phòng lương thực cũng sắp biến mất. Nhị ca im lặng nói ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Trong kho phòng nguyên liệu nấu ăn giá trị ít nhất mấy chục vạn nguyên, kia thế nhưng là của cả nhà của chúng ta a. Dương Tú Minh mọc ra một hơi, nói ra, chờ phụ thân trở về, hắn quyết định, đến ban đêm, phụ thân Dương Đức Quân trở về, không nói thêm gì chỉ là nói ra, lão vương trước mấy ngày đã thương chân, không cách nào trừ quỷ đồ đao. Tiểu quy, Lý Tam nhiều, cũng đều ra khỏi thành, còn lại những người khác hỏi mấy nhà, cũng cùng nhóm chúng ta muốn một vạn sáu. các ngươi đại ca, cái này mấy ngày liền sẽ trở về. cho nên các loại hắn liêu một phen, thắng kiếm lợi, thua cùng lắm thì bồi thường tiền mà thôi. nhóm chúng ta một nhà có tay có chân, có thể làm việc, đánh tới lên, thua nổi. ba chương 4. vạn vật luật động trường tiên ý. Chương 4. vạn vật luật động trường tiên ý. dương gia quyết định chủ ý, lúc này sắc trời đã bắt đầu lờ mờ. nơi xa đã có phu canh gõ vàng trúc bang, sắc trời đã tối, khóa cửa đi ngủ, trong đêm nguy hiểm, không muốn vận động. Dương Đức Quân nói ra, đã lao tâm nói, nó sẽ không ra đến hại người, kia nhóm chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Một người nhà đều là hành động, lâu một cửa hàng cửa sắt lớn khóa lại, khóa long thạch rơi xuống, đem cửa lớn chắn gắt gao, sau đó tránh quỷ phù dán lên, tất cả cửa sổ cũng đều là rơi xuống phiến đá, tránh quỷ phù dán lên, tầng tầng khóa kín. Một người nhà lập đi lặp lại xem xét, không có một chút vấn đề, lúc này mới lên lầu. Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ toàn bộ Ngân Châu thành bên trong tất cả người ta đều là như thế. Lầu 1, lầu 2 ở giữa thông đạo cũng là như thế phong tỏa, cuối cùng mọi người trở lại lầu 3, cũng là như thế khóa kín. Lầu 3 thình lình không có cửa sổ, vách tường khoảng chừng 1 mét dày gạch đá tạo thành, kiên cố phi thường. Cửa lầu khóa kín, cơ hồ toàn bộ gia đình đối bên ngoài không lưu một điểm kẽ hở, bất quá đến có chuyên môn lỗ thông gió, sẽ không ngạt thở. Cái này lỗ thông gió cũng là phó chức linh trúc xây dựng, cho nên không sợ quỷ dị theo cái này lỗ thoát khí xâm nhập tiền đến. Lầu 3 gian phòng kỳ thật không ít, nhưng là tất cả mọi người là tụ tập tại nhà chính bên trong. Không có biện pháp, đây là cái thế giới này thói quen, tất lực đám người tụ tập cùng một chỗ miễn cho lạc đàn bị quỷ dị tập kích. Nhà chính bên trong chọn 5 cái ngọn đèn, đem trong phòng chiếu sáng trưng đây là phó chức ánh đèn luyện chế đặc tu ngọn đèn. Thiêu đốt đã dậy chưa một điểm khói dầu, sẽ không để cho người khó chịu. Một người nhà tụ tập trong phòng, trên tường chỉ ít dán 3 tấm tịch tạ phụ, phụ thân Dương Đức quân nói ra. Cái này đều không phải là sự tình, mọi người không cần lo lắng, cũng không có ăn cơm đây, nhanh, lao bà tự bưng cơm. Mẫu thân ôn lương ngọc tay chân lênh lẹ, rất nhanh chuẩn bị một cái cái bàn đồ ăn. Bốn đồ ăn một chén canh, hai mặn hai chay, hương vị tương đương không tệ đám người bắt đầu ăn cơm, Dương Tú Minh nhìn xem một cái bàn người nhà. Phụ thân Dương Đức Quân, mẫu thân Ôn Lương Ngọc, nhị ca Dương Tu Phong, nhị tẩu Vương Tộc Phương. Nhị tẩu đã mang thai, lớn cái bụng, còn có 3 tháng sinh, không biết rõ là mà là nữ. Dưới mình, tứ đệ Dương Tu Xuân, ngũ muội Dương Tú Hạ. Dương Tú Xuân 11 tuổi, dáng dấp khỏe mạnh khó khỉnh, Dương Tú Hạ chỉ có 5 tuổi, thiên chân khả ái. Dương Tú Minh 10 điểm ưa thích đệ đệ muội muội, mặc dù hắn mới là hôm nay thức tỉnh, nhưng là cái này 16 năm sớm chiều trung đụng thân tỉnh, máu xo so nước nồng đám người ăn cơm, đều là không nói lời nào, ăn không nói, ngủ không nói, lao bối tương truyền ăn vào một nữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng chu lên. Không gì sánh được thảm liệt, nghe được để cho người ta dùng mình. Sau đó các loại quỷ dị thanh âm vang lên, thậm chí có thể nghe được có người ở bên ngoài gãi nhà mình cửa sát lớn, phát ra tư tư thanh âm. Ngũ Mội Dương Tú hạ dọa đến gần mình, dùng sức bắt lấy mẫu thân. Mẹ, bọn chúng ra rồi. Ta sợ. Mẫu thân Ôn Lương Ngọc vô Dương Tú hạ đầu, nói ra, không có việc gì, nhà chúng ta có tránh quỷ phù, bọn chúng vào không được. Phụ thân Dương Đức Quân để chén cơm xuống, nghiêm túc nói ra, cấm luôn, ít nói chuyện. Mẫu thân Ôn Lương Ngọc dùng sức gật gật đầu, đây là vô số người dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm, ban đêm ít nói chuyện đám người ăn xong, mẫu thân ôn lương ngọc thu dọn bàn ăn, nhị tẩu vương thuộc phương nâng cao bụng lớn muốn giúp đỡ, nhưng là bị mẫu thân một cái nhá thần, nhường nàng ngồi xuống, không nên động thai khí. Mọi người riêng phần mình rửa mặt, sau đó trở lại nhà chính trên giường, trên giường đều có vài chuột ngăn trở những người khác ánh mắt. Mẫu thân lần lượt dập tắt ngọn đèn, cuối cùng chỉ còn lại một cái, trong phòng không có cửa sổ, mặc dù có khí lỗ, nhưng là không khí vẫn đục một ngạn, cho nên chỉ là lưu lại một cái ngọn đèn. Cái này ngọn đèn, một điểm một đêm, tuyệt đối không thể dập tắt. Mọi người riêng phần mình nằm ở trên giường ngủ, ngủ được rất sớm, đêm dài đằng đẵng, căn bản không cách nào dài ngủ một đêm cho nên đến nửa đêm tất cả mọi người vẫn là sẽ tỉnh một lần đang ăn điểm bữa ăn khuya, sắp xếp thoát nước uống chút trà nghỉ ngơi một lát tiếp tục ngủ Dương Tú Minh nằm ở trên giường yên lặng hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy hôm nay cái này một ngày đơn giản nằm mơ đồng dạng bất quá tự mình sống có thể nắm giữ thân thể của mình không có cái gì so với cái này tốt hơn rồi một lần nữa chuyển sinh là rất tốt người trong nhà cũng đều rất tốt nhưng là cái thế giới này quá nguy hiểm ban ngày thuộc về nhân tộc ban đêm thuộc về quỷ dị mà lại tại trong trí nhớ cái thế giới này không có bất kỳ lịch sử thậm chí cũng không có kỷ niệm tồn tại Cái này hoàn toàn là không phù hợp hiện thực, không phù hợp lẽ thường a. Phía ngoài quỷ dị âm thanh, liên tiếp, nhưng là không ảnh hưởng người trong nhà nghỉ ngơi, đột nhiên Dương Tú Minh giống như nghe được dưới thân lầu 2 chuyển đến 3-3 tiếng bước chân, mơ hồ trong đó còn có người nhẹ giọng ca hát. Hắn bỗng nhiên mà lên, vạn phần xem chừng. Lại nhìn thấy phụ thân cũng là bắt đầu hướng hắn lắc đầu, giống như tại gia hiệu không có chuyện, không cần quản. Phụ thân vẫn luôn không có ngủ, đang yên lặng các đêm. Hắn bắt đầu, lại là dán một đạo tịch tạp phụ, lại đốt lên hai cái ngọn đèn, mặc dù không khí trở nên ô trọng, nhưng là lầu đó ở dưới dị hưởng, dần dần biến mất. Dương Tú Minh gật gật đầu lại một lần nằm xuống, phụ thân sở dĩ các loại đại ca trở về kỳ thật hẳn không có mời đến trừ quỷ chiến trước đi. Nói thật dễ nghe, quen thuộc mấy cái chiến trước đều là không tại, những người khác quan hệ không đến, có tiền cũng là thỉnh không đến người. Mặc dù trong nhà đại ca gia rộng, nhưng là ngoại trừ đại ca, không có cái thứ hai chiến trước, cho nên một cái thủ diếu quỷ làm cho mọi người không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu như mình tấn thăng chiến trước, có lẽ có thể diện trừ thủ diếu quỷ, người trong nhà có lẽ không cần lo lắng như vậy. Nhất định phải tấn thăng chiến trước, thất tỉnh siêu phàm, thủ hộ cái nhà này, những này sớm chiều làm bạn thân nhân. Dương Tú Minh gật đầu cái này hiện tại tự mình làm không đến, nhưng là mình có thể làm được một cái khác sự tình. hắn nhắm mắt, lập tức cựu biến thương sinh thuế tâm quyết xuất hiện. hắn về tới tờ thứ nhất, sau đó lại vừa mở mắt, mở ra trang thứ hai. trong nháy mắt, thời không truyền tống, lưu manh cương cường, dương tú minh lại một lần trở thành kim phủ đại binh, lại là vô số ký ức đánh tới, vô tận chiến đấu, cương thi, sơ tinh, kinh hồn, ma chủng, tử vong trảo, độc long nô, thái cổ nhện, trí tuyệt loại, tà nhãn, ô huyết loại, thẩm đấu loại. mỗi một lần chiến đấu, giống như rất rõ ràng, lại là rất hỗn loạn. nhưng là, đột nhiên lần này chiến đấu. Không hiểu không còn như thế mấy vẫn. Lần này chiến đấu không gì sánh được đáng sợ, đối phương là ba cái phi thiên dạ xoa đây là cường thi cường đại tiến hóa loại, ba cái phi thiên dạ xoa, thình lình đều là kim đan cảnh giới, chí ít thất trọng hậu kỳ. Một trận chiến này, 10 điểm thằng liệt, 108 cái kim phủ đạo binh chết 87 cái, cái kia chỉ huy kim phủ đạo binh tiên tần hồ bí, lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là hắn cũng bị phi thiên dạ xoa cho xé thành mảnh nhỏ. Lúc đầu, Dương Tú Minh coi là lần này tự mình cũng là chết chắc. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, kỳ tích xuất hiện. Kim phù đạo binh Dương Tú Minh Chỉ có một cái công pháp Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý nhiệm vụ của hắn, chính là tại chiến trường bên trong, không ngừng ngoại phóng nguyên năng. Cái này Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý sinh ra chân khí nguyên năng, có thể dùng đến đồng hóa chiến trường, là chiến hữu tăng lên năng lực, áp chế địch nhân thực lực. Chỉ là từ cổ chí kim vô số chiến đấu, Dương Tú Minh chân khí nguyên năng chưa từng có đem toàn bộ chiến trường đồng hóa. Nhưng là hôm nay chiến đấu, chiến đấu thời gian quá dài, rốt cục lần này, Dương Tú Minh hoàn thành đồng hóa chiến trường. Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý khởi động. Giờ khắc này, Kim phủ Đạo binh Dương Tú Minh có chút hiểu được, bừng tỉnh như là ma thần, xuất thủ. Giờ khắc này Dương Tú Minh chính là cái này thế giới, thiên địa đều là thân thể của hắn. Một kiếm, một cái phi thiên dạ xoa bạo liệt, dù là có không chết cương thi thần, có thể tích huyết trùng sinh tồn tại đáng sợ, cũng là tử vong, không có bất kỳ kháng cự nào. Lại là một kiếm, một cái phi thiên dạ xoa điên cuồng têo dây người, các loại phòng ngự pháp thuật, thậm chí thi triển thay tử thần thông, nhưng là vẫn bạo liệt, chết. Lại là một kiếm, tiêu phi thiên dạ xoa liều mạng phi đốn đảo tẩu, trong ngay mắt trốn xa ngoài trăm dặm, xông ra chiến trường, nhưng là không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào, chết. Giờ khắc này, Dương Tú Minh mới biết rõ cái gì là vạn vật luận động trường thiên ý hải tâm. Cộng hưởng, cộng hưởng sáng tạo ra thế giới, cộng hưởng cũng có thể hủy diệt thế giới. Là vạn vật luật động trưởng thiên ý chân khí nguyên năng, triệt để đồng hóa chiến trường. Dương Tú Minh chính là thế giới, thiên địa chính là hắn, trở thành vô địch tồn tại. Trúc Cơ ngũ trọng đánh chết ba cái kim đan thất trọng phi thiên dạ xoa đây mới thật sự là tiên tần bí pháp, chính là như thế không nói đạo lý. Trong hoàng hốt, Dương Tú Minh lại là trở về. Hắn cảm giác được tự mình lại một lần xuyên qua thời không, vừa mở mắt, về tới cựu biến thương sinh thuế tâm quyết tờ thứ nhất. Nhưng là lần này, Dương Tú Minh sững sờ, tờ thứ nhất bên trên, thình lình có thêm một hắn chữ công pháp tiểu biến thương sinh thuế tuế quyết, đệ nhị trọng. Vạn vật luật động trường thiên ý, đệ nhất trọng, chương 5. Núi không đến người trước, người liền đến trước núi. Chương 05, núi không đến người trước, người liền đến trước núi. Đây, đây là cái gì? Ta đang nằm mơ sao? Theo Dương Tú Minh suy nghĩ, thể nội chấn động, thình lình có một đạo nguyên năng xuất hiện, tại thể nội tự động du tẩu. Cái này cùng kim phủ đạo binh Dương Tú Minh, nắm giữ tiên tần bí pháp vận chuyển như lúc đồng dạng. Lập tức, Dương Tú Minh biết rõ, tự mình thật nắm giữ vạn vật luật động trưởng thiên ý. Vạn vật luật động trưởng thiên ý cảm thụ vạn vật quy luật, hình thành cộng hưởng chỉ cần trưởng khống chiến trường chính mình là vô địch tồn tại tiêu diệt hết thể địch nhân cho nên gọi là bàn tay thiên ý mà cửu biến thương sinh thuế tâm quyết bá đạo cũng là hiện ra một tờ một người một thân một hồn hôm nay mới biết ta là ta cho nên trang thứ hai nắm giữ tiên tần bí pháp tờ thứ nhất tự mình cũng là nắm giữ dương tú minh không ngừng cười đây chính là tự mình tiền vốn chỉ cần mình có thể nắm giữ vạn vật luật động trường thiên ý bố trí chiến trường cái gì quỷ gì chết hết cho ta hắn bắt đầu tinh tế cảm giác vạn vật luận động trường thiên ý yên lặng tu luyện giống như hư hảo bên trong trong lòng hắn vừa có điểm ba động xuất hiện Có chút chấn động, trong tâm bẩn bắt đầu rung động ầm ầm, sau đó từng chút từng chút hướng toàn thân kéo dài, không gì sánh được kỳ diệu, không cách nào hình dung cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy tự mình thân thể mỗi một bộ phận cũng tại phân giải gây dựng lại, hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình. Cùng loại Phật gia thành Phật đốn ngộ, Đạo môn thiên nhân hợp nhất, nho ra nhận thức chính xác. Dương Tú Minh cảm giác tự mình ngũ quan ầm vang ở giữa tựa hồ đột nhiên mở linh thiếu, hắn đối tự thân xương cốt, huyết nục, kinh mạch, thậm chí thần hồn, cũng có vô cùng hiểu rõ. Hắn đối tự thân trưởng không đến cực hạn mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều có thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mắt thường có thể quan sát được phạm vi bên trong một ly một hào cũng sẽ không ra đương nhiệm gì sai lầm vô tận cường đại trường khống nhờ vào đó rung động nắm giữ vạn vật nhưng là theo tu luyện dương tú minh không ngừng nghĩ mày càng là trưởng khống bản thân càng là minh bạch nào có đơn giản như vậy kim phủ đạo binh dương tú minh thực lực là trúc cơ ngũ trọng hán hóa thành kim phủ đạo binh chính là trúc cơ cảnh giới chỉ có trúc cơ cảnh giới vạn vật luật động trưởng thiên ý khả năng ngoại phóng chân nguyên hiện tại tự mình tu luyện chỉ có thể trưởng khống tự thân không cách nào hình thành ngoại phóng chân nguyên trúc cơ Đây cũng là tiên hiệp văn minh cảnh giới xương hô, chính mình cái này thế giới, nhưng không có cái gì chút cơ, nơi này là mượn nhờ quỷ dị hải cốt đạt được lực lượng, chỉ có siêu phẩm tinh nhuệ, truyền kỳ, thánh vực, hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Mà lại kia cái gọi là chút cơ, cảm giác chí ít tương đương với tinh nhuệ cấp độ, tự mình thức tỉnh cũng không có thức tỉnh, cũng không có chuyển trước, nào có cái gì chân nguyên ngoại phóng. Dương Tú Minh không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, bất quá sinh hoạt còn phải tiếp tục. Thời gian nước trừng đi qua mười mấy phút, Dương Tú Minh thân thể chấn động, kết thúc vạn vật luận động trường tiên ý tu luyện, tiến vào loại này trạng thái tu luyện. Hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì mười mấy phút, không thể không kết thúc. Bất quá theo về sau không ngừng tu luyện, thời gian nhất định có thể dài hơn. Tu luyện xong xuôi, nhắm mắt đi ngủ. Có thể nói nhắm mắt liền ngủ mất, đây là vạn vật luật động trưởng thiên ý mang tới bản thân trường khống, xem như kèm theo phúc lợi đến tận đây, vĩnh viễn không mất ngủ. Ngủ một giấc, ngày thứ hai, Dương Tú Minh đi học. Trường học vẫn là cùng trước kia, bất quá hôm nay không có cao lão sư khóa, đến là nhẹ nhõm không ít đến nghỉ trưa thời gian, Trương Tam vô tình hay cố ý tới. Dương Tú Minh, ta nghe nói nhà ngươi động quỷ rồi. Dương Tú Minh sửng sợ, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm A, đúng vậy, hẳn là một cái thủ diếu quỷ. thủ diếu quỷ A, vậy ít nhất cần siêu phàm ngũ trọng trở lên khả năng diệt sát. bất quá chúng ta đều là đồng học, ngươi gọi ta một tiếng, ta phái người giúp ngươi bãi bình. Dương Tú Minh lập tức nói ra, đa tạ, đa tạ. bất quá, chờ ta về nhà hỏi một chút phụ thân, trong nhà đều là hắn định đoạt. người phụ thân quá cưỡng, đã nói với hắn, kỳ thật bao lớn chút chuyện A, cầu ta một cái, ta miễn phí cấp cho ngươi. đúng rồi, gần nhất ngoài thành phong bạo rất lớn, những thành thị khác phi thuyền đến nhóm chúng ta nơi này ít nhất phải nửa tháng về sau. Trương Tam cười ha ha một tiếng quay người ly khai. Dương Tú Minh mơ hồ cảm giác, giống như trong lớp không ít đồng học đều là vô tình hay cố ý chú ý đến chính mình. Đây là có chuyện gì? Trương Tam lại có hảo tâm như vậy? Rất không có khả năng a. Dương Tú Minh như có điều suy nghĩ. Ngoài thành phong bạo rất lớn, phi thuyền nửa tháng mới có thể đến. Kia đại ca trong vòng 10 ngày, căn bản không về được. Cái này có thể như thế nào cho phải, cầu hắn Trương gia hỗ trợ. Một bên Sử các Mô, nhìn thấy Trương Tam đi xa, nhỏ giọng nói ra: "Đại xỏa Dương, có sự tình cũng đừng loạn đáp ứng, miễn phí, mãi mãi cũng là quý nhất." Nhìn xem xử các mô, Dương Tú Minh gật gật đầu nói ra, "Ta hiểu." Đương nhiên, Dương Tú Minh đã hiểu. Vì cái gì tự mình phụ thân nói cái gì không mời người trừ quỷ? Tự mình vẫn là nghĩ sai, không phải chuyện tiền. Trong nhà mình sẽ ra chuyện, Trương Tam tận lực đến miễn phí hỗ trợ, nghe hắn lời nói, bọn hắn Trương gia cùng phụ thân liền lập qua. Chỉ cần phụ thân túi đầu, Trương gia sẽ giúp nhà mình trừ quỷ. Nhưng là đến tận đây nhà mình sẽ thiếu Trương gia một cái nhân tình. Nhân tình này cũng không phải không sai hết, phó chức khế đốc sư cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nhân tình này cuối cùng đến ai còn? Tự mình đại ca. Trương gia chạy tự mình đại ca tới. Đại ca càng ngày càng ưu tú, bọn hắn đây là sớm chuẩn bị. Phụ thân trừ quỷ bằng hữu cũng không tại, làm không tốt đều là Trương gia làm cho. Ngươi đã hiểu, cho nên ngươi phụ thân, tha rằng chưa trừ diệt quỷ, tổn thất mấy chục vạn, cũng không muốn thiếu bọn hắn ơn tình. Bên cạnh Tô Tiểu Mị mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta mới hiểu, ai, ta chính là một cái phế vật. Trong nhà như thế bồi dưỡng ta, ta còn không có siêu phàm. Nếu như ta siêu phàm, nhất định giết thủ diễu quỷ, là trong nhà phân ưu. Tô Tiểu Mị lắc đầu nói ra. Dẹp đi đi, thủ diễu quỷ đến siêu phàm ngũ trọng trở lên, ngươi tấn thăng siêu phàm cũng vô dụng mặt khác, người gia chủ muốn nổi dưỡng vẫn là ngươi đại ca, mỗi tháng tiền kiếm được, cơ bản cũng cho hắn đưa đi. Lời nói không phải nói như vậy, đại ca sắp thực lợi hại, không có hắn, nhà chúng ta cũng không có hôm nay. Nhìn thấy Dương Tú Minh ở nơi đó nói một mình, xử các mô thở dài một tiếng, nói ra, ai lại mắc bệnh, đại xóa Dương, sớm muộn xong con bê. Cái này một ngày, Dương Tú Minh không được suy nghĩ, nghĩ hết biện pháp cũng muốn đem cái tia thủ diếu quỷ diệt sát. Thằng đến tan học cũng không có cái gì biện pháp, về đến nhà, vẫn là một cái khách nhân đều không có. Cái này cũng là lệ cũ, Dương gia đục quỷ trên cơ bản tất cả mọi người là tránh đi các loại đến Dương gia giải quyết sự tình, mọi người mới có thể trở về tiếp tục mua hàng. bất quá cũng tốt, nguyên liệu nấu ăn đều là khố phòng, tới khách nhân cũng không có biện pháp bán hàng. rất nhanh tới ban đêm, sau khi cơm nước xong, mọi người lại là nghỉ ngơi. trong nhà hết thảy như thường, liền lịch ngậm lao tứ cũng trở nên mười điểm hiểu chuyện, vô cùng khéo léo. đại ca, cái gì thời điểm có thể trở về? nhanh, nhanh. Dương Tú Minh nằm ở trên giường, thật lâu không nổi, hắn đang tự hỏi. cao trung sở học tri thức, từng cái hồi tưởng, thế giới của chúng ta, nếu như không cách nào tấn thăng chiến trước hoặc là chuyển chức phó trước, thân thể không có tiến hóa qua, gặp được quỷ dị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người bình thường là sống không đến 30 tuổi, thường tại bờ sông đi, có thể nào không đỡ dạy? Cho nên từ xưa đến nay, ban ngày thuộc về nhân tộc, ban đêm thuộc về quỷ dị đến ban đêm, trên cơ bản tất cả mọi người sẽ tránh ở trong nhà, tuyệt đối không ra khỏi cửa. Quỷ dị ăn người, thiên kinh địa nghĩa. Vì đối kháng quỷ dị, cái thế giới này nhân tộc thông qua quỷ dị, nghiên cứu ra 36 đại đạo. Mỗi đại đạo lấy khác biệt đặc tính tam biến, lại phân ba cái tiểu đạo, cho nên có 108 chiến trước. Chỉ cần chuyển chức một cái chiến trước, chính là thức tỉnh siêu phàm sẽ có được ba cái năng lực, đối mặt quỷ dị không còn là không cách nào chống cự. Ngoại trừ chiến trước, còn có 49 phó trước. Phó trước mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng lại có cường đại sinh hoạt năng lực, không phải vậy nhân tộc đã sớm chết đói. Chiến trước siêu phàm tấn thăng về sau, cố gắng thông qua tu luyện, thập trọng tấn thăng, có thể đột phá nhập tinh nhuệ cấp độ đến tận đây từ 108 tiểu đạo trở về 36 đại đạo, hóa thành đại đạo người. Lại tiếp tục tu luyện, thập trọng tấn thăng, có thể tiến vào tam giai truyền kỳ cấp độ, trở thành tuân giả. Truyền kỳ về sau, thập trọng tấn thăng, có thể mở ra tứ giai thánh vực cấp độ. Nghe nói tứ giai về sau Còn có thể tấn thăng, nhưng là về sau chi thức, cao Trung không có truyền thụ. Toàn bộ Ngân Châu thành có 2 vị tứ giai thánh giả, một vị thành chủ đại nhân Triệu tứ Hải, một vị hào cường Lý gia Lý Tinh Vân. Còn lại Ngân Châu thành còn giống như có 13 vị tam giai truyền kỳ, nghe nói cao Trung hiệu trưởng mây cao bản chính là 13 truyền kỳ một trong. Dương Tú Minh không được tưởng tượng. 108 chiến trước, chiến, kiếm, đao, rắc, cỏ, cây, ma, quạ, xương mũ, mộng, kính, khóa, lôi, hỏa, đêm, độc. Truyện trước cần mua sắm một cái chiến trước bằng chứng, dùng để làm thức tỉnh tiếp nổ. Chuyển chức bằng chứng giá cả đắt đỏ, mà lại bởi vì lấy từ quỷ dị, chứa nguyên năng khác biệt, dùng để chuyển chức mang tới ô nhiễm trình độ cũng là khác biệt. Chuyển chức thất bại, trực tiếp hóa thành quỷ dị người, cơ hội trong 10 người tất có 1, 2 người. Kỳ thật chuyển chức cũng là 10 phần nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, theo chuyển chức nghĩ đến tự mình vạn vật luật động trường thiên ý, lại là tu luyện một phen, loại kia nắm giữ bản thân viên mãn cảm giác, nhường dương tú minh khó mà chống cự. Lần này thời gian đạt đến 20 phút, so với lần trước chọn vẹn tăng thêm 3 phút. Vốn còn muốn cựu biến thương sinh thuế tâm quyết tiến về một cái khác Dương Tú Minh nơi đó, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết không cách nào mở ra. Bất quá Dương Tú Minh trong lòng mơ hồ biết rõ, đây là cửu biến thương sinh thuế tâm quyết mang đến vạn vật luật động trưởng thiên ý hậu quả, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vạn vật luật động trưởng thiên ý nắm giữ cũng không chỉ là thân thể huyết nục bản ngã, thậm chí còn có tiềm thức siêu ta, có thể mang đến một chút không hiểu đáp án. Đây quả thực là vô địch năng lực, đáng tiếc, muốn cái gì chút cơ kỳ. Cái gì là chút cơ kỳ? Chẳng lẽ xuyên qua nhìn đằng trước tiên hiệp tiểu thuyết đều là thật? Luyện khí, chúc cơ, kim đan, nguyên anh. Nhớ ký tiếp trước có một cái bị vùi dập giữa chợ bản tử, gọi là Tiểu Sơn luôn đứa thích viết tiên tần bối cảnh tiên hiệp tiểu thuyết thái ất đại đạo độc hành tiên ngạo sách vợ để mắt ai kia thời điểm bận rộn công việc không có xem hết thật sự là đáng tiếc ga như thế dương tú minh chọn vẹn suy nghĩ một đêm nhưng là cũng không có cái gì tiến triển đến buổi sáng mặt trời mọc tiếng chuông vang lên Đám người rời giường đây cũng là ngân châu thành quy cũ cũ chúng sớm nói cho mọi người ban đêm nguy hiểm đã qua dương tú minh mơ mơ hồ hồ cũng là bỏ lên nhiều năm như vậy hắn cũng thích thú cái thế giới này thói quen đột nhiên dương tú minh sững sờ trong lòng hơi động tự mình thích thú nơi này Vậy tại sao tự mình không phải đồng hóa chiến trường, đồng hóa hoàn cảnh? Chủ yếu hiện tại tự mình không có năng lực này a. Núi không đến người trước, người liền đến trước núi. Đã không được, vậy liền để hoàn cảnh đồng hóa tự mình, dù sao đều là đồng hóa. Cái này chẳng phải là đồng dạng có thể phát triển vạn vật luật động trường thiên ý cộng hưởng, chương 6. Lựa chọn tốt nhất, chiến trước giả ma. Chương 6, lựa chọn tốt nhất, chiến trước giả ma. Một mấy mắt, Dương Tú Minh hiểu ra. Bỗng nhiên lĩnh ngộ. Nhưng là cái này chỉ là suy nghĩ của hắn, không phải hiện thực. Hắn vận chuyển vạn vật luật động trưởng thiên ý yên lặng nghiên cứu phân tích. Hồi lâu, Dương Tú Minh cười Có hy vọng. Vạn vật luật động trưởng thiên ý bí pháp phân tích, tiềm thức đáp án, Dương Tú Minh có một cái cảm giác, tự mình tưởng tượng hoàn toàn hợp lý, có thể làm vạn vật luật động trưởng thiên ý một loại ứng dụng. Thế nhưng là làm sao nhường hoàn cảnh đồng hóa tự mình? Đó chính là chiến trước. Chiến trước có các loại năng lực, dùng cái này để hoàn thành hoàn cảnh đồng hóa. Dương Tú Minh ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ, đem tự mình cao trung học được hết thảy tri thức, lập đi lặp lại nghiên cứu. 36 đại đạo, kỳ thật cũng phân làm bốn loại. Chiến đấu, biến hóa, quỷ tà, phát nguyên. Chiến đấu loại chín cái đại đạo, chiến đạo, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, thứ đạo, giám nói chống nói, lực đạo, đi ở nói, những này chiến đạo chiến hùng, chiến hảo, chiến liệt, chuyển chức về sau, nắm giữ cường đại tự thân năng lực chiến đấu, nhưng là đối ta hoàn cảnh đồng hóa, không có bất cứ ý nghĩa gì, đều là từ bỏ. biến hóa loại chín cái đại đạo, cỏ nói, cây nói, ma nói, nha đạo, gấu nói, chó nói, mèo nói, chuột nói, rắn nói, những này chiến trước, chuyển chức về sau, đều là biến thân biến hóa năng lực, mèo chó gấu rắn, đối với ta hoàn cảnh đồng hóa, cũng là không có cái gì đại dụng. quỷ ta loại chín cái đại đạo, quỷ đạo, xương mù nói, ngậm đạo, giấy nói, ngâu nói, kính nói, khóa nói, xương nói gia nói những này đến là có chút thích hợp hoàn cảnh đồng hóa Sương mù nói ngộ đạo giấy nói kính nói có thể thử một lần cuối cùng pháp nguyên loại pháp đạo lôi đạo hỏa đạo thủy đạo phong đạo thổ đạo giả đạo độc đạo huyết đạo nơi này pháp đạo thủy đạo phong đạo giả đạo cũng có giá trị nhìn thấy dương tú minh ở nơi đó trầm tư suy nghĩ nhị ca dương tú phong muốn gọi hắn ăn cơm nhưng lại bị phụ thân ngăn cản bởi vì dương đức quân nhìn ra dương tú minh cùng loại ngộ đạo không cho phép người khác quấy rầy xương mù nói ba cái trước xương mù nói xương mù minh xương mù nói xương mù huyết Sương mù nói sương mù mai. sương mù nói sương mù mình, đặc tính năng lực một trong vụ hải đoạt hồn, có thể chế tạo một mảnh sương mù minh hải, sẽ tiến vào người tức đoạt vô cảm, cái này có thể đưa đến đồng hóa hoàn cảnh tất dụng. Nhưng là chiến trước sương mù mình, chuyển trước bằng chứng muốn 40 vạn, mà lại có tiền cũng mua không được, cái này không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Phong đạo ba cái chiến trước, không được, không phải gió mát qua nhạt, chính là cuồng phong quá mạnh, cái này khẳng định không thích hợp. Dương tú minh ở đây đau khổ nghiên cứu, kỳ thật mặc dù danh sương một chiến trước, nhưng là có chiến trước cực kỳ hí hi hữu. Dương Tú Minh căn bản không chiếm được, mà có chiến trước, 10 điểm cường đại, thuộc về nhà giàu có chuyên môn, cao trung chỉ là có chút để cấp qua, Dương Tú Minh cũng là không biết rõ cụ thể chi tiết, hắn chỉ có thể ở hắn có thể đạt được chiến trước phạm vi bên trong chọn lựa. Dạ đạo, dạ đạo ba cái chiến trước, dạ thần, dạ ma, dạ quỷ. Dạ quỷ lấy tinh thần làm chủ, cùng loại hóa thân thành quỷ dị. Dạ thần thì là cường hóa tự thân, cũng không có đồng hóa hoàn cảnh đặt tính năng lực. Dạ ma, dạ ma, đột nhiên Dương Tú Minh nhãn tỉnh sáng lên. Dạ ma, đêm dài nơi tận cùng một ma gia, nghiêm nghị ngọc lập túi cao lạnh. Dạ ma, thích ứng đêm tối dung nhập hắc ám, mượn nhờ đêm tối lực lượng mạnh lên, cái này giống như thích hợp nhất ta. Dạ ma có 3 đại năng lực, đêm tối nguyên rùa, đêm tối đồng hóa, đêm tối giáng lâm. Đêm tối nguyên rùa, có thể hình thành một cái hắc ám ăn mòn sóng, tập kích địch nhân đêm tối đồng hóa thì là tại trong đêm tối, dung nhập đêm tối, đạt được đêm tối lực lượng vô tận giá trị. Cái này không phải liền là hoàn mỹ đồng hóa hoàn cảnh sao? Về phần đêm tối giáng lâm thì là cuối cùng tuyệt chiêu, bởi vì dạ ma chỉ có tại đêm tối mới làm mạnh nhất, tại ban ngày thì là phế vật. Cho nên năng lực này có thể tại ban ngày ngắn ngủi triệu hoán đêm tối phạm vi nhỏ giáng lâm, nhờ vào đó bổ sung dạ ma nhiều điểm chỉ là chiến chức giả ma trong đêm mạnh thì có mạnh đến ban ngày chính là một cái phế vật đến tận đây không có bất luận cái gì đêm tối đồng hóa gia trì đêm tối nguyền rủa cũng là uy năng không mạnh rất dễ dàng bị địch nhân phá giải mà giả ma mạnh nhất trong đêm thì là quỷ dị hoành hành thời điểm ra ngoài cũng là tự tìm đường chết cho nên chuyển chức giả ma chiến trước 10 điểm ít nhưng là cái này thích hợp nhất ta bởi vì ta có vạn vật luật động trưởng thiên ý đêm tối chính là ta ta chính là đêm tối đến tận đây hoàn mỹ đồng hóa hoàn cảnh ta vạn vật luận động, động trường thiên ý vô địch dương tú minh quyết định tự mình chuyển chức chiến trước hắn mở to mắt lập tức phát hiện đã dựa chưa hắn mặt mũi tràn đầy cao hứng, lại phát hiện hắn phụ thân dương đức quân một mực tại một bên trông coi hắn. lao tam, không sao, phụ thân, không có việc gì. nghĩ nghĩ, dương tú minh nói ra. phụ thân, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền, ta nghĩ mua sắm một cái chiến chức bằng chứng. dương đức quân không có cái gì do dự nói ra. chuyển chức là đại sự, trong nhà táng gia bại sản cũng sẽ ủng hộ ngươi. trong nhà còn có 11 vạn một ngàn nguyên, năm ngày trước, vừa mới tiến một nhóm hàng, để ép mười mấy vạn, không biết do có đủ hay không dùng. dương tú minh nghĩ nghĩ một cái. Dạ ma chiến trước bằng chứng mặc dù không đáng tiền, nhưng là kém nhất cũng là giá trị 12 vạn, trong nhà không đủ tiền. Kỳ thật cái gọi là chiến trước bằng chứng, dù là cùng một loại, căn cứ trong đó ô nhiễm tính, giá cả cũng là khác biệt. Hoàn toàn không có ô nhiễm dạ ma chiến trước bằng chứng, giá cả cao tới 15 vạn, đây là dạ ma có rất ít người chuyển trước, mới là thấp như vậy giá. Dương Tú Minh gật gật đầu nói ra, "Đủ rồi, phụ thân, ngươi là ta chuẩn bị một cái, ta đi ra ngoài một chuyến. Chuyện trong nhà, ngươi đừng lo lắng, nhớ kỹ, không muốn đáp ứng người khác cái gọi là trừ ma, nhóm chúng ta không thể vì lão đại tương lai thêm phiền phức." "Phụ thân, ta hiểu." Dương Tú Minh tiến về trường học, trên đường đi, hắn yên lặng cảm giác tự thân. Cái gọi là chuyển chức ô nhiễm, chính là bởi vì chuyển chức bằng chứng đều là quỷ dị lưu lại luận chế, loại này quỷ dị lưu lại sẽ ảnh hưởng chuyển chức người thân thể, hình thành các loại dị biến. Nhưng là Dương Tú Minh tu luyện vạn vật luật động trường thiên ý, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, thậm chí không cách nào sinh ra chân nguyên, bất quá có thể nhờ vào đó hoàn mỹ trưởng không tự thân. Kia ô nhiễm bất quá là đối thân thể cải biến, mà tự mình vạn vật luận động trường thiên ý hẳn là có thể tiêu trừ cái này cải biến. Nói một cách khác, chuyển chức chuyển chức đối với mình không có bất luận cái gì ô nhiễm bất quá cái này chỉ là vạn vật luật động trưởng thiên ý tiềm thức đáp án, không có hành động thực tế, không biết rõ thật giả. Vạn nhất sai, vậy mình phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng là Dương Tú Minh muốn cược một cái. Rất nhanh, hắn đi tới trường học, nửa ngày không có lên lớp, đây là rất ít gặp tình huống, bởi vì có thể tới cao trung đến học tập, đây cũng không phải là tiền có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải trong nhà có thế lực, có phương pháp mới có tư cách này. Tốt nghiệp trung học về sau, trong đó cực thiểu số học sinh tiến về đế đô đại học đào tạo sâu, còn lại học sinh hoặc là về nhà kế thừa gia nghiệp, hoặc là gia nhập từng cái ngành nghề kém nhất cũng là ngân châu thành nhân viên chính phủ. Chỉ cần tốt nghiệp, bọn hắn tại từng cái ngành nghề lập tức trở thành cốt cán, mỗi người có thể nói đều là tiền đồ một mảnh qua minh. Cho nên cao trung học tập cực kỳ trọng yếu, đây là vì chính mình học tập, sẽ để cho tự mình sống sót, dù là thành chủ chi nữ cũng không dám vô cớ trốn học. Bất quá Dương Tú Minh nhà đủ quỷ, chuyện này trên cơ bản đồng học cũng biết rõ, trong nhà có đại sự xảy ra, cho nên đối với hắn tới chậm cũng đều lý giải. Dương Tú Minh tiến vào lớp, chính là nghỉ giữa khóa, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Hắn không có phản ứng dây dưa tra hỏi Tô Tiểu Mỹ, mà làm mọc ra một hơi, đi đến tứ đại thiên vương tượng tứ nơi đó. Tưởng Tứ công tử áo trắng nhẹ nhàng, hình dạng anh tuấn, vô tận phong lưu, trung quanh bị tiểu tuyết, lang hăng du, Tiêu Nguyệt, gắt gao vây quanh. Cái này ba cái một tử, ngăn chặn hắn, miễn cho cái khác nữ đồng học tới cạnh tranh, nàng nhóm lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh lẫn nhau, các loại định nhỏ tưởng tứ công tử. Tưởng Tứ công tử rất là hưởng thụ loại này vui vẻ. Dương Tú Minh đến đây, mọc ra một hơi, nói ra: "Tưởng Tứ đồng học, ta có chuyện cầu ngươi giúp một điều." Chương 7: Thiếu ngươi một cái nhân tình. Chương 7: Thiếu ngươi một cái nhân tình. Tưởng Tứ sững sờ, nhìn về phía Dương Tú Minh, nhãn thần bên trong mang theo một chút kỳ dị. Hắn vẫn không nói gì tại hắn một bên tiêu nguyệt mà mở miệng nói ra đại xóa dương ngươi có chuyện gì trước cùng nhóm chúng ta nói một chút tiêu nguyệt mà là như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ tử nhất là dài nhỏ mềm mại đáng yêu con mắt thiện câu hồn phách mị hoặc vô song nhưng là nàng tại trong lớp danh sương đệ nhất mà thám rất ưa thích nói nguyên tuyên tử chuyện nói dối nhất là nhiều chuyện dương tú minh không có phản ứng nàng chỉ là nhìn về phía tưởng tứ Tưởng tứ giống như có chút không kiên nhẫn nhưng là cho mày nói ra nhà ngươi sự tình a trương gia đã buông lời ta không giúp được ngươi hắn coi là dương tú minh cầu hắn trừ quỷ nhưng là dương tú minh lắc đầu nói ra ta muốn chuyển trước, mua sắm chiến trước bằng chứng, muốn cầu ngươi rút. Trên cơ bản ngân châu thành cửa hàng đều là tưởng ra, bao quát chiến trước bằng chứng, đều là tưởng ra vạn bảo cửa hàng tiêu thụ. Như thường mua sắm giả ma chuyển trước bằng chứng, chí ít cần 12 hai vạn nguyên, vẫn là kém nhất. Nhưng là tìm tới tưởng tứ, nhà bọn hắn hàng hóa đi ở giữa bộ giá cả, khẳng định sẽ có ưu đãi. Tưởng tứ nhịn không được hỏi, thốt, ngươi rốt cục có thể chuyển trước. Nói đi, ngươi nghĩ chuyển trước cái gì chiến trước? Kiếm đạo kiếm cuồng, lôi đạo lôi bá, vẫn là quỷ đạo quỷ săn. Dương Tú Minh lắc đầu nói ra, giả đạo giả ma. Tưởng tứ sững sờ, nói giạo đạo dạ ma, phế vật trên chức. Ngươi ngu rồi." Bên cạnh một mực nghe lén Tiêu Nguyệt mà lập tức nói ra. Hắn vốn chính là đại xoa dương, chuyển chức dạ ma loại phế vật này trên chức, đây không phải lớn đồ đần là cái gì. Dương Tú Minh không để ý đáng ghét Tiêu Nguyệt, chỉ là nhìn về phía Tưởng Tứ hỏi. "Tưởng Tứ đồng học, ta bây giờ không có biện pháp, không biết rõ có thể hay không giúp ta một chút." Tưởng Tứ nhìn xem Dương Tú Minh đột nhiên cười một tiếng nói ra. "Đây là việc nhỏ, ngươi đi tìm nhà ta vạn bảo cửa hàng đi tìm Tiêu Trường Quý. Ta đã truyền âm cho hắn, 13 vạn, bán ngươi một cái hoàn mỹ chuyển trước, không có một chút ô nhiễm dạ ma chuyển trước bằng chứng." Thanh âm càng ngày càng đại, chu vây đồng học đều là nghe được. Rất nhiều người hâm mộ nhìn xem tưởng tứ, một câu lúc đầu 15 vạn hoàn mỹ chiến chức bằng chứng, hàng 2 vạn, đây thật là kẻ có tiền. Nhưng là Dương Tú Minh lắc đầu nói ra. Đa tạ tưởng tứ đồng học, bất quá ta không muốn hoàn mỹ gì chuyển chức bằng chứng. Nếu có thể, cho ta rẻ nhất, không cần quan tâm cái gì ô nhiễm, ta chỉ là muốn mua một cái rẻ nhất dạ đạo dạ ma chuyển chức bằng chứng. Lập tức, tất cả mọi người giống xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Dương Tú Minh. Sau đó sâu sao? Ta chuyển chức ô nhiễm trọn vẹn nửa năm mới thanh trừ, đây là người không biết không sợ. Tưởng tứ giống như cũng là rất im lặng, nhưng là hắn nói ra. Ngươi đi tìm tiêu trưởng quý đi, ta làm chủ, 10 vạn, bán ngươi một cái bình thường nhất giả ma chuyển chức bằng chứng. Nhưng là, cảnh cáo nói phía trước, ngươi nếu là chuyển chức thất bại chết rồi, cũng không nên đoán ta. Chuyển chức bằng chứng cơ bản đều là tưởng ra bán ra, quả nhiên đánh một cái lớn lộn, trong nhà tiền đủ. Không đủ tiền, cùng cha hắn thân thấp kém tìm hắn người vay tiền, cũng có thể sẽ bị trưởng gia trở ngại, không bằng tự mình thiếu cái đồng học ngân tình, liền đem sự tình bãi bình bỗng nhiên. Dương Tú Minh nghe được Tưởng Tứ có chút thanh âm, cái này tựa như là truyền âm nhập mật, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Dương Tú Minh, vì cái gì chuyện này, ngươi sẽ đến cầu ta? Dương Tú Minh có chút nói ra, bởi vì nhóm chúng ta là đồng học, ta cảm giác ngươi có thể giúp ngươi, đây là trực giác của ta. Tưởng Tứ lại là truyền âm nói ra. Trực giác, ha ha, ta cho ngươi biết, trực giác của ngươi sai. Đồng học, ha ha, một phân tiền không đáng. Ta sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì triệu gia công chúa nhìn xem nhóm chúng ta đừng nhìn nàng giả bộ như một bộ không thèm để ý bộ dáng, cái này và tám chuyện tốt nhất, ngươi cầu đến ta, ta không giúp ngươi sẽ bị nàng sau đó chế giễu, ta đắc tội không dạy nổi nàng, ta chỉ có thể giúp ngươi." Dương Tú Minh mỉm cười, tưởng tứ cho là hắn chỉ là không muốn bị Triệu gia công chúa chế giễu. Nhưng là hắn lại không biết rõ, không có chuyện gì thời điểm, tại kia chúng nữ bên trong, tưởng tứ vô ý thức chú ý nhiều nhất lại là Triệu gia công chúa. Dương Tú Minh tại lớp cuối cùng đã từng người trưởng thành, xem rõ ràng, mặc dù mỹ nữ vần quanh, kỳ thật hắn rất ưa thích vẫn là Triệu gia công chúa, chỉ là hắn không dám bại lộ, chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Lấy Dương Tú Minh kinh nghiệm của kiếp trước, một cái xem đấu, cho nên hắn tại trong lớp xin giúp đỡ cố ý tuyển triệu ra công chúa trước mặt, tưởng tứ tất nhiên hỗ trợ. quả nhiên, tưởng tứ cho một cái lớn ưu đãi, kỳ thật cái này chiến trước bằng chứng giá vốn cũng chính là 5-6 vạn, nhưng là nào có thương phẩm bán ra không kiếm tiền đạo lý. Dương Tú Minh ôm quyền hành lễ nói ra, đa tạ tưởng tứ đồng học, nhân tình này, ta nhớ kỹ đây là ta thiếu ngươi, ta Dương Tú Minh nhân tình, không có quan hệ gì với nhà ta, cùng ta đại ca không quan hệ. tưởng tứ cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tưởng tứ, thiếu ngươi một cái nhân tình. đi thôi, ta cho ngươi hướng Lão sư xin phép nghỉ, chúc ngươi chuyển chức thuận lợi, thức tỉnh siêu phẩm. Dương Tú Minh gật đầu ly khai. Trong phòng học, không ít đồng học đều là chúc phúc. Chuyển trước thuận lợi, thức tỉnh siêu phàm. Đây là nhân sinh đại sự, đồng học một trận đều là cổ vũ chúc phúc. Dương Tú Minh về nhà, tìm tới phụ thân, từ phụ thân làm bạn, cùng một chỗ tiến về Vạn Bảo cửa hàng. Vạn Bảo cửa hàng ở vào Ngân Châu thành trung tâm, phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố Huyền Vũ đường phố, chọn vẹn năm tầng lầu cao, cửa hàng bên ngoài thể từ không biết tên kim loại luyện chế, nhìn xem giống như hoàng kim quán trú mà thành đi vào, bên trong hào hoa phóng, điêu lường vẽ tòa nhà, rộng lớn sáng tỏ. Mới vừa tiến vào, có một người tiến lên đón, người này một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay. Tuấn giật vô song khuôn mặt đều hiện lộ rõ ràng không nói ra được bị lực. Dương Tú Minh không biết, nhưng là hắn phụ thân nhận biết, lập tức hành lễ. Tiêu trưởng quỹ ngươi tốt, nhi tử ta nói hắn đồng học. Tiêu trưởng quỹ mỉm cười nói ra, thiếu Đông gia cùng ta chuyên âm, không có co vấn đề, tất cả an bài xong. Nói xong, hắn mang theo Dương Tú Minh phụ tử tiến vào cửa hàng bên trong. Tại một chỗ trong nhà đá, cái gặp nơi này bày đầy các loại hộp ngọc, những này bên trong hộp ngọc đều là chiến chứng bằng chứng. Tiêu trưởng quỹ lấy ra một cái, mở ra nhường Dương Tú Minh phụ tử xem xét. Cái gặp cái này trong hộp ngọc, thình lình giống như có một đoàn hắc ám, năm đám lúa nhỏ thấy không rõ bên trong là cái gì, chỉ là vô tận đen nhánh, giống như đem người ánh mắt đều là hấp dẫn bên trong. Đây là dạ ma chuyển chức bằng chứng, đối bên ngoài giá bán 12 vạn 5000 ngàn nguyên. Thiếu Đông gia bàn giao, 10 vạn nguyên. Dương Tú Minh trực tiếp xem xét, nói ra, tốt. Tiêu trưởng Quý lại khép lại hộp ngọc, nói ra, bất quá, cảnh cáo nói phía trước bên cạnh. Cái này dạ ma chuyển chức bằng chứng, giá cả thiện nghi, lại là ô nhiễm cực cao. Như thường dạ ma chuyển chức, 10 phần trăm mấy ô nhiễm, cái này chỉ ít đạt tới phần trăm 36 trở lên. Có Thiếu Đông gia bàn giao, dạ ma chuyển chức 100 phần trăm thành công bằng chứng. Ta chỗ này mới bán ngươi 13 vạn nguyên, nhà ngươi thật kém, cái này bà vạn Nguyên. Ta thực tế không đề nghị ngươi sử dụng cái này chiến trước chuyển trước bằng chứng. Thốt ra lời này, Dương Đức Quân sắc mặt đột biến, hắn vừa muốn nói chuyện, Dương Tú Minh nhìn xem hắn, nói ra: Phụ thân, xin ngươi tin tưởng ta." Mắt sáng như cốc, từng chữ từng câu nói. Dương Đức Quân còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến nhi tử kiên định ánh mắt, hắn gật gật đầu, nói ra: "Tốt, ta nghe ngươi." Bắt đầu giao dịch, 10 vạn nguyên mua xuống chuyển trước bằng chứng. Cái thế giới này, tiền đều là tiền mặt, lớn nhất mặt giá trị 100, 10 vạn chính là 1 ngàn tấm, 10 trọng chất. Tiêu trưởng quỹ trầm rãi nói ra: "Thiếu Đông ra bàn giao, đã ngươi mua, đưa một cái ưu đãi. Nhóm chúng ta vạn bảo cửa hàng có chuyển chức phòng tu luyện, là ngân châu thành an toàn nhất, trên cơ bản thu phí 1000 đồng, bất quá muốn sử dụng đến xếp hàng, hàng trước. Ngươi nếu là muốn dùng, đối ngươi mở ra, hy vọng ngươi chuyển chức thành công." Dương Tú Minh muốn không cần, nhưng là cái này hắn phụ thân nói cái gì không đáp ứng. Cuối cùng nộp 1000 đồng, Dương Tú Minh theo Tiêu trưởng quỹ tiến về phòng tu luyện. Chương 8: Chuyển chức dạ ma, đêm tối đồng hóa. Chương 08: Chuyển chức dạ ma, đêm tối đồng hóa. Phòng tu luyện, ở vào cửa hàng dưới mặt đất mà lại không phải một cái, nhất lưu gạch ra, chọn vẹn 10 gian. Trong đó có 9 gian đều là có người, cửa ra vào lóe ra qua mang, đem phòng tu luyện bảo vệ. Tiêu trưởng Quý dẫn Dương Tú Minh đi vào cuối cùng một gian trước cửa, nói ra: "Nơi này chính là phòng tu luyện, ở bên trong có các loại cấm chế, có thể giảm xuống thức tỉnh cùng tu luyện phong hiểm. Một nghìn đồng, ngươi tùy tiện ở bên trong tu luyện, cái gì thời điểm thức tỉnh xong xuôi, cái gì thời điểm ra." Dương Tú Minh gật gật đầu, xem nói với phụ thân: "Phụ thân, ngài trở về đi, ta đi vào thức tỉnh." Dương Đức Quân giống như muốn nói gì, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: "Con a, Bảo trọng, nhớ kỹ, nhất định phải còn sống. Được rồi, phụ thân, không có có vấn đề. Phụ thân, ngươi về nhà đi, trong nhà còn cần ngươi chủ trì. Sau đó Dương Tú Minh nhìn về phía Tiêu Trường Quý, nói ra, đa tạ Tiêu bà bá. Tiêu Trường Quý gật gật đầu nói ra, đi thôi, nhiều người 6-7 ngày, ít người rõ ràng hậu tiên, ngươi liền thức tỉnh hoàn tất. Thiếu niên, ta xem trọng ngươi a. Dương Tú Minh gật gật đầu, đi vào phòng tu luyện, đóng lại cửa lớn, lập tức giống như cùng toàn bộ thế giới cách rời đi, nơi này một mảnh tĩnh tổ. Trong phòng tu luyện, tước trưởng có ba bình quảng trường. Hoàn toàn là thạch thất, trong đó có mấy cái dẫn khí lỗ, trong phòng không khí 10 điểm mới mẻ. Trong thạch thất có các loại phụ văn, đây là phó chức cấm chế sư bảy ra cấm chế ở đây có một loại không nói ra được dễ chịu, để cho lòng người vui vẻ, lại không phiền não. Dương Tú Minh không có nóng lòng thức tỉnh, mà là trong phòng tu luyện vừa đi vừa về du tẩu, quen thuộc địa hình. Sau đó mới là ngồi xuống, nơi này chỉ có một cái bồ đoàn, không có vật gì khác nữa, không có bất kỳ châu ngồi giường chiếu. Ngồi tại trên bồ đoàn, Dương Tú Minh cũng không có nóng lòng tức tỉnh, mà là bắt đầu tu luyện vạn vật luận động trường thiên ý, nhờ vào đó bí pháp đối với mình thân thể một lần nữa hoàn mỹ trường khống. xương cốt, huyết nục, kinh mạch, thậm chí thân hồn, đối tự thân trưởng khống đến cực hạn. Mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều có thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mắt thường có thể quan sát được phạm vi bên trong, một ly một hào cũng sẽ không ra đương nhiệm gì sai lầm. Tâm cùng thân hợp, thân cùng thân hợp, hoàn mỹ đến cực hạn trường khống. Sau đó Dương Tú Minh không có bất cứ chút do dự nào, xuất ra hộp ngọc, mở ra. Nhìn xem bên trong đen như mực nắm đấm đại chiến trước bằng chứng, hắn há miệng hút vào, kia chiến trước bằng chứng lập tức hóa thành một đạo khói đen, bị hắn hút vào thể nội. Một cái mắt, Dương Tú Minh cảm giác được thân thể của mình giống như bốc cháy lên, toàn bộ thân thể giống như hóa thành một đám lửa, điên cuồng tiêu đốt, huyết nổ, xương cốt, kinh mạch, thậm chí thần hồn đều muốn hóa thành liệt hỏa, đốt thành cho bụi. Nhưng là Dương Tú Minh chỉ là mỉm cười, hắn hưởng thụ lấy loại này tiêu đốt, yên lặng chịu đựng tiêu đốt. Nhưng là cái này tiêu đốt lại tại trong lòng bàn tay của hắn, bởi vì vạn vật luật động trưởng thiên ý vận chuyển, dù là thân thể lại tiêu đốt, cũng là trong lòng bàn tay của hắn. Kỳ thật đây không phải tiêu đốt, đây là thức tỉnh, đây là thăng hoa. Người bình thường nhờ vào đó chiến trước bằng chứng lực lượng tiến vào hóa thân thể, thức tỉnh siêu phàm nhưng là ở đây thiêu đốt bên trong thời gian dần trôi qua ngoài ý muốn nổi lên một loại màu đen như là dơ bẩn đồng dạng tồn tại lặng yên xuất hiện hỗn tạp đang thiêu đốt khí tức bên trong đây là chiến trước bằng chứng ô nhiễm chiến trước bằng chứng đều là bắt nguồn từ quỷ dị trong đó tự có quỷ dị ô nhiễm không cách nào bại xuất tốt nhất chiến trước bằng chứng một điểm ô nhiễm cũng không có dương tú minh rẻ nhất cho nên ô nhiễm lớn nhất lúc đầu đây là chuyện đáng sợ nhất rất nhiều giác tỉnh giả không cách nào kháng cự ô nhiễm này cuối cùng chết đang thức tỉnh tiến hóa bên trong đối với dương tú minh tới nói đây cũng là một cái cửa ải nhưng là dương tú minh cười cùng hắn dự liệu hiện tại thân thể Hoàn mỹ bị hắn chửi khống. Nếu là ô nhiễm, là cặn bã, là phế vật, bài xuất liền phải. Sau đó những này ô nhiễm còn chưa kịp mở rộng, bị Dương Tú Minh một chút xíu bài xuất bên ngoài cơ thể, xôi gió xôi nước, nhẹ nhõm phi thường đối với Ngân Châu thành mọi người chuyện khó khăn nhất. Đối với nắm giữ vạn vật luật động trưởng thiên ý Dương Tú Minh dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, ô nhiễm đều là bài xuất, thiêu đốt giống như cũng là đến phần cuối đột nhiên thiêu đốt không còn, tất cả thiêu đốt hóa thành một cỗ tinh hoa bản nguyên, tiến vào Dương Tú Minh thân thể, bị Dương Tú Minh giận dắt, cực nhanh chạy vào trong cơ thể mình. Tinh hoa bản nguyên lưu động, che kín Dương Tú Minh bản thân không ngừng mà rót vào bên trong kinh mạch, tưới nhồn cùng cải tạo mỗi một tập kinh mạch. Lại sau đó, bọn chúng còn dọc theo kinh mạch khuấy tán, giống mưa nhập cát đất, cấp tốc khuấy tán, thẩm thấu, mãi cho đến Dương Tú Minh toàn thân thân thể, huyết đủ, xương cốt, nội tạng, mạch máu, không ngừng tràn vào, không ngừng chạy xiết, không ngừng thẩm thấu, không ngừng thấm vào, không ngừng cải tạo. Dương Tú Minh cảm thấy mình toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông cũng lộ ra sợi dễ chịu, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Một lần lại một lần, tinh hoa bản nguyên thẩm thấu cùng cải tạo Dương Tú Minh thân thể đây là thức tỉnh chiến thức tự nhiên tiến hóa. Mỗi một cái chuyển chức người đều sẽ như thế, chỉ có cái này tiến hóa phát sinh, thân thể bởi vậy cường đại, khả năng đối mặt quỷ dị sống sót. Hồi lâu, Dương Tú Minh tỉnh táo lại. Chuyển chức, thành công. Hắn trở thành siêu phàm giả đạo giả ma. Giả ma, đêm dài nơi tận cùng một ma gia, nghiêm nghị ngọc lập tối cao lạnh. Thân thể tiến hóa một lần, tinh tế cảm giác, toàn thân lực khí trọn vẹn đạt tới 300 cân. Vóc dáng giống như cao lớn một tấc, thể lực, ngũ giác phàm bì, thân thể tính dẻo dai, đều là tăng lên, tay, chân, thân, mắt, tai, mũi, tâm phối hợp cũng là tăng lên. Tinh thần tốt giống trở nên mạnh hơn. Nhưng là Chuyển trước dạ ma chân chính chỗ tốt, cũng không phải là những thứ này. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh có một cái cảm ứng, giống như tại trước người hắn, có hai lựa chọn. Một cái, hắn có thể đem tự mình tinh khí thần hóa thành một loại sóng xung kích, tập kích địch nhân. Cái này sóng xung kích, nếu như tại trong đêm, sẽ bị mấy lần phóng đại, đánh trúng địch nhân, sẽ để cho địch nhân mất đi ngũ giác, khí huyết hỗn loạn, thậm chí hôn mê tử vong. Dạ ma năng lực đêm tối nguyền rủa. Một cái, hắn có thể tại trong đêm tối, dung nhập vào trong đêm tối, tiếp nhận đêm tối bảo hộ, đối phương không cách nào phát hiện hắn, mà lại hắn tự thân lực lượng, cảm giác, nhạy nhẹn, thể lực, tinh thần. Toàn bộ phương vị tăng cường đêm tối chính là hắn, hắn chính là đêm tối. Dạ ma năng lực đêm tối đồng hóa. Hai cái năng lực dựa theo cao trung chỗ dạy bảo, Dương Tú Minh chỉ có thể lựa chọn một cái các loại đến dạ ma tấn thăng tứ trọng, khả năng thức tỉnh cái thứ hai năng lực. Sau đó dạ ma tấn thăng thất trọng, thức tỉnh cái thứ ba rất cường đại năng lực. Như thường dạ ma đều sẽ lựa chọn cái thứ nhất đêm tối nguyên liền rửa, cái này trực tiếp mang đến năng lực công kích, mà đêm tối đồng hóa mang cho dạ ma lực lượng, quá yếu đất, đều là tứ trọng về sau mới có thể lựa chọn đêm tối đồng hóa. Nhưng là Dương Tú Minh cười, hắn cũng không phải vì cái gì dạ ma nguyên liền rửa, không có bất cứ chút do dự nào. Hắn lựa chọn cái thứ hai dạ ma đồng hóa. Lập tức, giống như thân thể nóng lên, bắt đầu có mục đích lại một lần cải biến tiến hóa. Dương Tú Minh thức tỉnh dạ ma năng lực đêm tối đồng hóa. Chương 9. Nam Hoài Dương ra giá sản. Chương 09. Nam Hoài Dương ra giá sản. Lựa chọn kết thúc, Dương Tú Minh thức tỉnh dạ ma năng lực đêm tối đồng hóa. Hắn mọc ra một hơi, nhìn về phía chu vi, giống như không có gì thay đổi. Nhẹ nhàng khế động, khởi động cơ quan, lập tức phòng tu luyện đen tắt, trong phòng tu luyện một mảnh hắc ám. Trong chốc ngắn này, Dương Tú Minh cảm giác được, hắn về nhà. Cái này hắc ám phòng tu luyện chính là nhà của hắn. Ở đây Hắc Cám bên trong, hắn không gì làm không được ở đây Hắc Cám bên trong, hắn chính là thần, hết thệ tất cả, ở trước mặt hắn không cách nào ẩn hình, hết thệ đều là bị hắn chừng khống. Lực lượng theo toàn thân 300 cân, lập tức tăng lên tới 500 cân, toàn thân không gì sánh được nhanh nhẹn ở đây Hắc Cám bên trong, hắn thậm chí có thể tại trần nhà dự ngược đi lại ở trong, cơ thể hắn có một loại năng lượng, có thể theo tâm niệm của hắn mà động, đây là một loại nguyên năng, thuộc về Dạ Ma nguyên năng. Đây chính là Dạ Ma lực lượng. Chỉ là cái này Hắc Cám phạm vi là lấy hắn là viên tâm 3 mét đường kính phạm vi. Nói đơn giản Trước người hắc ám chỉ có 1m5 thuộc về hắn, đây cũng là dạ ma cái thứ nhất thức tỉnh năng lực cũng lựa chọn hắc ám quyến rũ nguyên nhân. Dương Tú Minh Nghiên lặng cảm ứng, hắc ám đồng hóa mới là nhất giai, cho nên chỉ có xa như vậy. Nếu như mình tấn thăng dạ ma nhị trọng, hắc ám đồng hóa cũng sẽ theo tấn thăng nhị giai, cự ly biến lớn. Cự ly quá nhỏ. Giống như, tại hắn cảm ứng phía dưới, đột nhiên chấn động toàn thân, kia hắc ám phạm vi thình lình mở rộng. Nguyên lai 3m đường kính phạm vi, lập tức biến thành 6m. Trọn vẹn gia tăng gấp đôi đường kính. Lực khí theo 500 cân, biến thành 700 cân, nhanh nhẹn thì là trọn vẹn tăng nhanh một thành, hết thảy tất cả đều là tăng lên. Dương Tú Minh sửng sở, đây là hắc ám đồng hóa nhị giai. Lập tức hắn nhớ tới cao trung chi thức, có ít người chuyển trước, bởi vì sử dụng song đẹp chiến trước bằng chứng, lấy được năng lực sẽ tự động thăng giai. Chính mình trưởng không thân thể, bài xuất nguyên rủa, cho nên thuộc về hoàn mỹ chuyển trước, hắc ám đồng hóa trực tiếp tấn thăng đến nhị giai. 6 mét, cái này trước người hắc ám phạm vi biến thành 3 mét, có chút ý tứ. Dương Tú Minh khẽ cắn môi, yên lặng cảm thụ, cái này hắc ám có tính không mình, có thể khống chế một bộ phận. Hắn chậm rãi vận chuyển vạn vật luật động trưởng thiên ý đối với mình một lần nữa hoàn mỹ trường khống. Trường khống, trường khống, trường khống độc nhân, cái này hắc ám phạm vi cũng là tại Dương Tú Minh trong không chế, lập tức phạm vi lại một lần tăng lên, từ 6 mét hóa thành 9 mét. Hắc ám đồng hóa tam giai, lực lượng theo 700 cân biến thành 900 cân, nhanh nhẹn cũng là tăng lên, ngũ giác, phản ứng, thậm chí thần thức đều là tăng lên. Lấy Dương Tú Minh là viên tâm, 9 mét đường kính bên trong, ở đây Hắc ám bên trong, hắn chính là thần. Dương Tú Minh nhịn không được lộ ra nụ cười, đến tận đây hoàn thành đồng hóa, cái chính có phải hay không đồng hóa hoàn cảnh, mà là hoàn cảnh đồng hóa chính mình. Hắn lại một lần nữa thử vận chuyển vạn vật luật động trưởng thiên ý tưởng tượng đạo binh tự mình, chúc cơ chém kim đan. Cái kia cảm giác dần dần truyền đến có thể nhưng là cũng là không thể tự mình đồng hóa hoàn cảnh chỉ cần đối phương tại tự mình hoàn cảnh bên trong hình thành cộng hưởng điều kiện thần đều có thể giết nhưng là hoàn cảnh này đồng hóa tự mình đối phương tại tự mình hoàn cảnh bên trong có thể giết lại không phải tuyệt đối có thể giết tự mình đồng hóa hoàn cảnh đây là tuyệt đối giết hoàn cảnh đồng hóa tự mình có nhất định tỷ lệ thất bại đây là thấp xứng bản cho nên không có cái kia nguyên bản mạnh. không đủ dương tú minh cười cái kia thủ diếu quỷ có thể giết sao còn muốn cái gì xe đạp đến tận đây tự mình tính là chuyển chức thành công chuyển chức giả ma nhất trọng. Không biết rõ đi qua bao nhiêu thời gian, một ngày, hai ngày, Dương Tú Minh liền muốn đứng lên, ly khai phòng tu luyện đột nhiên, trong đầu nóng lên, một cái ký ức xuất hiện hiện hiện. Trong hoàng hốt, tự mình giống như mới là 5-6 tuổi bộ dáng. Tại trước người mình, thình lình có một cái lão giả. Người này nhìn xem giống như 10 điểm gián mùa, gương mặt như đao gọt dịu đục rõ ràng hình dáng, đặc thù lập thể cảm giác, Dương Tú Minh đối với hắn có cảm giác đặc biệt. Xem xét chính là thần cận ánh mắt của lão giả, hào hào kỳ quái. Bên trong phảng phất có đoàn lửa đang không ngừng tiêu đốt, lại giống là một loại phẫn nộ, dưới đáy lõng chỗ sâu lộ ra ngoài. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Tú Minh đây mới thực là ánh sáng, không phải ảo giác, chiếu Dương Tú Minh con mắt cũng có chút không mở ra được. Ta là gia gia người Dương Sơn nhân. Dương Tú Minh, nhớ kỹ, ngươi là nhóm chúng ta Nam Hoài Dương gia loại, cũng không nên cùng ngươi cái kia vô dụng cha học, vì nữ nhân, bỏ qua gia tộc hết thảy. Nhớ kỹ, ngươi là Nam Hoài Dương gia loại, ta Dương Sơn nhân cháu trai. Chỉ cần ngươi tấn thăng đột phá siêu phàm cấp độ, tấn thăng tinh nhuệ cấp độ, tới tìm ta, có thể kế thừa ta hết thảy. Quá trăm triệu tiền tài, truyền thừa đại đạo, trở thành nhân thượng nhân. Cái này không giống như là cái gì tốt con đường, hẳn là đang thúc dục ngủ. Xa xưa ký ức, thâm tàng trong lòng, chỉ có Dương Tú Minh thức tỉnh mới có thể xuất hiện. "Nhớ kỹ, Tấn Thăng tinh nhuệ cấp độ tới tìm ta, ngươi có thể kế thừa ta Dương ra hết thảy gia sản. Nhớ kỹ, đừng nói cho cha ngươi. Hắn là một cái phế vật, hèn nhát, không xứng là nhi tử ta." Tại cái này thôi miên bên trong, Dương Tú Minh lại là chìm vào giấc ngủ. Sau đó triệt để tỉnh lại. Dương Tú Minh lắc đầu, giấc mơ kỳ quái, bất quá, đây là chuyện tốt, chỉ cần mình đột phá siêu phàm cấp độ, Tấn Thăng tinh nhuệ cấp độ, có thể tại gia gia nơi đó, kế thừa đại bút gia sản ý nghĩ này, giống như rất quỷ dị, thâm sâu đâm vào đến Dương Tú Minh trong lòng. Năm tuổi lúc tinh thần rót vào, hiện tại triệt để kích hoạt. Đối với cái này Dương Tú Minh không có bất luận cái gì hoài nghi, giống như chuyện đương nhiên đồng dạng. Chuyển trước xong xuôi, Dương Tú Minh nhìn thoáng qua, đi thôi. Hắn thấp sáng phòng tu luyện đèn, tại dưới ánh đèn, hắc ám biến mất. 900 cân lực khí, lập tức biến trở về 300 cân, nhạy nhẹn, phản ứng, tư duy, thần hồn, toàn bộ biến trở về như thường. Hắn chỉ là một cái có 300 cân khí lực chuyển trước người, không còn có hắc ám bên trong không gì làm không được. Cảm giác này, thật là khó chịu a. Khó trách, dạ ma không người ưa thích. Hắn đi vào phòng tu luyện cửa ra vào, mọc ra một hơi Về nhà đi, không biết rõ qua bao lâu. Nếu như bên ngoài là đêm tối, cần tại cửa hàng bên trong đợi đến hừng đông. Gõ vang cơ quan, đối phương tới mở cửa. Chỉ chốc lát cửa lớn mở ra, Tiêu trưởng quỹ xuất hiện, một mặt kinh ngạc. Ngươi chuyển chức thành công? Đúng vậy, Tiêu bà bá, ta đã trở thành Dạ đạo Dạ ma. Thế nhưng là, thế nhưng là, lúc này mới bất quá một khắc đồng hồ, ngươi phụ thân sợ là cũng không có đi tốt. Dương Tú Minh lập tức không gì sánh được kinh ngạc, hết thảy tất cả vậy mà mới một khắc đồng hồ, cái này chuyển chức thành công. Chưa từng nghe thấy. Hắn nói ra, có thể là vận khí ta tốt đi. Tiêu trưởng Quý nói ra. Ta xem một chút." Hắn nhìn về phía Dương Tú Minh. Lập tức Dương Tú Minh biết rõ Tiêu Trưởng Quý đã không phải là siêu phàm cấp độ, thậm chí không phải tinh nhuệ cấp độ, mà là tầng 20 trở lên truyền kỳ cấp độ. Toàn bộ Ngân Châu thành mới 13 cái, hắn là một cái trong số đó. Tại Tiêu Trưởng Quý quan sát, Dương Tú Minh cảm giác tự mình không chỗ che thân. Lan da không có dị biến, cơ bắp không có dị biến, xương cốt không có dị biến, bộ phận không có dị biến, khí huyết ổn định, thần hồn như thường, hết thảy hoàn mỹ. Thật sự là kỳ thể a, lợi hại, lợi hại. Liên truyền kỳ cấp độ Tiêu Trưởng Quý đều là sợ hãi thán phục. Dương Tú Minh không biết do nói cái gì cho phải. Vật khí, vật khí. Tiêu trưởng Quý gật gật đầu nói ra, chỉ có thể là vật khí. Ngươi tới, đem cái tiêu bản sơn dê cho ta mang tới. Nói xong, rất nhanh có người đưa tới một hộp lớn thịt dê, khoảng chừng 10 cân. Đưa bé, lấy cho ngươi trở về ăn. Tiếp nhận cái này thịt dê, Dương Tú Minh vạn phần cảm tạ, nói ra, đa tạ, tiêu bà bá. Chiến trước siêu phàm tiến giai, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là miệng lớn ăn, sau đó bản thân tu luyện, từ trong tới ngoài tiến hóa. Một cái là giết quỷ dị, hấp thu quỷ dị sau khi chết tàn nguyên năng tiến hóa bởi vì chúng ta chiến chức bằng chứng đều là quỷ dị dị vật luyện chế, quỷ dị ở giữa lẫn nhau thôn vệ có thể mạnh lên, cho nên nhóm chúng ta giết quỷ dị, hấp thu quỷ dị sau khi chết tàn nguyên năng cũng có thể mạnh lên tiến hóa. nhớ kỹ ngươi trở về, nhiều hơn ăn thịt. trước tam trọng chuyển chức cũng rất nhanh, tứ trọng bắt đầu gian nan, mau trở về đi thôi, ngươi phụ thân đều có thể không có tốt, mau đuổi theo hắn, mặt khác trời sắp tối rồi, mặc dù ngươi là giả mà, cũng không cần ở bên ngoài qua đêm. chân mười, hắc ám bảo hộ ta. chân mười, hắc ám bảo hộ ta. cảm tạ song tiêu trưởng quỹ, dương tú minh ôm thịt dê, nhanh chân hướng về trong nhà chạy tới thân thể tiến hóa một lần, mặc dù tại ban ngày không có đêm tối bất luận cái gì tăng thêm, nhưng là so với trước kia chí ít nhanh hơn gấp đôi. tại tự mình cửa nhà, xa xa Dương Tú Minh thấy được phụ thân. phụ thân, Dương Đức Quân nhìn lại, khó mà tin được. Lão Tam, ngươi đây là? phụ thân, ta chuyển chức thành công. cái này, đây cũng quá nhanh a. ngươi thật không có chuyện, thân thể không có biến gì, không có việc gì. cái kia phòng tu luyện hoàn cảnh tốt, cho nên ta nhanh hơn một chút. vậy cái này cũng quá nhanh. ha ha ha, phụ thân, đây là Tiêu Bá Bá tặng cho ta bản sơ dề. cái này thế nhưng là đồ tốt ta. Một cân giá trị ít nhất 50 đại nguyên, ngày mai nhóm chúng ta làm điểm tốt bánh ngọt đưa qua cảm tạ hắn. Trong khi nói chuyện, hai người về đến nhà. Một người nhà nghe được Dương Tú Minh chuyển chức thành công, đều là vạn phần cao hứng. Dương Tú Xuân hô, đại ca chuyển chức thành công, tam ca chuyển chức thành công, ta cũng muốn chuyển chức. Dương Tú Hạ cũng là đi theo hô, ta cũng muốn chuyển chức, chuyển chức có thịt dê ăn. Một người nhà hoan hoan hỉ hỉ, ban đêm thịt dê nướng ăn. Dương Tú Minh cảm giác tự mình khẩu vị mở ra, 10 cân thịt dê đều không đủ một mình hắn ăn, ăn. Giống như phụ thân đối với cái này sớm có giải, ngoại trừ 10 cân bản dư lục. Hắn lại mua ba cái gà quay, 10 cân cầm thịt, còn có một bình rượu ngon. Cuối cùng những này cũng bị Dương Tú Minh một người ăn sạch. Nhìn xem nhi tử có thể ăn như vậy, mẫu thân hết sức vui mừng. Lão đại, năm đó chính là như vậy, kia thời điểm nhóm chúng ta không hiểu, ăn thịt chuẩn bị ít, kết quả lão đại đem trong nhà bánh bao cũng ăn sạch, hô một đêm nói. Đúng vậy à, năm đó lão đại chính là như vậy, cho ta dọa đến còn tưởng rằng hắn biến dị đây. Nhị ca Dương Tu Phong nhìn xem Dương Tú Minh đột nhiên hỏi. Lão tam, ngươi có thể đối phó cái kia thủ giễu quỷ sao? Dương Tú Minh không có trả lời, phụ thân nói ra. Làm sao có thể? Lão Tam mới chuyển chức, bất quá nhất trọng, tiêu thủ diếu quỷ ít nhất phải siêu phàm ngũ trọng trở lên thực lực. Lão Tam không được, còn phải tu luyện một đoạn thời gian. Nhị ca muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa hề nói. Cái này thời điểm sắc trời đã tối, bên ngoài phu canh bắt đầu gõ mõ cầm canh. Sắc trời đã tối, khóa cửa đi ngủ, trong đêm nguy hiểm, không muốn vọng động. Tất cả mọi người lập tức hành động, phong tỏa cửa lớn, đóng lại hết thảy. Dương Tú Minh cũng là như thế, sau đó tại nhà chính bên trong nghỉ ngơi. Trời dần dần tối lại, bên ngoài cái tiêu quỷ dị tiếng kêu giền, một lần nữa xuất hiện. Tiêu Giền dọa đến ngũ nội run lẩy bẩy nàng chính là sợ hãi, bắt lấy mẫu thân không buông tay. nhị ca nói ra, ngũ muội, đừng sợ các loại đại ca trở về, một bàn tay sợ chết cái này chó đổ vỡ. Ừm, Ân, kỳ thật ta không sợ, nhưng là không biết rõ vì cái gì. nghe được chu lên, ta liền thân thể phát run. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ tự thân, ở đây trong đêm tối, hắn có một loại tự mình lặng yên phục sinh, vô số lực lượng chậm rãi xuất hiện cảm giác. nhưng là nhà chính dưới ánh đèn, lực lượng kia giống như bị ngăn cách, không cách nào xuất hiện. mở ra kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết. Thính danh, Dương Tú Minh, tuổi thọ 1673 đạo thể. Huyết mạch, tinh thần chắc tuyệt, mệnh cách, lòng có lăng vân trí, chỉ là có thân, xương hảo, không, cảnh giới siêu phàm nhất trọng, thiên phú, không, thần thông, không, công pháp, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đệ nhị trọng, vạn vật luật động trưởng tiên ý, đệ nhất trọng, bản án thường thường không có gì lạ. Dương Tú Minh như mày, cơ hồ không có cái gì cải biến, ngoại trừ cảnh giới biến thành siêu phàm nhất trọng, lại có là bản án biến thành thường thường không có gì lạ, không có ý nghĩa. Dạ ma chuyển trước đạt được năng lực ở đây, nhưng không có một điểm biểu hiện, giống như bọn chúng không xứng đầu dạng. Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ bản thân biến hóa, đột nhiên bỗng nhiên mà lên, hắn muốn ly khai nhà chính, tiến về kia trong đêm tối. Lão Tam, ngươi đây là? Phụ thân vẫn không có ngủ, đang yên lặng các đêm. Phụ thân, ta chuyển trước giả ma, nhất định phải tiến vào trong đêm tối. Lão Tam, bên ngoài nguy hiểm a. Phụ thân, đêm tối sẽ bảo hộ ta. Phụ thân nhìn xem Dương Tú Minh, khẽ cắn môi, nói ra, ngươi chờ chút. Hắn sở lấy dưới giường, lấy ra một thanh lợi kiếm. Đây là ca của ngươi năm đó kiếm, hắn tiến về đế đô, lưu lại, cho ngươi, có cái thiết gia bằng, dù sao cũng so tay không tấc sắt mạnh. Dương Tú Minh tiếp nhận thanh kiếm này, tinh cương lợi kiếm, ba thước dài bảy tấc, hán kiếm hình thức, mặt ngoài ám đạm vô quang, đen màu xám, không lộ phong mang, nhưng là vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, bí chế thiên đoán thuần cương kiếm, kiếm tên đá hoa cương. Hắn xem chừng chậm đến, không gì sánh được cưa thích, hảo kiếm. Cất kỹ kiếm này, Dương Tú Minh đi vào nhà chính cửa ra vào, phụ thân mở ra cửa lớn, nhìn xem hắn, nói ra: Lão Tam a, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cậy mạnh, còn sống, nhất định phải còn sống. Phụ thân, ngài yên tâm đi. Dương Tú Minh mọc ra một hơi, bước vào hắt ám bên trong, lập tức ở giữa. Thân thể kia bên trong, rất nhiều năng lực khôi phục nhanh chóng, lực khí 900 cân, nhanh nhẹn nhanh chóng, cảm ứng mở rộng ở đây hắc ám bên trong, không có một chút hán khí tức, hắn lục thân giống như không tồn tại, hắn chính là một đoàn hắc ám, một mảnh bóng đêm. 9 mét bên trong, hắn là thần. nhẹ nhàng một bước, tại 9 mét bên trong, Dương Tú Minh đi đến trên vách tường, tại trên vách tường tới lui tự nhiên. Hắn rút ra trường kiếm đá hoa cương, tiên lặng cảm thụ ở đây đêm tối đồng hóa phạm vi bên trong, một loại uy mắng cọp hưởng, lặng yên truyền bá. ở đây phía dưới, kiếm này Dương Tú Minh không gì sánh được quen thuộc, kiếm dài ba thước dài bảy tấc, thiên đoan thuần cương kiếm, sắc bén đến cực điểm. Nhưng là bên trong có một ít hư hao, không cách nào sửa chữa phục hồi. Kiếm này cùng tự thân, thời gian dần trôi qua bị Dương Tú Minh triệt để nắm giữ. Kiếm kia thình lình chậm rãi biến mất, giống như cũng không tồn tại, dung nhập trong đêm tối, đêm tối đồng hóa. Dương Tú Minh lại một phát miệng dựa theo cao trung dạy khóa trình, Dạ Ma không thể cùng hóa binh khí, cho nên Dạ Ma cơ hồ đều dựa vào thân thể của mình hai tay hai chân giết địch. Nhưng là mình cái này lại đã vượt ra lẽ thường, cái này tám thành là vạn vật luật động trường thiên ý mang tới cải biến. Như thế, có hay không có thể thử một lần. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Dương Tú Minh trong lòng. Hắn khẽ cắn môi, nói ra, thử một chút liền thử một chút, cũng sẽ không mang thai. Bỗng nhiên mà lên, hắn tiến về nhà mình lầu 1. Trên đường đi, xem chừng mở cửa phòng, xuống thang lầu đi lên lầu 1, tại lầu 1 bên trong, có một cái nữ tử áo trắng, trôi nổi không trung. Cái này nữ tử hư ảo phi thường, căn bản giống như không tồn tại, chính là huyền hình quỷ, tùy ý phiêu dãng. Kỳ thật cái này huyền hình quỷ, cũng không tồn tại, chỉ là hiện tượng, thuộc về rất vô hại 13 quỷ loại một trong. Nó mặc dù không sợ người, thế nhưng là gặp được người, ưa thích quấn lấy không thả, sau đó sẽ dẫn tới cái khác quỷ dị hại người. Dương Tú Minh cùng nàng đánh cái chiến diện Trong lòng của hắn nhảy một cái, nhưng là cái kia viễn hình quỷ giống như không có cảm giác được hắn, ở bên cạnh hắn bay qua. Dương Tú Minh mọc ra một hơi, đêm tối đồng hóa, tại những này quỷ dị trong mắt, hắn là đêm tối, căn bản không tồn tại. Hắn tiếp tục hướng phía trước, đi vào kia dưới mặt đất nhà kho cửa ra vào, mở ra cửa lớn, nhìn về phía bên trong. Giống như cảm giác được có người muốn tiến vào, kia thủ diễu quỷ nhanh chóng vọt tới dưới mặt đất nhà kho nơi thang lầu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nó cùng Dương Tú Minh mặt đối mặt, không đến 1 mét. Nhưng là cái này đã tại Dương Tú Minh hắc ám bên trong, thủ diễu quỷ không nhìn thấy Dương Tú Minh. Dương Tú Minh sợ trợn một hơi ta chính là đêm tối, đêm tối chính là ta. hắc cám bảo hộ ta. hắn lặng yên tiến vào dưới mặt đất nhà kho, dựa vào nhanh nhẹn bộ pháp tránh đi thủ diếu quỷ, đi vào thủ diếu quỷ sau lưng, không núp đít. chương 11, bất quá một kiếm, trừ quỷ bảo đảm nhà. chương 11, bất quá một kiếm, trừ quỷ bảo đảm nhà. dương tú minh tại kia thủ diếu quỷ sau lưng, cự ly xa 2 mét, đem thủ diếu quỷ hoàn toàn đặt vào đến tự mình hắc cám phạm vi bên trong. thủ diếu quỷ giống như cảm giác được chỗ nào không đúng đầu, hắn điên cuồng tiêu to lên. sau đó hắn liều mạng vận động, tốc độ như điện, hoàn toàn nhìn không ra cái này đại thể ngăn chứa, lại có này tốc độ nhưng là không dùng Dương Tú Minh ở phía sau hắn, vĩnh viễn sau lưng hắn, vô luận hắn thế nào vận động, đều là như thế ở đây hắc ám trong bóng đêm, Dương Tú Minh vô địch, thân thể giống như vô tận linh mẫn, có được vô tận thể lực, không nhìn bất kỳ trở ngại nào, giống như không có trọng lực, tùy ý đi lại, hoàn toàn có thể đuổi theo thủ diếu quỷ động tác. Thủ diếu quỷ càng ngày càng điên cuồng, đột nhiên hắn vung vẩy thái đao trong tay, điên cuồng cắt chém chặt chém, không được quay người, giống như cảm giác được đằng sau có người theo hắn. nhưng là Dương Tú Minh theo hắn động mà động, nhưng lại cùng hắn bảo trì ba mét cự ly, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Thủ diếu quỷ chọn vẹn dày vò một giờ lúc này mới yên tĩnh, nhìn xem hắn dùng sức chế bảo, nhưng là dưới mặt đất trong kho, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn một chút cũng không có hỏng đây là thủ diếu quỷ lòng tham, đây đều là hắn bảo bối, cho nên sẽ không phá hư một điểm. hắn há mồm thở dốc, nhưng là đã không còn dày vò, giống như xác định nơi này ngoại trừ hắn, không còn có cái khác tồn tại. Dương Tú Minh tiếp tục sau lưng hắn, tiếp tục cảm ứng, hắn hắc ám bao phủ thủ diếu quỷ, tiên lặng cảm ứng, cùng vừa rồi cảm ứng trường kiếm đá hoa cương đồng dạng cảm ứng thủ diếu quỷ. giờ khắc này, Dương Tú Minh lấy hắn làm tâm, chín mét phạm vi vì hắn đêm tối đồng hóa phạm vi, nhưng là. Mặc dù thủ diếu quỷ ở phạm vi này bên trong cũng không có lập tức dung nhập đêm tối đồng hóa bên trong, lấy thủ diếu quỷ thân thể hải tâm còn tại đối kháng loại hoàn cảnh này đồng hóa, không có đạt tới hoàn toàn đồng hóa, cho nên Dương Tú Minh chỉ có thể tiếp tục yên lặng cảm ứng, trọn vẹn một giờ. Tại hắn cảm ứng xuống, kia thủ diếu quỷ thời gian dần trôi qua giống như bị phân giải đồng dạng đầu tiên là tầng kia vòi ngoài, bị Dương Tú Minh cảm ứng thông đấu, dung nhập hoàn cảnh bên trong. Loại cảm ứng này thủ diếu quỷ hoàn toàn không có cảm giác, cũng không có một chút tổn thương. Sau đó Dương Tú Minh cảm giác chính là thủ diếu quỷ huyết đủ. Không. Thủ diếu quỷ căn bản không có huyết đủ, bên trong đều là một đoàn nói không nên lời tồn tại. Nhưng là cái này tồn tại, cũng là bị Dương Tú Minh cảm ứng thông đấu. Loại cảm ứng này cũng là không có một chút tổn thương, lại sau đó là thủ diếu quỷ trái tim. Chuẩn xác mà nói là hải tâm, thủ diếu quỷ tồn tại căn bản đến tận đây, toàn bộ thủ diếu quỷ cũng bị Dương Tú Minh cảm ứng thông đấu, bao quát đỉnh đầu hắn đầu bếp mũ, còn có trong tay dao thây. Hết thảy hết thảy, trong nay mắt, thủ diếu quỷ triệt để dung nhập hoàn cảnh bên trong. Quỷ dị không còn, nơi này chỉ là một mảnh đêm tối câm. Cái này đêm tối câm, bao quát thủ diếu quỷ bao quát dương tú minh đến tận đây phù hợp vạn vật luật động trưởng thiên ý song phương hình thành hoàn mỹ cộng hưởng một cái ba động thủ diếu quỷ cái cổ phần gãy cùng đầu lâu trôi nối tiếp nơi đó chống rỗng xuất hiện một cái điểm đỏ dương tú minh lập tức biết rõ đâm về nơi này thủ diếu quỷ hẳn phải chết vạn vật luật động trưởng thiên ý mang tới tiềm thức cảm giác nguyên lai cao trung dạy cái khác hai cái thủ diếu quỷ chí mạng khuyết điểm ngực nơi trái tim trung tâm dưới bụng vùng đan điện thình lình tại cái này thủ diếu quỷ trên thân không tồn tại cái này gia hỏa thực lực cường đại đã đem kia hai nơi khuyết điểm luyện hóa đâm về nơi đó hẳn phải chết không nghi ngờ tin hết sách không bằng không sách bất quá không có cao trung trí thức, liền cái này thủ diếu quỷ cũng không nhận ra, đi qua tùy tiện xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trí thức mới là có giá trị nhất. Dương Tú Minh mỉm cười, không có bất kỳ ý tưởng gì, giơ lên đá hoa cương, chính là một kiếm. Một kiếm này vô phong không động, không có phản ứng chút nào. Bao quát thủ diếu quỷ cũng không có bất kỳ cảm giác gì, bởi vì hắn đã triệt để trở thành hoàn cảnh một phân tử. Một kiếm này là thiên ý, hắc ám ý chí, không cách nào phát hiện, không cách nào ngăn cản. Phất thử một kiếm, đâm vào phần gãy cùng đầu lâu chỗ nối tiếp, dễ dàng đâm vào thủ diếu quỷ cũng không có bất kỳ phản công, thậm chí cũng không có phản ứng chút nào, chỉ là thân thể run dậy, Sau đó ẩm vàng tới đất đây chính là vạn vật luật động trường thiên ý cường đại. Lúc đầu cần ngũ trọng trở lên siêu phàm khả năng đánh giết thủ diếu quỷ, bị dương tú minh một kiếm giết chết. Nhìn xem nã xuống, còn tại co giật thủ diếu quỷ, dương tú minh không nhịn được cười, tự mình thành công. ở đây trong đêm tối, chính mình là vô địch tồn tại. bất quá hắn không cười một hồi, lập tức công việc lưu đủ lên. thủ diếu quỷ tử vong, hắn huyết nhục thân thể, đang nhanh chóng hư thối đây là quỷ gì đặc sắc. sau khi chết, nhanh chóng hư thối, sẽ không lưu lại cái gì huyết nhục cho người ta ăn. Bất quá, trên người thủ diếu quỷ có quỷ vật tồn tại. Dương Tú Minh nhanh chóng lột bỏ thủ diếu quỷ đỉnh đầu đầu bếp mũ, sau đó trên mặt đất vẽ xuống ngũ mang tinh, đem này để vào, bắt đầu rót vào nguyên khí. Đây là phong ấn quỷ vật, vật này có thể luyện chế phó chức linh chủ chuyển chức bằng chứng, giá trị ít nhất 7.000 đại nguyên đây cũng là cao trung giáo sư chi thức. Thủ diếu quỷ quỷ vật có ba loại bảo tồn biện pháp, không biết rõ sẽ dẫn đến quỷ dị mất đi linh tính, giá trị sụt giảm. Phong ấn xong xuôi, Dương Tú Minh lại gỡ xuống kia món chính đạo, tiếp tục phong ấn. Cái này có thể vì chiến trước đao đạo sử dụng đao hệ phát khí, cũng đáng năm đại nguyên đây hết thảy làm tốt. Thủ diếu quỷ đã nát cơ hồ biến mất, không có cái gì lưu lại. Bất quá Dương Tú Minh lại có một loại ăn no cảm giác, thủ diếu quỷ sau khi chết thuộc về hắn nguyên năng, không ít đều là bị Dương Tú Minh y mắng hấp thu. Siêu phàm chiến trước người dựa vào chiến trước bằng chứng chức, chiến trước, chiến trước bằng chứng đến từ quỷ dị, quỷ dị ở giữa có thể lẫn nhau thôn vẹn mạnh lên, cho nên siêu phàm chiến trước người cũng có thể hấp thu quỷ dị sau khi chết nguyên năng mạnh lên. Theo một ý nghĩa nào đó siêu phàm chính là một loại hình người quỷ dị. Tầng hầm có một loại không nói ra được hư thối hương vị, Dương Tú Minh vội vàng mở ra tầng hầm cửa lớn phát khí. Tất cả mọi thứ làm xong, đã lúc nửa đêm. Dương Tú Minh cũng là hơi một chút, hắn cất kỹ hai cái phong ấn vật trở về lầu ba, gõ cửa, phụ thân tra hỏi, hỏi thăm mấy lần, xác định là hắn, mở ra cửa lớn, Dương Tú Minh nhìn xem phụ thân, đưa tới hai cái phong ấn vật, phụ thân, ta đã giết thủ diếu quỷ đây là phong ấn vật, cái này có thể bán bảy ngàn, cái này có thể bán năm ngàn, là Dương Tú Minh thức tỉnh, trong nhà bỏ ra mười vạn nguyên, nhất định phải hồi hồi máu, Dương Đức Quân khó mà tin được, những người khác cũng là khó mà tin được, không biết là ai, nhìn không được hoan hô một tiếng, lập tức trong nhà đều là cao hứng hoan hô lên, Dương Đức Quân vội vàng mắng, không muốn hô không muốn hô sẽ dẫn tới quỷ dị Dương Tú Minh Tiêu ngạo nói ra phụ thân không có việc gì tới quỷ dị ta giết chi ngũ mùi hô tam ca quá lợi hại tứ đệ cũng là hô tam ca ta cũng muốn chuyển chức chiến chức nhưng là mọi người cũng đều là ăn ý không còn la lên lại khó mà tin tưởng bên trong đám người dơ ngọn đèn đi vào lầu một tầng hầm lối vào nhìn xem đã không có quỷ dị tầng hầm càng là cao hứng nhị ca Dương Tú phong người đầu tiên xông vào kiểm kê vật phẩm phụ thân tước trường biến mất một phần mười nguyên liệu nấu ăn còn lại cũng không có chuyện còn có thể tiếp tục bán Trong nhà lại là kém chút Hoan hô lên. Dương Đức Quân ổn trọng nói ra, chớ cao hứng trước, cũng trở về đi, vô luận như thế nào, hết thảy hường đông lại nói. Mọi người trở về đi ngủ. Lần này Dương Tú Minh không có tại ra ngoài, một phen đại chiến, hắn cũng là có chút mệt mỏi. Trở lại nhà chính, ngủ chung. Trong lúc ngủ mơ, ngay tại lúc tờ mờ sáng, đêm tối một khắc cuối cùng, đột nhiên Dương Tú Minh chấn động toàn thân. Giống như thân thể bắt đầu vô tận run rẩy, nhưng là Dương Tú Minh lại mặt mũi tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn tấn hăng, Dạ đạo dạ ma nhị trọng. Chương 12. Ta, nguyện ý làm người. Chương 12. Ta Nguyện ý là người, nghĩ không ra trong vòng một đêm, vậy mà tấn thăng dạ đạo dạ ma nhị trọng. Bất quá dương tú minh đánh chết thủ diếu quỷ, thủ diếu quỷ thế nhưng là đường đường bên trong quỷ, kém một chút muốn đi vào lớn quỷ. Cho nên dương tú minh hấp thu hắn quỷ dị chi lực, tấn thăng cũng là như thường. Sau cùng đêm tối thời khắc, dương tú minh vội vàng xem xét tự thân. Tại hắc gán bên trong, tinh tế cảm giác, toàn thân lực khí trọn vẹn đạt tới 1.200 cân. Thể lực, ngũ giác phàm vi, thân thể tính dẻo dai đều là tăng lên, tay, chân, thân, mắt, tai, mũi, tâm phối hợp cũng là tăng lên. Mấu chốt nhất là, như thường giả ma đều là theo mỗi lần cảnh giới tấn thăng, thu hoạch tăng lên năng lực cơ hội. Dương Tú Minh tấn thăng siêu phàm nhị trọng, có thể đem dạ ma năng lực tấn thăng nhất giai. Không cần phải nói, lập tức hắn đêm tối đồng hóa, đột phá tầng giai, tấn thăng đến tứ giai. Nguyên bản 9 mét đêm tối phàm vi, lập tức tăng trưởng, nhưng là lần này không phải 12 mét, mà là 15 mét. Tứ giai, thất giai đều là đặc thù cấp độ, tiến vào trung hậu kỳ, tất có biến hóa lớn. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, nhưng là trời đã sáng. Theo Bạch tiên đến, hắn lập tức bị đánh nhập phàm trận, khôi phục lại toàn thân 300 cân khí lực trạng thái nguyên thủy đây là dạ ma bi, đến ban ngày chẳng phải là cái gì chỉ có thất trọng nắm giữ đêm tối dáng lâm mới có thể xoay người trời đã sáng dương gia lập tức bận rộn bởi vì đục quỷ cơ hội không có khách nhân tới cửa đây là phạm cách ứng sự tình tất cả mọi người là tránh đi dương gia dậy thật sớm đem hai kiện quỷ vật treo ở trên cửa đi ngang qua người đi đường liếc nhìn hai cái này quỷ vật điều này đại biểu trừ quỷ thành công lập tức rất nhiều người qua đường đều là tới mua bánh bao đây cũng là quen thuộc cửa hàng nếu như trừ quỷ thành công tất cả mọi người sẽ tới mua đồ vật gom góp cái hỉ khí cổ động một chút lập tức dương gia sinh ý bắt đầu náo nhiệt bắt đầu mấy cái công nhân tới lấy lớp tăng giờ làm việc Lúc đầu Dương Tú Minh cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng lại bị phụ thân ngăn cản, nhường hắn tiếp tục đi học, khác bởi vì nhỏ mất lớn. Dương Tú Minh chỉ có thể tiếp tục đi học, tiến về cao trung. Tiến hóa về sau, mặc dù không có trong đêm cường đại, nhưng là hiện tại cũng là bước chân nhẹ nhàng. Rất mong tới đến cao trung, đang muốn tiến vào phòng học, đột nhiên có người sau lưng hô. Dương Tú Minh. Dương Tú Minh quay đầu lại, nhìn thấy một cái thiếu nữ. Giống như nàng hướng ra phía ngoài tản ra quan mang, không gì sánh được sắc bén, người chung quanh cũng không dám nhìn nàng, xa xa tránh đi nàng. Thành chủ chi nữ Triệu gia công chúa Triệu Uyển Quân. Nàng chân chờ nhìn xem Dương Tú Minh nói ra, không phải đâu, ngươi ngày hôm qua mua xăm chiến trước bằng chứng, hôm nay liền dạ ma nhị trọng, đây là gặp quỷ, nhanh như vậy chuyển chức thành công, nhanh như vậy tăng cảnh giới lên, trong lời nói đều là trần chờ cùng tò mò. Dương Tú Minh mỉm cười nói ra, công chúa tốt, vận khí mà thôi, tưởng tứ đồng học bán ta là hoàn mỹ chuyển chức bằng chứng, chuyển di đối phương hiếu kỳ, thuận tiện cho tưởng tứ bán cái tốt. Nhưng là Triệu Uyển Quân giống như không có nghe được Dương Tú Minh lời nói, nàng gật đầu không ngừng nói ra, không tệ, ngươi tiểu tử có chút đồ vật. Nói xong, nàng không tại phản ứng Dương Tú Minh, nhanh chân đi tiến vào phòng học. Dương Tú Minh chậm một bước, tránh đi nàng, sau đó cũng là đi vào phòng học. Tiến phòng học, có biết hàng đồng học lập tức nhìn ra Dương Tú Minh chuyển chức thành công. Thốt ra hỏa, ngày hôm qua chuyển chức, cái này thành công. Một điểm ô nhiễm cũng không có. Đáng xem phát, xem làn ra, mắt nhìn con người, không có một chút biến lớn gì, giống như thật một điểm ô nhiễm cũng không có. Chúc mừng, chúc mừng, nghĩ không ra đại xỏa Dương cũng có hôm nay. Lập tức rất nhiều đồng học đều là chúc mừng. Dương Tú Minh từng cái cảm tạ, cuối cùng trở lại chỗ ngồi. Sử cáp môi giống như vạn phần im lặng, nói ra. Song, ngươi đã thức tỉnh, ta chính là thứ nhất đến lượt. Dương Tú Minh cười ha ha một tiếng, nói ra, "Chúc mừng, chúc mừng. Lan, ngươi cái đại xỏa Dương lại bị ngươi cái này cái kẻ đần vượt qua, ta không sống được." Hai người hàn huyên một hồi, một bên Tô Tiểu Mị cũng là chúc mừng Dương Tú Minh. Dương Tú Minh lại là bắt đầu nói một mình, sự các môi lập tức ngậm miệng, một câu cũng không có. Lúc này Tưởng Tứ mang theo ba mỹ nữ, chậm rãi tiến đến. Hắn cho tới bây giờ đều là như thế, phô trương 10 phần. Dương Tú Minh lập tức đứng lên, không cùng Tô Tiểu Mị nói chuyện phiếm, đi qua ôm quyền nói ra, "Tưởng Tứ đồng học, đa tạ, ta thức tỉnh thành công." Tưởng Tứ nhìn Dương Tú Minh một cái, chính là sự sở nghĩ không ra ngươi vậy mà thật thành lúc này mới một đêm a chúc mừng chúc mừng lời nói chúc mừng nhưng nhìn thần thái kia giống như cũng không có cái gì không tầm thường cái này ra hoàng lão kiểu, giả bộ rất không thèm để ý dương tú minh nói ra đa tạ tưởng tứ đồng học nhân tình này ta lời còn chưa nói hết làm bạn tưởng tứ tiêu nguyệt nhi đột nhiên nói ra đừng nói cái gì cảm tạ các loại nói nhảm ân tình phải có hành động thực tế đại xóa dương đến điểm thật thật sự cảm tạ dương tú minh không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu lúc này chúng vào học văn lên tất cả mọi người là trở về riêng phần mình chỗ ngồi Chỉ chốc lát, cao lão sư xuất hiện. Tiến đến, nàng nhìn Dương Tú Minh một cái, nói ra: "Được à, một ngày không thấy, vậy mà đã thức tỉnh. Rất tốt, rất tốt." Sau đó nàng hướng về phía trong lớp đồng học nói ra: "Các vị đồng học, lớp chúng ta Dương Tú Minh đồng học rốt cục thức tỉnh siêu phàm, đến, mọi người cho hắn tiếng vỗ tay." Lập tức tất cả mọi người là vỗ tay. Cao lão sư tiếp tục nói ra: "Dương Tú Minh đồng học thức tỉnh, đây là một tin tức tốt. Bất quá, cũng có một cái tin tức xấu, lớp chúng ta Chu Vĩ đồng học, hôm nay tin tức truyền đến, hắn tiến giai thất bại, không có khống chế lại ô nhiễm, đã tử vong." Hiện tại mọi người là chu vi đồng học, mặc nghiệm một phút. Nghĩ không ra như thế liền có một cái đồng học tử vong, tất cả mọi người là mặc nghiệm. Kỳ thật loại này thức tỉnh thất bại rất là như thường, ba năm này trong lớp đã chết bảy thằng cái. Mặc nghiệm kết thúc, cao lão sư nói ra. "Tốt, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Người đã chết tương đương với không có tồn tại qua. Trong lớp còn không có thức tỉnh nam vị đồng học, các ngươi đến cố gắng lên. Đến, hôm nay ta cho mọi người nói một cái tóc dài quỷ tóc dài dị vật ba loại bảo tồn biện pháp, đến tận đây bắt đầu lên lớp." Dương Tú Minh cẩn thận nghe giảng. Kỳ thật những kiến thức này đều là đối chiến thức có ý nghĩa tri thức, chỉ có thức tỉnh mới có tư cách học tập bọn chúng. Rất nhanh lên hai tiết khóa, sau đó bắt đầu tự học. Dương Tú Minh ôn tập lấy hôm nay học được tri thức đột nhiên trong lòng hơi động, kia một mực đóng lại kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết trang thứ hai thình lình có thể mở ra, rốt cục khôi phục lại. Dương Tú Minh không có bất cứ chút do dự nào, nhắm mắt mở ra kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết tiến vào trang thứ hai truyền tống. Lập tức bắt đầu truyền tống, đột nhiên lóe lên, tự mình lại là trở thành cái kia kim phủ đại binh, nhưng là lần này lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Mê mang bên trong, giống như nghe được có người hỏi. Nhất lần này chiến đấu, ngươi đánh giết ba đại kim đan giả xoa, tích lũy tiên tần công vân, ngươi đã tiến giai đến tiên tần ngũ đẳng mạnh sĩ, liền có thể tách rời kim phủ đạo binh. Ngươi có bằng lòng hay không tách rời kim phủ đạo binh? Còn không có đợi Dương Tú Minh trả lời, kim phủ đạo binh chính là lập tức hô, ta nguyện ý. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ tại cái kia trong hồ lô sinh sống. Nhất hoàn toàn là may âm, là Dương Tú Minh kiếp trước chi danh, nhưng là hắn đã bỏ qua, cho nên hắn căn bản nghe không rõ. Nhất giáp Hà Lâm trưởng tổng quản trương nhạc vô cớ tự sát. Kỳ thật hắn là bị tà ma làm hại. Giáp Hà Lâm Trường Tổng quản thiếu thốn, ngươi công vân đầy đủ có thể hay không nguyện ý vì thế chức vụ? Không nói không nguyện ý, có cái gì lựa chọn? Nói là lựa chọn, kỳ thật đã cho nhiệm vụ, có đi hay không cũng phải đi. Ta nguyện ý, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Yết yết, ngươi có hai lựa chọn, một cái là giữ lại hiện tại Kim phủ đạo binh pháp thể, là chút cơ năm số tiền lớn phù đạo binh. Ngươi cũng có thể lựa chọn chuyển sinh, Chương nhạc di thể bảo tồn độ chín thành bảy, nhóm chúng ta sẽ dùng liên hoa tạo hóa chi pháp, dùng trương nhạc di thể vì ngươi tái tạo nhục thân, ngươi đem một lần nữa là người nhưng là cảnh giới rơi xuống luyện khí kỳ người lời nói vẫn chưa nói xong kim phủ đạo binh cùng dương tú minh đều là cùng một chỗ hô ta nguyện ý là người Chương 13. nhân diện quyền thực thi tước Chương 13. nhân diện quyền thực thi tước câu trả lời này về sau dương tú minh cảm giác được thân thể nhẹ bẫng trong hoàng hốt lại là bị chuyển tống về về hắn trở lại trong phòng học tiêu trang thứ hai thình lình lại là mở không ra đối phương bắt đầu liên hoa tạo hóa đến tận đây cũng không tiếp tục là kim phủ đạo binh một lần nữa là người bất quá thế giới kia đến cùng là cái gì thế giới tựa như là một cái tiên tần thống trị ở dưới thế giới hai cái này thế giới ở giữa có liên lạc hay không có hay không tại cùng một cái trong vũ trụ vô số nghi vấn xuất hiện tại dương tú minh trong đầu hắn lắc đầu được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì sống dễ làm dưới mới là trọng yếu nhất quan tâm một cái ban đêm ăn cái gì cũng so cái này có giá trị mình bây giờ nhiệm vụ chính là trung thực tu luyện kiếm tiền tiến gia chính các loại tấn thăng tinh luyện còn có vô số gia sản chờ đợi mình kế thừa đây gia gia nhất định sẽ cho mình rất nhiều rất nhiều gia sản nhớ tới liền cao hứng Buổi chiều tan học, Dương Tú Minh thoát khỏi tô tiểu mỹ dây dưa, vội vàng về nhà. Trong nhà điểm trải 10 điểm nóng nảy, Dương Tú Minh lập tức vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Rất nhanh tới ban đêm, ăn một bữa phụ thân đặc biệt vì Dương Tú Minh chuẩn bị thịt cá, lại là đi ngủ. Man đêm gông xuống, Dương Tú Minh không đang nghỉ ngơi, hắn lại một lần ly khai nhà chính. Lao tam, xem chứng a. Ca, nhất định phải xem chứng a. Tại rất nhiều quan tâm âm thanh bên trong, Dương Tú Minh tiến vào đêm tối. Tại kia hắc cá bên trong, hưởng thụ lấy đêm tối đồng hóa lực lượng, một lần nữa trở về. Tiếc lặng cảm thụ loại này cường đại. Đột nhiên bên ngoài lại là truyền đến tiếng gào thét. Cơ hồ mỗi ngày trong đêm, cái này tiếng gào thét đều là vang lên, dọa đến ngũ muội run lẩy bẩy. Chán ghét đồ vật. Dương Tú Minh biết rõ đây là cái gì, cao trung học qua, cái này gọi là nhân diện khuyển đây là một loại phía dưới quỷ, như là dã cẩu, nhưng lại là mặt người. Nó có thể hấp thu sợ hãi lực lượng, chính là bởi vì ngũ muội sợ nó, nó cảm ứng được ngũ muội tồn tại. Cho nên nó tại nhà mình trung quanh không tiêu tan, mỗi lần chu lên, đều là đe dọa ngũ muội, hấp thu ngũ muội tán phát sợ hãi. Bất quá, nó không cách nào tiến vào trong nhà, chỉ là tại nhà mình chung quanh dây dưa, chỉ là cách hướng người không có cái gì tổn thương, vốn là muốn các loại đại ca trở về, một bàn tay trụ chết. Nhưng là hiện tại Dương Tú Minh đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn chậm rãi đứng lên, đi vào trong nhà trước cổng chính. Lặng lẽ kéo đoạn long thạch, mở ra cửa sắt lớn, Dương Tú Minh chậm rãi đi ra cửa chính. Bước ra cửa chính, cái này một bước nhỏ, lại là hắn nhân sinh một bước dài. Sau khi đi ra ngoài, lập tức đóng kỹ cửa lớn, bảo hộ người trong nhà. Sau đó Dương Tú Minh tại đêm tối đồng hóa tự mình phạm vi bên trong, lặng yên mà động. Ban đêm thế giới, bởi vì nơi này không có trang hiện ra, tứ phía bốn phương tám hướng đều là một mảnh đen kịt, ba phủ ở trong màn đêm dưới chân bàn đá xanh mặt đất đạp xuống đi cảm giác đặc biệt cứng rắn chu vi mọi nhà thấu loan phẳng giống như từng cái quái vật đồng dạng dương tú minh đêm tối đồng hóa lấy hắn là viên tâm 15 lăm mét đường kính một vòng tròn lớn dương tú minh đi về phía trước một bước cái này đêm tối phạm vi cũng là di chuyển về phía trước một mét từ đầu đến cuối lấy hắn là viên tâm mắt khác đêm tối đồng hóa phạm vi bên ngoài người cũng là không nhìn thấy dương tú minh bởi vì dương tú minh chính là đêm tối đi tới đi lui rất nhanh dương tú minh nhìn thấy một cái giá cẩu một cái hình thể quái dị pha tạp giá cẩu chậm rãi đi ra tại thân thể nó phía trên đều là từng cái biểu thị Những này béo thịt còn có thể thỉnh thoảng bạc tạc, sau đó mới béo thịt xuất hiện, nhìn xem không gì sánh được buồn nôn. Thân thể của nó, một hồi thu nhỏ, chỉ có ha ba chó lớn nhỏ, một hồi biến lớn, khoảng trừng man như hùng vĩ như vậy. Mà hắn mặt chó, lại không phải chó, mà là một người mặt. Có cái mũi, có mắt, đi lại thời điểm, miệng mũi run run, run và mèo, buồn nôn nước bọt không ngừng thấp xuống, khâu hoàng răng nanh lộ ra, một đôi mở nhạt hồn tạp huyết sắc con người, xấu dọa người đây chính là nhân dị quyền, nghe nói là bị dã cẩu dọa chết tươi người chuyển hóa quỷ dị. Nó rất am hiểu hấp thu sợ hãi, người khác càng sợ nó, nó càng cường đại. Nó vây quanh Dương Tú nhà chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng kêu rên. Dương Tú Minh ngũ muội nhỏ nhất, mỗi đêm đều là sợ hãi cái này kêu rên, đến tận đây mang cho nó sợ hãi, cho nên vòng quanh Dương Tú Minh nhà tuyệt không ly khai. Nhưng là nó không nhìn thấy Dương Tú Minh. Dương Tú Minh giấu ở hắc ám bên trong, theo sau lưng nó, bắt đầu hoàn cảnh đồng hóa. Nhân diện khuyển nhưng không có thủ diếu quỷ cường đại, nó chỉ là một cái phía dưới quỷ, cảm giác không thấy Dương Tú Minh tồn tại. Nó đi tới đi lui, không ngừng kêu rên. Dương Tú Minh theo nó đi lại, một chút xíu đồng hóa hoàn cảnh. Chỉ là cái này nhân diện khuyển quá thôi trên thân thanh hôi, khẩu khí hỗn tạp một đạo nồng đậm không gì sánh được huyết tinh bị đạo, cơ hồ muốn đem Dương Tú Minh hôn ngất đi. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Dương Tú Minh ngửi không thấy cái này mùi thối. hoàn cảnh đồng hóa đang tiến hành, Dương Tú Minh cũng bị đồng hóa, ở lâu bảo thị không nghe thấy hắn thối, cho nên cảm giác không thấy cái này thanh hôi. Sau đó Dương Tú Minh thấy được ở đây nhân diện khiển trên thân, chọn vẹn 10 cái quang điểm đây đều là nhược điểm của nó, thứ chi hẳn phải chết. kia khách khí cái gì, Dương Tú Minh xuất kiếm, một kiếm xuống dưới, vô thanh vô tức, phấp thử một tiếng, nhân diện khiển chúng kiếm quỷ, không có bất kỳ giấy rùa cũng không có bất kỳ phản kích, nhân diện khuyên tử vong. Đến tận đây, cái kia khắp nơi là biểu thịt thân thể liền như là thả khí khí cầu, từng chút từng chút khô quắc xuống tới. Dương Tú Minh lại là xuất kiếm, đem cái này nhân diện khuyên đầu lâu chém xuống. Sau đó cẩn thận đem ra mặt lột bỏ tới đây là nhân diện khuyên quỷ vật, chiến trước chó nói đối với cái này mười điệp cần, dùng này có thể bồi dưỡng mình quỷ nô, giá trị 1500 đại nguyên. Bên này Dương Tú Minh mới vừa đem quỷ vật xử lý tốt bên kia nhân diện khuyên thân thể ra thị tiêu mất, tiếp theo là sương cốt, theo trăng ngột biến thành đen như mực, một trận gió mát quét tới, vậy mà như là cho bụi tiêu tán. Theo nhân diện khuyên tiêu tán, Nó sau khi chết trở về tự nhiên nguyên năng, cũng bị Dương Tú Minh hấp thu một bộ phận. Dương Tú Minh chỉ cảm thấy thân thể run lên, không gì sánh được cảm giác cấm áp bao phủ toàn thân, chuyển chức dạ ma đản sinh nguyên năng lưu chuyển toàn thân. Như thế hấp thu đến số lượng nhất định nguyên năng, Dương Tú Minh có thể tấn thăng dạ ma tam trọng. Cái này tiếng gào ghét đến tận đây không có. Bất quá tựa như là bởi vì nhân diện khuyễn tử vong, nguyên năng tiết ra ngoài. Tại hư không bên trong, chuyển đến ba kéo kéo thanh âm, có quỷ dị bị hấp dẫn mà tới. Dương Tú Minh một lần nữa tiến vào đêm tối, đêm tối chính là hắn hố rủ, hắn chính là đêm tối, cái kia bay tới quỷ dị căn bản không có phát hiện Dương Tú Minh, nhưng là Dương Tú Minh lại phát hiện nó, quỷ dị thực thi tước. Dựa theo cao trung dạy, đây là quỷ dị thực thi quỷ sau khi chết, thi thể bị tức loại thôn phệ, biến thành một loại quỷ dị đây cũng là một cái phía dưới quỷ, tương đương với siêu phẩm 1 đến 3 giai. Chọn vẹn một cái đầu người lớn nhỏ ma tước, tại cái này nhân diện khuyến tử vong chỗ, giống như tìm kiếm lấy cái gì. Nhân diện khuyến tử vong, nó nguyên năng bị Dương Tú Minh hấp thu một bộ phận, nhưng là đại bộ phận đều là dung nhập tự nhiên. Thực thi tước lấy ăn thi làm tên, nó có hấp thu dung nhập tự nhiên nguyên năng năng lực. Cái này thực thi tước, lạc lư bên trong, tại trong cơ thể của nó lập tức phân ra một cái khác thực thi tức đây là thực thi tức năng lực nhìn xem một cái nhưng lại có thể biến ra mấy cái thậm chí mười mấy cái thật thật giả giả nhưng là đều có thể công kích địch nhân 10 điểm đáng ghét đảo mắt nơi này mười bảy mười tám cái thực thi tức ở nơi đó hút nguyên năng đến cùng cái kia là bản thể không có người biết rõ nhưng là Dương Tú Minh biết rõ bọn chúng tại Dương Tú Minh đêm tối phạm vi bên trong hắn yên lặng cảm ứng thực thi tức thực lực chân thật thậm chí không bằng nhân diện huyện, nó đáng sợ nhất địa phương có thể hóa thân một đám phân thân bất quá tại đêm tối đồng hóa bên trong thật giả phân biệt Rất nhanh Dương Tú Minh xác định cái này một chỗ thực thi tước, cái kia mới là thật. Lặng yên đi qua, vô thanh vô tức, một kiếm. Kiếm một chỗ thực thi tước, đều là chỉ trệ, sau đó biến mất. Mà tại Dương Tú Minh trên thân kiếm, cái kia mới thật sự là thực thi tước, đã tử vong. Thực thi tước lông đuôi là phó chức luyện chế pháp bút tốt nhất vật liệu, giá trị 800 đại nguyên. Dương Tú Minh không nói hai lời, bắt đầu khai thác. Kiếm tiền tiến dài. 13 chương 14. Tính danh, chương nhạc. Chương 14, tính danh, chương nhạc đánh giết thực thi tước, thu thập thực thi tước lông đuôi, tối nay kiếm lợi 2000 đại. Dương Tú Minh cảm giác một cái Mình còn có sức chiến đấu, vậy liền tiếp tục. Lại tìm kiếm một cái quỷ dị, giết chi. Những này hại người đồ vật, giết bọn nó một cái sạch sẽ. Muốn để quê quán lại không bất luận cái gì quỷ dị, mọi người có thể sống thật khỏe, không còn đụng quỷ tử vong. Cẩn thận ở nhà chung quanh tìm kiếm, bất quá không có cái gì phát hiện, tiếp tục hướng phía trước. Tại bóng đêm bảo vệ dưới, Dương Tú Minh như là không tồn tại đồng dạng. Cái thế giới này không có trang hiện ra, không tồn tại ánh trăng, nhường Dương Tú Minh yên tâm không ít đi một hồi, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng bước chân. Dương Tú Minh vạn phần xem chừng, nhìn sang, một cái bóng người xuất hiện cao cao lớn lớn, thất tha thất hiểu, một cái cương thi. Nhìn sang 10 điểm buồn nôn, giống như ba người bị vò thành một người, bành trướng, xấu xí, thân thể không ngừng toát ra buồn nôn mũi dịch, thành dính tiên huyết. Một cái đầu người phía trên, thình lình có ba người mặt, trên thân thể có năm cái cánh tay, bốn cái đuôi. Nhị giai cam hận dị chi nhánh tần dung quỷ. Nghe nói đây là cam hận dị rơi xuống huyết đục, thôn vệ nhân loại, hóa thành quỷ dị. Nhìn cái này đã thôn vệ ba người. Cái này tần dung quỷ, đánh giết sau sẽ lưu lại một cái huyết đục quỷ vật, thích hợp tất cả siêu phẩm dùng ăn, tăng thực lực lên. Dương Tú Minh gật gật đầu đi theo Tần Dung Quỷ sau lưng, yên lặng đồng hóa hắn. Cái này ra hỏa, thật thật quỷ dị, chọn vẹn 1 giờ, Dương Tú Minh mới đưa hắn đồng hóa. May mắn Tần Dung Quỷ không có đi xa, chỉ là tại Dương Tú Minh trong nhà chỗ Thiên Thủy Đường phố chu vi du đãng. Quỷ dị ở giữa cũng là lẫn nhau thôn vệ, nhìn thấy hắn xuất hiện, cái khác quỷ dị đều là chạy trốn. Nhưng là Dương Tú Minh nhíu mày, cái này Tần Dung Quỷ vậy mà trên thân không có điểm đỏ, điều này đại biểu không có nhược điểm, giết không chết. Làm sao có thể? Cao trung dạy dạy tri thức, Tần Dung Quỷ chí ít có 5 năm nhược điểm, làm sao có thể không có nhược điểm? Thủ Diêu Quỷ, Tần Dung Quỷ Nhường Dương Tú Minh cảm giác được những này quỷ dị, cũng không phải là ngốc ngốc tồn tại, bọn chúng cũng tại bản thân tiến hóa, tiêu trừ thiên nhiên ngược điểm, một chút xíu mạnh lên. Vật cạnh tiên trạch, người quỷ đều là tranh một chút hy vọng sống. Dương Tú Minh cắn răng, tiếp tục đi theo hắn, tìm kiếm nhược điểm của hắn. Lại là nửa giờ, Dương Tú Minh dần dần phát hiện, cách mỗi mấy phút, tần dung quỷ trên thân sẽ xuất hiện một cái điểm đỏ, điểm đỏ xuất hiện cực nhanh, chỉ là một hơi, nhanh chóng biến mất. Tiếp tục quan sát, tần dung quỷ dung nhập ba người huyết nục, đang bước đi thời điểm, có thời điểm sẽ xuất hiện một cái chân dài một cái chân ngắn ảo đạo hiện tượng. Chỉ có những này hiện tượng xuất hiện thời điểm, cái nhược điểm kia mới có thể xuất hiện, bộc lộ ra tần dung quỷ chỗ cốt lõi. Chính là như thế, Dương Tú Minh lặng yên đi theo, yên lặng chờ đợi. 1, 2, 3, đột nhiên tần dung quỷ một cái lao đảo, điểm đỏ lóe lên, Dương Tú Minh chính là một kiếm. Một kiếm này đâm vào tần dung quỷ thân thể, lúc đầu như là nham thạch đồng dạng tần dung quỷ thân thể, chỗ này lại không gì sánh được non mềm, một kiếm đâm xuyên. Chính giữa tần dung quỷ hạch tâm, nó giống như sững sờ, sau đó phát ra rít lên một tiếng. Phốp thử một tiếng, tần dung quỷ nứt toạc ra, hóa thành ba người thể tứ tán nát thành năm mảnh. Dương Tú Minh sau lưng hắn bị phun ra một thân huyết tương hắn thầm kêu một tiếng không tốt nhanh chóng tìm kiếm tại kia tản ra hư thối trong máu thịt tìm tới một khỏa cùng loại tim heo thịt heo sau đó dương tú minh trở lại hắc ám bên trong toàn thân bị bắn tung tóe huyết tương mười điểm tanh hôi nếu như cái khác quỷ dị đi ngang qua chính mình là bia sống mười phần nguy hiểm nhưng là tại hắc ám bên trong không đến mười mấy hơi thở cái gì cũng không tồn tại Tanh hôi bị dương tú minh hắc ám đồng hóa cái này thời điểm chu vi xuất hiện ba năm cái quỷ dị bọn chúng tụ tập nơi này còn có sáu bảy cái thực thi tước rơi xuống biến thành một đoàn thực thi tước kia ba năm cái quỷ dị lập tức bị thực thi tước đuổi đi, bọn chúng ở đây an thi, Quỷ dị nhiều lắm. mặt khắc dương tú minh lần này cũng có chút mệt mỏi, trọn vẹn theo tần dung quỷ nhanh 2 giờ. hắn lắc đầu, trở về trong nhà đi thời điểm. cửa lớn lưu lại một cái cơ con nhỏ, dương tú minh mở ra tiến vào, nhưng không có lên lầu 2 nóng lòng trở về nhà chính. hắn tại lầu một tắm rửa giặt quần áo, không hồi nhà chính đi ngủ, tại lầu một dựng cái giường, thiêm thiếp một hồi. ba cái quỷ vật đều là xử lý tốt, trong đó tần dung quỷ huyết tâm, dương tú minh không có lập tức tán hết. cái này cần nghi thức, khả năng hóa đi trong đó ăn ngoan, chuyển hóa làm tự mình nguyên năng. thiêm thiếp một giấc, thường đông thời gian. Phụ thân xuống lầu, Dương Tú Minh đem nhân diện khuyển ra mặt cùng thực thi tức lông đuôi, giao cho phụ thân. Phụ thân, hai cái này hẳn là có thể bán đến 2.300 nguyên. Phụ thân không có đón, nói ra. Lão Tam, về sau ban đêm ngươi lại giết quỷ, những này quỷ vật chính ngươi giữ lại xử lý. Ngươi đã chuyển chức, tiêu tiền địa phương như nước chảy. Trong nhà vốn nên là ủng hộ ngươi, nhưng là ngươi đại ca tình huống ngươi cũng biết rõ, trong nhà tài nguyên đều duy trì ngươi đại ca, tiền chính ngươi tích lũy, không cần lại nộp nhà. Phụ thân, không có việc gì, ta có thể. Ta nói, không cần. Phụ thân nghiêm túc nói. Thuất minh bạch, ta ơn phụ thân. Ngũ muội chạy xuống, ôm chặt lấy Dương Tú Minh. Tam ca, ta tối hôm qua đột nhiên cảm giác cái kia mỗi ngày kêu rên ra hỏa chết rồi. Ta rốt cuộc không cần sợ hãi. Dương Tú Minh ôm lấy nàng, nói ra, đúng, Tam ca giết nó, nó sẽ không còn hù dọa ngươi. Ngũ muội vạn phần cao hứng, cười ha ha. Tam ca, quá lợi hại. Yên tâm đi, Ngũ muội, đại ca mặc dù không tại, nhưng là ta có thể bảo hộ cái nhà này. Nhìn xem vui vẻ người nhà, Dương Tú Minh cũng là hết sức cao hứng đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết trang thứ hai, giống như mở ra. Này làm sao nhanh như vậy? hắn lập tức ngồi xuống, tâm thần tiến vào trang thứ hai bên trong, thời không chuyển gì, đông nhiên lói lên, dương tú minh phát hiện tự mình ở vào một mảnh trong nhà gỗ, giờ khắc này tự mình cũng không tiếp tục là người giấy phụ lục, mà là chân chính biến thành người sống, một cái ước chừng hai ba hai bốn tuổi người trẻ tuổi, thân thể mạnh mai, khuôn mặt thanh tú, mang trên mặt một loại mỉm cười hòa ái, một đôi mắt lộ ra vô hạn tinh thần, xem xét cũng làm người ta lòng có hảo cảm, mà lại lần này hoàn toàn không có trước kia hư hảo cảm giác, trước kia đủ loại, giống như đều là đi qua lưu lại ký ức, lần này dương tú minh biết rõ đây là thời gian đồng bộ. Tại xa xôi thế giới khác, một cái khác tự mình, cùng mình cùng ở tại một cái thời gian dây bên trên. Sau đó Dương Tú Minh cựu biến thương sinh thuế tâm quyết trang thứ hai, số liệu lặng yên biến hóa. Thính danh, Chương Nhạc. Tuổi tọ, 1150 đạo thể, Liên Hoa Kim Thân. Huyết mạch, người nhân tạo. Mệnh cách, chết bên trong phục sinh. Sương Hảo. Cảnh giới, luyện khí kỳ đệ tam trọng. Thiên phú, thần thông. Công pháp, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, nhị trọng. Vạn vật luật động trưởng thiên ý, nhất trọng. Ngũ hành thiên nhân tâm đan pháp, nhất trọng. Bản án, nghịch thiên cải mệnh, xuống lại một lần. Hết thệ không biết. Dương Tú Minh cẩn thận xem xét số liệu này, tính danh hắn không còn là ít ít ít, mà là biến thành chương nhạc. Chương nhạc. Chết đi cái kia tổng quản, đây là dùng hắn huyết nhục đạo binh tạo hóa biến người, cho nên kế thừa tên của hắn. Tuổi thọ, đây là mới sinh một tuổi. Đạo thể, Liên Hoa Kim Thân. Chẳng lẽ cùng loại trong truyền thuyết Na Tra Liên Hoa tạo hóa? Huyết mạch, người nhân tạo, cái này ngược lại là có thể lý giải. Mệnh cách thay đổi, không còn là mệnh so giấy mỏng, mà là chết bên trong phục sinh đây coi là không tính, nghịch thiên cải mệnh. Bản án, sống lại một lần, hết thệ không biết, cái này ngược lại là như thượng. Chỉ là vì cái gì công pháp tại lúc đầu trên cơ sở, có thêm một cái ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, nhất trọng. Đây là cái gì? 14 chương 15. Biện thủ, gan rất lớn. Chương 15, biện thủ, gan rất lớn. Giống như cảm giác được Dương Tú Minh nghi vấn, đột nhiên trong lòng hắn một thanh âm vang lên. Thanh âm này đặc biệt trầm ổn, giống như giàu có lấy vô tận tự lực. Đây là ta chuyển sinh về sau, giữ lại tiên tần bí pháp. Dương Tú Minh sửng sợ, nhưng là lập tức biết rõ đây là kim phủ chính đạo binh thanh âm. Trước kia, cả hai một thể, căn bản không có loại này đối thoại, nhưng là lần này, đối phương giống như có suy nghĩ của mình. Không hiểu Dương Tú Minh cảm giác đây hết thảy rất bình thường, thật giống như một người nói một mình, mỗi người đều là nhìn lắm thành quen. Thế nhưng là, ngươi tiên tần bí pháp không phải vạn vật luật động trường tiên ý sao? Đối phương hồi đáp: Ta tạo hóa trường thành, lại chỉ có thể giữ lại một cái tiên tần bí pháp. Bất quá ta vạn vật luật động trường tiên ý đã truyền lại cho ngươi, đã có thể truyền lại đi qua, tự nhiên cũng có thể truyền lại trở về. Cho nên, ta không có lựa chọn chính ta vạn vật luật động trường tiên ý. Ngoại trừ nó, ta còn có hai lựa chọn, một cái là ngũ hành tiên nhân tâm đang pháp lạm tự vạn lực nguyên năm tuyết. Dương Tú Minh khái dạ, tiếp tục nghe đối phương nói tới. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp đến từ Kim Phù đạo binh đồng bạn, hắn là ta tốt nhất bằng hữu, chịu không được tự sát, thân thể cho ta, hắn ngẫu nhiên bí pháp cũng cho ta. Lập tử vạn lực nguyên năng thuyết đến từ Trương Nhạc thi thể, hắn cũng là tiên tần Tân Minh, ngẫu nhiên bí pháp. Lúc đầu, ta cũng không biết rõ lựa chọn cái kia tốt. Bất quá ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tại tiên tần 99 bí pháp bên trong, bài vị 84, Lập tử vạn lực nguyên năng thuyết bài vị 88, cho nên ta tuyển ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Dương Tú Minh, a, một cái, hỏi, còn có bài vị, kia chúng ta. Vạn vật luật động trưởng thiên ý bài vị 50. Cửu Biến Thương Sinh thuế tâm quyết bài vị 29. Cửu Biến Thương Sinh thuế tâm quyết lại là cao nhất, Dương Tú Minh mọc ra một hơi, hỏi: "Ngươi làm sao biết đến?" "Ta chỗ chính là Tiên Tần Đế Quốc thời đại, đã từng khai thác ngoại vực thế giới, mặc dù Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, nhưng là nhóm chúng ta thế giới còn có còn xuất lại, nơi này gọi là Thiết Linh giới. Thiết Linh giới có Tiên Tần Đế Quốc truyền thừa, ta mới biết rõ những thứ này. Quả nhiên, lựa chọn của ta là đúng, ngoại trừ Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng Pháp Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý ta cũng không có mất đi. Theo nơi đó truyền lại trở về." Dương Tú Minh phát hiện cái này bản thân, cùng Minh hoàn toàn tựa như là một người khác. Nhưng là bọn hắn lại là một thể, một lần nữa biến thành người, chỉ là ta theo chúc cơ ngũ trọng, kẽ ngã luyện khí tâm trọng, tu vi đại giảm. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp cũng là lựa chọn sai lầm, phương pháp này cần gì thiên địa ngũ hành linh vật, ta thế giới này căn bản không có, không tu luyện được, hoàn toàn không cần. Bất quá, ta hiện tại là Giáp Hà Lâm Trường tổng quản, đến, ta dẫn ngươi nhìn xem chúng ta địa bàn. Nói xong, Dương Tú Minh cảm giác được tự mình đi ra ngoài. Hắn giờ khắc này, phụ trên người Chương Nhạc, Chương Nhạc chỗ xem suy nghĩ tất cả mọi thứ, hắn cũng biết rõ, nhưng là hắn không cách nào ảnh hưởng khống chế Chương Nhạc thân thể. Ngươi cái này chuyển chức rất có ý tứ, ngươi đến ta chỗ này, ngươi chuyển chức giả ma, ta liền có được. Thật sự là thiên tài ý nghĩ, làm gì ta đồng hóa hoàn cảnh, nhường hoàn cảnh đồng hóa ta là được rồi. Cả hai một thể, Dương Tú Minh có cái gì, Trương Nhạc cũng có cái gì. Bất quá, ngươi nếu là ly khai, ta liền mất đi chiến chức giả ma năng lực. Đi đến phía ngoài phòng, nơi này là một cái doanh địa, cùng loại tiểu trấn đều là nhà bằng gỗ. Dương Tú Minh, nơi này là giáp hà lâm trường, nhóm chúng ta doanh địa chúng quanh có ít trăm dặm công việc trên lâm trường, công việc trên lâm trường lâm một không phải nhóm chúng ta quen thuộc bất luận cái gì tay tối, đặc biệt kỳ lạ. Loại cây này gỗ nhóm chúng ta công việc trên lâm trường phụ trách chặt cây, sau đó đốt than, cung cấp cho công việc trên lâm trường thượng cấp Bạch Kỳ Thành, cả hai cự ly 20 dặm. Ngoại trừ Bạch Kỳ Thành, còn có một số những thành thị khác, bất quá cần đặc thú phụ hồn vận chuyển. Tại Trương Nhạc dẫn đầu dưới, Dương Tú Minh đi thăm công việc trên lâm trường. Nơi này có chút đơn sơ, nhân viên không nhiều, trên đường gặp được 3 năm người, có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn cũng hướng Trương Nhạc hành lễ. Nhóm chúng ta nơi này có Trương, Lý, Lưu, ba nhà. Trương gia 7 người, Lý gia 6 người, Lưu gia 8 người, hết thảy 21 người, trong đó có 3 đứa hài tử quá nhỏ không cách nào làm việc. Bọn hắn ba nhà phụ trách công việc trên lâm trường hậu cần làm việc, vật nghiệp giữ gìn, còn có đốt than. Ngoại trừ bọn hắn, còn có 12 cái thanh niên trai tráng chặt cây công, bọn hắn phụ trách chặt cây lâm mục. Những này người tu vi chỉ là luyện khí tứ trọng phía dưới, đều là người bình thường. Ngoài ra còn có Hường Hà, Triệu Tam dược hai cái luyện khí hậu kỳ hộ vệ, phụ trách bảo hộ toàn bộ công việc trên lâm trường an toàn làm việc. Trong lời nói, mang theo vẻ kiêu ngạo. Dương Tú Minh nghe không ngừng gật đầu. "Nhóm chúng ta cái này trong rừng rậm chúng ta ma rất nhiều. Ta cái này đời trước chương nhạc chết ở chỗ này, bị người hại, còn ngụy trang thành tự sát." Ta đến nơi đây, kỳ thật rất nguy hiểm. Mặt khác, bọn hắn cũng không phục ta. Nghe lời nói, nơi đây quả nhiên mười phần nguy hiểm. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Dương Tú Minh cười một tiếng nói ra, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ngươi chết, làm không tốt ta cũng đi theo chết rồi. Cho nên có cái gì có giúp hay không? Vậy là tốt rồi. Cái này công việc trên lâm trường bên trong có lâm tượng, lâm mãng, lâm báo, lâm lang, lâm thỏ, năm loại linh thú. Lâm giống rất cường đại, tương đương với chuột cơ kỳ, nhưng là rất vô hại. Ngươi không chọc giận nó, nó không thương tổ ngươi. Lâm thỏ là đồ ăn, gặp vì mọi người thêm cái thịt đồ ăn. Lâm báo cùng trí nhớ của chúng ta khác biệt, kỳ thật không lớn, như là mèo, ghét nhất, nhưng là bọn chúng đều là trốn tránh nhóm chúng ta. Lâm lang cũng không lớn, có thể xem thành chó, cái kia gặp chính là thịt heo đồ ăn. Nhưng là duy nhất có thể sợ chính là lâm mãng. Nó là nhóm chúng ta nơi này công nhân sợ nhất hung thú, hung tàn, cường đại. Vừa lúc gần nhất doanh địa bên ngoài chiếm cứ một cái, hai cái hộ vệ đều không phải là nó đối thủ, thợ đốn tuổi cũng không cách nào ra ngoài làm việc, đã ở đây nín hai ngày đêm nay, ta hy vọng ngươi qua đây, nhóm chúng ta dạ ma xuất hành, giết nó, để cho ta ở đây dựng nên uy tín. Dương Tú Minh không có bất cứ chút do dự nào nói ra, tốt. cái này thời điểm trương nhạc đi đến một cái cùng loại nhà kho kiến trúc trước đó, hắn sử xuất pháp lực, giải trừ cấm chế, mở ra cửa lớn, hắn đi vào, cái gặp bên trong đều là từng đống than tuổi. những này than tuổi, đen nhánh, trong đó mang theo tránh tiệm linh ánh sáng. đây là nhóm chúng ta công việc trên lâm trường sản xuất linh than, giáp hà linh than, hẳn là thuộc về nhất giai linh tài. trương nhạc mỉm cười, tại một cái trong hậu tủ, xem chừng lấy ra một cái hồ lô, sau đó bắt đầu thi pháp, giáp hà linh than tự động bay vào trong hồ lô. cái hồ lô này, gọi là phụ hồn hồ lô, có thể hóa thành hồn thức, bám vào nhóm chúng ta hồn phách bên trong. Dương Tú Minh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra: "Ngươi nói là cái này có thể bám vào nhóm chúng ta hồn phách bên trong, đem đồ vật mang về thế giới của ta." "Đúng, nhóm chúng ta nơi này vận chuyển đều là như thế, nhóm chúng ta cái này tiền tần thiết lĩnh giới rất nguy hiểm, Bạch Kỳ thành bên ngoài, rất nhiều thành thị đưa than, không cách nào nhục thân tiến về, chỉ có thể hồn phách thông hành đáng tiếc, ngoại trừ linh tài linh vật, cái khác đồ vật, không cách nào tặng kèm, không phải vậy nhóm chúng ta có vô số lựa chọn, đem nơi này đồ tốt cũng đưa cho ngươi." Nói xong, cái kia hồ lô tràn đầy linh hàn, hồ lô giống như không có cái gì chứa vật năng lực, chỉ có thể như thường nhét vào không quan tâm vật phẩm thể tích, nhưng là quan tâm vật phẩm trọng lượng, chỉ có thể chứa vào 20 cân. cho ngươi, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không mang đi. ngoại trừ linh tài linh vật, cái khác phổ thông đồ vật, sử dụng cái này truyền tống, toàn bộ cũng sẽ ở trong vũ trụ phiêu không có. cái này giáp hà linh than cũng sẽ phiêu không có một chút, nhưng là đại thể vẫn là sẽ ở. dương tú minh yên lặng cảm thụ, phụ hồn hồ lô theo hắn cảm ứng, dần dần trở nên thành một đoàn quang hoa tạo thành hồ lô đột nhiên phụ hồn hồ lô lói lên, hóa thành một đạo linh quang dót vào hồn phách của hắn bên trong. lập tức, hắn giống như có một cái vài trăm cân vật nặng, bị ép kém chút không kịp thở khí nhưng là hắn có thể mang theo phụ hồn hồ lô trở về thế giới của mình một nhiên Dương Tú Minh nghĩ tới điều gì hỏi những này Linh than, ta lấy đi sau bị người phát hiện ngươi làm sao bây giờ đối phương cười ha ha một tiếng nói ra ta đây là biệt thủ biệt thủ bị người phát hiện tự nhiên xử phạt không phải chặt đầu chính là luyện hóa nhưng là kia lại như thế nào ta không sợ trong lời nói mang theo một loại kiệt ngạo bất tuân ta là bọn hắn sinh sinh gắt gao nhiều năm như vậy người không ra người quỷ không quỷ còn sợ chút chuyện nhỏ này làm liền phải hắn thật không thèm để ý miệt thị thế gian hết thệ pháp uy Dương Tú Minh sững sờ, hắn vẫn là tự mình, nhưng là có chút khác biệt. Có lẽ đồng dạng tự mình, chỗ hoàn cảnh khác biệt, dẫn đến tính cách khác biệt. Kim Vũ đạo binh vô tận chiến đấu, hư ảo sinh hoạt, sinh sinh gắt gao nỗi khổ, cải biến tự mình. Cái này tự mình, có chút điên a. Đi thôi, trở về đi học, còn tưởng tứ ân tình, miễn cho bị cái kia Hoàng Bao Nha đầu châm chọc. Ta cả đời này, xưa nay không thiếu người khác ân tình. 15 chương 16. Ân tình không đủ còn phải còn. Chương 16, ân tình không đủ còn phải còn. Dương Tú Minh gật gật đầu, nhắm mắt, mở ra trang sách, chuyển tống về về. Nhưng là lần này có một cái phụ hồn hồ lô, cảm giác được không gì sánh được nặng nề. so với trước kia, chọn vẹn chậm gấp đôi thời gian, hắn mới trở lại thân thể của mình, mọc ra một hơi, thử khé động, tại Dương Tú Minh trước mắt quả nhiên xuất hiện một cái hồ lô, mở ra hồ lô, từng cái linh than, bóng ánh sáng long lanh, đều là bị hắn lấy ra, thật có thể xuyên qua thời không, truyền lại đến đây, Dương Tú Minh vô cùng cao hứng. chỉ là tại Tiên Tần thế giới trang 20 cân linh than, đến nơi này, chỉ còn lại 15 cân, có một phần tư tại thời không xuyên qua bên trong phiêu không có, hắn cẩn thận đem linh than dùng giấy gói hắn tốt, đặt ở trong túi sách, sau đó nhanh đi đi học. Phụ hồn hồ lô lấy ra linh than về sau, tự động trở về Dương Tú Minh thần hồn. Dương Tú Minh cũng là cảm giác được, trong hiện thực rất nhiều vật phẩm, sử dụng phụ hồn hồ lô đều là không cách nào chuyển tống đến một thế giới khác. Dựa theo bên kia thuyết pháp, vật phẩm bình thường không chứa linh khí, cho nên không cách nào chuyển tống. Bất quá, giống như quỷ vật, chiến trước bằng chứng, cũng có thể chuyển tống. Chẳng lẽ bọn hắn chứa linh khí? Cái gọi là linh khí không phải là quỷ vật nguyên năng a? Chỉ là khác biệt thế giới xưng hô khác biệt mà thôi. Ở đây nghi vấn bên trong, Dương Tú Minh đi tới trường học. Hôm nay tưởng tứ tới sớm, chung quanh ba cái một tử vây quanh hắn tại đại hiến đơn cẩn cái này tiểu tử suốt ngày trầm mê nữ sắc bên trong không có thuốc chữa dương tú minh lắc đầu hắn nhanh chân đi qua đi vào tưởng tứ trước người xuất ra linh han nói ra tưởng tứ đồng học đa tạ ngươi giúp ta thiếu ngươi một cái nhân tình đây là ta quê quán đặc sản giáp hà linh han nhóm chúng ta trong thành hắn không có đưa ngươi thử một lần tưởng tứ vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng hắn hướng dương tú minh mỉm cười nói ra ta giúp ngươi là ta nguyện ý nhân tình gì căn bản không cần ngươi còn về phần linh han ta tưởng ra cái gì chưa từng gặp qua tưởng tứ tiếp nhận túi mở ra nhẹ nhàng khẽ gửi nói ra A, có chút ý tứ a, đây là cái gì linh than, ta thật chưa từng gặp qua. Trung bên cái khác ba nữ cũng là nhìn lại, Tiêu Nguyệt Nhi cầm lấy một khối, giống như cẩn thận xem xét. Thật đứng nói, cái này linh than trên thị trường tuyệt đối không có, rất hiếm lạ. Nhưng là Tiêu Nguyệt Nhi con mắt khẽ động, lại là nói ra, lại ly kỳ linh Than, nó cũng là linh than. Than bất quá 10 nguyên một cân, ngươi những này cộng lại 15 cân, cũng chính là 150 nguyên, cái này cũng không đủ ta tứ ca ân tỉnh. Dương Tú Minh mỉm cười, coi như không có nghe được ở một bên tứ đại thiên vương Trung Ngũ, đi tới, cầm lấy một cái than thủi, hắn bắt đầu xem xét cái này than tuổi rất có ý tứ, nơi này có một loại đại năng uy áp, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, giống như cùng loại thánh vực khí tức. hai cái này ra hỏa nhìn xem động tác đơn giản, kỳ thật đều là sử dụng tự thân siêu phàm năng lực. thánh vực. thứ giai thánh vực, làm sao có thể? thốt ra lời này, lập tức dẫn tới chú ý của những người khác, như là cự hùng đồng dạng trương tam tới, đưa tay nắm một cái, bắt đầu xem xét. tiêu một nắm lớn than tuổi, chụp vào trong tay, bóc, thình lình có than tuổi thành cho. một bên tiêu nguyệt nhi không làm, lập tức hô. trương tam, ngươi làm gì? đây không phải ngươi linh than, đây là ta tứ ca. Ngươi đừng gây thái vạ đổ vẩn." Trương Tam lườm Tiêu Nguyệt Nhi một cái, khinh miệt nói ra, "Ta nguyện ý, ngươi cái trà xanh biểu, trước mặt ta có ngươi nói chuyện tư cách." Thốt ra lời này, một câu trà xanh biểu, lập tức Tiêu Nguyệt Nhi giống như nổi giận. Nàng tinh lình đưa tay một bàn tay. Tiêu Nguyệt Nhi động tác cực nhanh, Trương Tam vậy mà không có tránh thoát đi, chuẩn một tiếng, lập tức tất cả mọi người là sững sốt. Trương Tam nổi giận, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nhi, "Ngươi cái tiểu biểu tử, trà xanh nhỏ, lại dám đánh ta, ta bóp chết ngươi." Hắn tức tỉnh tiến giai chính là chiến đạo chiến hùng, ở trên người hắn xuất hiện vô tận lực lượng, muốn đem Tiêu Nguyệt Nhi bóp chết. Tiêu Nguyệt Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệch, đúng lúc này, một cái tay nhẹ nhàng rơi xuống, đè lại Trương Tam. "Trương Tam, đừng nóng giận, ta thay Nguyệt Nhi xin lỗi ngươi." Chính là Tưởng Tứ xuất thủ, Dương Tú Minh kinh hãi. Trương Tam chiến đạo chiến hùng, xin coi như nhân hiện, chết cũng là quỷ hùng. Chí Ít đã tứ trọng, có vô tận lực lượng. Nhưng là tại Tưởng Tứ phía dưới, một cái tay đem hắn ép gắt gào. Tưởng Tứ đến cùng tiến giai cái gì, Dương Tú Minh không biết rõ, bất quá xem hiện tại thực lực này, Chí Ít thất trọng. Hai người ở đây đối kháng, Trương Tam nổi giận, nhưng là thời gian dần trôi qua nội khí tiêu tán. Hắn nhìn về phía Tưởng Tứ, nói ra: "Tốt, tốt." Hắn chậm rãi lui lại, sau đó đem trong tay linh than toàn bộ bóp thành bụi, ném đi một chỗ, quay người ly khai, khóa cũng không lên. Tưởng Tứ phong khinh vân đạm, giống như không có cái gì phát sinh. Bên kia Tiêu Nguyệt Nhi có người làm chỗ dựa, mặt mày hớn hở, hướng về Trương Tam rời đi địa phương còn làm một cái mặt quỷ. Dương Tú Minh lắc đầu, hắn cũng xem không lên Tiêu Nguyệt Nhi cáo mượn oai hùng. Tiêu Nguyệt Nhi quay người xem nói với Dương Tú Minh: "Cái này linh than tính toán lợi tức, nhân tình của ngươi không có còn sạch sẽ." Dương Tú Minh không có phản ứng nàng, hướng về Tưởng Tứ ôm quyền, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Sử Cáp Mô nhìn thấy Dương Tú Minh trở về, lập tức hỏi: "Ngươi cái này linh than ở đâu ra, còn gì nữa không?" Dương Tú Minh nhìn về phía hắn hỏi: "Ngươi muốn?" "Ngươi có, ta liền thu." đừng nghe Tiêu Nguyệt Nhi nói mỏ, cái này linh than bên trong có nguyên năng, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là vật hi hãn. So sánh một cái đồng loại vật phẩm, cái này linh than một cân ước chừng có thể bán 80 nguyên. Dương Tú Minh gật gật đầu, một cân 80, 15 cân cũng chính là 1002 bách nguyên, so với tự mình thiếu tưởng Tứ Ân Tỉnh, sát thực nhẹ. "Bất quá, hiện tại chỉ là bắt đầu, về sau từ từ sẽ đến." Một ngày trôi qua rất nhanh, đến ban đêm, lần này Dương Tú Minh không có rời nhà trừ quỷ, sớm lên giường, thần hồn khẽ động, đi vào Tiên Tần Thế Giới. Mặc dù đạo lý là đạo lý kia, nhưng là Dương Tú Minh hay là thử một lần. Tại trong hồ lô trang mấy cái bánh bao, còn có một số tạp vật. Cái hồ lô này miệng rất nhỏ, nhưng là có một cái năng lực kỳ dị, 20 cân trở xuống vật phẩm vô luận lớn nhỏ đều có thể chứa vào. Quả nhiên, đến Tiên Tần Thế Giới, Dương Tú Minh phát hiện trong hồ lô không có cái gì, những cái kia tạp vật đều là tiêu tán, phiêu không. Tới. Ừm. Kìa chúng ta đi thôi. Trương Nhạc đứng lên ly khai công việc trên lâm trường. Dương Tú Minh thình lình phát hiện hai cái này thế giới, ngày đêm cùng quỹ, tiếng nói, thậm chí đo lường cũng là tương đồng đây là vì cái gì? Không có đạo lý A, Thế giới khác nhau, tại sao có thể như vậy? Dương Tú Minh đến đây, Trương Nhạc nắm giữ dạ ma chi đạo, cái này đêm tối đồng hóa, thật dùng rất tốt ta. Thực lực của ta tăng lên rất nhiều, chí ít tương đương với luyện khí bắt trọng. Mấu chốt nhất hoàn cảnh này đồng hóa, có thể sử xuất vạn vật luật động trường thiên ý nhóm chúng ta vô địch. Nhưng là tại công việc trên lâm trường bên ngoài, chuyển hơn phân nửa đêm, cũng là không có gặp được cái kia lâm mãng. Ai nửa đêm về sáng, lâm mãng cơ hồ sẽ không xuất động. Ngươi trở về đi, chỉ có thể trời tối ngày mai tiếp tục làm phiền ngươi. Tốt, người một nhà, khách khí cái gì? Đúng rồi, ngươi chờ một cái. Ta cái này nguyên thân biết một bộ kiếm pháp, ta mới dần dần nắm giữ, thi triển một cái, ngươi xem một chút có thể dẫn đi không. Nói xong, chương nhạc bắt đầu thi triển một bộ kiếm pháp. Cái này kiếm pháp công chính bình thản, một chiêu một thức, quang minh chính đại. Giống như thanh tùng rất tự hào, ngâm nên mang theo, công chính bình thản, không sợ hàn sương, nguy nga không nổi. Chương nhạc thi triển ba lần, hỏi, ngươi nhớ chưa? Không kém bao nhiêu đâu. Đây là kiếm pháp gì? Nạo tùng thánh hoa kiếm. Dương Tú Minh gật gật đầu, quả nhiên cùng mình cảm giác đồng dạng. Cái này một đêm đến không, Dương Tú Minh trở về, đương nhiên không thể ổn công, tự nhiên lại xếp vào một hồ lô linh than 16 chương 17. Thật sự là đáng tiếc a. Chương 17, thật sự là đáng tiếc a. Trở về thế giới hiện thực, bạch bạch rẩy vào một cái nửa đêm trước, không bắt được gì. Dương Tú Minh trong lòng không cam lòng, lúc nửa đêm, hắn nhìn ra phía ngoài, không thể như vậy xong việc. Lấy ra phụ hồn hồ lô, xuất ra những cái kia linh hàn, lập tức cảm giác thân thể dễ dàng. Sau đó Dương Tú Minh lại là chuẩn bị lặng yên đi ra ngoài. Tối nay, không có giết trong đây. Bất quá đi ra ngoài trước đó, Dương Tú Minh tới trước lầu một. Hắn âm thầm quyết định, về sau tự mình ban đêm không tại nhà chính chìm vào giấc ngủ, tại lầu một dựng cái giường ngủ đầu tiên là xem xét một cái chương nhạc bên kia học được kiếm pháp. Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm. Cái này căn bản không có biện pháp truyền tống, chỉ là nhớ lờ mờ ở một chút kiếm chiêu mà thôi. Tu luyện một hai lượt, Dương Tú Minh từ bỏ, kiếm này cùng mình vô duyên, sau này hay nói đi. Vội sáng đi thời điểm, hắn phó thác nhị ca mua một chút vật liệu đều là một chút phổ thông vật liệu, muối, dầu, vôi, cánh hoa, thủy tinh hồng phấn các loại đem qua đạt được tần dung quỷ thì theo, còn không, có ăn đây. Vật liệu còn có Dương Tú Minh dùng thủy tinh hồng phấn cùng muối tại một chỗ trên mặt đất vẽ ra một cái ngũ mang tinh. Sau đó đem tần dung quỷ thịt heo dùng dầu thấm đấu đặt ở ngũ mang tinh trung tâm, chu vi dải lên ôi, bố trí cánh hoa. Nghi thức bố trí xong xuôi, Dương Tú Minh vây quanh ngũ mang tinh chuyển động, thuận kim đồng hồ ba vòng, nghịch kim đồng hồ ba vòng. Sau đó tại thuận kim đồng hồ lại nghịch kim đồng hồ đây là Cao Trung giáo sư khóa chỉnh dựa theo khóa chỉnh chọn vẹn làm một khắc đồng hồ, tần dung quỷ thịt heo không hiểu bắt đầu phát ra khói đen, cuối cùng chỉ còn lại nguyên lai like một nửa lớn nhỏ, một khối như là thịt khô đồng dạng thịt khô. Dương Tú Minh ngặt lên, cẩn thận cắn một cái lại tuyệt không khó ăn, như là thạch. Rất ngoan ăn ánh sáng, Dương Tú Minh cảm giác được toàn thân phát nhiệt, không gì sánh được nhẹ nhõm, hắn có một cái cảm giác, chỉ cần mình lại giết mấy cái quỷ dị, hấp thu nguyên năng, có thể tấn thăng tăng trọng. Tiếp tục đi. Dương Tú Minh cẩn thận chính ly khai nhà thạch ốc, tiến vào đêm tối, bắt đầu tìm kiếm con người đi ra không xa, nhìn thấy một cái bóng người. Khoảng chừng cao 2 mét, thân thể gầy như là tê dại cái, tứ chi khó bì, rất bẩn rất túi, thu hút sự chú ý của người khác, là một đôi rủ xuống đã vượt qua đầu gối hai tay, năm ngón tay như là năm thanh dao găm, phát ra hắc quang đây là trên lớp học không có giáo sư qua quỷ dị nhưng là Dương Tú Minh không thèm để ý, theo tại cái này quỷ dị sau lưng, quản nó cái gì đồ vật, giết lại nói, cùng sau lưng nó, theo đôi mà động, một chút xíu đồng hóa hắn. Dương Tú Minh phát hiện cái này ra hỏa 10 điểm trắng ghét, sau lưng hắn, Dương Tú Minh có một cái cảm giác, tự mình giống như trở nên khô héo, chỉ cần tới gần nó, cái gọi là sự vật sinh linh, dù là quỷ dị, đều sẽ khô héo. Cái này ra hỏa thật là lợi hại. Bất quá, rất nhanh Dương Tú Minh không còn khô héo, hoàn cảnh đồng hóa, Dương Tú Minh thích chứng hắn khô héo. Theo hắn mà động, thời gian dần trôi qua Dương Tú Minh đồng hóa hắn, trên người đối phương xuất hiện nhiều điểm không có bất cứ chút do dự nào, Dương Tú Minh trong nháy mắt một kiếm đâm vào đối phương ám sát, đối phương chậm rãi tán đi, bởi vì không biết rõ cái này ra hỏa là cái gì quỷ, nhưng là trên lớp học dạy qua gặp được loại này không biết tên quỷ gì, đối phương chỗ đặc thù khả năng rất lớn chính là quỷ vật. Dương Tú Minh đưa nó hai tay chém xuống, xem chừng bảo tồn cái này hẳn là không sai biệt lắm là cái đồ tốt, giết cái này ra hỏa thi thể chậm rãi tiêu tán, còn không có hoàn toàn biến mất sạch sẽ, dẫn tới một cái thực thi tước, cái này thực thi tức lập tức phân hóa ra ba cái phân thân cùng một chỗ hấp thu quỷ khí. Dương Tú Minh đã trốn vào hất cám, nhưng là hắn không có đi bắt đầu đồng hóa thực thi tước, giống như giết qua một lần quỷ dị, đồng hóa trở nên hết sức dễ dàng. Lần này đồng hóa so với trước kia chí ít nhanh hơn gấp đôi. Dương Tú Minh cũng không có khách khí, một kiếm giết cái này thực thi tước, đạt được một cái lông vũ. vừa mới khai thác lông vũ, cạch cạch cạch thanh âm vang lên. một đám thực thi tước tại tứ phía bốn phương tám hướng bay tới, chọn bảy, tám cái, bọn chúng rơi xuống đất, lập tức biến thành mấy chục cái thực thi tước bay khắp đại địa. nhiều lắm, Dương Tú Minh gật đầu, lựa chọn né tránh. hắn có thể giết chết một cái, sau đó sẽ bị bọn chúng tấn công, không cách nào đêm tối đồng hóa, vậy liền nguy hiểm bay người ly khai nhưng là không có đi ra khỏi bao xa gặp được một cái đại cầu cái này đại cầu khoảng chừng một người cao giống như cơ bắp tạo thành khối thịt không có lông đều là kia tiên huyết cơ bắp ma quỷ chó loài chó quỷ dị bên trong hung mãnh người bên trong quỷ. nó có được siêu phàm lực lượng tốc độ cùng khát máu tính cách giống như người được dương tú minh hương vị nó dùng sức điên cuồng la nhưng là có đêm tối bảo hộ dương tú minh không có bị nó phát hiện dương tú minh lặng yên đi theo nó đêm tối chính là dương tú minh ô dù an toàn vô sự trọn vẹn một giờ dương tú minh mới là đồng hóa xong xuôi nhưng là dương tú minh nhũ mảy đối mặt ma quỷ chó Đối phương vậy mà không có một cái nào sơ hở, Kỳ thật không phải là không có sơ hở, mà là Dương Tú Minh thực lực bây giờ, không cách nào ám sát hắn đối phương, quá cường đại. Dương Tú Minh loại hoàn cảnh này đồng hóa, Vạn Vật luật Động Trường Thiên ý vô địch bị nhược hóa rất nhiều, không phải vậy nếu như là nguyên bản Vạn Vật luật Động Trường Thiên ý cái gì đều có thể giết, không thể giết liền không thể giết đi, có thời điểm từ bỏ cũng là một loại sáng suốt. Dương Tú Minh chậm rãi ly khai ma quỷ chó, lúc này sau nửa đêm đã muốn đi qua, về nhà nghỉ ngơi, ban ngày còn được khóa đây. Dương Tú Minh về đến trong nhà, chuẩn bị thiêm thiếp một hồi. Kỳ thật tiến giai chiến trước giả ma. Dương Tú Minh giấc ngủ giảm bớt rất nhiều, một đêm ngủ 3, 4 tiếng hoàn toàn đủ rồi, nhưng là vẫn cần nghỉ ngơi đi ngủ. Lại phát hiện vừa mới về nhà, y phục trên người đều là rách rưới vỡ nát đều là cái kia không biết tên quỷ dị, cái này thẳng rồi, quần áo cũng nát. Hy vọng quỷ vật có thể bán chút tiền, bổ sung một cái tổn thất. Bất quá, theo quần áo vỡ nát, Dương Tú Minh lập tức cảm giác được thân thể nóng lên đột nhiên chấn động toàn thân. Một trận nhiệt lưu không hiểu mà lên, chạy qua tứ chi trăm mạch. Tại hắc cá bên trong, tinh tế cảm giác, toàn thân lực khí chọn vẹn đạt tới 1400 cân. Thể lực, ngũ giác phạm vi, thân thể tính dẻo dai đều là tăng lên đây là chiến trước giả ma tấn thăng đến tầng trọng. Không cần phải nói, lập tức hắn đêm tối đồng hóa, đột phá tứ giai, tấn thăng đến ngũ giai. Nguyên bản 15 mét đêm tối phạm vi, lập tức tăng trưởng, biến thành 21 mét. 1 2 3 giai mỗi lần tăng lên đều là gia tăng 3 mét, tứ ngũ lục giai tăng lên thì là gia tăng 6 mét. Dương Tú Minh cao hứng không thôi, chỉ là tại dưới ánh đèn, thực lực giảm xuống, vẫn là 300 cân lực khí. Trong đêm tối cường đại, đây là đêm tối đồng hóa mang tới, mà chân chính thân thể tiến hóa chỉ có chuyển chức lúc mới có một lần. Nghe nói tấn thăng siêu phàm tứ trọng, thất trọng, may mắn cũng có thể là phát sinh thân thể tiến hóa. Bất quá, siêu phàm tam trọng về sau, tấn thăng tứ trọng, 10 điểm gian nan, là phía trước tấn thăng cộng lại mấy lần, nhưng là hy vọng đều ở ngày thứ 2, trước kia Dương Tú Minh đi học, hắn cố ý mang lên không quen biết quỷ dị hai tay đến trường học các loại một hồi, cao giáo sư lên lớp, Dương Tú Minh vội vàng chạy tới, cao giáo sư, buổi sáng tốt lành, Dương Tú Minh a, chuyện gì? Cao giáo sư, nhà ta thân thích trong lúc vô tình đánh giết một cái quỷ dị, nhưng là không biết rõ đây là cái gì quỷ dị, muốn cho ta xem một chút, ta cũng không phải nhớ biết, trong trường học không có dạy qua, giáo sư có thể hay không giúp ta nhìn xem? nói xong, Dương Tú Minh xuất ra hai cái hai tay, cao lão sư xem xét, lập tức nhíu mày nói ra, đây là khô tăng quỷ, thuộc về thượng quỷ, nhà ngươi thân thích ai vậy? có thực lực này, Dương Tú Minh sững sờ, nói ra, thượng quỷ, thượng quỷ cần siêu phàm thất trọng phía trên, khả năng đánh giết, đúng, bản thân thực lực không mạnh, nhưng là bọn chúng đã tạo thành tự thân kết giới, thân ở nó bên người vạn vật sinh linh đều sẽ bị nó khô héo xâm nhập, siêu phàm chiến thức có rất ít người có thể kháng cự loại này khô héo, đến cùng là nhà ngươi cái kia thân thích, ngươi đại ca sao? không phải, là ta Nam Hải Dương gia Phương Sa thân thích khôi phục trong trí nhớ, gia gia giống như nói một câu nam hoài dương ra. a, đáng tiếc. dương tú minh sững sờ, hỏi, đáng tiếc cái gì? cái này khô tang quỷ có giá trị nhất không phải hai tay, mà là cặp mắt của hắn. kia là hắn khô héo lực lượng nguồn suối, hai mắt giá trị ít nhất một vạn nguyên. ngoại trừ hai mắt, còn cố ý bẩn, thượng quỷ đều là có ba cái quỷ vật, lớp học dạy ngươi một chút cũng không có nhớ kỹ đôi tay này tiện nghi nhiều, bất quá bốn ngàn nguyên. dương tú minh lập tức khô tang cái mặt, tự mình bạch bạch tổn thất một vạn nguyên. ngươi cái này quỷ vật bán cho ta đi, cho ngươi bốn nguyên. thốt, đại tạ cao lão sư. Dạng này Dương Tú Minh đem hai tay bán cho Cao lão sư, ngàn nguyên tới tay. Nhìn xem Dương Tú Minh cao hứng đi xa bóng lưng, Cao lão sư đột nhiên trong mắt xuất hiện hận ý nàng mở ra phong ấn bảo hộ, nhẹ nhàng chạm đến quỷ dị hai tay. Đây là khô tiểu 15 khí tức, đáng tiếc, chưa trưởng thành bắt đầu liền chết yếu. Hắn là ta học sinh dựa theo quy củ không thể giết, thật sự là đáng tiếc a. Tại nàng ôn nhu chạm đến dưới, hai tay vỡ nát, chương 18. Ha thị. Chương 18, Ha thị. Dương Tú Minh trong túi cất ngàn đại nguyên, vui thích đi qua lên lớp đi đến phòng học cửa ra vào, không khỏi sững sờ, lại là gặp được công chúa Triệu Uyển Quân. Triệu Uyển Quân nhìn thấy Dương Tú Minh cũng là sự sở, nói ra, ngươi đây là tam trọng rồi. Lúc này mới mấy ngày a, lại trướng nhất trọng, ngươi đến cùng có cái gì bí pháp thần thuật? Vẫn là ca của ngươi cho ngươi lưu lại cái gì đồ tốt. Cái này ra hỏa, con mắt quá độc, một cái xem xuyên Dương Tú Minh tu vi. Dương Tú Minh cười nói ra, công chúa đại nhân, mắt sáng như lúc, ta đại ca sắc thực lưu lại cho ta bảo bối, nhưng là đến cùng cái gì bảo bối ta cũng không biết rõ, không có biện pháp, chỉ có thể đẩy lên tự mình đại ca trên thân. Triệu Uyển Quân gật gật đầu, nói ra, không phải độc long đan, chính là đằng tia cỏ. Dương Tú Minh gật gật đầu nói ra ta cũng không biết rõ, phản chính nhất cái đang được, an liền tam trọng. ngươi cái này dựa vào ngoại lực, tốt nhất đừng như thế, vẫn là được bản thân tu luyện, tự nhiên tăng lên tốt nhất. Dương Tú Minh lập tức nói ra, dừng, ân, ta minh bạch, lừa gạt. Triệu huyền Quân tiến vào phòng học, Dương Tú Minh lại tại bên ngoài chờ một hồi, hắn cố ý tránh đi nàng. không biết do cái gì thời điểm, Tô Tiểu Mị đột nhiên xuất hiện. Dương Lão Ba, ngươi chú ý, công chúa con bé này, giống như đối ngươi có ý tứ. Ha ha ha, Tô Tô, ngươi nói đùa cái gì? Ha ha, lớp mười ta liền phát hiện, nàng chú ý ngươi đặc biệt nhiều về sau ngươi thứ nhất đến ngược, nàng mới không để ý ngươi. Chớ có nói hiệu nói vượng. Tranh thủ thời gian đi vào lên lớp, không biết rõ hôm nay nói cái gì. Nhưng là lúc đầu hôm nay giảng bài cao lao sư, bỏ nghỉ bệnh, nói tâm tình không tốt. Mới còn rất tốt, ai, nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi a. Đám người tiếp tục lên lớp, trong lớp học, Dương Tú Minh không nóng không đội, giữ vững bản tâm, một chút xíu mạnh lên. Tiên Lặng tu luyện vạn vật luật động trường tiên ý. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch làn da, thậm chí thần hồn cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Cái này trưởng cứng hết thảy cảm giác, rất thư thái. Chỉ là loại này trưởng cứng có thời gian hạn chế, tiến dài về sau đạt tới nửa giờ, về sau khả năng theo Dương Tú Minh mạnh lên, tu luyện thời gian còn có thể gia tăng. như thế, tan học về nhà, đến ban đêm, Dương Tú Minh lập tức tiến về thiết linh giới đến nơi đó, ý niệm hợp nhất, trương nhạc hóa thành dạ ma, ra ngoài tìm kiếm kia lâm mãng, nhưng là lại là tìm trọn vẹn nửa đêm, vẫn là không có tìm tới. trương nhạc cắn răng nói ra, ban ngày ta cũng nhìn thấy nó, nhưng là chỉ có ban đêm, nhóm chúng ta khả năng giết chết nó. Dương Tú Minh nói ra, không có việc gì, ngày mai tiếp tục. hôm nay không có gặp được, vậy liền ngày mai, chỉ cần kiên trì. Sớm muộn nhóm chúng ta có thể tìm tới nó vậy được rồi bất quá ngươi đừng đến không nhóm chúng ta luyện một chút kiếm trương nhạc lại là luyện lên ngạo tùng thánh hoa kiếm trọn vẹn ba lần dương tú minh theo hắn cùng một chỗ luyện kiếm lúc này mới ly khai đến tận đây lại là có một hồ lô linh than trở về linh than vẫn là tung bay không có một phần tư còn lại mười lăm cân sau nửa đêm dương tú minh cũng không lãng phí cầm kiếm ra ngoài đi săn lần này đi ra không xa nhìn thấy một cái nệ lớn nệ quái toàn thân mọc đầy lông đen nửa người dưới là một cái nệ lớn như là xe tăng nửa người trên tượng như là một cái nữ nhân bụng như là man hai Sát mặt thiện thùng, lại có 3 điểm tư sắc, 10 điểm vũ mị. Ma Chu yêu, bên trong quỷ. Đây là một loại hung ác lại đặc thù ma quái, ưa thích nhấm nháp thịt người hương vị, nhưng lại sẽ không lập tức giết chết, mà là đem người nuốt vào trong bụng về sau, lại nhai lại phun ra, để cho người ta không chết không sống, thẳng đến một khắc cuối cùng mới có thể tử vong. Không cần phải nói, nhất định phải giết nó. Dương Tú Minh theo nó lặng lẽ mà động, bắt đầu hoàn cảnh đồng hóa. Lần này trọn vẹn 1 giờ mới là đồng hóa xong xuôi. Sau đó lại là 1 giờ, đây mới là tìm tới nhiều điểm. Dựa theo cao trung dạy dạy, Ma Chu yêu trên người có 4 cái nhu điểm nhưng là cái này chỉ có một cái, đó chính là phần bụng dưới nhất một bên, nhà tơ địa phương. Cái khác ba cái nhược điểm đều đã bị nó luyện hóa. Quỷ dị nhóm, cũng tại tiến hóa. Dương Tú Minh gật gật đầu, đột nhiên xuất kiếm, chỉ là một kiếm, dù là bên trong quỷ, cũng là trong im lặng, tử vong đồng dạng bên trong quỷ, cũng có hai cái quỷ vật, Dương Tú Minh lập tức xem trường khai thác. Một cái là ma chu yêu túi tơ, một cái là nó răng nanh. Túi tơ có thể bán 3000 đại nguyên, răng nanh một cái thì là 150, hết thảy khai thác 6 cái đều là khai thác xong xuôi, Dương Tú Minh không có đi, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên có thực thi tức bay tới cái này đồ vật, nhất là có thể cảm ứng được thi thể. Dương Tú Minh lần này đồng hóa dễ dàng, đi lên một kiếm, giết chi. Khai thác thực thi tước lông đuôi, sau đó lại yên lặng chờ đợi. Sau đó lại là bay tới một cái thực thi tước. Dương Tú Minh lần này cũng không có đồng hóa, thực thi tước vượt điểm, hắn cũng hiểu rõ tại ngực, một kiếm đâm ra. Một kiếm này bởi vì không có đồng hóa, kia thực thi tước giống như lập tức phát hiện, phi độn mà lên, chia ra làm ba. Nhưng là Dương Tú Minh kiếm quang nhất chuyển, một kiếm đem ba cái thực thi tước toàn bộ chém thành hai nửa. Một kiếm này, Dương Tú Minh sững sờ, không hiểu chính là trương nhạt ngạo tùng thành hoa kiếm. Cái này kiếm pháp chưa nói xong rất lợi hại, tiện tay một chiêu, uy lực cực lớn. Bất quá phương xa lập tức bay tới 7, 8 cái thực thi tước. Dương Tú Minh lắc đầu, thu lấy lông đuôi, một lần nữa tiến vào hắc cám. Lần này giết Ma Chu yêu, phí đi rất nhiều thời gian, Dương Tú Minh cũng có chút mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, cất kỹ quỷ vật, nhưng là không có nóng lòng đi ngủ, mà là lại là tu luyện Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý sau đó luyện kiếm ngạo Tùng Thánh Hoa Kiếm. Vạn Vật Luật Động Trưởng Thiên Ý mỗi lần nước chừng có thể kiên trì nửa giờ, sau nửa giờ chính là khó mà khống chế, chỉ có thể kết thúc. Truyền chức Dạ Ma, mỗi ngày rấp của 3, 4 tiếng như vậy đủ rồi mà lại ban ngày đi ngủ cũng không có, có vấn đề, muốn ngủ liền ngủ. Dạ ma không có mất ngủ buồn rầu, nhắm mắt liền ngủ, nghĩ mấy giờ bắt đầu liền mấy giờ tỉnh lại, đây coi như là chiến trước một cái ẩn hình phúc lợi. Chính nhìn xem chiến lợi phẩm, Dương Tú Minh hiện tại đã có được 3 cây thực thi tức cái đuôi, còn có ma Machu yêu túi tơ cùng răng lành, còn có 30 cân linh ăn. Trừ đó ra, còn có 4000 nguyên tiền. Những này đồ vật cũng xử lý một cái, nhất định phải tiền nơi tay mới là dễ chịu. Thế nhưng là tìm ai xử lý đâu? Dương Tú Minh không muốn đi tìm Tiêu Trường Quỷ, người ta một cái ngân châu thành đường đường đại trưởng quỷ. Nơi đó sẽ để ý tự mình điểm ấy đồ vật, lần trước bởi vì tưởng tứ ân tĩnh mới phản ứng chính mình đúng. Sử Cáp Mô đã từng nói muốn thu linh thanh, vậy liền hắn. Ngày thứ hai đi học, Dương Tú Minh đem tự mình linh thanh cùng quỷ vật đều là mang theo đồ vật rất nhiều, nhiều trang một cái bọc lớn đến trường học các loại đến Sử Cáp Mô tới, nói ra. Sử Cáp Mô, linh thanh muốn sao? Sử Cáp Mô lập tức nói ra, "Muốn, muốn. Nơi này có 30 cân, một cân 80. Đại Xỏa Dương, a, không, Dương ca, đây là 2400 nguyên. Ta trong tay không có nhiều tiền như vậy, giảm giá thôi, 2200." Không có việc gì Đại Xỏa Dương. Có chỗ tốt chính là Dương ca. Tốt, không có vấn đề. Đúng rồi, ta chỗ này có quỷ vật, ngươi có xử lý con đường sao? Cũng cái gì quỷ vật? Ba cây thực thi tức lông đuôi, ma chú yêu túi tơ cùng răng danh. Hàng không đi ta, ngươi kia làm. Có xử lý con đường sao? Ngươi quản ta kia làm, ta nửa đêm ra ngoài giết. Đại Xỏa Dương, ngươi liền tối a. Bất quá cái này quỷ vật nghĩ xử lý, chỉ có hai cái con đường. Một cái là tưởng tứ nhà vạn bạo thương hội, kia là đen đến chết, thu mua cho ngươi một nửa giá cả đều là chuyện nhỏ. Lại một cái chính là hắc thị, hắc thị không đen, ngược lại mười điểm công đạo, còn an toàn. Dương Tú Minh sửng sở, nói ra, ngươi như thế thổi thật thị. sẽ không phải là nhà ngươi mở à. Sử Cáp Mô xấu hổ cười một tiếng, nói ra, ha ha ha, làm sao có thể? Ngươi có đi hay không? Đi, vừa vặn ngày mai cuối tuần nghỉ ngơi, ta dẫn ngươi đi. 18 chương 19, quỷ dị thế giới. Chương 19, quỷ dị thế giới. Cùng Sử Cáp Mô hẹn xong, Dương Tú Minh tiếp tục lên lớp. Kỳ thật cao trung khóa trình cũng không khẩn trương, mặc dù có cái gọi là thi đại học, nhưng là cũng không tiện liệt. Cái gọi là thi đại học, ở cái thế giới này cũng không phải công bằng bài thi tử. Hàng năm đế đô đại học đều sẽ cho ngân châu thành cao trung mấy cái đào tạo sâu danh nệch, cái này danh nệch phân phối hầu như không cần làm sao cạnh tranh. So sánh tu vi, nhìn xem tất cả mọi người là siêu phàm bao nhiêu tầng, hai giữ nhà thế. Lần này có tứ đại thiên vương, cộng thêm thành chủ công chúa, những người khác đã không có cơ hội. Trừ phi ngươi có Dương Tú Minh đại ca Dương Tú Thanh thực lực, ba năm không có đọc song, trực tiếp tiến giai tinh nguyện. kia tất nhiên tiến về đế đô đại học đào tạo sâu ở đây đi học học sinh, bản thân xuất thân đều là không đơn giản, bọn hắn ở đây mục đích chủ yếu là học tập, học tập các loại chiến trước siêu phàm tri thức, học tập đối phó quỷ dị biện pháp, không có loại kiến thức này tùy tiện chuyển trước chính là vừa chết mặt khác kết giao đồng học hình thành mạng lưới quan hệ tốt nghiệp về sau dù là không cách nào tiến về đế đô đào tạo sâu tại ngân châu thành không phải công chức chính là kế thừa gia nghiệp trụ cột chi tài các ngành các nghề tinh anh dương tú minh nhiên lặng cảm thụ cái thế giới này trong đó có các loại không hợp lý người cùng quỷ dị ở giữa hài hòa chung sống đơn giản như là thần thoại giết mấy cái quỷ dị dương tú minh ngược lại là càng hiểu hơn lực lượng của bọn chúng cái gọi là thạch ốc trong đêm bảo hộ nhân loại đơn giản không thể tưởng tượng rất nhiều quỷ dị Hoàn toàn có thể phá hủy thành ốc, đem nhân loại cầm ra tới một cái cái ăn hết, nhưng là bọn chúng chính là làm không được. Mà lại trong thành chỉ có quỷ, không có nhị giai gì. Còn có cuộc sống của con người, có thể nói sinh hoạt vật chất tư liệu cực lớn phong phú ăn, mặc, đều là không lo, chỉ cần ngươi làm việc, liền có thể kiếm được tiền, có tiền liền có thể mua được sinh hoạt cần thiết. Mặc dù không phải đại phú đại quý, thịt cá, nhưng là cũng là áo cơm không lo. Nhưng là những này áo cơm vật liệu đều là kia đến. Nhân loại chỉ có thể sinh hoạt ở trong thành thị mặc dù cũng không ít phó trước, cùng loại phụ thân một cái bánh bao biến hai cái năng lực tầng tầng lớp lớp, nhưng là căn bản không đủ ủng hộ nhiều người như vậy nhu cầu. Nhưng là Ngân Châu Thành sinh hoạt chính là tự cấp tự túc, mọi người sẽ không bị chết cóng chết đói, chỉ có một cái tử vong nguyên nhân, đó chính là đủ quỷ, bị quỷ dị giết chết. Dương Tú Minh cũng không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng là kinh khủng. Loại này tình huống kiếp trước cũng không phải không có, trong chuồng heo heo mập, chuồng gà bên trong tiểu kê, cuối cùng lắc đầu, không nghĩ thêm, hảo hảo tu luyện, tiếp tục mạnh lên, mới là hắn chuyện quan trọng nhất. Hiện tại nhiều hơn thu thập tình báo tích lũy lực lượng các loại đến thực lực đến trình độ nhất định, lại nghiên cứu những chuyện này. Rất nhanh tan học, đến tận đây nghỉ ngơi, mỗi cái tuần lễ đều sẽ nghỉ 2 ngày đúng, Ngân Châu thành không có thời đại thời gian ghi chép đơn vị, chỉ là dựa theo 7 ngày một tuần lễ sinh hoạt quy luật, mọi người sinh hoạt. Hàng năm đến là có một ngày, thời tiết đặc thù, cả ngày đều là năm thải vân hà giữa trời, tính toán làm năm mới. Nhưng là lại không khen người nhóm dùng cái này kỷ niên điểm này, chính là mọi loại không hợp lý. Những cái kia vụng trộm nghiên cứu kỷ niên đáng người, cũng đụng vị chết rồi, còn sống, không có một cái nào cảm tưởng vấn đề này. Giống Thiết lĩnh giới thì là có kỷ niên. Hiện tại là tiên tần lịch 760 lọi 20585. Cái này cũng là kinh khủng im lặng, 71600 vận năm. Cái quỷ gì? Dương Tú Minh trở về nhà, hôm nay sinh ý lại là không tệ, tự nhiên vén tay áo lên, vào tay làm việc. Nhị ca vợ chồng một mực thu xếp mua bán, nhị tàu nâng cao bụng lớn, vẫn bận còn sống, trên mặt đều là hãn. Nhị tàu, ngươi đi nghỉ ngơi, không nên động thai khí. Hôm nay sinh ý tốt, lão la tổn thương không có tốt, Hồng tiểu tử xin phép nghỉ có việc, ngươi nhị ca bận không quan đổi. Ta trở về, không có chuyện, nhị tẩu ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Đuổi đi nhị tẩu, Dương Tú Minh bắt đầu bận rộn. Hôm nay sinh ý sắc thực tốt, khách nhân nối liền không dứt. Tứ lệ cũng là tan học trở về, vội vàng tới hỗ trợ. Hắn dáng người nhỏ, không có cái gì lực khí, nhưng là cũng làm lấy đủ khả năng sự tỉnh. Thang đến trạng vào tối, mua bán mới là kết thúc. Một người nhà bắt đầu nghỉ ngơi. Cơm tối, khóa cửa, ngâm vũ trà xanh, mọi người hưởng thụ ban đêm tiến đến trước bình tĩnh, hết thảy như trước. Ban đêm buông xuống, đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Dương Tú Minh lại một lần tiến về thiết linh giới. Lần này hy vọng có thể tìm được cái kia lâm mãng. Trương Nhạc đã ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Dương Tú Minh đến đây, hắn cao hứng cười một tiếng nói ra. Hôm nay ban ngày có người thấy được cái kia lâm mãng lần này nhóm chúng ta nhất định có thể tìm được nó vậy còn chờ gì đi hai người một thể bắt đầu xuất phát trong bóng đêm lặng yên mà đi doanh địa bên ngoài đều là mênh mông vô bờ rừng rậm vô số đại thụ che trời mà đứng dương tú minh ý niệm phía dưới trương nhạc tùy tiện chạm đến một cây đại thụ cây kia không có cành lá vỏ cây đen nhánh xúc cảm kỳ lạ cây tối như là cây trúc thế nhưng là thân ngưỡng cây nhưng lại như là cây tùng khoảng trừng cao mười mấy mét bay thẳng mấy xanh cây này làm sao quái dị như vậy ta cũng không biết rõ dù sao rất kỳ quái Đây là nhóm chúng ta kiếp trước chưa từng nhìn thấy. Bất quá, cây này chặt cây xuống tới, bên trong đều là dầu trơn, hết sức dễ dàng luyện ra nhất giai linh hàn. Chương nhạc chạm đến một cái mặt đất nói ra, cái này lâm trường ngoại trừ thụ quái, cái này mặt đất chỉ có thể phía dưới đào một thước. Một thước phía dưới mặt đất đều là đặc thù nham thạch, như là tinh thiết, căn bản không cách nào đào động. Lợi hại như vậy, mà lại bên trong vùng rừng rậm này không thể châm lửa, người cũng điểm không đến, lửa cháy tự diệt, quẳng ngươi pháp thuật gì thần thông, đều không được. Nhóm chúng ta lâm trưởng tại rừng rậm này bên ngoài, khả năng châm lửa đốt than. Ai, cái này thế đạo, thật sự là im lặng. Ta nơi đó ngân châu thành, nơi nơi này thiết linh giới, đều là vạn phần cổ quái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, sống ở ngay lập tức, sống tốt chính mình mới làm mấu chốt. Dương Tú Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía dưới cây. Toàn bộ rừng rậm, ngoại trừ những loài quỷ dị cây tối, dưới cây lại không một ngọn cây con cỏ, đều là kia màu đen bùn đất, cũng không có một cái nào tảng đá. Này làm sao cũng cảm giác được một loại không nói ra được cổ quái. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta làm kim phù đạo binh kia thời điểm, mới là khó chịu, hiện tại là người, liền muốn hảo hảo còn sống, làm người không dễ dàng. Đúng vậy a, hảo hảo còn sống tích lũy thực lực, những này sau này hay nói. Hai người đối thoại, đều là tại trong thần thức, không ra một điểm động tĩnh, cùng loại một người nói một mình đột nhiên. Trương Nhạc nhìn về phía phương xa, nói ra, tìm được. Thinh Linh, phía trước trăm mét, một cái đại mãng lạng yên bỏ qua đại mãng xà này khoảng trường dài mười mấy mét, một thước phom trước, càng đáng sợ chính là bỏ bắt đầu, không có nhất định động tĩnh, có thời điểm thậm chí trôi nổi trên mặt đất. Lạng yên không một tiếng động, tìm tới liền tốt, cái này đồ vật thật là khủng bố. Thân thể ta giao cho ngươi, dã ma giết địch, ngươi kinh nghiệm so ta phong phú. Trong mắt, Dương Tú Minh trưởng khống thân thể, Trương Nhạc trở thành hỗ trợ. Dương Tú Minh mọc ra một hơi, trốn vào hắc ám, lặng yên không tiếng động tới gần kia đại mãng xà. Giống như đại mãng xà cũng có cảm ứng, lập tức không núp nhích, tìm kiếm lấy Dương Tú Minh. Nhưng là Dương Tú Minh mỉm cười, tới gần nó, hắc ám đồng hóa. Nhìn xem đại mãng xà này, rất là hung hãn, nhưng là so với Ngân Châu Thành quỷ dị, nó chỉ là con dã thú, liền trong đó quỷ cũng không tính là đại mãng xà giống như có cảm giác, đột nhiên bắt đầu du động bắt đầu, cái đuôi lớn đình đình phe ngang, đánh tại trên cây, răng rắc một tiếng, đại thụ bể gãy. Nhưng là Dương Tú Minh đối với cái này có vô số kinh nghiệm, xem chừng né tránh, chân đạp đại thụ Giấu ở cao vài thước trên cành cây, từ đầu đến cuối đem đối phương đặt vào cảm ứng của mình bên trong. Không đến nửa giờ, đồng hóa hoàn thành, đặt vào trong đêm tối. Tiếp tục cảm ứng, tìm kiếm được điểm. Mãng da rắn, huyết nục, xương cốt. Dương Tú Minh lập tức cười, tìm được, bảy tấc. Bảy tấc là một cái không rõ ràng thuyết pháp, chính là chỉ rắn trái tim bộ vị. Dương Tú Minh tiến lên, một kiếm. Kiếm này là trương nhạn phối kiếm, không kém gì đá hoa cương, càng là sắc bén. Quả nhiên là đánh dẫn đánh bảy tấc, nhẹ nhàng một đâm, sau đó Dương Tú Minh trong nháy mắt lóe lên, lập tức lui ra ngoài. Cùng hắn dự liệu cái này lâm mãng sinh mệnh lực mạnh, hạch tâm bị dương tú minh đâm rách vẫn là giằng co, nó liều mạng cuộn cuộn, dãy dùa, không cam tâm tử vong, nhưng là không có bất cứ ý nghĩa gì. một khắc đồng hồ về sau, lâm mãng không núp đích, trương Nhạc trở về, thu hồi thân thể, cười ha ha. lần này tốt, ta giết lâm mãng, ta xem ai không phục ta. đánh chết liền tốt, vậy ta trở về. không muốn đi, cái này lâm mãng tương đương với nhị giai linh tài, ta cho ngươi tiếp điểm thịt ngon mang về, cho cái kia tưởng tứ. thiếu hắn một cái nhân tình, trả lại hắn mười cái. dương tú minh nghĩ nghĩ không có nóng lòng trở về. trương nhạt khẽ vươn tay, một cái hỏa phù dâng lên. Vâng, trên không trung nổ tung. Hắn đây là Triệu Tập Thủ hạ. Sau đó chỉ chốc lát, quả nhiên có một đám người đến đây, hai cái hộ vệ, ba người nhà Trương hắn, còn có 12 cái thợ đốn tuổi. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc đánh lấy bó đuốc đến đây, liếc nhìn Trương Nhạc đứng tại kia đầu rắn phía trên, ngạo nghễ nhìn xem bọn hắn. Nhìn thấy đầu kia đại mãng xà đã bị giết, lập tức đám người này cùng nhau hoan hô lên. Không còn có người dám xem thường Trương Nhạc một điểm. 19 chương 20. Ta là Trương Nhạc. Chương 20, ta là Trương Nhạc. Đám người vô tận hoan hô, lại có hai người sắc mặt xấu hổ đây là hai cái lâm trưởng hộ vệ hồng hà triệu tâm dược bọn hắn hoàn toàn không có đưa đến tác dụng một cái dâu trắng lao ra từ tới mặt mũi tràn đầy mị tiếu. quản sự quả nhiên lợi hại anh hùng hào kiệt à cái này đại lâm mãng chính là giết nhóm chúng ta thật có phúc trương nhạc truyền âm nói lý gia lý lao gia tử linh hót một cái kẻ hai mặt phía sau hắn rất nhầm vào ta nhưng là trương nhạc hay là cười nói lý lao gia tử quá khen cái gì anh hùng hào kiệt may mắn mà thôi cái này thế nhưng là lâm mãng a hung hăng vô cùng quản sự thật sự là đại anh hùng một cái cường tráng đại hán cũng là tán thanh nói đây là lưu gia lưu khai phú tiềm chất cực kém, chỉ có luyện khí tam trọng, bất quá nghe nói cha hắn là bạch kỳ thành một cái quán sự, cơ hồ lâm trường đốt than đều là nhà bọn họ người làm, có chút bản sự. Ngoại trừ hai cái này vớt mông ngựa, còn có mấy người cũng là các loại cổ động, chỉ là không có cái gì văn hóa, cũng nói không ra cái gì tốt lời nói, chỉ có lật đi lật lại vài câu nói nhảm. Đây đều là thợ đốn tuổi, hùng đại, lý quang đầu chi lưu, khổ cát cát, không tu luyện được đi, chỉ có thể dựa vào đốn tuổi còn sống. bên kia lâm trường hộ vệ hồng hà có thể tính thoát khỏi số hổ, cũng là tới vớt mông ngựa. nhưng là trương nhạt khẽ vươn tay, nói ra, không cần nói, đến mọi người đem cái này lâm mãng kéo về đi đêm nay mở đại yến hầm thịt rán mọi người tốt ăn ngon một bữa ăn ngon lập tức tất cả mọi người là hoan hô lên loại này thì heo, thật lâu chưa từng ăn qua người người đều là qua khổ cát cát nhưng là dương tú minh phát hiện những người này phía ngoài cùng có mấy người cùng những người này có dũng khí không hợp nhau cảm giác trương nhạc giống như cũng là nhìn thấy nói ra kia là trương gia gia chủ trương phúc nhà bọn họ người đặc biệt quái cùng lâm trường những người khác giống như có cách ăn dương tú minh gật gật đầu cũng không có để ý đám người lực lượng lớn đốt bó đuốc đem lâm mãng kéo trở về Sau đó Lý lão gia tử tự mình xuất thủ, đem kia lâm mãng lột ra cắt chém. Cái này lâm mãng chết rồi, đầu rắn cắt xuống, còn theo bản năng ngậy lên, giống như muốn cắn người, 10 điểm giữ tận đầu rắn, mật rắn, da rắn đều là đặc thủ xử lý. Thịt rắn cắt thành từng mảnh nhỏ phiến mỏng, dùng để phía dưới nồi lẩu. Lý gia đao pháp sắc thực không tệ, thịt rắn cắt mỏng như cánh ve. Trong đó tốt nhất thịt rắn, chọn vẹn 20 cân, chứa vào Dương Tú Minh trong hồ lô. Nhưng là Dương Tú Minh cũng không có đi, Trương Nhạc nói ra: "Đến, nhóm chúng ta ăn trước một trận, thưởng thụ một cái." Trương Nhạc ăn thịt cũng tương đương với Dương Tú Minh ăn thịt, bọn hắn ngũ giác cùng hưởng, có thể nói một thịt hai người ăn. Dương Tú Minh gật gật đầu, cái này lông dê đến lột. rất nhanh, tuyệt rượu chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người là ngồi vào vị trí, thưởng thụ cái này mỹ vị lâm mãng. Trương Nhạc ăn một miếng, gật đầu không ngừng nói ra, quả nhiên, thật ăn ngon, thịt ngay phiến, nước nóng như bị phỏng, phóng tới bên trong miệng, lối vào liền hóa, trong veo miệng đầy, mùi thịt cùng với tân ngọt, làm cho người phiêu phiêu dục tiền, vị đạo cực tốt. Đồng dạng cảm giác được cái này mỹ vị Dương Tú Minh cũng là nói ra, thật, thật ăn ngon. Mặc dù là trong đêm toàn bộ lâm trường đều giống như ăn tết ba nhà mấy cái tiểu hải tử bốn phía chạy thật sự là hỉ khí tràn đầy ăn một bữa cơm no tự có ba nhà phụ nhân thu dọn tàng cuộc trương nhạc tại mọi người ủng hộ trong ánh mắt trở về phòng nghỉ ngơi dương tú minh vẫn là cảm thụ kia mỹ vị món ngon không có nóng lòng lý khai trở lại trong nhà gỗ tự có ngọn đèn trong phòng cũng là sáng tỏ lần này trở về thịt này cho tường tứ xem như trả lại hắn ân tình Ừm, nếu là không đủ ta còn để lại chí ít trăm cân thịt cũng cho hắn xem như nói đến đây đột nhiên trương nhạc cùng dương tú minh đều là kinh hãi thứ nơi sâu xa Hai người đều là cảm giác được một loại nguy hiểm, thời khắc sinh tử, có đại khủng sợ. Giờ khắc này, trong nháy mắt hai người giống như hợp nhất, lại không cái gì hai người cảm giác. Sau lưng Chương Nhạc, vô thanh vô tức một cái xúc tu duỗi tới. Chỉ cần bị cái này xúc tu bắt lấy, hẳn phải chết. Nguyên bản Chương Nhạc chính là chết như vậy. Một cái mắt, hai người hợp nhất, tại đây không có khả năng trong nháy mắt, Chương Nhạc nhảy lên một cái, thình Linh bỗng dưng thoát ra ba thước, tránh đi cái này đáng sợ một kích. Sau đó lại là ba cái xúc tu thẳng đến Chương Nhạc mà tới. Nguyên lai like không phải một cái xúc tu, mà là bốn cái, hình thành tất sát vây kín. Nhưng là trương nhạc lại là nhảy lên, tránh đi cái này đáng sợ một kích. Có thể làm được động tác này, hoàn toàn là đối thân thể hoàn mỹ trường khống, vạn vật luật động trường thiên ý. Hiện tại hai người ý thức hợp nhất, trên người trương nhạc giống như bỗng dưng thêm một người lực lượng, thực lực gấp bội, cho nên mới có thể né tránh. Trương nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, giống to là truyền âm kêu cứu. Thân thể một quyển, trên mặt đất lăn một vòng, dùng sức một đá, trên chân giày bay ra ngoài, đánh vào ngọn đèn bên trên, lập tức trong phòng một mảnh hạt ám Kia xúc tu tiếp tục hướng về Trương Nhạc điên công đập, nhưng là Trương Nhạc trên mặt đất dùng sức quần của lấy, như là lại lư đãng cồn, làm ra nhân loại không cách nào làm ra động tác, tránh đi cái kia liên tục công kích. Sau đó xúc tu công kích đình chỉ, bởi vì nó cảm giác không thấy Trương Nhạc. Trương Nhạc đã đêm tối đồng hóa. Xúc tu giống như tìm kiếm Trương Nhạc, nhưng là chính là tìm không thấy đột nhiên một cái xúc tu, Lặng Yên không tiếng động cầm lấy cây châm lửa, đi điểm kia ngọn đèn. Hắn phát hiện Trương Nhạc trốn vào hắc ám bên trong, cho nên nốt đèn, Suatan hắc ám. Kia ngọn đèn không có điểm đốt, đột nhiên một kiếm xuất hiện. Lập tức một tiếng hét thảm, hắc ám bên trong, một cái bóng người xuất hiện nửa người nửa thú, đầu như là một cái cá mực đầu, hắn cơ xúc tu, điên cuồng xông ra nhà gỗ. Trương Nhạc đồng hóa đêm tối về sau, lập tức phát hiện được nhân, bắt đầu hoàn cảnh đồng hóa. Nhưng là đối phương yếu điểm đèn, không có biện pháp chỉ có thể xuất thủ. Một kiếm này trọng thương địch nhân, bất quá địch nhân cũng là đào tẩu. Với anh, hắn đụng nát nhà gỗ cửa lớn, chạy ra ngoài. Trương Nhạc theo đuổi theo ra, hai mắt tỏa sáng, không ít người rơi bó đuốc vào tới, dưới ánh đèn, Trương Nhạc không cách nào hắc ám đồng hóa. Xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy, tổng quản đại nhân? Trương Nhạc trầm rãi nói ra, có yêu ma tập kích ta, mọi người xem chừng tất cả mọi người ra, tất cả Lâm Trường tất cả mọi người là xuất hiện, chương Nhạc từng cái nhìn lại, thế nào? Đối phương ta mặc dù chỉ là có chút cảm ứng được, nhưng là ta phát hiện hẳn là đối với hắn rất quen thuộc. Tiêu Gia hỏa, tất nhiên là Lâm Trường đám người một trong, nhìn một vòng, không có người thụ thương, có lẽ thụ thương cũng có thể lẩn tàng. Đại nhân, thế nào? chuyện gì xảy ra? Chương Nhạc trầm dãi nói ra, ta bị người tập kích, ta phát ra giống to cầu cứu, các ngươi không có nghe được? Không có a, không có nghe được bất kỳ thanh âm gì a. đúng vậy a, chỉ là nghe được tiếng bật cửa, nhóm chúng ta mới tới. Hai cái hộ vệ xin lỗi nói ra, có lỗi với quản sự đại nhân, nhóm chúng ta vô dụng. Trương Nhạc nói ra, không có việc gì, không có việc gì, đều là yêu ma xảo trá. Đến, mọi người lần lượt đến phòng ta tự bên trong ngồi một chút, ta có bí pháp dò xét. Trương Nhạc ra phòng, một mảnh hắc ám, hắn để cho người ta thì đến, lấy đêm tối đồng hóa, xem xét đối phương. Nhưng là tất cả mọi người là chuyển một lần, không có bất cứ dị thường nào đối phương có biến hóa năng lực, hóa thành nhân loại, đêm tối đồng hóa, không cách nào phát hiện thích khách. Một phen về sau, không có cái gì phát hiện, đám người tán đi. Dương Tú Minh đột nhiên nói ra, Ngươi về sau chú ý trường già người. Ngươi nói giống to cầu cứu, những người khác nói không có nghe được, nhưng là ta phát hiện trường già cái kia nhỏ nhất đứa bé, sắc mặt biến hóa. Ta biết rõ, ta sẽ chú ý. Đúng rồi, nhóm chúng ta vừa rồi cái kia trạng thái, giống như đặc biệt lợi hại, như là hai người hợp nhất, thực lực tăng vọt, so với nhóm chúng ta một cái đều là cường đại. Đúng vậy a, cái kia trạng thái, thật rất thần kỳ. Nhóm chúng ta hẳn là còn có thể làm được, đặt tên a. Ngươi nói kêu cái gì? Liên gọi, nhường nhóm chúng ta ý niệm hợp nhất. Ha ha, cái này thế nhưng là tiếp trước lão ngạnh, tốt một cái ý niệm hợp nhất. Nơi này không có chuyện, Dương Tú Minh liền muốn ly khai đột nhiên Trương Nhạc nói ra. Chờ một cái, vừa rồi sinh tử kích thích ở giữa, ta giống như sống lại. Cái gì sống lại? Hôm nay mới biết ta là ta. Xin nhớ kỹ, ngươi là Dương Tú Minh. Mà ta, từ hôm nay trở đi, không còn là không nhớ được danh tự ít ít ít, cũng không phải Dương Tú Minh. Ta là Trương Nhạc. Thiết lĩnh giới tự mình, cũng không tiếp tục là Dương Tú Minh, hắn hay là hắn, nhưng có phải là hắn hay không, mà là có được tên của mình, tự mình nhân sinh. Cái này cũng không phải đơn giản một cái tên biến hóa, giống như hết thảy đều là theo biến đổi lớn. Bọn hắn tương lai cũng là phát sinh biến đổi lớn. Trong lời nói, trên người Trương Nhạc khí tức biến đổi lớn, hắn đột phá cảnh giới, tuấn thang luyện khí tứ trọng. Nhớ kỹ, về sau ta là Trương Nhạc, ngươi là Dương Tú Minh, không nên lầm. Chương 21. Đến, nhường nhóm chúng ta yến niệm hợp nhất. Chương 21. Đến, nhường nhóm chúng ta yến niệm hợp nhất. Dương Tú Minh trở về, cất kỹ thịt rắn. Thịt rắn còn có 17 cân, bị phiêu không có 3 cân. Linh than mỗi lần đều là tổn thất 5 cân, thịt rắn tổn thất 3 cân, có thể là linh khí càng cao, tổn thất càng nhỏ. Vậy sau này tốt nhất linh vận chẳng phải là sẽ không tổn thất? Bất quá Dương Tú Minh không có để ý cái này, hắn vô tận phiền muộn, không biết rõ trương nhạc biến hóa là tốt là xấu. Nhưng là đã phát sinh, sinh hoạt chính là như vậy, không cách nào chống cự, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ. Trong nhà mở tiệm, tự nhiên có băng phòng, dự trữ nguyên liệu nấu ăn không xấu. Dương Tú Minh đem thịt rắn bỏ vào, vô ý thức mở ra cựu biến thương sinh thuế tầm quyết trang thứ hai, cẩn thận ngăn cản xuyên qua, cẩn thận thăm dò. Thính danh, trương nhạc, tuổi thọ một một trăm năm thể, liên hoa kim thân, huyết mạch người nhân tạo, mệnh cách triệt bên trong phục sinh, xương hảo, cảnh giới luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Thiên phú, thần thông, công pháp, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, nhị trọng, vạn vật luật động trưởng thiên ý, nhất trọng, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, bản án, mệnh ta do ta không dò trời. Cảnh giới tăng lên, bản án cũng thay đổi. Dương Tú Minh lắc đầu, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện. Không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ra ngoài giết quỷ. Không thể giải cho chuyện, chỉ có giết quỷ. Dương Tú Minh lặng yên rời nhà bên trong, trốn vào hắc ám bên trong, tìm kiếm quỷ dị ở đây đem tối đồng hóa bên trong, tốc độ của hắn cực nhanh, không kém tuấn mã đi tới, đi tới Dương Tú Minh phát hiện trên mặt đất có một đạo hạt tuyến, tản ra vô tận hôi thối cùng mùi tanh. Hắn lập tức mừng rỡ, đây là Trích Hạt Quỷ đặc tụ. Trích Hạt Quỷ, bên trong quỷ, hắn thân kịch độc, những nơi đi qua, cỏ cây thành tro, bùn đất tan mòn, thậm chí liền cứng rắn nhất đá cẩm thạch cũng không ngoại lệ. Nó trốn bỏ qua địa phương, trên cơ bản đều sẽ lưu lại một cái phảng phất bị cái gì hóa độc chi vật thiêu đốt bỏng qua đồng dạng thổ địa, hình thành một cái rõ ràng hạt tuyến, tản ra vô tận hôi thối cùng mùi tanh. Trích Hạt Quỷ mặc dù là bên trong quỷ, nhưng là nó chỉ có một cái quy vận, đó chính là nó hạt vị. Cái này có thể luyện chế thành siêu phẩm khóa nói khóa khôn pháp khí, giá trị 1 vạn 3000 đại nguyên. Dương Tú Minh lập tức truy tung mà đi, có đêm tối đồng hóa, hắn tại trong đêm tối, tốc độ chạy cực nhanh, mà lại không hề có một chút thanh âm đuổi theo qua Vĩnh An đường phố, qua Xuân Hy đường, tiếp qua Cẩm Đài đường phố, Dương Tú Minh tại chu tức nhai thấy được cái kia Trích hạt Quỷ. Cái này bọ cả, khoảng chừng 1 mét lớn nhỏ, hắn giống như ngay tại sân ngồi, đối phương cũng là một cái quỷ dị, nhìn không ra cái gì chủng loại, không sai biệt lắm bị hắn ăn hết. Dương Tú Minh lặng lẽ trôi qua, đưa nó đặt vào tự mình hắc ám. Cái này ra hỏa, dựa theo trước kia kinh nghiệm, chỉ ít cũng phải một giờ dung nhập, một giờ phát hiện được điểm. Trích hạt quỷ phản ứng rất chậm, bị Dương Tú Minh đặt vào đêm tối, cũng không có cái gì cảm giác. Như thế qua một khắc đồng hồ, đột nhiên, Dương Tú Minh cảm giác được tự mình cửu biến thương sinh thuế tâm quyết tại lật giấy. chuyện gì xảy ra? Sau đó ở trên người hắn xuất hiện một cái bóng người. Dương Tú Minh, nơi này chính là Ngân Châu Thành. hoàn toàn vượt quá Dương Tú Minh ngoài ý liệu, Trương Nhạc Tình Lĩnh sử dụng cửu biến thương sinh thuế tâm quyết truyền tống đến đây, cùng mình một thể hai hồn. a, ngươi tại sao có thể đến đây? ngươi có thể đến ta giáp Hà Lâm Trường, ta dựa vào cái gì không thể đến ngươi Ngân Châu Thành? Dương Tú Minh gật gật đầu, không có tâm bệnh. Ta tới đây, một là Lâm Trường quá nguy hiểm, ta ẩn giấu đi bắt đầu, nhưng là quá nhàn chán, cho nên hồn phách đến đây. Cái thứ hai, vì quỷ đạo quỷ săn. Dương Tú Minh cho mày nói ra, thế nhưng là kia ra hỏa là quỷ dị sao? Quỷ đạo quỷ săn, tam thu mạch lên sớm sớm bay, vũ liệp bình điển thiện thảo tệ. Quỷ đạo siêu phàm chiến trước một trong, trong đó ba cái năng lực một trong quỷ săn truy tung, có thể xem thấu quỷ dị ngụy trang, truy tung quỷ dị hành tung. Cá một đầu, bốn cái xúc tu, khí tức dị thường, nên tính là đi. Dương Tú Minh nghĩ nghĩ dựa theo cao trung chi thức phân biệt. Ừ. Hẳn là, như vậy quỷ săn truy tung hẳn là có thể khám phá nó nguy trang. Đây là Dương Tú Minh tại trên lớp học tri thức, hai người cùng hưởng. Trương Nhạc không cần học tập cũng là biết rõ. Hẳn là có thể phát hiện ám sát chúng ta đến cùng là ai. Ta hoài nghi hắn là lão Trương nhà người, bọn hắn một người nhà, cùng toàn bộ Lâm Trường không hợp nhau. Ta cũng là như thế hoài nghi. Tốt, đừng nói nhảm, làm việc đi. Trương Nhạc nói xong, hắn nhìn về phía cái kia trích hạt quỷ, sắc ý bừng bừng. Dương Tú Minh gật gật đầu, nói ra, đến, nhóm chúng ta thử một lần. Nhường nhóm chúng ta, hai người cùng một chỗ hô, ý niệm hợp nhất. Trong ngay mắt. Hai người một thể, không có vật gì khác nữa. Lúc đầu chỉ ít còn cần nửa giờ đồng hóa hoàn cảnh, không đến 5 phút, hoàn thành. Sau đó lại là 5 phút, trên người Trích Hạt Quỷ xuất hiện ở điểm. Không có bất cứ chút do dự nào, Dương Tú Minh một kiếm xuống dưới, đá hoa cương phía dưới, Trích Hạt Quỷ chết. Sau đó hai người tách ra, đều là há mồm trợn dốc. Hai người hợp thể, thực lực tăng vọt, không phải 1 cộng 1 đơn giản như vậy, chí ít gấp 3 tăng lên đồng dạng thân thể, lại có thể bỗng dưng ra tăng thực lực, cũng không biết rõ nguyên lý gì. Có thể là thân thể ban đầu liền có thực lực, chỉ là không có khai phát ra quỷ biết rõ chuyện gì xảy ra, đây coi như là hai người tuyệt chiêu đi. Dương Tú Minh không có nhàn rỗi, nhanh chóng thu lấy trích hạt quỷ bỏ cả cái đuôi, xem trường phong ấn. Trích hạt quỷ bắt đầu hư thối, Dương Tú Minh một bên thu lấy một bên hấp thu trích hạt quỷ nguyên năng. Vừa mới thu lấy xong xuôi, quay lại lập thanh âm vang lên. Dương Tú Minh nói ra, lại tới đưa Long Vũ. hắn lập tức trở về về hắc giám, đạo mắt có thực thi tức bay tới, lần này chọn bẹn ba cái. Dương Tú Minh liền phải chờ đợi hắc đồng hóa xuất thủ, trương nhạc nói ra, giao cho ta. Dương Tú Minh gật gật đầu, từ bỏ đối thân thể trưởng khống. Trương Nhạc trong nháy mắt tại trong đêm tối xuất hiện, một kiếm. Một kiếm này cũng không phải vạn vật luật động trưởng thiên ý mà là hắn Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm kiếm pháp. Thanh tùng phai màu, trong nháy mắt tám chém liên hoàn phát ra. Một kiếm xuống dưới, ba cái thực thi tức vô luận như thế nào tranh lệch, vô luận như thế nào phân thân, toàn bộ ở đây dưới kiếm, cùng một chỗ chém giết. Một kiếm này, thanh tùng phai màu, Dương Tú Minh mặc dù không có xem hiểu, nhưng là cảm giác được trong đó lực lượng. Hắn nhịn không được kêu một tiếng tốt. Trương Nhạc từ bỏ thân thể, nói ra, "Ta thanh tỉnh về sau, đối Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm kiếm pháp có một chút mới lý giải. Ta cảm giác cái này kiếm pháp giống như môn sống." nhưng là còn thiếu một chút công phu. Dương Tú Minh thu lấy ba cái thực thi tước lông đôi, sau đó trốn vào hầm. Ngươi có thể nhiều nhất giết mấy cái? Năm sáu cái, không có có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Một hồi bọn hắn còn sẽ tới, tiếp tục giết. Nhưng là vượt quá Dương Tú Minh ngoài ý liệu. Cạch cạch cạch thanh âm tại bọn chúng chu vi vang lên. Thế nhưng là không còn có một cái thực thi tước rơi xuống. Từng cái đồng bạn tử vong, bọn chúng giống như có cảnh giác. Đến tận đây Dương Tú Minh nơi ở lại không thực thi tước xuất hiện. Dù là Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa, không còn có gặp qua thực thi tước. Thực thi tước quỷ dị bên trong nhỏ yếu nhất nhưng lại có rất cường đại linh cảm không phải vậy bọn chúng đã chết sạch từ lâu đến tận đây bọn chúng vĩnh viễn tránh đi Dương Tú Minh hám thực thi tức không đến Dương Tú Minh tiếp tục du tẩu đi tới đi tới Dương Tú Minh thấy được lần trước nhìn thấy ma quỷ quyển hoàn toàn chính là một cái lăn động cơ bắc ối trước nhạc thế nào giết hắn giết Dương Tú Minh lặng lẽ trôi qua đi theo tại ma quỷ quyển về sau tiến lặng đồng hóa hoàn cảnh đến nhường nhóm chúng ta ý niệm hợp nhất trong ngay mắt hai người lại một lần nọ thể một khắc đồng hồ đồng hóa xong xuôi tiếp qua một khắc đồng hồ ma quỷ quyển trên thân như ẩn như hiện có một cái điểm đỏ xuất hiện trước kia dương tú minh quá yếu nơi này đối với hắn căn bản không phải nhược điểm hiện tại hai người hợp nhất không phải nhược điểm địa phương biến thành nhược điểm dương tú minh lắc đầu nói ra người đến điểm đỏ như ẩn như hiện dương tú minh cảm giác tự mình không cách nào nắm lấy thời cơ trương nhạc luyện kiếm loại này chiến đấu ám sát so dương tú minh có nắm chắc có thể bắt lấy trong nháy mắt tức thì đối phương nhược điểm trương nhạc cũng không khách khí lập tức tiếp quản thân thể lặng yên mà động nhưng là cũng đầy đủ đợi trăm hơi thở thời gian đột nhiên động một cái một kiếm đâm ra Tùng Phong thủy nguyệt, trong nháy mắt một đâm, như là thiểm điện, lập tức phá ma quỷ quyển như điểm, đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là, ma quỷ quyển nhưng không có lập tức tử vong, mà là một tiếng kêu rên, hướng về Dương Tú Minh đánh tới. Lúc sinh tử, có đại khủng sợ, khám phá hết thể gông cùng xiển xích đêm tối đồng hóa giờ khắc này, tại không có ý nghĩa, bị đối phương khám phá. Thời khắc nỗ chốt, nắm giữ Dương Tú Minh thân thể chững nhạc, đột nhiên ngã xuống đất, cuộn cuộn. Cùng trước đây hắn bị đâm, trên mặt đất các loại lan lộn. Nhìn xem như là vô lại, nhưng là chính là hữu hiệu, ma quỷ quyển bổ nhào, lập tức thất bại. Ma quỷ quyển còn muốn bổ nhào về phía trước lại không được ý, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, cũng không còn có thể động. Chương 22, mua bán giao dịch mạc tam lương. Chương 22, mua bán giao dịch mạc tam lương. Ma quỷ khuyển tử vong, chương nhạc giao ra thân thể, Dương Tú Minh liều mạng há mồm thở giúp. Vừa rồi trong mấy mắt, quá nguy hiểm, nếu như là tự mình, phản ứng một chậm, cái này bổ nhào về phía trước phía dưới, tự mình chết rồi. Hắn sao có thể khám phá ta đêm tối đồng hóa? Không có cái gì không có khả năng, đều phải chết, sinh linh tử vong thời điểm, thường xuyên có không, có khả năng phát sinh, cái này gọi kỳ tích. Sinh linh, nó là quỷ dị Nơi đó là sinh linh gì? Nó là quỷ dị, nhưng là cũng là sinh linh. Bất quá ngươi gặp phải đại đa số quỷ dị đều là tử linh, loại sinh linh này quỷ dị đều là hình thú. Dương Tú Minh cảm giác toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thân thể không có một chút lực khí, nhưng là hắn hay là cắn răng thu lấy ma quỷ khuyễn trên thân quỷ vật. Ma quỷ khuyễn trên người có hai cái quỷ vật, một cái là răng nanh, một cái là tâm đầu nhục. Kia đầy miệng sắc bén hàm răng, cuối cùng còn lại hai cái răng nanh, có thể bán cho chiến trước chó nói, một cái giá trị 1500 đạo gia trái tim, ở trong đó khai thác một miếng thịt, ước chừng có đầu người lớn nhỏ, đỏ như máu gần bát thịt, còn tại thỉnh thoảng nhảy lên. Kỳ thật cái này cái gọi là quỷ vật, chính là quỷ dị tự vong tiêu tán về sau, không biến mất bộ phận. Tâm đầu nhục có thể tự mình ăn, tăng thực lực lên. "Xử lý xong xuôi, Dương Tú Minh nói ra. Tối nay đến đây đi." Trương Nhạc cũng là nói ra, "Tốt ta, ta xem ngươi quá mệt mỏi, tối nay đến đây, ta đi." "Chờ một cái, khoan hãy đi, nhóm chúng ta trở về đem cái này thịt ăn, ngươi cũng hưởng thụ một cái." "Ha ha ha, đêm nay ăn hết thịt." Hai người trở về Dương gia, từ khi Dương Tú Minh ra ngoài trừ quỷ, Dương gia Chu Vi muộn thượng bị dị, dần dần thu tớt. Về đến trong nhà, cái này ma quỷ huyền tâm độ nhục Dương Tú Minh xử lý một phen. Lần trước nghi thức mua sắm vật liệu cũng đều có một ít. Xử lý xong xuôi, Dương Tú Minh bắt đầu ăn thịt. Cái này không có trực tiếp ăn, mà là cắt thành từng mảnh nhỏ, đốt qua nước sôi, nóng một cái. Chưa nói xong thật ăn ngon, mà lại sau khi ăn xong, phát hiện tự mình tròn vẹn tăng lên 100 cân lực khí. Cái này gia tăng, cũng không phải trong đêm, ban ngày cũng tại, toàn bộ thân thể gia tăng. Trưng nhạc căn xong, nói ra, ta trở về, trời tối ngày mai ta còn tới. Ban ngày, những tên khốn kiếp kia không dám ám sát ta. Ban đêm, ta trốn đi, quy tắc bí mật, thần hồn đợi cũng là đợi không bằng đến ngươi nơi này cùng một chỗ trừ quỷ. Tốt, ta chờ ngươi. Trương Nhạc ly khai. Dương Tú Minh nghĩ nghĩ, chính mở ra kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết trang sách. Tính danh, Dương Tú Minh. Tuổi thọ, mười sáu đạo thể. Không. Huyết mạch, tinh thần chắc tuyệt. Mệnh cách, lòng có lăng vân trí, chỉ là có thân. Sương hảo, không. Cảnh giới, siêu phàm tam trọng. Thiên phú, không. Thần thông, không. Công pháp, kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đệ nhị trọng. Vạn vật luật động trường thiên ý, đệ nhất trọng. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Bản án, thường thường không có gì lạ tự mình dạ ma tâm trọng, cho nên cảnh giới siêu phàm tâm trọng. A, cái này ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp từ nơi đó tới. Hẳn là trương nhạc xuyên qua tới, mang tới. Lần này không có đóng chặt lại trang thứ hai. Cái này nói lời vô dụng, cần gì ngũ hành thiên địa linh vật, thế giới của mình cũng là không có, cho nên nhất trọng cũng không có, không cách nào tu luyện. Lắc đầu, Dương Tú Minh cũng để yên, tại lầu một đi ngủ. Sáng sớm hôm sau bắt đầu, quả nhiên lực khí biến thành 400 cân, thật tiến hóa ăn xong điểm tâm, hắn thu dọn một cái bọc hành lý. Sáu cái thực thi tức lông đôi, còn có ma chu yêu túi tơ cùng răng nhanh trích hạt quỷ bỏ cả cái đuôi ma quỷ khuyên răng nhanh hắn muốn đi hắc thị đem những này đồ vật đều là biến thành tiền trừ đó ra dương tú minh còn có 6.200 nguyên tiền mặt không biết rõ quỷ săn chuyển trước bằng chứng muốn bao nhiêu tiền hắn đi tìm xử các mô hai người rất nhanh tại địa điểm ước định sẽ cùng đại xóa dương đi ta dẫn ngươi đi lái mở việc đời. nhớ kỹ tại hắc thị bên trong nhất định phải xem chừng không muốn lẫn nhau tín nhiệm người nào xử các mô dương dương đắc ý suy hưng lây lây nói không ngừng dương tú minh gật đầu không ngừng hắn còn là lần đầu tiên tiến về hắc thị lại không nghĩ cái gọi là hắc thị căn bản không có hắn tưởng tượng thần bí chỉ là tại bạch hồ đường phố bên kia một cái trong hẻm nhỏ một đạo cửa ngầm hiện nay đứng đấy hai cái đại hán xem như các cổng dương tú minh nhịn không được nói ra liền cái này sử cát mô nói ra vậy ngươi nói đâu nói cho cùng hắc thị cũng là thị trường cho người ta giao dịch địa phương chỉ như vậy mơ hồ làm gì dương tú minh mười điểm im lặng theo sử cát mô đi vào cửa ngầm trước đó nhìn thấy bọn hắn kia hai cái đại hán cũng không có hỏi nhiều mở ra cửa gỗ nhường bọn hắn đi vào đây cũng quá đơn giản a người cho rằng đâu Bất quá nói thật, đừng tưởng rằng thật đơn giản như vậy. Cái này gọi là ngoài lòng trong chặt. Phạm là có thể đi vào hắc thị, nhóm chúng ta cũng biết rõ thân phận của bọn hắn lai lịch. Ngân Châu thành mới bao nhiêu lớn, ai không biết rõ ai vậy? Mặt khác lối vào có cơ quan cản bế, thời khắc cũng có bốn vị tinh nhuệ cấp độ thủ hộ. Cuối cùng đừng tưởng rằng cái này hắc thị vô pháp vô thiên, kỳ thật hắc thị lớn nhất của Đông, chính là thành chủ đại nhân. Dương Tú Minh nhịn không được hỏi, ngươi thế nào biết rõ? Nơi này không phải là nhà ngươi mở à? Ha ha ha, ta sử văn long, nào có cái gì không biết đến. Tiến vào cửa ngầm, có một cái hành lang, đi qua về sau, rộng mở trong sáng. Giống như tiến vào một cái dưới đất đại sảnh, như là chợ nông dân, khắp nơi đều là người, các loại tiếng giao hàng liên tiếp. Chợ ra hỏa, náo nhiệt như vậy. Đó là dĩ nhiên, ngươi nghĩ bán cái gì, đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi tốt nhất từng ra. Đến nơi này, sự cấp mô giống như như cá gặp nước, cũng không tiếp tục là trường học cái kia chết dạo. Dương Tú Minh gật đầu, theo hắn dạo bước hắt thị bên trong. Ngân Châu đệ nhất tử Dương Mễ, An kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, 1 cân 80 nguyên. Tây Xu hảo, bán buôn, số lượng nhiều tiện nghi, 1 cân ngũ nguyên, 500 cân lên mua. Bột mì, tốt nhất mì trắng lớn một cân ba đồng, ngàn cân lên mua. Siêu cấp tịch quỷ phù, dù là trong đêm đi đường ban đêm cũng không sợ quỷ dị. Kiếm đạo tốt nhất pháp khí linh kiếm, thứ nha quỷ cổ sống luyện chế, sắc bén đến cực điểm, chỉ cần bảy và năm. Dương Tú Minh Trần chờ hỏi, nơi này thật nhiều đồ vật đều là vật phẩm bình thường, trên đường cũng có thể mua được. Làm sao cũng đến hát thị bên trong giao dịch. Sử Cáp mồ hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn không phải từng ra, bọn hắn thao Túng Ngân Châu thương nghiệp, ở vào lũng đoạn địa vị, rất nhiều thương phẩm bọn hắn cũng ở giữa kiếm lời trên lĩnh giá. Lệ tệ đến không có gì, nhưng là bán buôn kiếm rất nhiều tiền cho nên hắt thị bên trong, bán buôn sinh ý thình hành, nhà ngươi bánh bao cửa hàng, mỗi tháng đều là tại nhóm chúng ta nơi này tiến vào mặt. Dương Tú Minh nhịn không được nói ra, tưởng ra bá đạo như vậy. đúng vậy a, chính là thành chủ, đối bọn hắn cũng là không có biện pháp. thế tập, cơ hồ tất cả thành phố lớn thương nghiệp cũng bị nhà bọn hắn lũng đoạn. Dương Tú Minh nghĩ nghĩ nói ra, cho nên thành chủ xây cái này hắt thị, tránh đi tưởng ra trường khống. cần thiết hay không? ha ha, không biết rõ, nhưng là hiện thực chính là như thế. hai người ở đây ra bước, phía trước xuất hiện một cái lớn quầy hàng, nhìn rất náo nhiệt. đúng rồi, đại xóa dương, ngươi là muốn bán quỷ vật? bên kia có một cái mạc tam lương nhà nàng thu lấy quỷ vật giá cả vừa phải mà lại bán ra chiến trước bằng chứng không biết rõ ở đâu tới hàng không kém hơn vạn bảo thương hội cái gì liên chiến trước bằng chứng cũng có vạn bảo thương hội bỏ mặt sao không biết rõ bất quá những người khác bán ra chiến trước bằng chứng ngày thứ hai khẳng định mất tích thậm chí cả nhà chết hết sạch cái này mạc tam lương ở đây bán hơn một năm chẳng có chuyện gì nói xong xử các mô một chỉ phía trước một người mặc váy đỏ đỉnh đầu mang theo khăn lụa thấy không rõ bộ dáng thiếu phụ hôm nay mạc tam lương vậy mà đích thân đến hiếm lạ a đại xóa dương chính ngươi đi thôi, ta bên kia có chút việc. Nói xong, hắn bỏ mặc Dương Thú Minh, quay người ly khai. Cái quỷ gì? Cái này gia hỏa thật không đáng tin cậy. Dương Thú Minh đi qua, đi vào cái kia trước gian hàng. Vô tình hay cố ý cùng cái kia Mạc Tam Nương bốn mắt nhìn nhau. Cái này Mạc Tam Nương mang theo khăn lụa, giống như có kỳ dị hiệu quả, để cho người ta thấy không rõ dáng dấp của nàng. Nhưng là không biết rõ vì cái gì bốn mắt nhìn nhau. Vạn vật luật động trưởng Thiên ý phía dưới gặp mục biết người, Dương Thú Minh trong nháy mắt xem tấu đối phương chân thực thân phận, không tự chủ được nói ra. Cha xem biểu, Tiêu Nguyệt Nhi. Đối phương giống như sững sờ nghe được Dương Tú Minh nói chuyện, nhịn không được hồi đáp, đại xòa Dương. Dương Tú Minh, chương 23, dạ ma sáo trang, mang kính dâm. Chương 23, dạ ma sáo trang, mang kính dâm. Thốt ra lời này, hai người vạn phần xấu hổ. Nhưng làm một ngấy mắt, Dương Tú Minh nghĩ thông suốt. Vì cái gì cái gọi là Mạc Tam lương ở đây có thể làm hơn một năm, chẳng có chuyện gì. Nàng đây là trực tiếp tại tưởng tứ nơi đó cầm hàng, thay tưởng tứ ở đây thu hàng bán hàng. Cái này hắc thị mục đích thành lập là tránh đi tưởng ra bất b mà lại là thành chủ sở kiến, tưởng ra không có biện pháp tiêu diệt hắc thị, nhưng là nơi đây chiến trước mua bán, tưởng ra ha có thể từ bỏ. Lấp không bằng khai thông. Cho nên, chính tưởng ra người ở đây mở tiệm, ai có thể cạnh tranh qua nhà bọn hắn. Sử Cáp Mô cũng không phải cái gì đô tốt, hắn hẳn là sớm biết rõ Mạc Tam Nương chính là Tiêu Nguyệt Nhi, cho nên tránh mà không thấy. Nhìn xem Tiêu Nguyệt Nhi, Dương Tú Minh nhịn không được nói ra, đều là Sử Cáp Mô cái này hỗn đản, dẫn ta đến nơi đây, Tiêu Nguyệt Nhi đồng học ngươi tốt. Đối phương lạnh lùng nói ra, ngươi không phải gọi ta trả xanh biểu sao? Ha ha ha, Tiêu Nguyệt Nhi ngươi nhất định nghe lầm. Chúng ta đều là tốt đồng học. Ta sao có thể nói như vậy ngươi đây? Đối phương vẫn là lạnh lạnh băng băng, giống như đối Dương Tú Minh rất có ý kiến đột nhiên, nàng chính là phốc thử cười một tiếng, nói ra, "Được rồi, bỏ mặt ở trường học tính sao, ở bên ngoài, nói cho cùng nhóm chúng ta đều là đồng học. Cái này mua bán, xác thực cùng ngươi nghĩ, là tưởng tứ ca giúp ta chống lên tới, để cho ta kiếm chút tiền sinh hoạt. Nói đi, ngươi nghĩ bán cái gì?" Lời nói khách khí, 10 điểm vốn nu, nào có trường học cái kia tranh chua bộ dạng. Dương Tú Minh nói ra, "Ta chỗ này có một ít quỷ vật, muốn bán ra. Lấy ra nhìn xem." Dương Tú Minh lần lượt lấy ra, Tiêu Nguyệt Nhi tiếp nhận đi từng cái xem xét, tại nàng trong mắt, quang mang không được lấp loé, đây là nàng chuyển chức năng lực, cao trung không có dạy qua, Dương Tú Minh nhìn không ra nghề nghiệp gì. Người những hàng này cũng rất không tệ, mà lại đều là gần nhất săn giết, không có tí vết. Dương Tú Minh mỉm cười những này quỷ dị đều là một kiếm giết chết, không có chiến đấu, tự nhiên không có cái gì tí vết. Vậy ta liền định giá vạn 247000 nguyên. Dương Tú Minh gật gật đầu, đây là cao trung dạy giá cả, nhưng là chỉ là lý tưởng giá cả, như thường mua bán đối phương đều sẽ chọn điểm ma bệnh, chèn ép một cái giá cả. Tiêu Nguyệt Nhi vẫn là cho mình ưu đãi. Tốt, đạt ạ đồng học một trận, mà lại đây đều là hàng tốt, cho nên giá cả rất bình thường. Hai người hàn viên, cái này thời điểm tiêu nguyệt nhi hoàn toàn không có trong trường học tùy hứng ngang ngược, lại có một loại không nói ra được đại khí. Giống như nhìn ra dương tú minh kinh ngạc, tiêu nguyệt nhi cười một tiếng nói ra. Đi học lúc thứ ca thích ta loại kia điêu ngoa bộ dạng, cho nên trang một chút, không tranh chẳng phải là tiện nghi kia hai cái tiểu biểu tử. Đúng rồi, ngươi có phải hay không chuyển chức dạ ma? Ta chỗ này có một bộ dạ ma chiến trang, đế đô hàng, đặc biệt tốt. Theo nàng giới thiệu, dương tú minh lập tức tâm động, xuất ra xem xét, một bộ áo da quần da còn ma hùng già thiết kế hợp lý, nhìn xem dễ chịu mà lại có một loại tự nhiên hấp dẫn. bao nhiêu tiền? cái này thế nhưng là đế đô hàng, lấy lột ra quỷ luyện chế. nghe nói đại sư luyện chế, dạ ma có thể mặc đến truyền huyền kỳ cấp độ. một trận lừa dối, dương tú minh gật đầu không ngừng. lúc đầu giá cả một vạn hai ngàn tám, đều là bằng hữu, cho ngươi giảm giá, một vạn 2, thế nào? dương tú minh gật đầu nói ra, mua. giao dịch thành công, dạ ma chiến chứa vào tay, dương tú minh hối hận. tự mình đến tuân giá chiến trước bằng chứng quỷ săn, làm sao mua cho mình lên quần áo? mới có điểm bất thường, giống như bị lừa dối, không phải thôi miên. Tự mình tinh thần chắc tuyệt, có thể chống cự Tô Miên." Giống như nhìn ra Dương Tú Minh có chút hối hận, Tiêu Nguyệt Nhi lại là nói ra: "Cái này dạ ma chiến trang, ta và ngươi nói, ngoại trừ ngươi, những người khác ta cũng không bán, đây là lại bắt đầu lừa dối." Dương Tú Minh vội vàng đánh lấy nàng, hỏi: "Ngươi nơi này có chiến trước bằng chứng quỷ săn sao?" "Quỷ săn, có a, kia là nóng bỏng nhất chiến trước bằng chứng. Những người khác, ta căn bản không bán, nhưng là ngươi mua, nhất định phải có." Bất quá, quỷ săn không có trăm chuyện trước bằng chứng, 10% ô nhiễm, ta chỗ này bán 20 vạn, rẻ nhất 35% ô nhiễm, 16 vạn." Dương Tú Minh nhìn xem tiền của mình tăng thêm trước kia tích xúc, còn thừa lại hết thảy một vạn tám ngàn chín, thật hối hận mua dạ ma chiến trang. Tiêu Nguyệt Nhi giống như nhìn ra, nói ra, a bên kia có bằng hiệu gọi ta, ta đi trước một cái. Nàng cũng không để ý Dương Tú Minh, xoay người rời đi. Dương Tú Minh nghĩ trả hàng đều là không thể nào, chỉ có thể coi là, bất quá cái này dạ ma chiến trang, thật rất đẹp trai. Hát thị cũng không xê xích gì nhiều, Dương Tú Minh chuẩn bị ly khai, Sử Cáp Mô vừa đúng xuất hiện. Đi, cốc đa tạ, nhóm chúng ta ăn một bữa đi. Bất kể nói thế nào, Sử Cáp Mô dẫn hàng tới, nhất định phải cảm tạ. Hai người tìm một cái tiệm cơm, ăn một bữa lớn, bỏ ra một bát nguyên. Dương Tú Minh về nhà, hôm nay bánh bao cửa hàng xinh ý, người trong nhà bận rộn tới, Dương Tú Minh không có hỗ trợ. Trở về tu luyện một hồi vạn vật luật động trưởng tiên ý chọn vẹn 30 phút, cái kia vạn vật trưởng không cảm giác, thật thật thoải mái. Tinh tế hồi tưởng, Dương Tú Minh có thể xác định, sử các môi nhà tám thành cũng là hạt thị cổ đồng một trong, cái này tiểu tử rất có thể trang. Tu luyện xong xuôi, Dương Tú Minh xuất ra dạ ma trên trang, thử mặc. Quần da, áo da, áo lót, đai lưng, hộ hoàn, bao tay, áo choàng, ủng da, kính râm. Từng cái mặc lập tức cùng Dương Tú Minh dạ ma nguyên năng tương hợp, mặc vào một cái, giống như một cái bị kích hoạt, không có bất kỳ trọng lượng mà lại mười điểm kiên cố, như là giáp da, đưa đến bảo hộ tác dụng đặc biệt là cái cuối cùng kính dâm. lúc đầu Dương Tú Minh có chút im lặng, trong đêm mang kính dâm. nhưng là mang lên về sau, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Lập tức ở giữa, toàn bộ quần áo hình thành một loại cộng minh, Dương Tú Minh như là ngâm mình ở trong ô tuyển, không gì sánh được dễ chịu. Hắn không ngừng gật đầu, cái này sáo trang, mua quá đáng giá. Trần Hương A, đến trong đêm, Hạ Cẩm Giang Lâm Dương Tú Minh thời gian dần trôi qua khôi phục thực lực, bộ kia trang thình lình đi theo hắn thân thể, tự động điều chỉnh. Dương Tú Minh có dũng khí cảm giác, đêm tối đồng hóa nếu như tứ giai phía dưới, tất nhiên bởi vậy tăng lên một giai đêm tối đồng hóa, nhưng là mình đã đêm tối đồng hóa ngũ giai, phạm vi 21m, cho nên không có tăng lên hiệu quả. Rất nhanh, chưa nhạt đến, hắn cái thứ nhất cảm thụ. A, bộ này pháp bảo không tệ a. Đúng vậy a, trà xanh biểu để cử, để đô hàng. Nghĩ không ra cái này trà xanh biểu, nhân phẩm còn không tệ a. Dương Tú Minh vội vàng đổi chủ đề. Ngươi bên kia không có sao chứ? Không có việc gì. Xem chừng thuận lợi một ngày, chỉ là nhìn thấy ai cũng hoài nghi đúng, tập kích chúng ta ra hỏa, ta đã chỉ rõ ràng, gọi là kinh hồn đến từ vũ trụ ngoại vực đến ô nhiễm, nhóm chúng ta đám người kia bên trong, có người bị lây nhiễm biến đến dị. Đây là lớp học không có dạy qua. Đi thôi, đêm nay rất nhiều mấy cái đại ra hỏa. Trương Nhạc cái này ra hỏa, giống như đặc biệt ưa thích chiến đấu giết chóc. Lần này hắn không có buồn vì đến, cũng là mang đến một cái theo hồn hồ holo, 17 cân thịt rắn. Dương Tú Minh lại là mỉm cười, vừa rồi hắn làm một cái khảo thí. Hắn bản thân ẩn dấu đi quỷ săn giá bán tin tức, quả nhiên Trương Nhạc không có cảm giác được. Từ khi hắn biến thành Trương Nhạc Tự mình là Dương Tú Minh, giữa hai bên, Lạng Yên đã có một tầng khác biệt. Cũng không phải là tất cả tin tức đều là không khác biệt cùng hưởng, quỷ săn tin tức, Dương Tú Minh cố ý ngăn cách, ý niệm phía dưới, Trương Nhạc chính là cảm giác không thấy. Dạng này miễn cho Trương Nhạc biết rõ, hắn sống còn thời khắc, tự mình lại có hắn tiêu tiền mua quần áo. Chương 24. Thử Lân Vương Sở, đồng hóa lục giai. Chương 24, Thử Lân Vương Sở, đồng hóa lục giai. Hai người xuất phát, ra ngoài đi săn. Có dạ ma chiến trang, ở đây trong đêm tối, càng lạnh như cá gặp nước. Hai người đều là cảm thán, cái này mua thật giá trị. Mấu chốt nhất là có hình, đặc biệt là trong đêm mang tính dâm. Dương Gia phụ cận, cái này mấy lần trừ quỷ, đã không có cái gì quỷ dị, cần nhiều đi mấy bước. Bất quá đi ra không xa, gặp được một cái nhân diện quyện. Hai người cũng không khách khí, thậm chí lần này đều không dùng hoàn cảnh đồng hóa, xem xét đối phương được điểm, Dương Tú Minh lặng lẽ trôi qua, trương nhạc một kiếm. Một kiếm này, sắc bén đến cực điểm, mang theo một loại không nói ra được uy năng. Mặt người kia chó chưa kịp phản ứng, bị bọn hắn giết chết. Cắt xuống nhân diện quyện ra mặt quỷ vận, phong ấn. Người cái này kiếm pháp, rất có hiệu quả a. Ngạo Tùng Thánh Hoa kiếm thanh tùng rất tự hào, nông nên mang theo, công chính bình thản, không sợ hàn sương, nguy nga không nổi. Nhóm chúng ta nơi này, 36 đạo bên trong kiếm đạo, có 3 cái chiến trước, kiếm cuồng, kiếm đông, kiếm đấu, phân biệt có thể tăng lên kiếm khách các loại năng lực. Có cơ hội cũng mua cho ta. Bất quá, dựa theo cao trung dạy dạy, một người chỉ có thể chuyển chức một cái chiến trước, nhóm chúng ta vẫn là mua trước quỷ săn a. Ừ, mua trước quỷ săn, hiện tại ta xem ai cũng cảm giác là kinh hồn, một ngày cẩn thận nghiêm túc, thật sự là không có ý nghĩa. Lần này rất nhân diện quyện, cũng rốt cuộc không có thực thi tức đến đây. Trung quanh nghe được sợ lặp lặp thanh âm nhưng là một cái thực thi tức cũng không xuất hiện nơi này. bọn chúng đã cảnh giác Dương Tú Minh sẽ không còn xuất hiện Dương Tú Minh bên người, tránh ra thật xa mảnh này hắc ám đây là không có biện pháp xử tình. Hai người nói một mình tiếp tục tìm kiếm con ngồi. Rốt cục phía trước nhìn thấy một cái đại gia hỏa, một cái đại xà giống như mãng không phải mãng, giống như rắn không phải rắn, màu tím cự mãn thân to như thùng, toàn thân mọc đầy thước dày tử sắc lân phiến đầu mọc ra hai sừng, lưng beo hai cánh, hai con mắt như quyền như đấu, tỏn ra rét lạnh từ quang, nửa người lập tại trên vách tường, mở ra trong miệng lớn có vô số truy hình dáng giác nhọn, gặp chi trái tim bằng đá dù cho ở xa mấy chục mét có hơn, cũng có thể nghe được kia sông vào mũi mùi tanh. Thốt ra hỏa, Tử Lân Vương xả. Thượng Quỷ, cái này khó giết ta. Cái kia còn suy nghĩ gì, nhường nhóm chúng ta. Hai người cùng một trâu nói ra, ý niệm hợp nhất. Trong nháy mắt, hai người hợp thể, lặng yên đêm tối đồng hóa, đi vào kia Tử Lân Vương xả sau lưng, yên lặng hoàn cảnh đồng hóa. Tử Lân Vương xả giống như cảm ứng được có địch nhân tại nó bên người, đột nhiên khéi động, rời xa nơi này. Nhưng là Dương Tú Minh đi sát đằng sau, yên lặng cảm ứng. Tử Lân Vương xả chọn vẹn bay ra bảy tám cái đường đi, thẳng đến Thanh Long đường phố, cuối cùng rơi xuống không ngừng miệng phun tử khí phát ra độc rắn. bất quá dương tú minh cự ly nó bảy tám mét bên ngoài đứng thừa phòng, tránh đi độc rắn. hoàn cảnh đồng hóa song xuôi tử lân vương xà đặt vào dương tú minh cảm ứng dương tú minh bắt đầu cảm ứng tử lân vương xà nhục thân từng tầng từng tầng giống như lộ ra cuối cùng phát hiện tử lân vương xà sơ hở không có cái gì do dự trong nháy mắt trương nhạc trưởng khống thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một kiếm đâm vào tử lân vương xà bảy tấc Hạ xương tung tư đột nhiên nhảy lên ba trưởng có hơn tới lui tự nhiên sau đó trong nháy mắt lói lên tránh ra thật xa. Tử Lân Vương xà bắt đầu vặn bẻo dây rùa, nhưng là đã không có ý nghĩa. Một khắc đồng hồ sau không lúc đích. Dù là thượng quỷ, cũng là bị bọn hắn đánh giết đi qua thu lấy quỷ vật, hấp thụ Tử Lân Vương xà tản nguyên năng. Tử Lân Vương xà là thượng quỷ, rút ra ba cái quỷ vật. Dương Tú Minh mỉm cười, hỏi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm quỷ vật. Trên đường đi, lại là diện sát phía dưới quỷ huyết lệ quỷ, bên trong quỷ gió liêm quỷ. Bất quá cũng không phải tất cả quỷ dị cũng có quỷ vật, gió liêm quỷ cái gì quỷ vật cũng không có, bạch bạch chiến đấu một trận. Lúc này đã sau nửa đêm, cũng là không sai biệt lắm. Dương Tú Minh chuẩn bị trở về về đột nhiên phía trước nhìn thấy một cái bóng người, khoảng chừng cao 2 mét, thân thể gầy như là tê dại cái, tứ chi khó bì, rất bẩn rất uý, thu hút sự chú ý của người khác, là một đôi rủ xuống đã vượt qua đầu gối hai tay, năm ngón tay như là năm thanh dao găm, phát ra hỏa quang. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, nói ra, Khô Tang Quỷ, cái này ra hỏa có thể đáng tiền. Giết hắn, nhất định. Dương Tú Minh tới gần Khô Tang Quỷ, nhưng là vừa mới tới gần, kia Khô Tang Quỷ đột nhiên ngẩng đầu, giống như cảm giác được cái gì, dõng nhiên vắt tới, trình hình điên cuồng bỏ chạy bắt đầu không thể không Dương Tú Minh ở phía sau đuổi sát, nhưng là cái này khô tang quỷ quá nhanh, giống như bay lên đồng dạng. Dương Tú Minh liều mạng đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ở đây đuổi theo bên trong, đột nhiên Dương Tú Minh cảm giác chấn động toàn thân. Lập tức tự mình hắc ám phạm vi, đường kính tăng lên 6 mét ở đây liều mạng đuổi sát bên trong, Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa, theo ngũ giai tấn thăng đến lục giai, phạm vi mở rộng đến 27 mét. Nhưng là, vẫn là không có dùng, kia khô tang quỷ quá nhanh, trực tiếp chạy ra Dương Tú Minh tầm mắt, chạy. Dương Tú Minh im lặng, nói ra, 2, 3 vận a, cùng công. Vận khí không tốt bất quá cũng không có cái gì, ta đem tối đồng hóa lục giai. Ha ha ha, phía đông không sáng, phía tây sáng, vận khí lại trở về. Dựa theo cao trung dạy, siêu phàm năng lực theo chiến trước giai vị tấn thăng mà tấn thăng, thấp nhất đều sẽ đạt tới tam giai, đằng sau đều là bản thân tu luyện tự nhiên trưởng thành, tối cao mười giai đại viên mãn. Đồng thời chiến trước ba cái năng lực còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau, mang đến tăng lên, nhưng là không có bao nhiêu người có thể hoàn thành năng lực mười giai tu luyện. Nhưng là không nghĩ tới, ta cái này trực tiếp tăng lên lục giai. Ngươi nói, ta có thể đem đêm tối đồng hóa tu luyện tới mười giai đại viên mãn sao? Kỳ thật ngươi cái này siêu phàm năng lực tăng lên. Chủ yếu bắt nguồn từ vạn vật luật động trường tiên ý bản thân trường khống, 10 giai hẳn là không có vấn đề. Về nhà đi. Không nghĩ tới trên đường về nhà, lại là gặp được một cái song đầu chuột, lại là thu hoạch một cái quỷ vật đến nhà bên trong. Chương nhạc Ly Khai, Dương Tú Minh thu dọn quỷ vật, sau đó đem trong kho phòng thịt rắn lấy ra. Hết thể hiện tại 34 cân thịt rắn, hắn thu dọn ra 2 phần, một phần 10 cân. Ngày mai tiếp tục nghỉ ngơi, đi tìm tưởng tứ cho hắn. Một phần đưa cho Tiêu trưởng quỹ còn lại 14 cân trong nhà giữ lại ăn, cho mọi người trong nhà nếm thử tươi. Sáng sớm hôm sau, Dương Tú Minh tỉnh lại, rửa mặt một phen sau đó đi ra ngoài, tới trước vạn bảo thương hội, tiêu trưởng quỹ không tại, có lẽ tại khả năng không muốn gặp hắn, hai người địa vị trên lệch quá nhiều, lần trước là tưởng tứ ân tình, hiện tại gặp mặt, vạn nhất dương tú minh có việc muốn nhờ, đó chính là phiền phức. dương tú minh xin nhờ nữ hầu đem này thịt mang cho tiêu trưởng quỹ, sau đó dương tú minh lại một lần tiến về hất thị đến nơi đó, quả nhiên thấy được tiêu nguyệt nhi, nhìn thấy dương tú minh, tiêu nguyệt nhi câu nói đầu tiên liền nói, đại xóa dương, nhóm chúng ta nơi này bán đi thương phẩm, tiền hàng thanh toán xong, tổng thể không trả hàng. dương tú minh im lặng, nói ra, không phải cái này nhờ ngươi đưa cho thượng tứ, ta nợ ơn hắn, ta chậm rãi cẩn cái gì đồ vật, tiêu nguyệt nhi tiếp nhận đi, mở ra xem, nói ra, thịt, cái gì thịt? nàng lập tức con mắt sáng lên, bắt đầu xem xét, không tệ a, thịt này vẫn chứa đại lượng nguyên năng, cái này thế nhưng là đồ tốt, ngươi kia đến, còn gì nữa không? anh ta sai người mang về, không có chỉ có nhiều như vậy, tốt a, ta, ta thay tưởng tứ ca nhận, một hồi cho hắn đưa đi, hôm nay tốt ăn ngon một trận, tốt, đúng, tiêu nguyệt nhi ta chỗ này có mấy món quỷ vật, giúp ta bình luận đánh giá, nói xong, dương tú minh xuất gia đêm qua thu hoạch quỷ vật tốt gia hỏa, đây là tử lân vương xả. Cuối cùng Tiêu Nguyệt Nhi cho Dương Tú Minh 1 vạn ngàn năm, tăng thêm trước kia, hiện trong tay Dương Tú Minh có 3 vạn ngàn trăm đại nguyên. Ngươi đây đều là từ nơi đó làm được. Ta đêm qua giết. Phi, giống giặc đại xỏa Dương, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Khẳng định là ngươi đại ca cùng một chỗ mang cho ngươi tới. Đánh chết Tiêu Nguyệt Nhi nàng cũng không tin, Dương Tú Minh im lặng, chính mình nói thế nhưng là lời nói thật ta. Chương 25. Thiên phú tử quỷ linh. Chương 25. Thiên phú tử quỷ linh. Có 3 vạn 5200 đại nguyên, tự ly 16 vạn, còn kém 12 vạn 5. Ban đêm tiếp tục trừ quỷ, thuận lợi, hai mươi mấy ngày có thể tích lũy đủ đến ban đêm, Chương Nhạc đến đây. Nhưng là Dương Tú Minh cho mày, Chương Nhạc lần này đến đây, cùng trước kia khác biệt ở trên người hắn, nhiều hơn một loại không nói ra được khí tức. Chuyện gì xảy ra? Vào buổi tối, ta lại bị người ám sát. Vẫn là kinh hồn. Không phải, mà khác quỷ dị, thời khắc mấu chốt, ta giống như thức tỉnh cái gì, lúc này mới tránh đi hắn ám sát. Mặt khác quỷ dị. Dương Tú Minh chần chờ một cái, mở ra tiểu biến thương sinh huyết tâm quyết trang thứ hai, quả nhiên có biến hóa. Thính danh, Chương Nhạc. Tuổi độ, 1150 đại thể, Liên Hoa Kim Thân. Huyết mạch, người nhân tạo. Mệnh cách, chiếc bên trong phục sinh. Sương hảo. Cảnh giới, luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Thiên phú, tử quỷ linh. Thần thông, công pháp. Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, nhị trọng. Vạn vật luật động trưởng thiên ý, nhất trọng. Ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp. Bản án, mệnh ta do ta không do trời. Trương Nhạc có thêm một cái thiên phú, tử quỷ linh đây là ý gì? Dương Tú Minh xem xét chính mình. Thính danh, Dương Tú Minh. Tuổi thọ, tọ, 1673 đạo thể, không. Huyết mạch, tinh thần chất tuyệt. Mệnh cách, lòng có lăng vân trí, chỉ là có thân Sương hảo, không. Cảnh giới, siêu phàm tam trọng. Thiên phú, Tử Quỷ Linh. Thần thông, không. Công pháp, Cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, đệ nhị trọng. Vạn vật luật động trưởng thiên ý, đệ nhất trọng. Ngũ hành thiên nhân tâm đan pháp. Bản án, thường thường không có gì lạ. Tự mình thiên phú nơi đó, thình lình cũng là có thêm một cái Tử Quỷ Linh đây là cái quỷ gì? Hai người không biết rõ đây là cái gì, nhưng là đêm nay bắt đầu trừ quỷ, liền biết rõ. Ra ngoài trừ quỷ, trong im lặng, Dương Tú Minh cảm giác tự mình giống như biến thành người khác. Trên người mình giống như không có bất luận cái gì khí tức, trái tim đều giống như không còn nhảy lên. Huyết dịch không lưu động, cực độ tỉnh táo, không nhận bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Giống như giờ khắc này, hắn chính là một người chết, không, chết bên trong phục sinh quỷ dị. Lúc này hai người minh bạch, chương nhạc chết bên trong phục sinh, liên hoa kim thân người nhân tạo, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là một cái quỷ linh. Lần này ám sát, kích hoạt lên hắn cái này thiên phú. Hai người hai thể một hồn, không giống với đạo thể huyết mạch, chương nhạc kích hoạt lên thiên phú, Dương Tú Minh bởi vậy cũng là có được. Cái này thiên phú, tại Dương Tú Minh đem tối đồng hóa về sau, lập tức cảm giác uy năng mạnh hơn, đồng hóa lại càng dễ. Mặc kệ đó, tăng lên lực lượng, chính là đột đột tiếp tục trừ quỷ, hôm nay vận khí tốt, trực tiếp gặp được một cái lột da quỷ. Vô luận cái gì quỷ gì, có cái gì cường đại năng lực, gặp được Dương Tú Minh, đó chính là một con đường chết. Dương Tú Minh đánh giết lột da quỷ, thu lấy quỷ vật, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Lột da quỷ quỷ vật là bề ngoài của hắn huyết nục, cái này có thể dùng đến chế tạo các loại chiến trước phát khí. Mên mông bên trong, hắn cùng Trương Nhạc cũng có một cái cảm giác nguy cơ. Lại một lần ám sát, vẫn là khác biệt địch nhân. Trương Nhạc quá nguy hiểm. Nếu như Trương Nhạc chết rồi, Dương Tú Minh có thể hay không cũng sẽ tử vong. Không được, ta đi nơi nơi đó, nhóm chúng ta yến niệm hợp nhất không sợ bất luận cái gì ám sát, không phải kỳ thật đối phương không mạnh, ta có thể đánh giết hắn, nhưng là cái này ra hỏa từ một nơi bí mật gần đó, chỉ có thể hắn ám sát ta, ta không cách nào tìm tới hắn, cho nên tranh thủ thời gian mua sắm quỷ săn. Không được, ta đi tìm phụ thân ta, lại từ trong nhà lấy chút tiền. Quên đi thôi, trong nhà nào có tiền, mua sắm dã ma đã móc sạch vốn liếng, còn kém 12 vạn năm a. A, ngươi biết rõ quỷ săn bao nhiêu tiền rồi. Ừm, hôm nay ban ngày biết đến. Dương Tú Minh gắn một cái nhỏ hỏng, vì sinh hoạt qua đi cũng phải tự mình lừa gạt mình đột nhiên phía trước chuyển đến một trận chơi đồ âm thanh, giống như một đám quỷ dị xuất hiện, nhìn sang, giống như năm sáu cái quỷ dị, đủ loại, trong đó có Dương Tú Minh quen thuộc nhân diện quyền, chỉ là bọn chúng trên thân giống như đều là mọc đầy dây leo, từng cây rất nhỏ rất nhỏ dây leo tại bọn chúng trong thân thể mọc ra, đỏ tươi liền như là huyết dịch nhuộm dần mà thành, vườn quanh, chen chúc một chỗ. Những cái kia quỷ dị, giống như hết sức thoải mái, vây quanh một cái hình người, tại chu vi chạy, bọn chúng không biết rõ bọn chúng nguyên năng, cũng bị dây leo hút. Những cái kia dây leo tụ tập đến một cái hình người quỷ dị trên thân. Nhìn sang cái này quỷ dị, tựa như là một cái thú nhân. Nhưng là Dương Tú Minh lập tức nhẹ giọng nói ra, "Mục quỷ thú, có thể mục săn quỷ dị đáng sợ ra hỏa." Chung Nhạc nói ra, "Cái này ra hỏa, thượng quỷ, quỷ vật đặc biệt đáng tiền." Giết. Dương Tú Minh chính là tới gần, nhưng là rất mau lui lại về sau, tránh ra thật xa. Bởi vì cái này mục quỷ thú thình lình trong tay mang theo một cái đèn lồng, đèn lồng phát ra huyết sắc quang mang, đây là những cái kia dây leo cẩn. Tiểu tiểu đèn lồng phát ra quang mang, vừa lúc là dạ ma khắc tinh, Dương Tú Minh không cách nào đem đêm tối đồng hóa thực hiện ở trên người hắn, chỉ có thể né tránh. Chương nhạc nhịn không được nói ra cái này có thể làm sao xử lý một điểm quang mang có thể phá nhóm chúng ta dạ ma không có việc gì dựa theo cao trung dạy các loại ta nắm giữ đêm tối nguồn rùa có thể diệt ánh đèn này thứ giai chỉ cần ngươi thứ giai có thể học tập đêm tối nguồn rùa đi tiếp tục ta không tin cũng khó chơi như vậy đến nửa đêm đột nhiên vương sa đi tới hai người bọn hắn gõ vang trúc bang khuếch ắt cẩn thận củi lửa đóng chặt cửa cửa sổ né tránh quỷ dị trong đó một cái phu canh nhìn qua vậy mà thấy được dương tú minh nhà kia đứa bé không muốn trong đêm chạy khắp nơi chú ý Mặc dù ngươi có đêm tối đồng hóa, nhưng là có chút lớn quỷ, có thể khám phá ngươi đêm tối đồng hóa. Không muốn trong đêm chạy loạn, dạ ma không phải vô địch. Dương Tú Minh nói ra, "Là, là, ta biết rõ." Hai cái phu canh tiếp tục gõ vang chúc bang, xa xa đi ra, dung nhập trong đêm tối. Trương Nhạc nhịn không được hỏi, "Đây là, bọn hắn là phu canh, ban đêm phụ trách gõ mõ cầm canh tuần tra. Kỳ thật bọn hắn chiến trước đều là tinh nhuệ cấp độ người gác đêm, dạ ma, dạ quỷ, dạ thần tinh nhuệ tiến đến giai. Chờ nhóm chúng ta tu luyện tới tập trọng, có thể tiến giai người gác đêm, kia thời điểm có thể làm phu canh gác đêm, cái này tiền lương đặc biệt cao." Trương Nhạc gật gật đầu nói ra, bọn hắn cũng là đêm tối đồng hóa, cho nên có thể nhìn thấy ngươi. Ừm, bọn hắn đều là lão người các đêm, đêm tối đồng hóa đều phải bắt tiểu dai, cho nên có thể khám phá chúng ta lục dai. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi. Hai người lại là bắt đầu trừ quỷ. Cái này một đêm, lại là giết một cái nước răng quỷ, một cái nằm sấp quỷ, còn có một cái đi đêm nghèo. Trương Nhạc ly khai, Dương Tú Minh yên lặng chuẩn bị. Bất quá hôm nay liền muốn lên học được. Một ngày đi học 10 điểm thuận lợi, chính là tô tiểu mỹ có chút cuốn người, không có việc gì bắt hắn lại trò chuyện không ngừng. Sau khi tan học, Dương Tú Minh chưa có về nhà mà là đi hát thị. Tiêu Nguyệt Nhi không tại, bất quá có an bài xem quán thu Dương Tú Minh đêm qua đánh giết quỷ vật, nhập thưởng 8000 năm. Trong tay có 43700 nguyên, còn kém 116300, Dương Tú Minh lúc này mới về nhà. Không nghĩ tới vừa tới cửa nhà, trông thấy một người. Người này toàn thân áo trắng, thân hình thẳng tắp, ngũ quan như dao gọn, tóc dài tại trong cuồng phong tung bay, phong khoáng tuyệt luân, anh tuấn yêu kiều, có một phen đặc biệt khí độ. Nhìn thấy hắn, Dương Tú Minh theo bản năng bước xuống túi xách, kêu to một tiếng, lập tức vọt tới. Đại ca Chính là Dương Tú Minh đại ca Dương Tú Thanh, trở về, chương 26. Đại ca Dương Tú Thanh. Chương 26, đại ca Dương Tú Thanh. Hai người lập tức ôm ở cùng một chỗ. Dương Tú Thanh nhìn thấy đệ đệ cũng là vạn phần cao hứng. Lao Tam, nghe nói ngươi thức tỉnh siêu phàm. Đúng vậy a, đại ca, ta chuyển trước giả ma. Giả ma, có chút trên người a, bất quá siêu phàm liền tốt. Ta xem một chút, tốt ra hỏa, lập tức sẽ tứ trọng rồi. Không tệ, không tệ. Dương Tú Minh cũng là cao hứng. Đại ca, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Dương Tú Thành hồi đáp, Ta chiến trước nhóm lửa người đã tinh nhuệ bắt trọng, cuối năm thuận lợi, tham gia thí luyện đại hội cũng có thể tấn thăng truyền kỳ. Vậy nhưng quá tốt rồi, đại ca, bất quá nghe nói tấn thăng truyền kỳ đặc biệt nguy hiểm. Ha ha ha, chết sông có số, giàu có nhờ trời. Cái này thế đạo có cái gì không nguy hiểm? Đại ca trở về, Dương Tú Minh hết sức cao hứng, xuất ra kêu 14 cân thịt rắn, mọi người một người nhả nhõm nháp. Phụ thân chuẩn bị cái khác thịt cá, bàn sơn dê, lên não thịt bò, sườn lợn gián xương, thịt kho tàu, lớn cá chép, chọn bẹn hơn hai cân. Siêu phàm người đặc biệt có thể ăn, cho nên càng nhiều càng tốt. Đại ca cũng là xuất ra theo đế đô mang về đặc sản đế đô thịt vịt nướng, tăng thêm một món ăn. Sau đó trong yến hội người người cũng có lễ vật. Phụ mẫu riêng phần mình một bộ quần áo, nhị ca một bộ đồ làm bếp, nhị tẩu một cái dây truyền vàng, lao tứ, lao ngũ đều là ăn ngon bánh kẹo, đều là vui ngất trời. Dương Tú Minh đạt được một đôi đẹp đẽ ung ra, cũng là thật cao hứng. Ban đêm vô cùng náo nhiệt, một người nhà hoan hoan hỉ hỉ, ngũ muội trực tiếp ngồi tại đại ca trong lực, nói cái gì cũng không giới tới. Phụ thân vui mở nghi ngờ, bữa tối cô ý mở một bình rượu, mọi người chúc mừng một cái. Trên bàn cơm. Đại ca dạy bảo Dương Tú Minh không ít siêu phạm tri thức, đây đều là trường học không học được. Dương Tú Minh được ích lợi không nhỏ. Lúc này màn đêm buông xuống, tứ đệ đột nhiên yếu ớt nói ra. Trời tối, nhóm chúng ta còn như thế nói chuyện lớn tiếng, không có sao chứ? Dương Tú Thanh cười ha ha nói ra, tùy tiện nói, ca hát, khiêu vũ, lớn tiếng hô, đều vô sự. Ta tại cái gì quỷ dị, đều là cút cho ta xa xa. Ở trên người hắn, có một loại không nói ra được hào khí. Nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một cái tránh quỷ phù, ở trong nhà thay đổi. Cái này tranh quỷ phù màu vàng kim, cùng cái khác tranh quỷ phù khác biệt, chỉ là thay đổi. Dương Tú Minh cũng cảm giác trong nhà trung quanh 30 mươi mét, giống như có một loại vô hình lực trường, quỷ dị đều là tránh ra thật xa. Đại ca, đây là cái gì tránh quỷ phủ? Đế đô đại sư đặc chế tránh quỷ phủ, đến tận đây trong nhà sẽ không còn đốt quỷ. Đại ca hời hợt nói một câu, nhưng là Dương Tú Minh cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Đại ca trở về, thật cao hứng, Dương Gia giống như lập tức có chủ tâm cốt. Tiệc rượu qua đi dựa theo quy củ cần đi ngủ, bất quá Đại ca trở về, một người nhà lại là đốt đèn đêm trò chuyện. Chọn vẹn Hàn Huyên hai giờ, tứ đệ ngũ muội đã vây được mắt mở không ra, lúc này mọi người mới là đi ngủ. Dương Tú Minh không có ngủ, chương nhạc đã tới. Hắn muốn tiếp tục ra ngoài trừ quỷ. Giờ nhà bên trong, quả nhiên, Dương gia phụ cận có một loại cường đại lực trường ở đây lực trường, thình lình Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa đều là vô hiệu. Phải đi ra cái này lực trường, khả năng dung nhập vào trong đêm tối đại ca cái kia kim phủ, thật sự là đồ tốt. Tiếp tục trừ quỷ, cái này một đêm trừ quỷ, đặc biệt thuận lợi đầu tiên là gặp một cái nữ răng quỷ. Nữ răng quỷ là một cái nữ nhi bộ dáng, hai tay đều là cái kéo, miệng biến thành huyết buồn đại khẩu, một mực nứt đến bên hai. Nhưng lại chỉ là một cái phía dưới quỷ, bị Dương Tú Minh nhẹ nhõm giật đi, mà lại liền cái quỷ vật cũng không có, nhiều Dương Tú Minh rất là im lặng tiếp tục tìm kiếm quỷ dị, rất nhanh gặp được một cái khóc giếng quỷ. cái này quỷ dị ở vào giếng nước bên trong, tại giếng nước bên trong nhỏ rộng thúc tít, làm cho người đến đây bị nó kéo vào trong giếng chết đuối. Dương Tú Minh vây quanh kia giếng nước chuyển vài vòng. cái này khóc giếng quỷ cùng giếng nước dung hợp một thể, đây là một loại địa linh quỷ, khó khăn nhất diệt trừ. cuối cùng Dương Tú Minh chỉ có thể từ bỏ, ly khai. hôm nay vận khí không ra thế nào tốt đi qua Thái Bạch Đường, đều muốn đến Thanh Long đường phố, rốt cục gặp được một cái quỷ dị. hạt vũ trí, một loại phi thường xinh đẹp hung cầm loại. Nó sẽ phát ra một loại kỳ dị tiếng kêu, để cho địch nhân té xỉu, lông đuôi hiện lên bảy màu sắc, một đôi mắt giống lam bảo thạch đồng dạng lóng ánh sáng long lanh. Dương Tú Minh lặng yên tới gần, chậm rãi đồng hóa, cái này hạt vũ chí 10 điểm cao ngạo, không, có phát hiện Dương Tú Minh. Cho nên, tại trong im lặng, nó bị Dương Tú Minh chém giết, thu lấy quỷ vật lông đuôi cùng con người. Dương Tú Minh rất là cao hứng. Cái này hai kiện giá trị ít nhất 1 và 8, buổi tối hôm nay nhóm chúng ta không có nguồn phí giày vò. Đúng vậy a, tiếp tục. Hai người tiếp tục tìm kiếm quỷ dị đi ra không có bao xa, đi vào thanh long đường phố, lại là nhìn thấy một cái quỷ dị cái gặp trên đường cái giống như một mảnh biển hoa, một đóa đóa yêu diễm đỏ tươi đóa hoa trải rộng nơi đó những nải hoa đỏ tươi liền như là huyết dịch nhuộm dần mà thành có khó mà hình dung mỹ hoặc trí lực chỉ cần nhìn lên một cái sẽ rất khó rời ánh mắt bọn chúng tựa hồ có sinh mệnh của mình đang không ngừng chập chần cuốn lên phát ra nói mê giống như nỉ non quản tri Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa bên trong vậy mà cũng phải nhịn không nghỉ tiến nhập kia biển hoa bất quá Dương Tú Minh có tự mình cường đại tinh thần lực cắn chặt răng tuyệt đối không tiến vào trong biển hoa đột nhiên chậm chần trong biển hoa xuất hiện một cái áo đỏ tóc xanh nữ nhân vạn phận yêu diễm Như là hoa tinh linh, nàng tinh linh giống như thấy được Dương Tú Minh, hướng về Dương Tú Minh thỉnh thoảng vất tay, trong miệng ẩn ẩn chuyển đến tiếng ca. Dương Tú Minh có chút không cách nào kháng cự, trước một đoạn gặp được phu canh nói có quỷ dị có thể khám phá đêm tối đồng hóa, hôm nay gặp. Tại Dương Tú Minh khó mà chống cự thời điểm, đột nhiên ở bên cạnh hắn, có người nói ra: "Tiểu tiểu huyết hoa tình, cũng dám tham dò em ta, chết." Trong lời nói, kia biển hoa lập tức bốc cháy lên. Trong biển hoa nữ nhân kêu rên, giống như lại cầu xin tha thứ. Nhưng làn ngọn lửa kia nổi lên về sau, hung mãnh dị thường, không đến ba hơi, tất cả mọi thứ đều là hóa thành tro tàn. Dương Tú Minh nhịn không được nói ra, "Đại ca." Dương Tú Thanh xuất hiện sau lưng Dương Tú Minh, nói ra, "Trên người ngươi có ta làm tiêu ký, đây là chuyên phá giả ma thủ pháp, cho nên đêm nay ta một mực đi theo ngươi." "Lão tam a, ngươi quá mạo hiểm, như thế rất cần tiền sao?" Hắn thấy được Dương Tú Minh đạt được quỷ vật hư vấn, biết rõ Dương Tú Minh vì tiền giải quỷ. "Đúng vậy, đại ca, ta đặc biệt rất cần tiền." Dương Tú Thanh gật gật đầu, khẽ vươn tay xuất ra một nắm lớn tiền mặt. "10 vạn, có đủ hay không?" Đại ca cũng quá để ý. Dương Tú Minh tính toán một cái, nói ra, "Đầy đủ." Đại ca mỉm cười một cái, đem tiền mặt cho Dương Tú Minh. Dương Tú Minh cẩn thận cất kỹ, tăng thêm hôm nay thu hoạch, gom góp 16 vạn, có thể mua sắm quỷ săn. Ngươi lần sau ra cẩn thận một chút. Huyết hoa tinh là số ít mấy cái có thể nhìn thấu ngươi dạ ma đêm tối đồng hóa. Ngoại trừ huyết hoa tinh, còn có độc nhãn kiều, cồn điệu lòng, những này đều có thể khám phá đêm tối đồng hóa. Dương Tú Minh không ngừng gật đầu, nghe đại ca truyền thụ tri thức. Kỳ thật những này quỷ đến đều là không có gì, đáng sợ là gì? dị. Dị? Trương Học nói qua, như là người gặp đêm, nhóm lửa người, dị là quỷ tiền đến dai. Đúng, dị đối ứng là nhóm chúng ta chiến trước 36 người thật quỷ, chỉ cần ngươi không sợ hãi, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn xem như người, hoặc là giáp thú, cũng chính là như thế. Nhưng là dị, lại có bộ phận có luật, đây mới là đáng sợ. Tỷ như huyết tố dị, bọn chúng đi đường sẽ lưu lại dấu chân máu. Một khi ngươi bước lên, phát động bọn hắn luật, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tỷ như theo tiếng dị, bọn chúng sẽ la lên ngươi, tại ngươi nghe tới như là thân nhân kêu gọi. Một khi đáp ứng, ngươi không có bất kỳ lực lượng nào đối kháng bọn hắn. Dương Tú Minh nghiêng tai lắng nghe, nhưng là đáng sợ, còn không phải dị, dị chỉ là bộ phận có luật. Chân chính đáng sợ là tam giai quỷ dị, nhất giai quỷ đến nhị giai dị. Tam giai quỷ dị quỷ dị nhất, quỷ dị tất nhiên có luật, mà lại khó mà suy nghĩ, giết người vô hình. Bất quá, tam đệ, ngươi nhớ kỹ, chân chính đáng sợ nhất không phải quỷ dị, mà là người, lòng người là đáng sợ nhất. Trong lời nói, Dương Tú Thanh có chút động thủ, Tiêu huyết Hoa Tinh bị thiêu chết về sau cho bụi, đột nhiên bay múa, tụ tập Dương Tú Minh trên thân. Chương 27, biển lửa ăn bụi, mua sắm quỷ săn. Chương 27, biển lửa ăn bụi, mua sắm quỷ săn. Huyết Hoa Tinh bị thiêu chết về sau cho bụi, đột nhiên bay múa, tụ tập Dương Tú Minh trên thân, khét hắn một mặt. Theo Dương Tú Minh hô hấp, những cái kia cho bụi đều là bị hắn hút vào trong miệng mũi. Không hiểu, Dương Tú Minh cảm giác được một loại lực lượng đông dương mà sinh đột nhiên chấn động toàn thân. Một trận nhiệt lưu không hiểu mà lên, chạy qua tứ chi trăm mạch. Dương Tú Minh chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới mười vạn tám cái lỗ chân lông cũng lộ ra một cô ấm áp. Tại hắc ám bên trong, tinh tế cảm giác, toàn thân lực khí trọn vẹn đạt tới 1.700 cân. Thể lực, ngũ giác phàm vi, thân thể tính dẻo dai, đều là tăng lên đây là chiến trước giả ma tứ trọng. Đại ca Dương Tú Thanh đang giúp hắn, một hơi xông phá giả ma tứ trọng sau đó tại Dương Tú Minh trước mặt giống như có một lựa chọn là cường hóa đêm tối đồng hóa vẫn là học tập đêm tối nguyên rùa đó còn cần phải nói nhất định phải học tập đêm tối nguyên rùa lập tức Dương Tú Minh trong đầu xuất hiện rất nhiều tri thức hắn có thể nhờ vào đó đem trong cơ thể mình nguyên năng bộc phát ra đi hóa thành một loại đáng sợ nguyên năng nguyên rùa xâm nhập anh kích đối thủ đây chính là đêm tối nguyên rùa tại trong đêm tối Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa phạm vi bên trong có thể bách phát bách chúng đánh chúng địch nhân đánh chúng về sau nguyên rùa sẽ không lập tức buộc phát tổn thương mà là như là lưu toàn chậm rãi ăn mòn xâm nhập đối phương trong quá trình này sẽ phá hư đối phương nguyên năng, nhường đối phương không cách nào sử xuất năng lực, cũng có thể ăn mòn thân thể của đối phương, đối với địch nhân cường toàn ăn mòn, hình thành một loại tính liên tục tổn thương đêm tối nguyên rùa Dương Tú Minh mỗi 3 phút có thể sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể phát xạ 7 lần. Nếu như là ban ngày, năng lực này cũng có thể sử xuất, chỉ là tự thân tiêu hao so trong đêm lớn gấp 3, Vi năng giảm xuống đến trong đêm 1 phần 3, phạm vi thu nhỏ đến trong đêm 1 phần 3. Kỳ thật dạ ma cái thứ nhất học năng lực đều là cái này, nhờ vào đó lập tức hình thành sức chiến đấu, tứ giai 10 bắt đầu đêm tối đồng hóa. Nhưng Lạc Dương Tú Minh hoàn toàn tương phản bất quá cái này thời điểm hắn nhưng không có quản những này mà là yên lặng cảm thụ đêm tối nguyên rùa lực lượng vô thanh vô tức bên trong hắn cùng trương nhạc hợp nhất đồng thời vận chuyển vạn vật luật động trường tiên ý tại hắn cảm ứng bên trong đối với dạ ma lại là nhiều hơn một phần lý giải lúc đầu không có biến hóa đêm tối đồng hóa pháp vi vô thanh vô tức gia tăng đến 30 mươi mét cùng một cái chiến trước khác biệt năng lực tăng lên có thời điểm ảnh hưởng lẫn nhau cùng một chỗ tăng lên uy lực cái này cũng chưa hết có đêm tối đồng hóa kinh nghiệm dương tú minh yên lặng phân tích cảm ứng đêm tối nguyên rùa theo hắn cảm ứng đêm tối nguyên rùa hoàn toàn bị hắn phân tích vô thanh vô tức ở giữa Đêm tối Nguyên Dùa tăng lên tới nhị giai, uy lực tăng lên 1 phần tư, Dương Tú Minh mỗi 2 phút 30 giây có thể sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể phát xạ 9 lần đến tận đây uy năng tăng lên, mà lại theo nó tăng lên. Đêm tối đồng hóa lại là tăng lên 3 mét, ba mươi ba mét. Dương Tú Thanh sử sở, như có cảm giác, cái này vẫn chưa hết, lại đến tiếp tục, tiếp tục lấy vạn vật luật động trưởng thiên ý lý giải đêm tối Nguyên Dùa, lại là tăng lên, đêm tối Nguyên Dùa tam giai, uy lực lại là tăng lên một phần tư, Dương Tú Minh mỗi hai phần có thể sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể phát xạ mười lần. Cái này cùng đêm tối đồng hóa, nắm giữ tam giai theo lần này tăng lên, đêm tối đồng hóa lại là tăng lên 3 mét, 36 mươi mét. Đêm tối nguyên rùa tấn thăng tứ dài, vậy liền khó khăn. đến tận đây dương tú minh kết thúc triển diễn dài, mọc ra một hơi. xem xét một cái, tự mình cảnh giới kia đã biến thành siêu phẩm tứ trọng. dạ ma tứ trọng, đêm tối đồng hóa lục dài, đêm tối nguyên rùa tăng dài, ba mươi sáu mét phạm vi. hắn xem nói với dương tú thanh, đa tạ đại ca. dương tú thanh cười một tiếng nói ra, huynh đệ mình nói cái gì nói nhảm. đi, ta dẫn ngươi lại giết một chút tiểu lô la, ngươi nhiều hơn hấp thu nguyên năng, đừng nghe bọn hắn nói cái gì cơ sở không tốn sức, cảnh giới bất ổn. Ta năm đó một lần vật khí, ở ngoài thành gặp được hai cái dị lẫn nhau sống mãi với nhau, Đằng Quy Vô Tận. Ta hấp thu bọn chúng nguyên năng, một hơi tiến giai tứ trọng biển lửa, trực tiếp đại viên mãn, ta mới có hôm nay. Nói xong, Dương Tú Thanh dẫn đầu Dương Tú Minh bắt đầu đổ sát. Dọc theo con đường này, cái gì ma quỷ quỷ, thiết bị quỷ, còn có mấy cái kia khóc diễm quỷ, gặp một cái giết một cái. Chỉ cần Dương Tú Thanh nhìn thấy bên kia lập tức một mảnh biển lửa, toàn bộ thiêu chết. Hỏa đạo biển lửa, mặt trời mọc đỡ cung thiên địa vui, biển lửa một mảnh quỷ thần xem. Chỉ là hắn xuất thủ, những cái kia quỷ dị không có bất luận cái gì quỷ vật lưu lại, đều là đốt thành tro. Mỗi lần tiêu chết quỷ dị, những cái kia cho bụi đều là cho Dương Tú Minh nuốt vào. Giết bảy cái quỷ dị, Dương Tú Thanh nói ra, được rồi, đêm nay có hơi nhiều, không thể vi quy, nhóm chúng ta trở về. Dương Tú Minh không có để ý, không thể vi quy có ý tứ gì, đêm nay hắn hấp thu nguyên năng nhiều lắm, trứng hô hô, may mắn có chương nhạc giúp hắn tiêu hóa. Cự Ly Dạ Ma ngũ trọng chỉ kém nửa bước, Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, cùng đại ca cùng nhau về nhà. Ngày thứ hai, Dương Tú Minh sáng sớm dậy, khóa cũng không có bên trên, thẳng đến hắc thị đến nơi đó, vừa lúc hôm nay Tiêu Nguyệt Nhi cũng tại. Dương Tú Minh lấy ra tiền đến, còn có đêm qua thu hoạch quỷ vật. Tiêu Nguyệt Nhi, ta mua quỷ săn. Tiêu Nguyệt Nhi nhìn thấy Dương Tú Minh trong tay những số tiền kia, lập tức mặt mày hớn hở. "Tốt, không có vấn đề." Rất nhanh một cái quỷ vật bằng chứng tới tay, cũng là một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong giống như một cái máu tanh lớn độc nhãn, còn tại không ngừng chớp mắt. Ngoại trừ cái này, Tiêu Nguyệt Nhi còn tìm cho Dương Tú Minh 1300 nguyên. Dương Tú Minh rất là cao hứng, bán đồ vật, Tiêu Nguyệt Nhi giống như thanh tỉnh, hỏi: "Ngươi không cũng chuyển trước sao? Cái này quỷ săn dùng để làm gì?" "Ta mua cho đệ lệ ta, hắn giữ lại dùng." Tiêu Nguyệt Nhi sững sờ, nói ra đệ đệ ngươi mới 11 tuổi, ngươi nói linh tinh cái gì? Dương Tú Minh cho mày, cái này Tiêu Nguyệt Nhi tình báo rất lợi hại à, chính liền đệ đệ bao lớn cũng biết rõ. Đột nhiên Tiêu Nguyệt Nhi giống như nghĩ tới điều gì, "A, ngươi sẽ không phải muốn đi kiêm chức tuyến đường, ngươi muốn tự mình dùng?" Dương Tú Minh còn muốn giải thích một cái, nhưng là giống như Tiêu Nguyệt Nhi siêu phàm năng lực, lập tức xác định Dương Tú Minh muốn nói láo. "Ngươi thật điên rồ, kia cái gì kiêm chức tuyến đường đều là gạt người, ai kiêm chức ai chết, là có người có thể thành công, thế nhưng là vậy cũng là tượng tứ ca loại kia hoàn mỹ chuyên chức, không có một chút ô nhiễm, khả năng đôi chức nghiệp chuyên chức." Dương Tú Minh ngươi cũng đừng nổi điên, thật sẽ chết người đấy. giờ khắc này tiêu nguyệt nhi thật là dương tú minh lo lắng, liệu mạng ngăn cản hắn? không có, không có, ta cũng không nốc. ngươi không phải đại xóa dương sao? được rồi, không cứu sống muốn chết quỷ. ngươi chết biến thành quỷ dị, cũng đừng tới tìm ta. dương tú minh mỉm cười, dưới chân nhưng không có dừng lại, trực tiếp chạy. không nghĩ tới a, cái này trà xanh biểu, vậy mà người không thể a, thành tâm giúp ta. đúng vậy a, ta về sau cũng không gọi nàng trà xanh biểu. dương tú minh nhìn lại, không biết rõ cái gì thời điểm, tô tiểu mỹ sau lưng hắn, ngươi cũng tới, đúng vậy a. Về sau nhóm chúng ta không thể để cho nàng trả sách biểu. Đồ vật mua xong, đi thôi, nhóm chúng ta đi học. Tốt, Tô Tô, ta hiện tại có thể lợi hại, đi ra hắc thị, tại cửa ra vào hai cái hộ vệ kinh ngạc ánh mắt dưới, Dương Tú Minh một người nói một mình, tiến về trường học. Chương 28. Không có một cái nào đồ tốt. Chương 28. Không có một cái nào đồ tốt. Một ngày khóa trình rất nhanh kết thúc, trên lớp học, Tiêu Nguyệt Nhi không có phản ứng Dương Tú Minh. Nàng một lòng cũng trên người tưởng tứ, ẩn ý đưa tình, các loại linh lọ. Dương Tú Minh cũng không có để ý, hắn một lòng chờ đợi ban đêm giáng lâm. Kỳ thật ban ngày cũng có thể suy qua. Nhưng là theo xuyên qua số lần gia tăng, Dương Tú Minh cảm ứng được cái này xuyên qua, tốt nhất một ngày một lần, đừng quá mức nhiều lần. Ban đêm, đi qua, mang đến chiến trước bằng chứng, mượn nhờ ban đêm, chuyển trước. Một mực chịu khổ, có thể tính đến ban đêm, Dương Tú Minh lập tức hành động đem chiến trước bằng chứng để vào theo hồn hồ lô, ngoại trừ chiến trước bằng chứng, hắn còn để vào không ít vật phẩm khác, những này giữ lại thời không phiêu không, miễn cho ảnh hưởng đến chiến trước bằng chứng. Mở ra cựu biến thương sinh thế tâm quyết lật đến trang thứ hai, lập tức thời không biến hóa. Trong hoàn hốt, Dương Tú Minh phụ thể chương nhạc. Tới, Dương Tú Minh. Tới, cái gì tình huống? Không có việc gì, ta cảm ứng được ngươi cảm xúc kích động. Đêm nay muộn tới, cho nên chở ngươi ở đây. Dương Tú Minh nhìn lại, đây là một cái tầng hầm, ước chừng có mười bình quảng trường. Đây là cái gì địa phương? Đời trước Trương Nhạc Thành lập dưới mặt đất nơi ở nút, hắn cũng là cảm giác được nguy hiểm, đáng tiếc hắn chết tại bên ngoài. Vậy đến đây đi, nhóm chúng ta chuyển trước. Dương Tú Minh lấy ra phụ hồn hồ lô, xuất ra cái kia chuyển trước bằng chứng. Trải qua thời không xuyên qua, vật phẩm khác đều là biến mất, duy chỉ có chuyển trước bằng chứng vẫn còn, hoàn hảo vô khuyết. Hai người đều là mọc ra một hơi, ô nhiễm ba kỳ thật rất nguy hiểm. Không có việc gì nhóm chúng ta có vạn vật luật động trường thiên ý, mặt khác chuyển trước sau khi thành công, quỷ đạo quỷ săn có hai cái năng lực có thể lựa chọn, quỷ săn truy tung, quỷ săn tiêu ký, nhớ kỹ, học tập quỷ săn truy tung. Ta hiểu, mà lại phải dùng vạn vật luật động trường thiên ý vọt tới tam giai. Trương Nhạc, ngươi hẳn là không có vấn đề, bắt đầu đi. Trương Nhạc gật gật đầu, nhưng không có nóng lòng sử dụng chuyển chức bằng chứng, mà là bắt đầu tu luyện vạn vật luật động trường thiên ý, nhờ vào đó bi pháp đối với mình thân thể, một lần nữa hoàn mỹ trưởng khống, xương cốt, huyết đủ, kinh mạch, thậm chí thần hồn, đối tượng thân trưởng khống đến cực hạn, sau đó mới không có bất cứ chút do dự nào xuất ra hồ ngọc, mở ra. Nhìn xem bên trong đen như mực không ngừng chớp mắt chiến trước bằng chứng, Dương Tú Minh hô, nhường nhóm chúng ta, ý niệm hợp nhất. Trong nháy mắt hai người hợp thể, Trương Nhạc há miệng hút vào, chiến trước bằng chứng hóa thành một đạo khói đen, bị hắn hút vào thể nội. Một cái mắt, Dương Tú Minh cảm giác được Trương Nhạc thân thể, giống như bị ăn mòn hóa thành dịch nhuyễn. Chuyển trước bắt đầu, nhưng là Dương Tú Minh lại phát hiện, Trương Nhạc chuyển trước giống như so với mình nhẹ nhõm nhiều. Hắn nhẹ nhõm trưởng không thân thể, hoàn thành tiến hóa. Sau đó hắn lòng lọt bài xuất dơ bẩn, dù là cái gọi là ô nhiễm 35% đối với hắn cũng là một chuyện việc nhỏ xuôi gió xuôi nước nhẹ nhõm phi thường sau đó là chuyển chức về sau mang tới lần thứ nhất tiến hóa nhưng là trương nhạc cái này tiến hóa đối với hắn thân thể cũng là cực kỳ bé nhỏ không có cái gì tác dụng lớn giống như thân thể của hắn là một cái bồn nước lớn chỉ là gia nhập một chén nước không có gì thay đổi chuyển chức, thành công trương nhạc trở thành siêu phàm quỷ đạo quỷ săn Tam thu mạch lên sớm xương bay vũ săn hỉ ra tạo bụi cỏ tề từ nơi sâu xa dương tú minh có một cái cảm ứng giống như tại trương nhạt trước người có hai lựa chọn còn không có đợi dương tú minh thấy rõ trương nhạt đã lựa chọn trong đó một cái Quỷ săn truy tung. Sau đó Trương Nhạc dựa theo Dương Tú Minh biện pháp, tăng lên cái này quỷ đạo truy tung cấp bậc. Tại hắn vận chuyển vạn vật luật động trưởng thiên ý phía dưới, quỷ đạo truy tung bắt đầu tiến hóa, nhất giai, nhị giai, tam giai. Dương Tú Minh coi là như vậy kết thúc, nhưng là vẫn còn tiếp tục. Thứ giai, ngũ giai, lục giai. Dương Tú Minh có chút im lặng, đây cũng quá mạnh a. Lúc này Trương Nhạc kết thúc chuyển chức, hắn há mồm thở dốc, nói ra, cảm giác này quá tốt rồi. Quỷ đạo truy tung, ta có thể xem thấu đối phương quỷ dị chân diện mục, ta còn có thể tìm kiếm bọn hắn lưu lại vết tích, truy tung bọn hắn. Dương Tú Minh gật đầu, nói ra: "Đi, nhóm chúng ta đi ra xem một chút đến cùng ai làng như quỷ sát thần." Trương Nhạc lại lắc đầu nói ra: "Chờ ta một cái, ta giống như có một cái cảm giác." "Đến, nhóm chúng ta lại đến." "Làm cái gì vậy?" Nhưng là Dương Tú Minh hay là hô, "Nhường nhóm chúng ta." Ý niệm hợp nhất. Trong nháy mắt hai người lại là ý niệm hợp nhất, Trương Nhạc rút ra trường kiếm, ở đây múa, Nạo tung Thánh Hoa kiếm. Trương Nhạc toàn tâm toàn ý luyện kiếm, toàn tâm toàn ý ở giữa, tại kiếm kia bên trên, có một loại để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá phong mang dần dần dâng lên. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái kiếm chiêu, cũng phát huy vô cùng tinh tế, khiến người ta cảm thấy kiếm hướng tới, không chỗ không phá, quả thực là khiến người ta run sợ. bắt đầu từng kiếm một vẫn là như thường, còn có chiêu thức, vẫn là phổ thông. nhưng là theo trương nhạc tu luyện, lần này hai người bọn họ hoàn toàn quên mình. giờ khắc này, trương nhạc, dương tú minh hoàn toàn ngộ hiểu ngạo tùng thánh hoa kiếm mỗi một trong kiếm bao hàm đối ngạo tùng thánh hoa kiếm lý giải. Ngạo tùng thánh hoa kiếm thanh tùng rất tự hào, nông nên mang theo, công chính bình thản, không sợ hàn xương, nguy nga không nổi. cái có một kiếm, kiếm tùy tâm động, cho nên tâm chỗ chỉ, kiếm hướng tới. Kiếm kiếm hồng quang phun ra nuốt vào, kiếm thế khuấy động bốn phương, thẳng có lay núi chi uy đến tận đây lại không chiêu thức, chỉ có kia tinh thuần như một vật kiếm, một lòng một ý kiếm ý, nhất trạm một đâm động tác, không mang theo mảy may tạp chất, không có bất luận cái gì hắn vận, chỉ có một kiếm kia. Đến tận đây thu kiếm, ngạo tùng thánh hoa kiếm triệt để đại thành. Chư nhạc, Dương Tú Minh, lĩnh ngộ ngạo tùng thánh hoa kiếm kiếm ý. Chấn áp, chấn áp, uy áp quang minh chính đại nghiền ép. Quản chi thực lực tương đồng, sử xuất kiếm này, có thể lực áp đối thủ, nghiền ép đối thủ. Tại hai người cựu biến thương sinh thuế tâm quyết trang sách bên trên, công pháp một cột, đều là có thêm mấy chữ, kiếm ý, chấn áp. Hai người giống như lẫn nhau, đều là cười ha ha. Lĩnh Ngộ ngạo tùng Thánh Hoa kiếm tiền vốn lại là nhiều một, hai người ly khai nơi ở nút, Lặng Yên tiến vào trong bóng đêm. Đi trước nhà kia. Trương Gia, ta đã sớm hoài nghi bọn hắn. Ta cũng vậy, đi. Lặng Yên đi vào Trương Gia, nhưng là Trương Gia ngoài cửa treo một chiếc đèn lồng, bọn hắn không cách nào chui vào. Dương Tú Minh cười một cái, nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn hắc ám giống như bay ra, bao phủ tại kia đèn lồng bên trên lập tức đèn lồng giọt tắt, bọn hắn im mắng đi vào trương gia cửa chính, không cần tiến vào trong nhà, dương tú minh đem tối đồng hóa phạm bi, đem trương gia hoàn toàn bao phủ. trương gia đám người vừa mới nằm ngủ, nơi này không phải ngân châu thành, trong phòng ngủ cũng không có điểm đèn. trương nhạc xem trường đến đây xem xét, sử xuất quỷ săn truy tung, nhưng là sương sờ, hắn lặp đi lặp lại xem xét, cuối cùng nói ra, kỳ quái, trương gia không có một cái nào là quỷ dị, đều là người bình thường, chẳng lẽ nhóm chúng ta phán đoán sai rồi? có lẽ quỷ san truy tung có vấn đề. hai người im lặng, lúc đầu coi là mười phần chắc chín, kết quả sai, không khỏi hoài nghi mình lại đến, ta không tin, thử lại một nhà. Trương gia bên cạnh là Lý gia, hắn cửa nhà không có đèn lồng, hai người tới cửa ra vào, bắt đầu dò xét. Trương Nhạc xem xét, lại là xương sở. Thế nào? Hôn đàn a, cái này Lý gia, vậy mà tất cả đều là quỷ dị. Tiêu Lý lao ra tử, chính là cái kia ám sát chúng ta kinh hồn. Dương Tú Minh giật mình, đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, nói ra. Chờ một hồi tại động thủ, nhóm chúng ta nhìn nhìn lại, đi ra Lý gia, bắt đầu thăm dò. Nhà tiếp theo Lưu gia, hai người lập tức sắc mặt tăm trầm. Lưu gia một nhà thình lình cũng là quỷ dị, cũng là cả nhà kinh hồn kinh hồn, từ thế giới bên ngoài bên ngoài thần uy có thể lây quỷ dị. Tại tiếp tục thăm dò, 12 cái thợ đốn tuổi, thình lình tất cả đều là quỷ dị, bất quá bọn hắn không phải kinh hồn, mà là mới quỷ dị, ma chủng. Ma chủng thì là từ ngoại vực thiên ma lây nhiễm nhân loại, bọn hắn đã hóa thành ma vật. Do xét cuối cùng một cái, hai cái hộ vệ cũng là quỷ dị, vẫn là loại sản phẩm mới, Sơ Tinh. Sơ Tinh là bản địa thiết lĩnh giới đặc hữu tà ma quỷ dị, từ sơn quân lây biến hóa, cùng loại ma quở vô. Dương Tốn Minh chưa ngạc, đều là yên lặng không nói, cái này lâm trường ngoại trừ trừ ra, không có một cái nào người sống, đều là tà ma quỷ dị. Cái này một lâm trưởng, kinh hồn, ma chủng, sơ tinh, ba loại quỷ dị đều là ở đây, bọn hắn khả năng kiểm chế lẫn nhau, đối kháng với nhau, cho nên Trương Nhạc mới có thể sống đến bây giờ. Chương 29: Giết không bao giờ hết chết đầu người. Chương 29: Giết không bao giờ hết chết đầu người. Dương Tú Minh có chút im lặng, đột nhiên hắn hiểu được vì cái gì Trương Nhạc lần thứ nhất bị đâm đi sau da gầm thét, tất cả mọi người không có nghe được đám hỗn đản kia đều là nghe được, nhưng là bọn hắn đều là quỷ dị, cho nên cũng nói không có nghe được. Chỉ có Trương gia nghe được, bọn hắn giống như biết rõ cái gì, không dám lên tiếng. Cái này một dừng chợt kinh hồn, ma chủng, sơ tinh, ba loại quỷ dị đều là ở đây. bọn hắn khả năng kiểm chế lẫn nhau, đối kháng với nhau, cho nên trương nhạc mới có thể sống đến bây giờ. trương nhạc, làm sao bây giờ? dương tú minh nhịn không được hỏi. chúng ta đi tìm thượng cấp quản sự, Nhưng bọn hắn. trương nhạc cười ha ha, nói ra, không. trương nhạc đột nhiên nhẹ giọng hắt nói, gặp đàn sói, răng trắng ung tùm, ngăn trở con đường của ngươi. dương tú minh theo hắt nói, ngăn trở con đường của ngươi, là thiết huyết nam nhi cũng khó tránh khỏi tâm linh run rẩy, lui lại tuyệt đối là không đường có thể đi, không bằng hoành quyết tâm, nạo đuổi ác ma khôi thủ sau đó trương Nhạc lại là nói ra dương tú minh phải dũng cảm a hắn lại đối với mình nói ra trương Nhạc, phải dũng cảm a không có bất cứ chút do dự nào lập tức sát ý lòng tràn đầy đầy người quản hắn bao nhiêu người quản hắn như thế nào cường đại giết bản tính bộc phát dương tú minh mọc ra một hơi nói ra giết tới trước cái kia chờ một cái ta khởi động lâm trường bảo hộ trận trước loạn bọn hắn trực giác cảm ứng đoạn đường chạy trốn của bọn họ sau đó diệt tất cả đèn đường dễ dàng cho nhóm chúng ta chiến đấu giống giáp hà lâm trường tự có pháp trận phong ngự chỉ là bình thường không khởi động trương nhạt có khởi động quyền hạn Trở về tự mình lâm trưởng chàng chưởng phòng, xuất ra phụ lục, Lặng Yên khởi động. Vô thanh vô tức ở giữa, một cái giống như lồng khí đông dương mà hình, đem toàn bộ giáp Hà Lâm trưởng những này nhà gỗ bao phủ. Sau đó, giáp Hà Lâm trường bên trong, vĩnh viễn không dập tắt các nơi đèn đường, Lặng Yên giật cắt, lại không một điểm quan minh. Đi, trước hết giết Lý lão quỷ. Thế nhưng là, chương nhạc còn không có xuất phát, lại có người tìm tới cửa. Hộ vệ hồng hà đến đây. Đại nhân, chuyện gì xảy ra, vì cái gì khởi động cái rối? Trên đường đèn đường, cũng diệt, xảy ra chuyện gì? Sơn Tinh rất tinh, lập tức phát hiện vấn đề. Trương Nhạc nghiêm túc nói ra, Hồng Hà ngươi đến, ta ở chỗ này phát hiện hiện tượng kỳ dị. Ta đã thông báo bạch kỳ thành tiết quản sự, ngươi tới giúp ta nhìn xem đây là cái gì đồ vật. Hồng Hà gật gật đầu, theo Trương Nhạc tiến vào trong phòng, hướng đi một cái góc. Đại nhân, nơi đó có. Tiếng nói xuống dốc, Trương Nhạc đã không cách nào rút kiếm, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, ngạo tùng thánh hoa kiếm chi thương tùng tham thiên. Phách không chém xuống, như thanh tùng rất tự hào, hoành không một kiếm, như nguy nga thiên uy. Ở đây một kiếm phía dưới, Hồng Hà nhịn không được phải lớn gọi, lại một tiếng cũng không phát ra được, hắn trong nháy mắt biến thân hóa thành một cái nửa người nửa hổ quái vật, trọn vẹn một người nửa cao, một đôi đỏ như máu hai mắt, trừng đến căng trọn. nhưng là không có tác dụng gì. trương nhạc một kiếm này, kiếm tùy tâm động, hồng quang phun ra nuốt vào, tinh thần như một. chỉ là một kiếm, đem hồng hà chấn áp gắt gao, phúc thử một kiếm, theo mi tâm đến hạ thể, một phân thành hai, lại không bất kỳ kháng cự nào. giết. một kiếm diệt sát hồng hà, trương nhạc giống như nghĩ minh bạch cái gì, nhịn không được cười ha ha ba tiếng. quen người, đẩy cửa, tiến vào hắc cám, trốn vào đêm tối. Tại kia cách đó không xa, Triệu Tam dược bên ngoài quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Trương Nhạc xuất hiện, không biết tại sao run lên trong lòng. Hắn vừa muốn có hành động, hư không chém xuống một kiếm. Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm chi Tùng Phong thủy nguyệt. Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm thương Tùng Tham Thiên cùng loại nặng chém, một kiếm xuống tới bộ phát bình thường nặng chém gấp 3 lực lượng, Tùng Phong thủy nguyệt thì là nhanh kiếm nhất vùng, là như thường vùng kiếm gấp 3 tốc độ. Triệu Tam dược khó mà tin được, thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, kịp phản ứng cũng vô dụng, bị Trương Nhạc một mực trấn áp. Phốc thử một kiếm, đầu lâu bay lên, một kiếm hai đoạn, giết chi. Hai người bọn họ sơ tinh, tử vong về sau đều là biến thành nửa người nửa hồ kỳ lạ quỷ dị, chỉ là không giống với Ngân Châu thành quỷ dị, sau khi chết, thân thể tiêu tán, bọn chúng thi thể cũng tại, đương nhiên cũng không có cái gọi là quỷ vật. Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh sử dụng dạ ma hoàn toàn khác biệt. Trương Nhạc không giống Dương Tú Minh chậm chạp không nổi xem chừng nhìn ra đối phương lập điểm, Trương Nhạc chỉ là dùng để ẩn tàng bản thân, sau đó trực tiếp ngạo tùng Thánh Hoa kiếm giết chi, chém giết hung hà, triệu tam dược, Trương Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, hướng về phía trước ba bước, lại là tiến vào đêm tối. Không chút nào dừng lại, sát phạt quả đoán. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, đi vào lý gia. Trương Nhạc đối Lý Lão Gia Tử ám sát, canh cánh trong lòng, tiến vào Lý Gia, lặng yên chui vào, đi vào Lý Lão Gia Tử ngoài phòng ngủ mặt. Ngoài phòng ngủ mặt, thinh Linh có tầng tinh thần phòng ngự, nhàn nhạt, chỉ cần xâm nhập, đối phương lập tức phát hiện. Nhìn thấy kia tinh thần phòng ngự, Dương Tú Minh còn muốn nói điều gì, Trương Nhạc lập tức vào vào. Trên giường Lý Lão Gia Tử bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa thành kia cá mực đầu, xúc tu bay lên. Nhưng là Trương Nhạc hành không một kiếm, nạo tung thánh hoa kiếm chi thanh rơi xuống sắc. Một kiếm này, toàn bộ trong phòng ngủ đều là kiếm quang, một máy mắt, Trương Nhạc chọn mện chém ra mười kiếm. Lần trước tại Ngân Châu Thành, chỉ là tam kiếm hiện tại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. bất kể hắn là cái gì lý lao gia tử vẫn là kia cá mực đầu ở đây dưới kiếm bị chặt thành hơn 10 đoạn tại chỗ tử vong. chém giết lý lao gia tử trương nhạt đột nhiên cười to ta thủ đến báo không oán không hối câu nói này kỳ thật không phải trương Nhạc, cũng không phải dương tú minh nói mà là trương Nhạc nguyên thân không nhịn được gầm thét trương Nhạc nguyên bỏ mình tại lý lao gia tử trong tay cho nên lý lao gia tử lần này cái thứ nhất nhịn không được cám sát mới trương nhạt theo tinh thần phòng ngự vỡ vụn toàn bộ lý gia tất cả mọi người là bình tĩnh chuẩn sát mà nói đây đều là kinh hồn chết một cái tất cả mọi người là cảm giác nhưng là trương nhạc nhưng không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội giống to song xuôi vung kiếm giết ra ầm vang xông vào mặt khác một gian trong phòng ngủ kiếm quang bay múa thùng phong thủy nguyệt, thanh tung ngạt sắc phốc thử, phốc thử, trong phòng lý gia đám người bị chém giết hầu như không còn hấp khí hồi khí trương nhạc phóng tới một cái khác gian phòng ở đây một cặp lý gia mẹ con mẫu thân run lẩy bẩy ôm một cái năm tuổi lớn nhỏ đứa bé nhìn thấy trương nhạc kêu lên một tiếng đại nhân tha mạng a đại nhân đứa bé cũng là hô trương thúc thúc là ta à lý nưu nưu a đừng có giết ta thanh âm thảm liệt ý chí sắt đá đều là rơi lệ, nhưng là trương nhạc tiến lên, dẫn mang một tiếng tà ma ngoại đạo giết, mẫu thân đem đứa bé ôm chặt lấy, dùng thân thể của mình chống cự trương nhạc kiếm quang, đứa bé ngao ngao kêu thảm, nhưng là trương nhạc không chút nào đáng thương, kiếm quang phía dưới chém giết, giết về sau lập tức hai người bọn họ biến hóa hóa thành hai cái cá mực đầu, quả nhiên đều là kinh hồn, trương nhạc cười ha ha, nói ra giết không bao giờ hết chết đầu người, một kiếm lôi tay giết hắn sạch sẽ, quay người đi ra lý gia đang nhìn đi, lưu gia cả nhà đã bừng tỉnh, cùng kiếm mười cái thợ lớn tuổi đám người tụ tập cùng một chỗ, khẩn trương nhìn xem nơi này. Trương Nhạc đi ra, thợ đốn tuổi lầu lĩnh, hô, đại nhân, ngươi đang làm gì? ngươi loạn giết vô tội, sẽ bị tiên tần luật pháp ngũ mã phanh thây. Ngươi không muốn biết sai lại sai? Trương Nhạc cười lạnh nói, ta, Trương Nhạc, giết hết thiên hạ tà ma ngoại đạo, ma chủng, kinh hồn, không phải vờ vì nữa, cũng biến thân đi. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Thốt ra lời này, đối phương đều là sắc mặt tâm trầm. Trương Nhạc cũng không nói nhảm, đột nhiên giơ kiếm, điên cuồng phóng tới đối phương, giết. Trương ba trời sinh sát thần, một tên cũng không để lại. Chương 30, trời sinh sát thần, một tên cũng không để lại. Giờ khắc này trước nhạc, cùng Dương Tú Minh hoàn toàn khác biệt đối mặt quân địch, giống to một tiếng, giết tới đối phương biến sắc, đột nhiên có người hô: "Cái này ma quỷ, chết rồi sống lại, không thể thiện, mọi người không nên để lại hắn." "Đúng vậy a, lệ tầm nhân loại, chết vì cái gì còn muốn phục sinh." "Giết hắn." "Mọi người lần này điểm hắn, ta nếu là đầu hắn, đuổi cho ngươi." Trong đáy mắt, đối phương giao nhau, nhau biến thần, lưu ra đều là cá mực đầu, cùng loại xúc tu quái tinh hồn. 12 cái trợ đốn tụỷ thì là biến thành các biệt thú nhân hình thái ma trùng. Có lừa người dê, có hung lang nhân Có nhục sơn quái, có phi dư ma, các loại ma vật đối mặt quân địch, giờ khắc này Trương Nhạc cùng Dương Tú Minh hợp hai là một, không có bất luận cái gì tâm niệm, toàn tâm toàn ý, chỉ là chiến đấu đột nhiên đi lên, hướng về phía kia hư không phi dư ma, nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn hắc ám trong nháy mắt tới, đem phi dư ma bao phủ, lập tức hắn phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó Trương Nhạc nhảy lên, thình lình xông vào đối phương đám người bên trong, trường kiếm vung lên, như là chuyển một cái 360 độ vòng lớn. Cái này một vòng chuyển xong, tại một sức mạnh kỳ dị phía dưới, hắn lại là quay vòng lên, người theo kiếm động, kiếm theo nhân chạm, như là một đạo vòng sáng tại đất này bên trên qua lại cuộn cuộn nhanh chóng gió lốc một hơi trương nhạc chuyển năm vòng ở đây kiếm quang phía dưới năm cái ma trùng bốn cái kinh hồn đều là bị hắn chém giết một kiếm này gọi là thương tùng thủy bách chuyên môn dùng cho quân chiến kiếm quang vừa rơi xuống trương nhạc hấp khí bật hơi hét lớn một tiếng trong nháy mắt nhảy lên chọn vẹn nhảy ra ba trượng có hơn một kiếm rơi xuống tại chỗ chém giết một cái ma trùng một kiếm này gọi là hạ cốt tùng tư chuyên môn dùng cho tập kích hoặc là chạy trốn như thế nhảy lên lập tức nhảy ra vòng vây của đối phương kêu tập kích tới súc tu các loại công kích đều là thất bại sau đó quay đầu lại Trong nhạc hấp khí bập hơi, hồi khí song xuôi, một lần nữa giết tới đây. Thương Tùng tham Thiên, theo trên hướng phía dưới, lực bổ một kiếm, một kiếm chấn áp chém giết hung lang nhân mà chủng. Tùng Phong thủy nguyệt, kiếm quang lóe lên, nhanh chóng như điện, đem kia bán dương nhân một phân thành hai. Thanh tùng là sắc, liên miên là tích, một nháy mắt bộc phát 15 16 kiếm, chém nát phía trước hết thảy. Tùng La cậu ý, thì là một kiếm liên miên phòng ngự, chống cự đối phương đưa qua tới bảy cái xúc tu. Hắc cốt Tùng Tư, đột nhiên nhảy lên, ba trượng có hơn, tới lui tự nhiên. Tùng chi quả kiếm, đột nhiên một đâm, phi thường ngoài ý muốn, sấm dậy đất bằng, đem một cái kinh hồn chém giết. Thương Tùng Thúy Bách, Phong Vũ bốn phương tám hướng, hóa thành 316 độ kiếm vòng, đối đầu tứ phía chi địch. Tùng hạ hát đạo, gầm lên giận dữ, chấn áp đối phương thần hồn, diệt hết thể không thể quỷ mị. Tại kia đám người bên trong, Trương Nhạc đại khai sát giới. Ngạo Tùng Thánh Hoa kiếm hết thể có 9 chiêu kiếm pháp, đều có diệu dụng, Trương Nhạc chỉ là sử xuất tam kiếm, quét ngang địch nhân. Ngạo Tùng Thánh Hoa kiếm một chiêu cuối cùng, Ngạo Tùng vạn thọ, một kiếm kia, kiếm nát người vòng, cùng địch nhân tổng quy về tận. Trong ngay mắt, không đến một lát, tất cả địch nhân, toàn bộ bị Trương Nhạc chém giết tại chỗ, chỉ còn lại lưu ra cái cuối cùng đứa bé, ba tuổi lớn tiểu nữ hải nhìn xem trương nhạc đã hoàn toàn dọa sợ nàng không được biến thân vẫn là người bộ dáng thiên chân khả ái trương nhạc nhìn nàng một cái quỷ săn truy tung phía dưới nàng đã là kinh hồn cũng không thèm để ý nàng đáng yêu giả bộ đáng thương đi lên một kiếm giết cái gì đáng yêu vẫn phải chết đáng yêu nhất trương nhạc nhưng so sánh dương tú minh kiên định vô số ra tay giết lục ngoan tuyệt phi thường đến tận đây khắp nơi thi hải tất cả lâm trường bên trong quỷ dị đều là bị trương nhạc giết sạch hắn mộc ra một hơi nói ra thật sự là thông thái dương tú minh cùng hắn cách ra trong lòng hơi động xem xét trương nhạc kia một tờ quả nhiên Chương nhạc số liệu thình lình cải biến thí danh chương nhạc tuổi thọ một một trăm năm mươi đạo thể liên hoa kim thân huyết mạch người nhân tạo mệnh cách chết bên trong phục sinh trời sinh sát thần xương hảo cảnh giới luyện khí kỳ đệ tứ trọng thiên phú tử quỷ linh thần thông công pháp kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết vạn vật luật động trưởng thiên ý ngũ hành thiên nhân tâm đan pháp kiểu ý, chân áp bản án giết giết giết giết giết giết giết mệnh cách cải biến có thêm một cái trời sinh sát thần bản án trực tiếp biến thành bảy cái giết tú minh Ngươi đi đi, ta liên hệ Bạch Kỳ Thành, miễn cho bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Tốt, ta biết rõ, có việc gọi ngươi. Ừm, bình an vô sự. Dương Tú Minh trở về, trở lại Ngân Châu thành trong nhà, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Hắn lặng yên rời nhà bên trong, tại trong đêm du đãng. Lần này, hắn không có tìm kiếm quỷ dị, mà là tùy ý bồi hồi. Trương nhạc không đến, Dương Tú Minh không có quỷ săn bất luận cái gì năng lực. Bất quá Dương Tú Minh có thể luyện kiếm. Nạo Tùng Thánh Hoa kiếm thương Tùng Tham Thiên, Tùng Phong thủy nguyệt, Thanh Tùng lạc sắc, Thương Tùng thủy bạch, Hạc cốt Tùng tử, Tùng La cẩu ỷ, Tùng chi quả kiếm, Tùng hạ hắc đạo, Nạo Tùng bản to. Dương kiếm một, đã có chương nhạc tám thành phong thái đột nhiên Dương Tú Minh một kiếm chém đúng ra, một loại cường đại ý niệm, lấy kiếm làm nguyên, y mắng xuất hiện. Tại công pháp của hắn bên trong cũng là có thêm kiếm ý, chấn áp. Dương Tú Minh cười ha ha, kiếm pháp của hắn có chương nhạc tám thành trình độ, đầy đủ. Kỳ thật hắn không ưa thích kiếm pháp, không ưa thích hét lớn một tiếng, giết vào quân địch, máu me be be khắp người, thời nàng pháp đồng. Hắn đưa tích trốn vào hắc cám, lặng lẽ một kiếm, vô thanh vô tức, đối phương liền chết. Nhảy lên một cái, Dương Tú Minh tiến vào hắc ám bên trong, theo hắc ám chạy. Tại cái này hắc ám bên trong, có đêm tối che chở, hắn chính là đêm tối. Tại hắn đêm tối đồng hóa trong phạm vi, lấy hắn làm hoạch tâm đường kính 36 mét phạm vi bên trong. Tuy ý chạy nhanh, tất cả địa hình, tất cả hạn chế cũng không tồn tại, không kiêng nệ gì cả, vô thượng tự do, khoái hoạt. Chính là thư thái như vậy, nhảy lên, chọn vẹn nhảy ra 10 mét, tại cái này trong đêm tối, hắn chính là vương giả ở đây chính là tự tại. Theo tự do của hắn tự tại, đột nhiên ở giữa, Dương Tú Minh đêm tối đồng hóa lại là biến đổi, phạm vi tăng lên. Từ 36 mét, biến thành 45 mét. Đêm tối đồng hóa tấn thăng đến tốc giai, tốc giai về sau, mỗi tiến vào nhất giai, tăng lên 9m. Loại này hòa vào hắc ám tự tại theo đêm tối đồng hóa tiền đến dai cũng là mang đến đêm tối nguyên rùa tiền đến dai lập tức đêm tối nguyên rùa tấn thăng tứ dai đêm tối nguyên rùa uy năng gia tăng 1 phần ba một phút 30 giây một lần toàn thân nguyên năng có thể phát xạ 13 lần đồng dạng bởi vì đêm tối nguyên rùa tiền đến dai đêm tối đồng hóa cũng là theo mở rộng lần này không còn là trước 3 dai 3 mét mà là tứ dai về sau 6 mét đêm tối đồng hóa lại là mở rộng đặt đến 51 mươi mét dương tú minh cười ha ha cái này một đêm hắn cũng không có trừ quỷ dù đãng về sau về đến trong nhà thật là nằm mơ đều sẽ cười a chiến trước giả ma tứ trọng đêm tối đồng hóa dai đêm tối nguyên rùa tứ dai vị 51 mét. Ngày thứ 2 đi học, thật cũng không sự tỉnh, đến xuống buổi trưa muốn tan học thời điểm, đột nhiên Dương Tú Minh cảm giác được Trương Nhạc giống như la lên hắn. Dương Tú Minh làm bộ ngồi xuống tiếp thiệp, mở ra trang sách, đi vào thiết lĩnh thành. Trương Nhạc vạn phần cao hứng. "Tú Minh, đêm qua nhóm chúng ta trừ ma, đạt được bạch kỳ thành tán động. Hôm nay, đặc biệt điều động quản sự Lưu Trường Long, là nhóm chúng ta trao giải. Ha ha ha, quá tốt rồi. Lần này trao giải nghe nói ban cho nhóm chúng ta tiên tần bí pháp, cho nên ta gọi ngươi tới, nhóm chúng ta cùng một chỗ hợp lý." "Tút, tút, tại hai người bọn họ câu thông thời điểm, một cái lao quản sự, run run rầy rầy tới, giáp hà lâm trường tổng quản trương nhạc, ngươi trừ ma có công, do đó trao giải. nhìn xem cái này quản sự lưu trường long, dương tú minh cảm giác giống như nơi đó gặp qua hắn. trương nhạc, ban thưởng ngươi tiên tần ngũ đẳng mãnh sĩ tấn thăng làm tiên tần lục đẳng rũ mãnh, ban thưởng ngươi tiên tần 99 bí pháp một bộ. nói xong, tại trương nhạc trước mắt xuất hiện ba cái bí pháp, nhường hắn lựa chọn đột nhiên dương tú minh nhớ tới cái này lão giả lưu trường long giống ai, đây là bị trương nhạc giết chết lưu gia lưu khai phú. dương tú minh hít một hơi lạnh khí, trương nhạc cũng là trong nháy mắt cảm giác được, vừa muốn nói chuyện. Lưu Trường Long cũng không có hữu nhượng trương nhạc lựa chọn, nói ra: "Lựa chọn kết thúc, Tiên Tần Bí Pháp xếp hạng 39 Cửu Tiêu Cửu Uyển Tuyệt Tiên kiếm chúc mừng ngươi." Trương Nhạc cả giận nói: "Ngươi làm gì? Lưu gia đều là quỷ dị, con của ngươi bị kinh hồn chiếm cứ thân thể." Lưu Trường Long nhỏ giọng nói ra: nhi tử ta một phế vật, ta tiến hắn ở chỗ này dưỡng lao, chết cũng liền chết rồi. Thế nhưng là ngươi liền tiểu diệp tử đều là giết, nàng mới 3 tuổi à, 3 tuổi à, khả ái như vậy. Về phần cái dị kinh hồn, chính là kinh hồn cũng là ta người của Lưu gia, ta giả, không quản được nhiều như vậy. Ta cũng không có năng lực giết bọn hắn, chỉ có thể bắt ngươi chút giận." Giết ta con thứ ba cả nhà, đi chết đi. Trong ngay mắt, một đạo thần thức chuyển đến, truyền pháp bắt đầu. Chương 27. Biển lửa ăn cho, mua quỷ liệp. Chương 27. Biển lửa ăn cho, mua quỷ liệp. Huyết hoa tinh bị thiêu chết sau khi cho bụi, đột nhiên bay lượn, tụ tập Dương Tú Minh trên người, dính hắn một mặt. Theo Dương Tú Minh hô hấp, những tia cho bụi đều là bị hắn hút vào miệng mũi trong. Không tên, Dương Tú Minh cảm giác được một loại sức mạnh đông dựng mà sinh, đột nhiên chấn động toàn thân. Một trận nhiệt lưu không tên mà lên, nước chảy qua tứ chi trăm mạch. Dương Tú Minh chỉ cảm thấy trên dưới quanh người 108.0000 cái chân lông đều lộ ra một luồng ấm áp ở trong bóng tối, tinh tế cảm giác, toàn thân khí lực đầy đủ đạt đến 1.700 cân. Thể lực, ngũ giác phạm vi, thân thể dẻo dai tính, đều là tăng lên đây là chiến trước dạ ma lên cấp đến tầng 4. Đại ca Dương Tú Thanh đang giúp hắn, một hơi phá tan dạ ma tầng 4. Sau đó ở Dương Tú Minh trước mặt thật giống có một lựa chọn, là cường hóa hấp dạ đồng hóa, vẫn là học tập hấp dạ chớ chú đó còn cần phải nói, nhất định phải học tập hấp dạ chớ chú. Nhất thời Dương Tú Minh trong đầu xuất hiện rất nhiều kiến thức, hắn có thể lấy nhờ vào đó, đem trong cơ thể mình nguyên năng bùng nổ ra đi, hóa thành một loại đáng sợ nguyên năng nguyên rủa tập kích, nguyên kích đối thủ đây chính là hắc dạ trợ chú, ở trong đêm tối, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa bên trong phạm vi, có thể lấy bách phát bách chúng đánh chúng, kẻ địch đánh chúng sau khi, nguyên rủa không sẽ lập tức bạo phát thương tổn, mà là dường như dịch cà chậm rãi ăn mòn tập kích đối phương. Trong quá trình này, sẽ phá hư đối phương nguyên năng, làm cho đối phương không cách nào sử dụng năng lực, cũng có thể lấy ăn mòn thân thể của đối phương, đối với kẻ địch axit mạnh ăn mòn, hình thành một loại liên tục tính thương tổn. Hắc dạ trợ chú Dương Tú Minh mỗi 3 phút có thể lấy sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể lấy phóng ra 7 lần. Nếu như là ban ngày, cái năng lực này cũng có thể lấy sử dụng, chỉ là tự thân tiêu hao so với ban đêm lớn gấp 4, uy năng giảm thấp đến ban đêm 1/3, phạm vi thu nhỏ lại đến ban đêm 1/3. Kỳ thực dạ ma cái thứ nhất học năng lực đều là cái này, nhờ vào đó lập tức hình thành sức chiến đấu, tứ giai mới bắt đầu hấp giả đồng hóa. Thế nhưng Dương Tú Minh hoàn toàn ngược lại. Bất quá lúc này, hắn cũng không có quản những thứ này, mà là yên lặng cảm thụ hấp dạ chứa chú lực lượng. Vô thanh vô tức trong, hắn cùng chương nhà hợp nhất, đồng thời vận chuyển, vạn vật luật động trưởng thiên ý ở hắn cảm ứng trong, đối với dạ ma lại là nhiều một phần lý giải. vốn là sẽ không có biến hóa hấp dạ đồng hóa pha vi, vô thanh vô tức tăng cường đến 30 mươi mét. đồng nhất cái trước trước, không giống năng lực tăng lên, có lúc ảnh hưởng lẫn nhau, cùng nhau tăng lên uy lực. cái này cũng chưa hết, có hấp dạ đồng hóa kinh nghiệm, dương tú minh yên lặng phân tích cảm ứng hấp dạ chớ chú. theo hắn cảm ứng, hấp dạ chớ chú hoàn toàn bị hắn phân tích, vô thanh vô tức trong lúc đó, hấp dạ chớ chú tăng lên tới nhị giai, uy lực tăng lên một phần tư, dương tú minh mỗi hai phần ba giây có thể lấy sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể lấy phóng ra chín lần đến đây uy năng tăng lên, hơn nữa theo nó tăng lên. Hắc dạ đồng hóa lại là gia tăng rồi 3m, 363m. Dương Tú thanh sững sờ, đều có cảm giác, cái này vẫn không có xong, trở lại, tiếp tục. Tiếp tục lấy, vạn vật luật động trưởng tiên ý, lý giải hắc dạ giả chớ chú. Lại là tăng lên, hắc dạ chớ chú tam giai. Uy lực lại là tăng lên 1 phần tư, Dương Tú Minh mỗi 2 phần có thể lấy sử dụng một lần, toàn thân nguyên năng có thể lấy phóng ra 10 lần. Cái này giống như hắc dạ đồng hóa, nắm giữ tam giai. Theo lần này tăng lên, hắc dạ đồng hóa lại là gia tăng rồi 3m, 36m. Hắc dạ chớ chú lên cấp tứ giai, vậy thì khó khăn, đến đây Dương Tú Minh kết thúc triển giai, thở dài một hơi. Cha nhìn một chút, chính mình cái cảnh giới kia đã biến thành siêu phàm tầng 4. Dạ ma tầng 4, hắc dạ đồng hóa lục giai, hắc dạ chớ chú tầng giai, 36 mét phạm vi. Hắn xem nói với Dương Tú Thanh, đà tạ đại ca. Dương Tú Thanh một cười nói, huynh đệ mình, nói lời vô ích gì. Đi, ta mang ngươi lại giết một ít tiểu lâu la, ngươi nhiều hấp thụ nhiều nguyên năng, đừng nghe bọn họ nói cái gì trụ cột bất ổn, cảnh giới bất ổn. Năm đó ta một lần vận may, ở ngoài thành gặp phải hai cái dị lẫn nhau hắc chiến, song song cùng chết. Ta hấp thu chúng nó nguyên năng, một hơi tiến giai tầng 4 hỏa hải, trực tiếp đại viên mãn, ta mới có ngày hôm nay nói xong, Dương Tú Thanh dẫn dắt Dương Tú Minh bắt đầu tàn sát. Dọc theo con đường này, cái gì chó ma quỷ, thiết bị quỷ, còn có mấy cái kia khốc thình quỷ, thấy một cái giết một cái. Chỉ cần Dương Tú Thanh nhìn thấy, bên kia nhất thời một cái biển lửa, toàn bộ thiêu chết. Hoa đạo hòa hải, mặt trời mọc phù cung thiên địa thích, hòa hải một mảnh quỷ thần xem. Chỉ là hắn ra tay, những kia quỷ dị không có bất kỳ quỷ vật lưu lại, đều là đốt thành tro. Mỗi lần thiêu chết quỷ dị, những kia tro bụi đều là cho Dương Tú Minh nuốt vào. Giết bảy cái quỷ dị, Dương Tú Thanh nói, được rồi, đêm nay hơi nhiều, không thể làm trái quy tắc, chúng ta trở lại. Dương Tú Minh không có để ý, không thể làm trái quy tắc có ý gì. Đêm nay hắn hấp thu nguyên năng quá nhiều, trứng vụ vụ, may là có Trương Nhạc giúp hắn tiêu hóa. Khoảng cách dạ ma tầng 5 chỉ kém nửa bước, Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, cùng đại ca cùng nhau về nhà. Ngày thứ hai, Dương Tú Minh trời vừa sáng lên, khóa đều không có lên, thẳng đến Hát Thị đến nơi đó. Vừa vặn ngày hôm nay Tiêu Nguyệt Nhi cũng ở Dương Tú Minh lấy ra tiền đến, còn có đêm qua thu hoạch quỷ vật. Tiêu Nguyệt Nhi, ta mua quỷ liệp. Tiêu Nguyệt Nhi nhìn thấy Dương Tú Minh trong tay những tiêu tiền, lập tức mặt mày hớn hở. Thốt, không có vấn đề rất nhanh một cái quỷ vật bằng chứng tới tay, cũng là một cái hộp ngọc, sau khi mở ra, bên trong thật giống một cái máu tanh lớn độc nhãn, còn ở không ngừng chớp mắt. Ngoại trừ cái này, Tiêu Nguyệt Nhi còn tìm cho Dương Tú Minh 1.300 đồng. Dương Tú Minh rất là cao hứng, bán đồ vật, Tiêu Nguyệt Nhi thật giống tỉnh táo hỏi: người không đều chuyển trước sao? Cái này quỷ liệp làm được việc gì? Ta mua cho đệ đệ ta, hắn giữ lại dùng." Tiêu Nguyệt Nhi sững sờ, nói: "Đệ đệ ngươi mới 11 tuổi, ngươi bạch thoại cái gì?" Dương Tú Minh chau mày, cái này Tiêu Nguyệt Nhi tình báo rất lợi hại a, liền đệ đệ mình bao lớn đều biết đột nhiên tiêu nguyệt nhi thật giống nghĩ tới điều gì a ngươi sẽ không phải muốn đi kiêm chức con đường ngươi muốn chính mình dùng dương tú minh còn muốn giải thích một chút thế nhưng thật giống tiêu nguyệt nhi siêu phàm năng lực lập tức xác định dương tú minh muốn nói dối ngươi thật điên rồi cái kia cái gì kiêm chức con đường đều là lừa người ai kiêm chức ai chết là có người có thể lấy thành công nhưng là cái kia đều là tương tứ ca loại kia hoàn mỹ chuyển chức không hề có một chút ô nhiễm mới có thể song chức nghiệp chuyển chức dương tú minh ngươi có thể đừng phát dổ thật sự sẽ chết người thời khắc này tiêu nguyệt nhi thật sự làm vì dương tú minh lo lắng liều mạng ngăn cản hắn không có Không có, ta cũng không nốc. Ngươi không phải dương đại nốc sao? Quên đi, cứu không sống muốn chết quỷ. Ngươi chết rồi biến thành quỷ gì, có thể đừng tìm đến ta. Dương Tú Minh mỉm cười, dưới chân cũng không có dừng lại, trực tiếp chạy. Không nghĩ tới a, cái này trà xanh kỹ nữ, dĩ nhiên người không sai a, chân tâm giúp ta. Đúng đấy, ta sau đó cũng không gọi nàng trà xanh kỹ nữ. Dương Tú Minh nhìn lại, không biết lúc nào, Tô Tiểu Mị sau lưng hắn. Ngươi cũng tới, đúng đấy, sau đó chúng ta không thể gọi nàng trà xanh kỹ nữ. Đồ vật mua xong, đi thôi, chúng ta đi đi học. Tốt, Toto, ta hiện tại có thể lợi hại Đi ra hắc thị, ở cửa hai tên hộ vệ ánh mắt kinh ngạc xuống, Dương Tú Minh một người lẩm bẩm lầu bầu, đi tới trường học. Chương 28, không có một đồ tốt. Chương 28, không có một đồ tốt. Một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc, trong lớp, Tiêu Nguyệt Nhi không có phản ứng Dương Tú Minh. Nàng một lòng đều ở tương tứ trên người, ẩn tình đưa tỉnh, các loại quyến rũ. Dương Tú Minh cũng không có để ý, hắn một lòng chờ đợi buổi tối Hàn Lâm. Kỳ thực 3 ngày cũng có thể xuyên qua, thế nhưng theo xuyên qua số lần tăng cường, Dương Tú Minh cảm ứng được cái này xuyên qua, tốt nhất một ngày một lần, không muốn quá mức nhiều lần. Buổi tối, đi qua mang đi chiến trước bằng chứng, mượn buổi tối, chuyển trước. Vẫn chịu khổ, có thể coi là đến buổi tối, Dương Tú Minh lập tức hành động đem chiến trước bằng chứng để vào tùy hồn hồ lô, ngoại trừ chiến trước bằng chứng, hắn còn để vào không ít cái khác vật phẩm, những thứ này giữ lại thời không phiêu không, miễn cho ảnh hưởng đến chiến trước bằng chứng. Mở ra, tiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, lật tới trang thứ 2, nhất thời thời không biến hóa. Trong hoàng hốt, Dương Tú Minh phụ thể chương nhạc. "Đến rồi, Dương Tú Minh." "Đến rồi, cái gì tình huống?" "Không có chuyện gì, ta cảm ứng được ngươi tâm tình kích động, đêm nay một tối, vì lẽ đó chờ ngươi ở đây." Dương Tú Minh nhìn lại Đây là một cái dưới đất phòng, khoảng chừng có khoảng 10 bình. Đây là địa phương nào? Tiền thân Trương Nhạc thành lập lòng đất chỗ che chở, hắn cũng là cảm giác được nguy hiểm, nhưng đáng tiếc hắn chết ở bên ngoài. Cái kia đến đây đi, chúng ta chuyển chức. Dương Tú Minh lấy ra phụ hồn hồ lô, lấy ra cái kia chuyển chức bằng chứng. Trải qua qua thời không xuyên qua, cái khác vật phẩm đều là biến mất, chỉ có chuyển chức bằng chứng vẫn còn, hoàn hảo vô khuyết, hai người đều là thở dài một hơi. Ô nhiễm 35%, kỳ thực rất nguy hiểm. Không có chuyện gì, chúng ta có vạn vật luật động trưởng tiên ý. Mà khác chuyển chức thành công sau, quỷ đạo quỷ liệt có hai cái năng lực có thể lấy lựa chọn quỷ liệp truy tung, quỷ liệp ký hiệu, nhớ kỹ, học tập quỷ liệp truy tung. Ta hiểu, hơn nữa muốn dùng, vạn vật luật động trường thiên ý, vọt tới tam giai. Trương Nhạc, ngươi hẳn không có vấn đề, bắt đầu đi. Trương Nhạc gật gù, nhưng không có nóng lòng sử dụng chuyển chức bằng chứng, mà là bắt đầu tu luyện vạn vật luật động trường thiên ý, nhờ vào đó bí pháp đối với thân thể mình lại một lần hoàn mỹ trường khống, xương cốt, máu thịt, kinh mạch, thậm chí thần hồn đối với tự thân trường khống đến cực hạn, sau đó mới không có chút gì do dự lấy ra hộp ngọc mở ra, nhìn bên trong đen thui không ngừng chớp mắt trên trước bằng chứng Dương Tú Minh Ho để chúng ta. Ý niệm hợp nhất. Trong nháy mắt hai người hợp thể, Trương Nhạc há miệng hút vào, chiếc trức bằng chứng hóa thành một đạo khói đen, bị hắn hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh cảm giác được Trương Nhạc thân thể, thật giống bị ăn mòn hóa thành cháy nhầy. Chuyển trúc bắt đầu, thế nhưng Dương Tú Minh lại phát hiện, Trương Nhạc chuyển trúc thật giống so với mình ung dung nhiều. Hắn ung dung trưởng không thân thể, hoàn thành tiến hóa. Sau đó hắn tùng tùng sắp xếp ra bụi bẩn, dù là cái gọi là ô nhiễm 35%, đối với hắn cũng là việc nhỏ một cái. Thuần bùn xuôi gió, vô cùng dễ dàng. Sau đó là chuyển trúc sau khi mang đến lần thứ nhất tiến hóa. Thế nhưng Trương Nhạc cái này tiến hóa Đối với thân thể của hắn cũng là nhỏ bé không đáng kể, không có cái gì lớn tác dụng. Thật giống thân thể của hắn là một cái hồng thủy thùng, chỉ là gia nhập một chén nước, không có gì thay đổi. Truyền chức, thành công. Trương Nhạc trở thành siêu phàm quỷ đạo quỷ liệt. Tam thu mạch trên xương mười bay, vũ liệt bình điển thiền thảo tệ. Từ nơi sâu xa, Dương Tú Minh có một cái cảm ứng, thật giống ở Trương Nhạc trước người có hai cái lựa chọn. Vẫn không có chờ Dương Tú Minh thấy rõ, Trương Nhạc đã lựa chọn một cái trong đó. Quỷ liệt truy tung. Sau đó Trương Nhạc dựa theo Dương Tú Minh biện pháp Tăng lên cái này Quỷ đạo truy tung cấp bậc ở hắn vận chuyển, vạn vật luật động trường tiến ý, phía dưới, Quỷ đạo truy tung bắt đầu tiến hóa, nhất giai, nhị giai, tam giai. Dương Tú Minh cho rằng liền như vậy kết thúc, thế nhưng vẫn còn tiếp tục. Thứ giai, ngũ giai, lục giai. Dương Tú Minh có chút không nói gì, đây cũng quá mạnh chứ. Lúc này Trương Nhạc kết thúc chuyện trước, hắn há mồm thở rốc, nói, cảm giác này quá tốt rồi. Quỷ đạo truy tung, ta có thể nhìn xuyên đối phương quỷ dị bộ mặt thật, ta còn có thể thăm dò tìm bọn họ dấu vết lưu lại, truy tung bọn họ. Dương Tú Minh gật đầu, nói, đi. Chúng ta ra ngoài xem xem đến cùng ai là châu bỏ rắn giết. Trương Nhạc lại lắc đầu một cái nói: "Chờ ta một chút, ta thật giống có một cái cảm giác. Đến, chúng ta trở lại." "Làm cái gì vậy?" Thế nhưng Dương Tú Minh vẫn là hô: "Để chúng ta ý niệm hợp nhất." Trong nháy mắt hai người lại là ý niệm hợp nhất, Trương Nhạc rút ra trường kiếm, ở đây múa, nạo tùng thánh hoa kiếm. Trương Nhạc toàn tâm toàn ý luyện kiếm, toàn tâm toàn ý, ở kiếm kia trên có một loại để người run rẩy tâm lạnh phong mang dần dần bay lên. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái kiếm chiêu đều vô cùng nhuyễn nhuyễn, khiến người cảm thấy kiếm hướng tới, vô sợ bất phá. Quả thực là khiến người ta run sợ. Bắt đầu một kiếm kiếm vẫn là bình thường, còn có chiêu thức vẫn là bình thường. Thế nhưng theo Chương Nhạc tu luyện, lần này, bọn họ hai người hoàn toàn vống nã. Thời khắc này, Chương Nhạc, Dương Tú Minh hoàn toàn lộ hiểu, Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm, mỗi một kiếm bên trong bao hàm đối với Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm lý giải, Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm, thanh tùng nạo đỉnh, nạo cốt tại thân, trung chính bình hòa, bất uy hàn xương, nguy nga bất động. Chỉ có một kiếm, kiếm tùy tâm động, vì lẽ đó tâm vị chỉ chỉ, kiếm hướng tới. Kiếm kiếm cầu vùng phun ra nuốt vào kiếm thế khói động bốn phương, liền có lây núi vai đến đây lại không có chiêu thức, chỉ có cái kia tinh khiết như một vật kiếm, toàn tâm toàn ý kiếm ý, một chém đâm một cái động tác, không mang theo chút nào tạp chất, không có bất kỳ khác vật, chỉ có cái kia một kiếm. đến đây thu kiếm, ngạo tùng thánh hoa kiếm, hoàn toàn đại thành. Trước nhạc, dương tú minh, lĩnh ngộ, ngạo tùng thánh hoa kiếm, kiếm ý. chấn áp, chấn áp, uy áp, đường đường chính chính nghiên ép. quản chi thực lực tương đồng, sử dụng kiếm này có thể lấy lực ép đối thủ, nghiên ép đối thủ ở hai người, cựu biến thương sinh thuế tâm quyết, trang sách trên, công pháp một cột đều là nhiều vài chữ, kiểu ý, chấn áp, hai người thật giống như liếc mắt nhìn nhau, đều là cười ha ha. lĩnh ngộ, ngạo tùng thánh hoa kiếm, tiền vốn lại là nhiều một, hai người rời đi chỗ che chở, lặng yên tiến vào trong màn đêm. trước tiên đi chỗ nào nhà? trương gia, ta đã sớm hoài nghi bọn họ, ta cũng là, đi. lặng yên đi tới trương gia, thế nhưng trương gia ngoài cửa treo một tràn đèn lồng, bọn họ không cách nào lẻ vào. dương tú minh nở nụ cười, nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn bóng tối thật giống bay ra, bao phủ ở cái kia đèn lồng trên. Nhất thời đèn lồng tắt, bọn họ không hề có một tiếng động đi tới trương gia cửa lớn, không cần tiến vào trong nhà, dương tú minh hấp dạ đồng hóa phàm vi, đem trương gia hoàn toàn bao phủ. Trương gia mọi người mới vừa ngủ xuống, nơi này không phải thành ngâm châu, phòng ngủ bên trong đều không có đốt đèn. Trương nhạc cẩn thận đến đây kiểm tra, sử dụng quỷ liệp truy tung, thế nhưng sương sợ, hắn nhiều lần kiểm tra, cuối cùng nói, kỳ quái, trương gia không có một cái là quỷ dị, đều là người bình thường. Lẽ nào chúng ta phán đoán sai rồi? Hoặc là quỷ liệp truy tung có vấn đề? Hai người không lời, vốn là cho rằng nắm chắc, kết quả sai rồi, không khỏi hoài nghi mình trở lại, ta không tin, thử lại một nhà. Chương gia bên cạnh là Lý gia, hắn cửa nhà không có đèn lồng, hai người đi tới cửa, bắt đầu tra xét. Chương nhạc kiểm tra, lại là sự sở. Làm sao? Khốn nạn a, cái này Lý gia, dĩ nhiên tất cả đều là quỷ dị. Cái kia Lý lão gia tử, chính là cái kia ám sát chúng ta kinh hồn. Dương Tú Minh cả kinh, đột nhiên hắn thật giống nghĩ tới điều gì, nói: "Chờ một lát ở động thủ, chúng ta nhìn lại một chút." Đi ra Lý gia, bắt đầu thăm dò. Nhà tiếp theo Lưu gia, hai người nhất thời sắc mặt trầm Lưu gia một nhà thịnh lình cũng là quỷ dị, cũng là toàn gia kinh hồn. Kinh hồn, do thế giới ở ngoài ngoại thần uy năng lây quỷ dị. Lại tiếp tục thăm dò, 12 cái đốn tuổi công, thình hình tất cả đều là quỷ dị, bất quá bọn hắn không phải kinh hồn, mà là mới quỷ dị, ma chủng. Ma chủng, nhưng là do ngoại vực tiên ma lây nhân loại, bọn họ đã hóa thành ma vật. Do xét cuối cùng một thoáng, hai tên hộ vệ cũng là quỷ dị, vẫn là sản phẩm loại mới, Sơ Tinh. Sơ Tinh là bản địa thiết lĩnh giới độc nhất tà ma quỷ dị, do sơn quân lây biến hóa, tương tự ma của vồ. Dương Tố Minh chưa ngạc, đều là yên lặng không nói gì, cái này lâm chảng ngoại trừ trừ ra, không có một người sống, đều là tà ma quỷ dị. Cái này một lâm trảng, kinh hồn, ma chủng, sơ tinh, ba loại quỷ dị đều là ở đây, bọn họ khả năng kiểm chế lẫn nhau, lẫn nhau đối kháng, vì lẽ đó Trương Nhạc mới có thể sống đến hiện tại. Chương 29, giết bất tận người chết đầu. Chương 29, giết bất tận người chết đầu. Dương Tú Minh có chút không nói gì, đột nhiên hắn lý giải tại sao Trương Nhạc lần thứ nhất bị đâm đi sau da gào thét, tất cả mọi người đều không nghe thấy đám hôn đạn kia đều là nghe được, thế nhưng bọn họ đều là quỷ dị, vì lẽ đó đều nói không nghe thấy. Chỉ có Trương gia nghe được, bọn họ thật giống biết cái gì, không dám lên tiếng. Cái này một lâm trảng, kinh hồn, Mà chủng, sơ tinh, ba loại quỷ dị đều là ở đây. Bọn họ khả năng kiểm chế lẫn nhau, lẫn nhau đối kháng, vì lẽ đó trương nhạc mới có thể sống đến hiện tại. Trương nhạc, làm sao bây giờ? Dương tú minh không nhịn được hỏi. Chúng ta đi tìm thượng cấp quản sự, để bọn họ. Trương nhạc cười ha ha, nói, không. Trương nhạc đột nhiên nhẹ giọng ha nói, gặp đàn sói, răng trắng ung tùm, ngăn trở con đường của ngươi. Dương tú minh theo ha nói, ngăn trở con đường của ngươi, là thiết huyết nam nhi cũng khó tránh khỏi tâm linh run rẩy, lùi về sau tuyệt đối là không đường có thể đi, không bằng hoành quyết tâm, nạo đuổi với ác ma đối đầu sau đó trương Nhạc lại là nói dương tú minh muốn dũng cảm a hắn lại nói với tự mình trương Nhạc, muốn dũng cảm a không có chút gì do dự lập tức sát ý lòng tràn đầy đầy người quản hắn bao nhiêu người quản hắn làm sao cường đại giết bản tính bạo phát dương tú minh thở dài một hơi nói giết đi tới cái nào chờ một chút ta khởi động lâm tràng hội trận trước tiên loạn bọn họ trực giác cảm ứng đoạn đường chạy trốn của bọn họ sau đó diệt có đèn đường liền cho chúng ta chiến đấu như giáp hà lâm tràng tự có pháp trận phong ngự chỉ là bình thường không khởi động trương nhạt có khởi động nguyên hạn trở về chính mình lâm trạng trạng trưởng phòng lấy ra phụ lục lặng yên khởi động vô thanh vô tức trong lúc đó một cái thật giống khí cháo đông dưng mà sinh đem toàn bộ giáp hà lâm trạng những thứ này nhà gỗ bao phủ sau đó giáp hà lâm trạng tròn mai không tắt các nơi đèn đường lặng yên tắt lại không một điểm ánh sáng đi chưa hết giết lý lão quỷ nhưng là chương nhạc vẫn không có xuất phát nhưng có người tìm tới cửa hộ vệ hồng hà đến đây đại nhân chuyện gì xảy ra tại sao khởi động cái giới trên đường đèn đường đều diệt phát sinh cái gì sơn tinh nhất tinh lập tức phát hiện vấn đề Trương Nhạc nghiêm túc nói, Hồng Hà ngươi đến, ta ở đây phát hiện kỳ dị hiện tượng, ta đã thông báo thành bạch kỳ tiết quan sự, ngươi đến giúp ta xem một chút đây là vật gì. Hồng Hà gật gù, theo Trương Nhạc tiến vào trong phòng, hướng đi một góc. Đại nhân, nơi đó có. Tiếng nói một rơi, Trương Nhạc đã rút kiếm, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, ngạo tùng thánh hoa kiếm, chi thương tùng tham thiên. Phách không chém xuống, như thanh tùng ngạo đỉnh, ngang trời một kiếm, như nguy nga thiên uy. Ở đây một kiếm phía dưới, Hồng Hà không nhịn được muốn lớn gọi, lại một tiếng cũng không phát ra được, hắn trong nháy mắt biến thân. Hóa thành một cái nửa người nửa hổ quái vật, đầy đủ cao nửa người, một đôi đỏ như máu hai mắt, trận lên tròn xoe. Thế nhưng, không có bất kỳ dùng. Trương Nhạc một kiếm này, kiếm tùy tâm động, cầu vùng phun ra nuốt vào, tinh khiết như một. Chỉ là một kiếm, đem Hồng Hà chấn áp gắt gao, phô thử một kiếm, từ mi tâm đến hạ thể, chia ra làm hai, lại không có bất luận chống cự nào. Giết. Một kiếm giết chết Hồng Hà, Trương Nhạc thật giống nghĩ rõ ràng cái gì, không nhịn được cười ha ha ba tiếng. Xoay người, đẩy cửa, tiến vào bóng tối, trốn vào ban đêm ở cái kia cách đó không xa, Triệu Tam Dược ở bên ngoài quan sát từ đằng xa. Nhìn thấy trương nhạc xuất hiện, không biết tại sao run lên trong lòng. Hắn mới vừa muốn hành động, hư không chém xuống một kiếm, ngạo tùng thánh hoa kiếm, chi tùng phong thủy nguyệt, ngạo tùng thánh hoa kiếm, thương tùng tham thiên tương tự trọng trạm, một chiêu kiếm xuống đến bạo phát tầm thường trọng trạm gấp 4 lực lượng, tùng phong thủy nguyệt nhưng là khoé kiếm vung lên, là bình thường vung kiếm gấp 4 tốc độ. Triệu Tam Dược khó có thể tin tưởng được, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, phản ứng lại cũng vô dụng, bị chương nhạc vững vàng trấn áp. Phốp thử một kiếm, đầu bay lên, một kiếm hai đoạn, giết chết. Hai người bọn họ sơ tinh, tử vong sau khi, đều là biến thành nửa người nửa hồ kỳ lạ quỷ dị chỉ là không giống với thành ngân châu quỷ dị, sau khi chết, thân thể tiêu tan, chúng nó thi thể đều ở, đương nhiên cũng không có cái gọi là quỷ vật. trương nhạc cùng dương tú minh sử dụng dạ ma hoàn toàn khác nhau, trương nhạc không giống dương tú minh chậm chạp bất động, cẩn thận nhìn ra đối phương điểm yếu, trương nhạc chỉ là dùng để ẩn giấu tự mình, sau đó trực tiếp nạo tùng thánh hoa kiếm giết chết, chém giết hung hà, triệu tam dược, trương nhạc không có chút gì do dự, về phía trước ba bước, lại là tiến vào ban đêm, hào không ngừng lại, quyết đoán mãnh liệt, hắn bước nhanh về phía trước, đi tới lý gia, trương nhạc đối với lý lão gia tử ám sát, canh cánh trong lòng, tiến vào lý gia. Lặng Yên lại bảo, đi tới Lý Lao Gia tử ngoài phòng ngủ mặt. Ngoài phòng ngủ mặt, thinh linh có tầng tinh thần phong ngự, nhàn nhạt, chỉ cần xâm nhập, đối phương lập tức phát hiện. Nhìn thấy cái kia tinh thần phong ngự, Dương Tú Minh còn muốn nói điều gì, Trương nhạc một thoáng vọt vào. Trên giường Lý Lao Gia tử lập tức thức tỉnh, hóa thành cái kia cá mực đầu, xúc tu bay lên. Thế nhưng Trương Nhạc ngang trời một kiếm, nạo tung thánh hoa kiếm, chi thanh tung lạc sắc. Một kiếm này, toàn bộ trong phòng ngủ đều là kiều quang, trong nháy mắt, Trương Nhạc đầy đủ chém ra 16 kiếm. Lần trước ở thành Vân Châu, chỉ là tám kiếm, hiện tại đầy đủ vọt lên gấp đôi. Bất kể nó là cái gì lý lao gia tử, vẫn là cái kia cá mực đầu, ở đây dưới kiếm, bị chém thành hơn 10 đoạn, tại chỗ tử vong. Chém giết lý lao gia tử, Trương Nhạc đột nhiên cười to. "Ta thủ, đến báo, không oán không hối." Câu nói này, kỳ thực không phải Trương Nhạc, cũng không phải Dương Tú Minh từng nói, mà là Trương Nhạc Nguyên Thân nhận không ngừng gào thét. Trương Nhạc Nguyên Thân chết ở lý lao gia tử trong tay, vì lẽ đó lý lao gia tử lần này cái thứ nhất không nhịn được cảm sát mới Trương Nhạc. Theo tinh thần phòng ngự phán nát, toàn bộ lý gia tất cả mọi người đều là thức tỉnh. Nói chuẩn xác, những thứ này đều là kinh hồn, chết một cái, tất cả mọi người đều là cảm giác thế nhưng trương nhạc cũng không có cho bọn họ cơ hội phản ứng giống to xong xuôi vung kiếm giết ra ầm ầm nhảy vào mặt khác một trong phòng ngủ kiếm quang bay lượn thung phong thủy nguyệt, thanh tùng lạc sắc phất thử, phất thử, trong phòng lý gia mọi người bị chém giết hầu như không còn lấy hơi hồi khí trương nhạc hướng hướng về một cái khác gian nhà ở đây có một đôi lý gia mẹ con mẫu thân run lẩy bẩy ôm một cái năm tuổi lớn nhỏ bé hài tử nhìn thấy trương nhạc kêu lên một tiếng đại nhân tha mạng a đại nhân hài tử cũng là hô trương thúc thúc là ta a lý nhu nhu a đừng có giết ta tiếng nói khóc liệt tâm địa sắt đá đều là rơi lệ thế nhưng trương nhạc xuống tới tức giận mắng một tiếng tà ma ngoại đạo giết mẫu thân đem hải tử ôm chặt lấy dùng thân thể của chính mình chống lại trương nhạc kiếm quang hải tử gào gào kêu thảm thiết thế nhưng trương nhạc hào không đáng thương kiếm quang phía dưới chém giết giết sau khi nhất thời hai người bọn họ biến hóa hóa thành hai cái cá mực đầu quả nhiên đều là kinh hồn trương nhạc cười ha ha nói giết bất tận người chết đầu một kiếm ở tay giết hắn sạch sành xanh xoay người đi ra lý gia ở nhìn lại lưu gia toàn gia đã thức tỉnh cùng cái kia mười cái đốn tuổi công mọi người tụ tập cùng nhau căng thẳng nhìn nơi này Trương Nhạc đi ra, đốn thổi công đầu lĩnh, hô! Đại nhân, ngươi đang làm gì? Ngươi giết lung tung vô tội, sẽ bị tiên tần luật pháp ngũ mã phân thây. Ngươi không muốn biết sai lại sai? Trương Nhạc cười lạnh nói: Ta, Trương Nhạc, giết hết thiên hạ tà ma ngoại đạo, ma chủng, kinh hồn, không cần giả bộ nữa, đều biến thân đi. Ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta chết. Thốt ra lời này, đối phương đều là sắc mặt âm trầm. Trương Nhạc cũng không phí lời, đung nhiên rơi kiếm, điên cuồng xông hướng đối phương, giết! Trương Ba trời sinh sát thần, không giữ lại ai. Trương Ba trời sinh sát thần, không giữ lại ai thời khắc này trước nhạc cùng dương tú minh hoàn toàn khác nhau đối mặt của địch một tiếng giống to giết tới đối phương biến sắc đột nhiên có người hô cái này ma quỷ chết rồi sống lại không thể dễ dàng mọi người không muốn lưu lại hắn đúng đấy đáng ghét nhân loại chết rồi tại sao còn muốn phục sinh giết hắn mọi người lần này phân hắn ta lấy hắn đầu bắp đuổi cho ngươi trong nháy mắt đối phương rồn dập biến thân lưu ra đều là cá mực đầu tương tự xúc tụ quái kinh hồn 12 cái đốn tuổi công nhưng là biến thành bất đồng thú hình dạng người ma chủng có nửa người dê có hung lang người có núi thị quái có phi giựt ma, các loại ma vật đối mặt quân địch. Thời khắc này trương nhạc cùng dương tú minh hợp hai thành một, không có bất kỳ tạm niệm, toàn tâm toàn ý, chỉ là chiến đấu. đông nhiên xông tới, hướng về phía cái kia hư không phi giựt ma, hơi điểm nhẹ, một đoàn bóng tối trong nháy mắt mà đến, đem phi dực ma bao phủ, nhất thời hắn phát ra tiếng kêu thảm. sau đó trương nhạc nhảy một cái, thình lình nhảy vào đối phương trong đám người, trường kiếm vung lên, dường như chuyển một cái 360 độ vòng lớn, cái này một vòng chuyển xong, ở một sức mạnh kỳ dị phía dưới, hắn lại là chuyển lên, người theo kiếm động, kiếm theo người chém, dường như một vòng ánh sáng, ở cái này trên đất qua lại la lụn nhanh chóng do xoáy, một hơi trương nhạc xoay chuyển năm vòng, ở này kiếm quang phía dưới, năm cái ma trùng, bốn cái kinh hồn, đều là bị hắn chém giết. Một kiếm này gọi là thương tùng thủy bách, chuyên môn dùng cho quân chiến. Kiếm quang vừa rơi xuống, trương nhạc lấy hơi thổ khí hét lớn một tiếng, trong nháy mắt nhảy một cái, đầy đủ nhảy ra ba trượng có hơn, một kiếm hạ xuống, tại chỗ chém giết một cái ma loại. Một kiếm này gọi là hạ cốt tùng tư, chuyên môn dùng cho tập kích hoặc là chạy trốn. Như vậy nhảy một cái, lập tức nhảy ra vòng vây của đối phương vòng, cái kia tập kích tới súc tu, các loại công kích, đều là thất bại. Sau đó quay đầu lại, trương nhạt lấy hơi thổ khí. Hồi khí sóng xuôi, lại một lần giết tới. Thương Tùng tham Thiên, từ trên hướng phía dưới, lực phách một kiếm, một kiếm trấn áp chém giết hung lang nhân ma loại. Tùng Phong thủy nguyệt, kiếm quang lóe lên, nhanh chóng như điện, đem cái kia nửa người dê chia ra làm hai. Thanh tùng lạp sắc, liên miên loại kích, trong nháy mắt bạo phát 15, 16 kiếm, chém nát phía trước tất cả. Tùng La cậu ỷ, nhưng là một kiếm liên miên phòng ngự, chống đỡ đối phương thân tới bảy cái xúc tu. Hạc cốt Tùng Tư, đột nhiên nhảy một cái, ba trượng có hơn, tới lui tự nhiên. Tùng chi quả kiếm, đột nhiên nâng một cái, phi thường bất ngờ, sấm dậy đất bằng, đem một cái kinh hồn chém giết. Thương Tùng Thúy Bách, mưa gió bát phương, hóa thành 316 độ kiếm quyển, đối đầu bốn phía địch thủ, Tùng Hạ Hát đạo gầm lên giận dữ, chấn áp đối phương thần hồn, diệt tất cả vô thể quỷ mị ở cái kia trong đám người. Trương Nhạc đại khai sát giới, Ngạo Tùng Thánh Hoa Kiếm tổng cộng có 9 chiêu kiếm pháp, mỗi cái có diệu dụng. Trương Nhạc chỉ là sử dụng tam kiếm, quét ngang kẻ địch, Ngạo Tùng Thánh Hoa Kiếm một chiêu cuối cùng, Ngạo Tùng và thọ cái kia một kiếm, kiếm nát người vòng, cùng kẻ địch cùng nhau chết đi. Trong ngay mắt, không tới chốc lát, tất cả kẻ địch, toàn bộ bị Trương Nhạc chém giết tại chỗ, chỉ còn dư lại lưu ra cái cuối cùng đứa bé ba tuổi lớn cô bé nhìn Trương Nhạc đã hoàn toàn dọa sợ, nàng không có biến thân, vẫn là người dán dấp, thiên chân khả ái. Trương Nhạc nhìn nàng một cái, quỷ liệp truy tung phía dưới, nàng đã là kinh hồn, cũng không thèm để ý nàng đáng yêu giả bộ đáng thương, đi lên một kiếm, giết. cái gì đáng yêu, vẫn là chết khả ái nhất. Trương Nhạc có thể so với Dương Tú Minh kiên định vô số, ra tay giết chết, ngoan tuyệt phi thường đến đây, khắp nơi thi hải, tất cả lâm chẳng trong quỷ dị, đều là bị Trương Nhạc giết sạch xình xanh. hắn thở dài một hơi, nói, thực sự là sảng khoái. Dương Tú Minh cùng hắn tách ra, trong lòng hơi động, kiểm tra Trương Nhạc cái kia một tờ, quả nhiên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 Tú Minh, ngươi đi đi, ta liên hệ thành bạch kỳ, miễn cho bị bọn họ nhìn ra cái hở. Tốt, ta biết, có việc gọi ngươi. Hưng, bình an không có chuyện gì. Dương Tú Minh trở về, trở lại thành Ngân Châu trong nhà, tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Hắn lặng yên rời nhà bên trong, ở ban đêm du đãng. Lần này, hắn không có tìm kiếm quỷ dị, mà là tùy ý bồi hồi. Trương Nhạc không đến, Dương Tú Minh không có quỷ liệu bất kỳ năng lực. Bất quá Dương Tú Minh có thể lấy luyện kiếm. Nạo Tùng Thánh Hoa Kiếm, Thương Tùng Tham Thiên, Tùng Phong Thủy Nguyệt, Thanh Tùng Lạc Sắc, Thương Tùng Thủy Bách, Hạc Cốt Tùng Từ, Tùng La Cổ Nhĩ, Tùng Chi Quả Kiếm, Tùng Hạ Hát Đạo. Ngạo Tùng và Thọ, một kiếm kiếm, đã có trương nhạc tám thành phong thái. Đông nhiên Dương Tú Minh một kiếm chém ra, một loại cường đại ý niệm, lấy kiếm làm vị nguyên, không có tiếng xuất hiện ở công pháp của hắn trong, cũng là nhiều kiếm ý, chấn áp. Dương Tú Minh cười ha ha, kiếm pháp của hắn có trương nhạc tám thành trình độ, đầy đủ. Kỳ thực hắn không thích kiếm pháp, không thích hét lớn một tiếng, giết vào quân địch, máu me be bét khắp người, thời chất đầy đồng. Hắn yêu thích trốn vào bóng tối, lặng lẽ một kiếm, vô thanh vô tức, đối phương liền chết. Nhảy lên một cái, Dương Tú Minh tiến vào trong bóng tối, theo bóng tối phóng chạy ở cái này trong bóng tối, có ban đêm che chở, hắn chính là ban đêm. Ở hắn hắc giả đồng hóa phạm vi bên trong, lấy hắn làm trụ cột đường kính 36 mét trong phạm vi. Tùy ý chạy, có địa hình, tất cả hạn chế đều không tồn tại, trắng trận không kiêng rẻ, vô thượng tự do, khoái hoạt. Chính là thư thái như vậy, nhảy một cái, đầy đủ nhảy ra 10 mét, ở trong đêm tối này, hắn chính là vương giả đây chính là tự tại. Theo hắn tự do tự tại, đột nhiên trong lúc đó, Dương Tú Minh hắc giả đồng hóa lại là biến đổi, phạm vi tăng lên. Do 36 mét, biến thành 45 mét. Hắc giả đồng hóa lên cấp đến thất giai, thất giai sau đó, mỗi tiến vào nhất giai, tăng lên 9m. Loại này hòa vào bóng tối tự tại Theo hắc dạ đồng hóa tiền đến dai, cũng là mang đến hắc dạ chớ chú tiền đến dai, nhất thời hắc dạ chớ chú lên cấp tứ dai. Hắc dạ chớ chú uy năng tăng cường 1/3, mỗi 30 giây một lần, toàn thân nguyên năng có thể lấy phóng ra 13 lần đồng dạng bởi vì hắc dạ chớ chú tiền đến dai. hắc dạ đồng hóa cũng là theo mở rộng, lần này không còn là trước tam dai 3 mét, mà là tứ dai sau đó 6 mét. Hắc dạ đồng hóa lại là mở rộng, đạt đến 51 mét. Dương Tú Minh cười ha ha, cái này một đêm, hắn đều không có trừ quỷ, dù đã sau khi về đến nhà đúng là nằm mơ đều sẽ cỡi a chiến trước dạ ma tầng muốn, hắc dạ đồng hóa thất giai, hắc dạ chớ chú tứ giai phạm vi 51 mét. Ngày thứ hai đi học, ngược lại cũng không có chuyện gì, đến buổi chiều muốn tan học thời điểm, đột nhiên Dương Tú Minh cảm giác được Trương Nhạc thật giống la lên hắn. Dương Tú Minh làm độ ngồi xuống ngủ, mở ra trang sách, đi tới thành Thiết Lĩnh. Trương Nhạc vạn phần cao hứng. "Tú Minh, đêm qua chúng ta trừ ma, được đến thành Bạch Kỳ tán đồng. Ngày hôm nay, đặc biệt phái quản sự Lưu Trường Long, vì chúng ta trao giải." "Ha ha ha, quá tốt rồi. Lần này trao giải có người nói ban tặng chúng ta tiên tần bí pháp, vì lẽ đó ta gọi ngươi tới, chúng ta cùng nhau đắc đạo." "Tốt, được." Ở hai người bọn họ câu thúc lúc, Một cái lao quản sự, run run rẩy rẩy lại đây. Giáp Hà Lâm chàng tổng quản Trương Nhạc, ngươi trừ ma có công, do gió trao giải. Nhìn cái này quản sự Lưu Trường Long, Dương Tú Minh cảm giác thật giống nơi nào gặp qua hắn. Trương Nhạc, khen thưởng ngươi tiên tần cấp 5 mãnh sĩ thăng cấp thành tiên tần cấp 6 anh dũng. Khen thưởng ngươi tiên tần 99 bí pháp một bộ. Nói xong, ở Trương Nhạc trước mắt xuất hiện ba cái bí pháp để cho hắn lựa chọn. Đương nhiên Dương Tú Minh nhớ tới này, láo giả Lưu Trường Long giống ai, đây là bị Trương Nhạc giết chết Lưu gia Lư khai phú. Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, Trương Nhạc cũng là trong nháy mắt cảm giác được, mới vừa muốn nói chuyện. Lưu Trường Long cũng không có để Trương Nhạc lựa chọn, nói: Lựa chọn kết thúc, Tiên Tần Bí Pháp xếp hạng 39, Cựu Tiêu Cựu Viên Tuyệt Tiên Kiếm, chúc mừng ngươi. Trương Nhạc cả giận nói: Ngươi làm gì? Lưu gia đều là quỷ dị, con trai của ngươi bị kinh hồn chiếm cứ thân thể. Lưu Trường Long nhỏ giọng nói: Con trai của ta một phế vật, ta đưa hắn ở đây dưỡng lao, chết rồi cũng là chết rồi. Nhưng là ngươi liền tiểu diệp tử đều là giết, nàng mới ba tuổi à? Ba tuổi à? Khả ái như vậy? Cho tới cái gì kinh hồn, chính là kinh hồn cũng là ta người của Lưu gia, ta lão quản không được nhiều như vậy. Ta cũng không có năng lực giết bọn họ, chỉ có thể bắt ngươi hạ giận. Giết ta con trai thứ ba toàn gia, đi chết đi. Trong ngay mắt, một đạo thần thức truyền đến, truyền pháp bắt đầu, chương 31, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm. Chương 31, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm. Một đạo thần thức truyền đến, nhất thời hóa thành vô số thần niệm, truyền vào thần hồn của Trương Nhạc trong, Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên Kiếm. Lấy niệm hoa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên thập địa, thuận bồn xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hoa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Dương Tú Minh nhìn thấy một cái hình ảnh, chỉ thấy một người thiếu niên, thân mặc áo bào trắng, đứng ở miết miết trong gió, đứng ngạo nghễ đám mây, ở bên cạnh mình vây quanh vô số yêu ma. Những yêu ma này, vạn ngàn ma ảnh, đầy đủ ba ngàn đại yêu ma, cầm đầu mười ba yêu ma mạnh mẽ, Dương Tú Minh đều không thấy rõ ràng dấp của bọn họ. Thiếu niên dưới chân đại địa là một mảnh quỷ dị đại lục, đen kịt một màu, thật giống vô số ma khí tụ tập mà thành. Đại địa bên trên, đâu đâu cũng có cái kia quỷ dị thực vật, từng cái từng cái lộ ra cực kỳ tà khí. Trên mặt đất, yêu ma càng nhiều, vô biên vô hạn, đầy đủ mười ước, chúng nó cầm trong tay vũ khí, căng thẳng nhìn thiếu niên. Những kia không chúng yêu ma vây quanh thiếu niên, nhưng không có một cái dám động, bọn họ bất động, thiếu niên lại động. Thiếu niên nhẹ nhàng há một nói, niệm Đà La Ma chúng. Phạm ta nhân tộc, ban cho các ngươi chết một lần. Kiếm đến, cửu tiêu, cửu liên, tuyệt tiên, Tốc diệt. Một tiếng kiếm đến, ở trên người hắn xuất hiện một đạo kiếm ý, kiếm ý này vừa hiện, kiếm quang lói lên, thủy thiên diệt địa, mạnh mẽ bắt đầu sôi trào. Thiên khai, vươn tán, địa liệt, ma tuyệt. thử vong hằng lâm. Giữa bầu trời mười ba đại ma thần, ba ngàn đại yêu ma, từng cái từng cái phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành sương máu, bắn về bốn phương. Máu thịt của bọn họ từ trên trời ra xuống, trên bầu trời, thật giống xuống nổi lên một tràng mưa máu. Cái này mưa máu hạ xuống. Mỗi một giọt ở kiếm ý ảnh hưởng, dường như vạn cân thiên thạch từ trời rơi xuống, rơi xuống chỗ, từng cái từng cái đám mây hình nấm bay lên, chúng sinh đều chết, vạn vật hủy diệt. Một tiếng nổ vang, cái kia toàn bộ đại địa bắt đầu tan vỡ. Một kiếm, trời không là trời, thật giống như trời nghiêng như thế, đất không là đất, thật giống như diệt như thế, vạn vật hết thảy đều bắt đầu tiêu tan, một chiêu kiếm xuống đi, vạn vật vỡ. Thế giới này, cái này có tới ngàn vạn dặm xa thế giới, nát bấy, biến mất, trở thành một mảnh hư không rõ ràng. Cửu Tiêu Cửu Huyền Tuyệt Tiên kiếm, hung mãnh, Dương Tú Minh xem chính là trợn mắt há mồm. Đột nhiên cảnh sát xoay một cái, chính mình xuất hiện ở một thế giới khác bên trong đây là một cái vô hình hư huyễn thế giới, hết thảy tất cả đều là không có hình thái, vô tận quỷ dị. Vô số si mị vong lượng, đồng bên nơi này, chúng nó có rít gào lên, có phát ra quỷ khóc, có phát ra kêu rên, huyễn sinh huyễn diệt, vô cùng vô tận. Thiếu niên đã biến thành trung niên, một cái chín màu màu bảo, tỏa ra vô cùng quang hạ, si mị vong lượng không được gần người. Vạn ngàn hư hiểm, đối địch với ta, chặn đường ta, vì lẽ đó các ngươi không nên tồn tại ở trên thế giới này, cho ta tiêu tan đi. Cửu tiêu cửu nguyên tuyệt tiên kiếm, Thỉnh Thần kiếm linh uy, diệt cái này lời nói xong, ở trên người hắn bạo phát một đạo kiếm ý, vạn ngàn kiếm quang hiện, ánh kiếm này soi sáng thiên địa, phát ra vô tận quang mang, dường như Thái Dương Bạo Liệt, toàn bộ thiên địa đều ở ánh kiếm này trong ở ánh kiếm này bên trong, tất cả hư huyễn, tất cả địa ma, tất cả si mị vong lượng, thậm chí tất cả quỷ dị dị tượng, toàn bộ tiêu tan, thậm chí ngay cả khốc kết nguyên ruột đều không có phát ra, giống nào ảnh như thế, hoàn toàn biến mất, toàn bộ hư không trực tiếp ở đây dưới kiếm, trực tiếp bước hơi lên, ở đây cái gì đều không có, toàn bộ không có không có, hình ảnh ở biến, trung niên đã biến thành một ông giả tiên phong đạo cốt, hắn đối thủ vô tận huy hoàng. Cửu thiên thập địa, vạn ngàn đạo ngân ông lão chậm rãi nói, hạ giới tiên tộc, vọng tưởng xấu ta nhân tộc đại đạo, không thể. thỉnh thần kiếm xoay người, giết, lại là một luồng ánh kiếm, nhưng không có trước đây uy hoàng, vô thanh vô tức, thế nhưng càng là đáng sợ đối phương hạ giới tiên tộc tiêu vong, kiếm pháp này cũng quá mạnh mẽ, chản tiên, chản thần, chản ma, chản yêu, không chỗ nào không chém, thế nhưng quá mạnh mẽ, căn bản không phải trương nhạc có thể lấy chịu đựng, vì lẽ đó trương nhạc cái này chịu đựng người cũng đem bị chém. thời khắc nô chốt trương nhạt một tiếng kêu to, tú minh, giúp ta. dương tú minh cũng là giống to đến để chúng ta hai người cùng nhau hô to ý niệm hợp nhất trong nháy mắt hai người lại là hợp nhất một người không chịu đổi vậy thì hai người cùng nhau chịu đựng đồng sinh cộng tử sau đó dương tú minh cảm giác đầu ầm một tiếng lập tức nằm ở hoàng hốt trạng thái miệng mũi hai toàn bộ phun tung tóe máu tươi hắn đã trở về đến thân thể của chính mình một tiếng hét thảm ở trong phòng học thế ngã đến đây hôn hôn cương cương mơ mơ màng màng nửa sống nửa chết đung nhiên một tiếng kêu to lúc này mới tỉnh lại ở nhìn sang chính mình nằm ở một cái màu trắng trong phòng nơi này là lúc này có bác sĩ xuống lại triển khai pháp thuật, hô, nhanh thông báo thân nhân bệnh nhân, người bệnh tỉnh rồi. Dương Tú Minh lại là một lần đã hôn mê, không biết bao lâu tỉnh lại, há mồm thở dốc, sau đó nghe đại ca tiếng nói, Lão Tam, Lão Tam, có thể nghe được lời ta nói sao? Dần dần trước mắt bóng chồng trùng hợp, Dương Tú Minh há mồm thở dốc bỏ lên, nói, Đại ca, không, ta không chết. Ha ha, sẽ không có chuyện gì, không biết tại sao Lão Tam ngươi thần hồn bị trọng thương, thế nhưng thật giống gắng vượt qua. Đại ca, nơi này là bệnh viện, ta ngất bao lâu? đều sắp ba cái cuối tuần, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Dương Tú Minh há mồm thở dốc, tra xét tự thân, thân thể không có chuyện gì, dĩ nhiên cảm giác không có bất cứ vấn đề gì, xuống giường có thể đi. Hắn chỉ là tiếp thu, cửu tiêu cửu liên tuyệt tiên kiếm, trương nhạc một người không chịu nổi, vì lẽ đó hắn ra tay chia sẻ, hai người cùng nhau chịu được. Tỉnh lại, không sao rồi. Dương Tú Minh thử kiểm tra, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, quả nhiên biến hóa. Họ tên, Dương Tú Minh, tuổi thọ, mười sáu đạo thể, không có, huyết mạch, tinh thần chắc tuyệt, mệnh cách, xương hảo, không có, cảnh giới, siêu phàm tầng năm, thiên phú, kiếm công đủ, tử quý linh thần thông, không có công pháp, cửu biến tương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ 2, vạn vật luật động trường thiên ý, tầng thứ nhất, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất, kiếm ý, chân áp, bản án, để chúng ta yến niệm hợp nhất, nguyên lai mệnh cách tâm có lăng vân trí, chỉ là có thân biến mất không thấy, mệnh cách thay đổi, lần này suýt chút nữa chết rồi, lại nghịch thiên cải mệnh, cảnh giới cao một tầng, vô thanh vô tức giả ma tầng năm, thiên phú nhiều một cái kiếm cũng đủ, bản án cũng thay đổi, biến thành để chúng ta yến niệm hợp nhất, không biết trương nhạt cái gì loại, đại ca còn ở ma ma tức tức chỉ chốc lát cha mẹ cũng tới tứ đệ ngũ muội đều là sang đây xem hắn mọi người người một nhà hết sức cao hứng Dương Tú Minh nếu không có chuyện gì xuất viện về nhà về đến nhà Dương Tú Minh lấy cớ khó chịu lại là nằm xuống nghỉ ngơi kỳ thực hắn lặng yên mở ra cựu biến thương sinh thuế tâm quyết trang thứ hai nhất thời có một cái cảm giác chính mình thức tỉnh, bên kia Trương Nhạc cũng là thức tỉnh. họ tên Trương Nhạc tuổi thọ 1150 một đạo thể liên hoa kim thân huyết mạch người nhân tạo mệnh cách chết trong phục sinh trời sinh sát thần xương hảo cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ năm Thiên phú, kiếm cung đổ, tử Quỷ linh, thần thông, công pháp, cửu biến thương sinh thuế tâm quyết, tầng thứ hai, vạn vật Luật động trường thiên ý, tầng thứ nhất, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, cửu tiêu cửu huyền Tuyệt tiên kiếm, tầng thứ nhất, kiếm ý, chân áp, bản án, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, Giết. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, Trương Nhạc hy sinh 10 năm tuổi thọ, gánh vác cửu tiêu cửu huyền Tuyệt tiên kiếm, truyền thừa, vì lẽ đó hai người đều nhiều môn công pháp này, mặt khác Trương Nhạc cũng là lên cấp một tầng cảnh giới, luyện khí tầng năm, kỳ thực hắn không phải lên cấp mà là khôi phục, bởi vì hắn cao nhất chính là trúc cơ tầng năm không biết tại sao, hắn thức tỉnh rồi thiên phú kiếm cùng đồ, vì lẽ đó chính mình cũng nhiều một cái thiên phú. Dương Tú Minh vừa định xuyên qua, nhìn trước nhạc, nhưng không nghĩ đối phương truyền đến ý niệm, trước tiên không nên tới, chờ hắn triệu hắn. chương 32. có cựu đoán tất báo đâm lưu giết địch. chương 32, có cựu đoán tất báo đâm lưu giết địch đã như vậy, vậy thì chờ đi. chờ đến tối, Dương Tú Minh lặng lẽ bỏ lên, đại ca nhìn về phía hắn, hắn lặng lẽ nói, ta không sao rồi, thế nhưng ta chiếm được trong đêm tối, cảm thụ một chút chiến trước lực lượng. đi thôi, bất quá hôm nay không muốn chiến đấu, nghỉ ngơi mấy ngày. được rồi, không có chuyện gì. Đại ca. Dương Tú Minh rời đi nhà bọn họ, từ khi Đại ca trở về sau, lấy Dương gia làm vì tâm, một dặm bên trong, lại không có bất luận cái gì quỷ dị. Tiến vào ban đêm, sử dụng vạn vật luận động, động trưởng tiên ý, Dương Tú Minh yên lặng cảm thụ. Nhất thời mừng như điên, hắn đã lên cấp đến giả ma tầng 5. Thinh linh thân thể, dĩ nhiên lại là phát sinh một lần tiến hóa. Toàn thân khí lực do nguyên lai 400 cân, tiến hóa đến 600 cân, ban ngày cũng là như thế. Thân thể cao lớn lên đầy đủ một tấc, thể lực, ngũ giác phạm vi, thân thể dẻo dai tính, đều là tăng lên, tay, chân, thân, mắt, hai, mũi. Tâm phối hợp cũng là tăng lên, tinh thần cũng là trở nên càng mạnh đáng sợ kia. Cựu tiêu cựu uyên biệt tiên kiếm, suýt chút nữa chém giết hắn đồng thời cũng là đối với thân thể của hắn tiến hành rồi tinh hóa, tương đương với tiến hóa một lần. Mà tiến vào ban đêm sau khi Dương Tú Minh yên lặng cắm thụ, ở trong đêm tối, hắn lực lượng đạt đến 2,100 cân, hắc giả đồng hóa đã từ nguyên lai like thất giai một hơi tiến hóa đến cựu giai, hắc giả chớ chú cũng từ nguyên lai tứ giai một hơi lên cấp đến cựu giai, uy năng trực tiếp tăng lên gấp ba, hầu như một tức có thể lấy một phát, toàn bộ chân nguyên có thể lấy phóng ra ba phát lấy hắn làm vị tâm, đường kính 120 trăm mét, đều ở hắn ban đêm trong phạm vi, khả năng chết bên trong cầu sống, kích phát tiềm năng, cái này tăng lên có chút khủng bố. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, tìm đòi quen thuộc chính mình mới được đến lực lượng. Mãi cho đến sau nửa đêm, Trương Nhạc đột nhiên có tin tức truyền đến, đến đây đi. Dương Tú Minh lập tức trở về nhà, ở lầu một làm ra ngủ gián dấp, sau đó thần hồn xuyên qua, xuyên qua, bám vào Trương Nhạc trên người, lập tức sững sờ, nơi này không phải Giáp Hà Lâm Tràng, mà là ở trong một tòa thành cổ. Đây là địa phương nào? Thanh Bạch Kỳ, Giáp Hà Lâm Tràng thượng cấp Thanh Bạch Kỳ, ngươi đến đây làm gì? Ha ha, có thủ không báo không phải là quân tử. Tới giết đi hắn. Trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Cái kia hắn, quản sự Lưu Trường Long, vừa chiều mới thức tỉnh, trương nhạt lại đây báo thủ. Ngươi cái này là không phải có chút cũng lên. Không nội, chúng ta chuyện lần này bị quan phương nhận định là chúng ta không tự lựa sức, lựa chọn. Cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm, thuộc về công pháp phản vệ, tự nhiên sự cố. Ta tỉnh lại, cái tên này còn giả mù sa mưa qua tới thăm ta. Lưu Trường Long tuy rằng không phải quỷ dị, thế nhưng không biết tại sao ta quỷ liệt truy tung, có thể lấy tra xét hành tung của hắn. Hắn người này sinh hoạt cực kỳ có quy luật, mỗi ngày buổi tối đều đi đánh bài, nửa đêm trở về. Ta sau khi tỉnh dậy làm bộ trạng thái hôn mê, nhờ vào đó lưu lại không có mặt chứng cứ. Lặng lẽ đến đây, đối phương không đề phòng chút nào, mới có thể giết hắn, phải biết lưu trường lòng nhưng là chút cơ kỳ. Việc đã đến nước này, Dương Tú Minh còn nói cái gì hỏi, làm sao giết? Còn có thể làm sao giết? Hắc Dạ đồng hóa ẩn nút đi qua, một kiếm giết chết. Nhưng là, hắn sẽ đốt đèn à? Tuy rằng ta Hắc Dạ trợ chú có thể lấy tắt đèn, thế nhưng cái kia trong mắt, chúng ta căn bản là không có cách đồng hóa hắn, tìm tới hắn điểm yếu. Vậy thì không cần tìm tới điểm yếu Hắc Dạ chớ chú tắt đèn, đồng hóa ẩn núp đến bên cạnh hắn, sử dụng kiếm, ngạo Tùng thánh hoa kiếm. Sợ là không được a. Đối phương nhưng là trúc cơ, đứng ở nơi đó, chúng ta đều không giết được hắn. Không cách nào Hắc Dạ đồng hóa phát hiện điểm yếu, căn bản giết không chết hắn. Cửu Tiêu Cửu Uyên tuyệt tiên kiếm. A, Cửu Tiêu Cửu Uyên tuyệt tiên kiếm. Dương Tú Minh nhất thời từng trận sợ sệt, cái này kiếm thật đáng sợ. Trương Nhạc tiếp tục nói, ta phát hiện Cửu Tiêu Cửu Uyên tuyệt tiên kiếm đã mở ra tầng thứ nhất, không giống với ngũ hành thiên nhân tâm đắc pháp, cái gì đều không có. Khả năng này là bởi vì thiên phú của ta nhiều một cái kiếm cuồng độ nguyên nhân vì lẽ đó chúng ta hẳn là có thể lấy sử dụng nó hắn lần này hại chúng ta nếu như chúng ta không phản kích hắn còn có thể lần thứ hai hại chúng ta lần sau chúng ta không nhất định may mắn như vậy vì lẽ đó tối nay chúng ta nhất định phải giết hắn tốt chỉ có thể như vậy chờ xem một hồi hắn sẽ từ trước một bên ra đến dọc theo đường đi linh đăng đều bị ta tát đến thời điểm giết chết hai người hấp dạ đồng hóa yên lặng chờ đợi chúng ta giết hắn nếu như bị tiên tần phát hiện ha ha cung lắm thì ngũ mã phân thây đốt đèn dầu luyện hồn ngàn năm bất quá chết một lần mà thôi có cái gì đáng sợ Ta đã sinh sinh tử tử vô số lần. Trương Nhạc cực kỳ quyết tuyệt, báo thủ không qua đêm. Dương Tú Minh gật ngủ, chỉ có thể phục hồi. Chờ đây đủ hơn một giờ, bên kia lầu nhỏ cửa lớn mở ra, Lưu Trường Long lắc lư dù xuất hiện. Dương Tú Minh nhất thời trong lòng một vui, Lưu Trường Long không có tháp đèn lồng. Hắn chậm rãi về nhà, trong thành thị, không cho phi độn, không phải vậy lấy hắn chút cơ khí, phi độn mà lên, không tới mấy tức, chính là đến nhà. Cái này một đường, đèn đường linh đang diệt sạch, vô cùng bóng tối. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái này bóng tối không có chút ý nghĩa nào, hắn có linh nhãn, không nhìn bóng tối. Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc mừng như điên, lập tức cùng ở hắn sau người, cẩn thận đề phòng. Lưu Trường Long sững sờ, thật giống cảm giác được cái gì, ở hắn hai mắt phát ra vô số tinh quang, nhìn về phía bốn phương. Dương Tú Minh vạn phần căng thẳng, không núc ních, dường như lò gỗ. Mượn ban đêm đồng hóa, Lưu Trường Long pháp nhãn, cái gì đều không có phát hiện, hắn lắc đầu một cái, chính mình ngạc nhiên. Như vậy, Lưu Trường Long ở trước, khoảng cách 10 mét ở ngoài, Trương Nhạc ở phía sau. Dương Tú Minh liệu mạng hấp giả đồng hóa, tìm kiếm Lưu Trường Long điểm yếu. Thế nhưng, không hề có một chút rủng, căn bản không thể cùng hóa chỉ có thể để lưu trường long không cách nào phát hiện trương nhạc theo đuôi mà thôi ít nhất cần mấy tiếng mới có thể đồng hóa lưu trường long phát hiện hắn nhược điểm trí mạng như vậy một đường về phía trước đầy đủ đi ra ba dặm trương nhạc thở dài một tiếng nói hắn muốn đến nhà phía trước đã có ánh sáng động thủ đi dương tú minh cắn răng một cái nói cùng lắm thì vừa chết để chúng ta ý niệm hợp nhất trong nháy mắt hai người hợp thể trương nhạc ngự kiếm lặng yên về phía trước mười mét khoảng cách trong nháy mắt liền đến lưu trường long đột nhiên dừng bước thật giống cảm giác được nguy hiểm gì trong nháy mắt ở trên người hắn bay lên một đạo chân khí hóa thành một cái khí thuận đem hắn bảo vệ lại đến ở hắn đỉnh đầu, một cái lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, ba phủ bốn phương đây là pháp khí. Thế nhưng thời khắc này, chương nhạc đã quản không được nhiều như vậy, đã xuất kiếm. Hai người cùng nhau vận chuyển, Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên kiếm. Một kiếm này chém ra, hai người thật giống như đồng thời nghe được một cái âm thanh. Tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt, kiểu kiểu tuyệt. Cửu Tiêu Cửu Liên Tuyệt Tiên kiếm. Lấy niệm hòa kiếm, vạn niệm làm thật, Cửu Thiên thập địa, thuật bườm xuôi gió. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la kim tiên máu nhuộm váy. Trong ngay mắt, toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động lại không ánh sáng, cũng không có ám, không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có. Tất cả mọi thứ thật giống đều là hóa thành cực kỳ bình tĩnh, thiên địa vạn vật thời khắc này, thật giống đều là biến mất. Lưu trường long khí tuấn tiêu tan, lệnh bài rơi xuống, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, phù phù thế ngã, tử vong, chương 33. Thiên khanh nút thi, lệnh bài màu vàng nóng. Chương 33, thiên khanh nút thi, lệnh bài màu vàng nóng. Chết, chết rồi. Dương Tú Minh một điểm tinh khí thần đều không có, nhỏ giọng hỏi, "Diệt, cựu tiêu cửu huyền truyện tiên kiếm, quả nhiên lợi hại. Chẳng trách tiếp thu cái này tiên tần bí pháp." hầu như hẳn phải chết, hàng năm đều có tiên tần tu sĩ liều chết tiếp thu. trong giọng nói, trương nhạc ôm lấy lưu trường long thi thể, cái lệnh bài kia cũng là cẩn thận mệt lên. sau đó hất dải đồng hóa, lạng yên ngóng trông trốn chạy. giết kẻ này, để cho hắn hại chúng ta. hắn con thứ ba một nhà bị kinh hồn chiếm cứ thân thể, lại oán giận chúng ta, đáng chết. trong lòng hắn gương sáng như thế, chỉ là bắt chúng ta hà giận, lao đông tây. hai người đang nói chuyện hiếm, rời đi thành bạch kỳ. nơi này cũng không có cái gì quỷ dị qua lại, một mảnh an lành. dương tú minh không nhịn được nói, nơi này thật tốt à, buổi tối hầu như không có bất kỳ nguy hiểm nào. đúng đấy các người nơi đó quá tả môn, liền cái kỷ niên đều không có, cũng không có bất kỳ lịch sử, người sống hôn hôn cương cương, hoàn toàn bị nuôi nốt như thế, rất tàn tính, ta cũng không dám điều tra, trực giác nói cho ta nguy hiểm, trước tiên tu luyện đi, trở nên mạnh mẽ lại nói, hừm, không có thực lực, chỉ là tự tìm đường chết. hai người đã đến ngoài thành, trương nhạc nói, thú minh, lần này còn đến khổ cực ngươi, nói đi, làm sao khổ cực? thi thể này nhất định phải không để lại một điểm vết tích, dù là đốt thành tro, đều là không được. thiết linh giới, tiên tần trường khống, có vô số biện pháp có thể lấy tra ra tung tích, vì lẽ đó cần ngươi đưa nó mang đi, mang tới các ngươi thế giới, hoàn toàn tiêu hủy. tốt, nhưng là làm sao mang? phụ hồn hồ lô có một cái chức năng, một lần tăng lên mang hàng lượng, thế nhưng mang hàng song xuôi lập tức nắp ấy, đến đây một quãng thời gian không cách nào sử dụng phụ hồn hồ lô. hơn nữa thần hồn của ngươi sẽ bị thương, cần tính giữa bảy, tám ngày. ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện, vậy thì đến đây đi. vậy thì đa tạ. ha ha, cảm ơn chính ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại. dương tú minh dựa theo chương nhạc dạy thụ phương pháp, hướng về phía phụ hồn hồ lô, triển khai pháp thuật. nhất thời hồ lô kia lập tức lớn lên, trong đó xuất hiện vô số vết giãn nước. Dương Tú Minh thử đem Lưu Trường Long thi thể đưa vào. Lưu Trường Long lão đầu, thi thể chỉ có 80, 90 cân, vì lẽ đó lập tức được vào, không có vấn đề. Trên người hắn đồ vật, Trương Nhạc không hề liếc mắt nhìn, cái gì cũng không muốn. Cái lệnh bài kia cũng là được vào, nhất định phải toàn bộ mang đi. Nhớ kỹ, thi thể không muốn giữ lại, nhất định phải tiêu hủy. Tuy rằng, thế giới của ngươi, cách nơi này vô hạn xa, thế nhưng vẫn là không muốn giữ lại, ta sợ gợi ra ngươi thế giới kia quỷ dị chú ý. Ta hiểu, ta hiểu. Dương Tú Minh nhất thời về nhà, trở về thành Ngân Châu. Lần này cực kỳ gian nan, phu hồn hồ lô vô tận trầm trọng. Ép Dương Tú Minh đều muốn không kịp thở lấy hơi. Bất quá, rốt cục trở về, trở lại thân thể của chính mình, còn chưa kịp phản ứng. Phu hồn Hồ Lô xuất hiện, giang giác một tiếng nát bấy. Dương Tú Minh miệng nuôi nóng lên, lại là chảy máu, thân hồn bị thương. Lưu Trường lòng thi thể hạ xuống, trên con đường này, thình lình thi thể cũng là phiêu không một ít, trở nên quần áo phá nát, máu thịt bê bết, thấy không rõ làm dáng rấp đột nhiên, Dương Tú Minh bên người đại ca xuất hiện. Chuyện gì thế này? Đại ca, cái này, cái này. Dương Tú Minh không biết giải thích như thế nào. Dương Tú Thanh nhìn ra Dương Tú Minh không muốn nói, vung tay lên nói không cần giải thích, giết người mà thôi. Ta ở Đế đô không có chuyện gì liền giúp thiếu gia xử lý thi thể. A, xử lý thi thể. đúng, ngươi chờ suy vào, ta xử lý thi thể này. Ngoài thành có một chỗ thiên khanh, ta đi nơi đó đem thi thể đốt thành tro. Trước đây ta không hề rời đi thành Ngân Châu, đều là ở nơi đó xử lý thi thể. nhớ kỹ, đốt thi không thể ở nhà, còn có ngươi thường thường đi địa phương, chiến chức có bí pháp có thể lấy cha đến vị trí. Nói xong, Dương Tú Thanh cầm lấy cái lệnh bài kia, xoa xoa. đây là vật gì? Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi, Thiên Tần Thanh Bạch Kỳ đô thống quan giới buổi đi, thích cái gì cái gì đi, không rõ lai lịch, tuyệt đối đừng muốn, vẫn là đốt thành cho an toàn. Nói xong, Dương Tú Thanh rời đi. Dương Tú Minh thở dài một hơi, thoạt nhìn Đại Ca qua cũng không phải rất nhẹ nhàng, không có chuyện gì thế người đốt thi thể, xử lý tang vật thành thục cực kỳ. Không tới nửa giờ, Đại Ca trở về, thi thể hóa thành cho bụi, cái tên này không đơn giản, ít nhất truyền kỳ giai vị trong cơ thể đựng lượng lớn nguyên năng đốt hắn thời điểm, đưa tới không ít quỷ, còn có ba cái gì, đều bị ta giết. Bất quá, cái lệnh bài kia càng ngạc nhiên, dù là ta ngọn lửa đều là đốt không dư, cuối cùng bị ta ném vào Đại Thiên Kinh trong. Dương Tú Minh gật gật đầu nói: Đa tạ đại ca. Việc nhỏ một cái, nhớ kỹ, người sống sót, có lúc liền muốn vương tâm như sát. Người không giết hắn, hắn liền giết ngươi, không thể nhẹ dạ. Vâng, vâng, đại ca. Thần hồn bị thương, Dương Tú Minh không còn buổi tối đi ra ngoài trừ quỷ, thật tốt dưỡng bệnh. Trương Nhạc bên kia truyền đến cảnh cáo, Dương Tú Minh cũng không lại đi qua, Trương Nhạc cũng không được. Như vậy, mỗi ngày thành thật đi học. Không có chuyện gì Dương Tú Minh tu luyện, Vạn Vật luật Động Trường Thiên Ý, tu luyện, Kiệu Tiêu Kiệu Huyền Tuệ Thiên Kiếm, tu luyện, Ngạo Tùng Thánh Hoa Kiếm, tu luyện giả ma, Vạn Vật Luận Động Trường Thiên Ý. Hiện tại mỗi một lần tu luyện có thể lấy duy trì 45 phút, cũng coi như là tiến bộ lớn đi qua năm ngày, thần hồn của Dương Tú Minh khôi phục. Hắn có tinh thần chắc tuyệt, vốn là muốn bảy, 8 ngày mới có thể khôi phục, năm ngày tốt, lại là qua 3 ngày, cái này một ngày, Trương nhạc truyền đến thần thức. Dương Tú Minh lập tức qua, cùng Trương nhạc hợp nhất. Sự tình thế nào rồi? Ha ha, bọn họ phát hiện Lưu Trường lòng chết rồi, bắt đầu đại điều tra. Cuối cùng cái gì đều không có điều tra ra được. A, cái kia quá tốt rồi. Thế nhưng, bọn họ nhận định là ta giết a. A, dựa vào cái gì a, có chứng cứ gì? Không có chứng cứ cần gì có chứng cứ gì, có lẽ có mà thôi, ai cùng ngươi chú ý chứng cứ. vậy làm sao bây giờ? giao trộn, bọn họ không cách nào đối với ta định tội, chỉ có thể xử lý lệnh. ta cả đời này, chỉ có thể ở đây giáp Hà Lâm Tràng không cách nào rời đi. cái này phải làm sao mới ổn đây? không có gì, kỳ thực càng tốt, càng tự tại. trong giọng nói, hai người ở Lâm Tràng du đãng. nguyên lai Lâm Tràng tất cả mọi người bị Trương Nhạc giết sạch, bất quá rất nhanh lại là điều đến hai gia đình, lại đây làm hậu cần công tác, vẫn là 14 bốn đốn tuổi công, lại đây chặt, hộ vệ không có phái tới, Trương Nhạc chính mình chính là hộ vệ. Lao trương nhà tất cả bình thường, không có gì thay đổi. Tú Minh, ta xem ngươi thần hồn tốt lắm rồi, thử một chút cái này phụ hồn hồ lô. Ta hiện tại lại là lâm trạng quản sự, có cái quyền lợi này, lại là nắm tới một cái phụ hồn hồ lô. Dương Tú Minh thử phụ hồn, không có vấn đề. Ta xem như là bị vây chết nơi này, thế nhưng đến đây chúng ta linh thanh có chính là, ngươi nhiều con về đi bán lấy tiền. Tốt, không có vấn đề. Dương Tú Minh rời đi, con đi rồi 20 cân linh than, trở lại vừa nhìn, còn lại 16 cân, so với trước đây thêm ra 1 cân. Cái này hai lần bị thương này, không phá thì không xây được. Thân hồn của hắn trở nên cường đại, nhiều còn lại một cân. Dương Tú Minh vạn phần cao hứng, nhưng là hắn nhưng lại không biết, ở cái kia đốt thi trong hố trời, có phó chức tầm hoang giả cao hứng từ trong hố trời bỏ ra, ở trong tay hắn thỉnh lỉnh có một cái lệnh bài màu vàng nóng chương 34. Sự kiện lớn lên, quỷ phí công thành. Chương 34, sự kiện lớn lên, quỷ phí công thành. Chương Nhạc tuy rằng bị phạt không cách nào rời đi lâm tràng, thế nhưng cái này đã là tốt nhất kết cục. Dương Tú Minh cũng là thân hồn khỏe mạnh, trong lòng đắc ý, tiếp tục đi học ở hắn cùng Tô Tiểu Mỹ đấu võ mồm thời điểm, cái kia tầm hang giả đã đi tới vạn bảo thương hội. Sau đó cầm tiền cũng là đắc ý rời đi. Theo hắn rời đi, Tiêu Trưởng Quý vạn phần căng thẳng, vọt thẳng hướng về trường học. Dương Tú Minh có thể coi là kết thúc cùng tô tiểu mỹ đấu vớ muộm, đi tìm xử cố tán gẫu. Hai người chính đang tại nói hưu nói vừa lúc, phòng học cửa nhất thời bị người đẩy ra. Dương Tú Minh nhìn lại, sững sờ, đây là Tiêu Trưởng Quý sao? Hắn đây là làm sao? Tương Tứ cũng là sững sờ, không có đặc biệt lớn chuyện, Tiêu Trưởng Quý sẽ không như vậy khác thường. Tiêu Trưởng Quý hướng về Tương tứ phất tay, thật giống truyền âm nói cái gì. Tương Thứ lập tức mà lên, lập tức hướng về bên ngoài đi tới. Dương Tú Minh vô tình hay cố ý trong lúc đó, nhìn thấy Tiêu trưởng quỹ lệnh bài trong tay, lập tức biến sắc. Cái này không phải là mình mang về, liệu Trường Long lệnh bài, đại ca đốt thi đều không có luyện hóa, cuối cùng ném đến trong hồ trời. Dương Tú Minh kinh hãi, chuyện gì thế này? Tương tứ nhìn một chút cái lệnh bài kia, sau đó cùng Tiêu trưởng quỹ bước nhanh rời đi. Tiêu Nguyệt Nhi không nhịn được hô, thứ ca, ngươi đây là đi đâu? Thế nhưng tương tứ căn bản không có trả lời nàng. Có đại sự phát sinh, ở trong mắt hắn, mấy cái muội tử đều giống như không tồn tại như thế. Thứ ca, thứ ca, Tiêu Nguyệt Nhi mấy người gọi lên tương tứ một câu nói đều không hề trả lời, đã theo tiêu trưởng quỹ rời đi trường học. trong phòng học tất cả xôn xao, bất quá lớp tự học, giáo sư không tại, rất nhanh bình tĩnh, chỉ là kiều tuyết, lang anh du, tiêu nguyệt nhi, truy đuổi tương tứ mà đi. thế nhưng rất nhanh, bọn họ ba cái trở về. tin tức truyền ra, tương tứ đều chưa có về nhà, trực tiếp cùng tiêu trưởng quỹ điều động một chiếc phi chu, rời đi thành ngon châu. dương tú minh yên lặng cảm giác, chuyện này có chút không đúng lắm. thế nhưng cũng không có biện pháp gì, như vậy lại là bình tĩnh đi qua tháng ngày. cái này tháng ngày buổi tối, dương tú minh đi ra ngoài trừ quỷ, trương nhạc mỗi đêm đều là lại đây mang đến một hồ lô linh than, cùng Dương Tú Minh cùng nhau trừ quỷ. Có lúc nhưng là linh nụ, hắn tiến vào rừng rậm rịt lâm mãng lâm lang, mang đến linh nụ. Trương nhạc liệu mạng mang hàng, làm vì Dương Tú Minh tích góp tiền. Có trương nhạc quỷ liệp tìm tung, Dương Tú Minh tìm tới quỷ dị trở nên dễ dàng. Tám ngày thu hoạch không ít, Tiêu Nguyệt Nhi nơi đó đều là xử lý xong quỷ vật, bán đi linh than linh nụ, cuối cùng Dương Tú Minh trên người lại có 63.000 đồng. Tiêu Nguyệt Nhi những ngày qua vạn phần sầu trùng, khả năng là lo lắng nàng tương tứ ca đêm hôm ấy, Dương Tú Minh lại muốn ra ngoài trừ quỷ đột nhiên, Dương Tú thanh suất hiện nói, "Ta có đế đô tin tức, không muốn đi ra ngoài." Đêm nay có đại sự phát sinh, thành thật ở nhà, không muốn vọng động. Sau đó tối hôm đó, quỷ phí xuất hiện. Quỷ phí là đáng sợ nhất thai nạn, chỉ cần bạo phát, tất cả quỷ dị đều là điên cuồng. Sưa nay sẽ không xuất hiện trong thành dị, đều sẽ xuất hiện, loại này trong thai nạn, có người nhà sẽ bị quỷ dị tập kích, dù là trốn ở nhà cũng sẽ tử vong. Cái này một đêm, bên ngoài quỷ khốc thần đảo, quỷ dị bạo động. Người một nhà đều là không có ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng đại ca Dương Tú thanh nói, không cần sợ, ta ở, không có chuyện gì. Hắn ở, thật sự dường như định hải thần châm, chẳng có chuyện gì phát sinh hơn nữa không chỉ là dương gia lấy dương gia làm trụ cột chu vi trăm mét người nhà đều là không có chuyện gì nguyên bản hắn có thể che chở 500 trăm mét thế nhưng quỷ phí đêm hắn chỉ có thể che chở trăm mét trời vừa sáng chu vi hàng xóm đều đến cảm tạ dương gia sau đó tin tức truyền đến đêm qua quỷ phí vạn bảo thương hội bị kết nạn, bị quỷ dị công phá toàn bộ thương hội đầy đủ chết rồi mấy trăm người không chỉ là như vậy nắm giữ vạn bảo thương hội từng ra ở thành ngun châu các nơi nơi ở cũng là bị công phá đầy đủ mấy ngàn người toàn bộ tử vong tin tức truyền đến hoàn toàn ồ lên dương tú minh vạn phần lo lắng không biết tương tứ sẽ như thế nào. Ngày thứ hai đi học, tứ đại tiên vương cộng thêm công chúa, đều là không có đến. Tiêu Tuyết, Lan Du, Tiêu Nguyệt Nhi, ba nữ khóc con mắt đỏ chót, bọn họ cũng là biết tưởng ra sẽ ra vấn đề rồi. Cái này một ngày rất nhanh chịu đựng được, Dương Tú Minh về nhà. Nhìn thấy Dương Tú Minh lo lắng, Dương Tú thanh đột nhiên nói, "Không cần luận hỏi, ngày hôm nay tin tức về ta đến rồi đêm qua, lấy Đế Đô làm trụ cột, bạo phát quỷ phí chi nạn, Đế Đô tám đại thế gia tưởng ra, toàn bộ tuyệt diệt. Không chỉ là Đế Đô, toàn bộ thế giới 12 cái phụ thành, tưởng ra bất luận trực hệ chi thứ, 228.0000 người." không còn một nõng, chết hết. Dương Tú Minh đều tròn váng, không nhịn được hỏi, làm sao có khả năng? Không có cái gì không thể, tưởng ra phạm vào thiên điều, ẩn dấu viễn cổ cấm vật, vì lẽ đó di tộc. Mấy người, người bạn học kia, khẳng định chết rồi. Cái kia cái gì viễn cổ cấm vật, sẽ không là cái kia tiên tần lệnh bài chứ? Nhưng là đây là chính mình từ thiết lĩnh giới mang về, nơi nào là cái gì viễn cổ cấm vật a? Lẽ nào nơi này viễn cổ thời điểm cũng là tiên tần thế giới một phần? Dương Tú Minh ngây ngốc không dứt, dường như dòng lũ kéo tới, bánh xe nghiến ép. Cái kia anh Tuấn Thiếu Niên, Phong Lưu Trưởng Nghĩa tương tứ, như thế chết rồi chính mình còn nợ hắn nhân tình, không cần trả lại, cũng không trả nổi, làm sao có khả năng? Buổi tối, Dương Tú Minh thành thật ở nhà không có ra ngoài, bên ngoài vẫn là không yên tĩnh. Ngày thứ hai đi học, đến trường học, mọi người đều đến lên học, nhìn thấy Tiêu Tuyết, Lang Hàn Dù, Tiêu Nguyệt Nhi khóc thành lệ người. Công chúa Triệu Huyền Quân đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng nói: chúng ta bạn học tương tứ tương lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đụng phải quỷ, có thể xác định đã bỏ mình. Hắn chết tan xương nát thịt, không có gì hài. Thế nhưng ta không nghĩ hắn như thế chết không nơi chôn thây, ta nghĩ vì hắn tu một cái ý phú mộ, kỷ niệm hắn đã từng từng tồn tại. Tất cả mọi người là gật đầu, Kiều Tuyết lấy ra một cái tương tứ đã từng mặc qua quần áo, do triệu huyền quân phái người lấy này tu mộ. Thành ngân châu ở ngoài tự có một mảnh nghĩa địa, địa, chỉ là thi thể đều sẽ hỏa táng sau mỗi lấp, miễn cho sản sinh quỷ dị. Chờ hắn đồ bày, mọi người đi qua tế điện một chút đi. Thời khắc nỗ chốt, công chúa vẫn là rất làm việc đến ban đêm, Dương Tú Minh đi ra ngoài trừ quỷ. Không biết tại sao, trong lòng có một loại hận ý, Trương Nhạc lại đây, mang đến một hồ lô linh than, lấy quỷ liệp tìm quỷ một tìm một cái, đi qua rất chốc vô tình. Ủy phí chi nạn, quỷ dị báo động sau khi, trên đường cái quỷ dị thật giống lật tăng lên gấp bội. Chỉ là ra ngoài Dương Tú Minh chính là gặp phải ba cái quỷ. Quỷ không đầu, quỷ độc nhãn, quỷ lộ da. Tự nhiên toàn bộ đánh chết. Thứ tư quỷ dị, chỉ thấy một cô thiếu nữ, toàn thân áo trắng, đứng ở nơi đó. Cô gái kia, mái tóc màu đen, rối tung phiêu mở, tóc đen có tới dài hơn 10 mét, bốn phương tám hướng bay lượn, vô cùng đáng sợ đây là phi phát quỷ. Nhìn thấy nó, Dương Tú Minh đột nhiên sợ sở, trong hoàng hốt, một đoạn trí nhớ, xuất hiện trong đầu. Chương 35, ta muội Dương Tú Nguyệt. Chương 35, ta muội Dương Tú Nguyệt. Trong hoàng hốt, thật giống mình mới là 7, 8 tuổi. Ban đêm, thế nhưng là không có ở trong nhà. Không biết chuyện gì xảy ra, mà là ở bên ngoài, một con phi phát quỷ ở phía sau truy đuổi chính mình, mà chính mình bị phụ thân ôm thật chặt lấy, liều mạng chạy, chạy mau, đó là phi phát quỷ chạy mau, hầu như là gào khóc, phụ thân gắt gao ôm chính mình, điên cuồng chạy, mà ở phụ thân bên người, 13-14 tuổi thiếu niên Dương Tú Thanh theo bọn họ liều mạng trốn, cũng không biết chạy trốn bao lâu, cuối cùng với bọn họ dừng lại, đại ca Dương Tú Thanh mang theo tiếng khóc nước nở hô, cha, tam muội không có chạy đến, phụ thân lập tức mừng tỉnh ngồi xuống, nói, tam nha, tam nha, không có chạy đến, đúng đấy ta muội không có trốn ra được, hẳn là chết rồi. nói tới chỗ này, dương tú thanh lên tiếng khóc lớn. phụ thân vạn phần chán trường ngồi dưới đất, nói, nhưng là ta chỉ có thể mang một đứa bé trốn, à, ta chỉ có thể con động lão tứ, lão tam đã 10 tuổi, quá nặng. hơn nữa nàng vẫn là con gái. nói tới chỗ này phụ thân cũng là khóc lên, cái này chết tiệt thế đạo, chết tiệt quỷ dị, ăn thịt người quái vật, hận, hận, hận. cha, ta nhất định phải giác tỉnh nhập gia siêu phàm, ta sẽ báo thù, làm vì ta muội báo thù. dương tú thanh đoán hận nói, báo thù, ta muốn giết sạch những thứ này quỷ dị. Phụ thân đột nhiên không khóc, nói: Ngươi nói cái gì mê sảng? Từ xưa tới nay, ban ngày thuộc về nhân tộc, buổi tối thuộc về quỷ dị. Quỷ dị ăn thịt người, thiên kinh địa nghĩa. Báo thủ, ngươi sẽ chết. Không cho báo thủ. Ta không nghĩ lại không một đứa bé. Dương Tú Nguyệt, cái gì Dương Tú Nguyệt? Nào có cái gì Dương Tú Nguyệt? Chết rồi, chính là không có từng tồn tại. Ngan Bọt, tuyệt đối không nên muốn báo thủ. Thứ hôm nay trở đi, cũng không có qua Lão Tam. Sau đó phụ thân một phát bắt được Dương Tú Minh, hướng về phía Dương Tú Thanh Hoa. Nhớ kỹ, hắn mới là chúng ta nhà Lão Tam. Dương Lão Tam nhà ta, Dương Tú Minh. Dương Tú Minh cùng Dương Tú Thanh cùng nhau ngây ngốc nhìn phụ thân. Phụ thân nhìn bọn họ, từng chữ từng câu nói: "À, các ngươi phải cố gắng sống sót, quản chi làm trâu làm ngựa, lại xỉ nhục dù là ăn phân ăn cước, làm chó làm nô, cũng phải sống sót. Người sống sót mới là tồn tại, mới có hy vọng. Nhớ kỹ, chết rồi, cái gì đều không có, thậm chí đều không có từng tồn tại. Cha không có cái gì đòi hỏi, chỉ cầu các ngươi có thể lấy thật tốt sống sót, sống sót. Không muốn chết ở ta đằng trước a." Nói xong, hắn cũng lạ lên tiếng khóc lớn. "Lão Tam à, xin lỗi, ta chỉ có thể công động một cái, ta chỉ có thể công động một đứa bé a." hồi lâu, dương tú minh tỉnh lại, nhìn cái kia phi phát quỷ, trong lòng hắn tuôn ra vô tận cừu hận. cho tới nay, ban đêm trừ quỷ, hắn cho là mình đều là vì quỷ vật kiếm tiền, kỳ thực đó là ẩn dấu ở trong lòng vô tận cừu hận. trí nhớ kia tuy rằng lãng quên, thế nhưng vĩnh viễn ở trong lòng. đáng chết quỷ dị, ăn thịt người quái vật, hận, hận, hận. sẽ có một ngày, ta muốn giết tận quỷ dị, cho nhân loại một cái sáng sủa cả thôn. thật giống như ở thiết linh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai lo lắng buổi tối sẽ quỷ dị hành hành, sẽ bị quỷ dị ăn đi. ở đây dưới sự tức giận, dương tú minh hắt dạ đồng hóa ẩn nuốt đi qua cũng không nhìn được yếu, trực tiếp xuất kiếm, cửu tiêu cửu huyền tuyệt tiên kiếm, phẫn nộ một kiếm, không có bất kỳ chống cự gì. ở đây dưới kiếm, phi phát quỷ hóa thành cho bụi. một kiếm này phía dưới, không có bất kỳ quỷ vật lưu lại, đều là cho bụi. thế nhưng dương tú minh không thèm để ý bất quá, hắn cũng không có ý trừ quỷ, trương nhạc rời đi, dương tú minh về nhà. về đến nhà, dương tú minh lặng lẽ tìm tới đại ca. đại ca, ta ngày hôm nay gặp phải phi phát quỷ. dương tú thanh lập tức nổi giận, nói, phi phát quỷ, năm đó ta tiến giai tinh nhuệ tiêu hỏa nhân, đi tới đế đô trước, ta đem ngân châu tất cả phi phát quỷ đều là tiêu chết. Không nghĩ đến lần này quỷ phí lại là có Tân Sinh Phi Phát Quỷ xuất hiện. Tốt, được. Nói xong, Dương Tú Thanh ra ngoài, sau một tiếng trở về, nói: Toàn thành Phi Phát Quỷ, ta đều giết sạch rồi, không giữ lại ai. Trong giọng nói, hận ý kéo dài vô tuyệt kỳ. Dương Tú Minh đột nhiên hỏi: Ta có một cái tam tỷ, Dương Tú Nguyệt. Dương Tú Thanh gật ngủ, nói: Thanh Phong Nguyệt Minh, Xuân Hạ Thu Đông. Đây là phụ thân vì chúng ta lấy tên từ ngữ. Bất quá, nàng đã không tại. Tam tỷ, nhưng đáng tiếc. Lão Tam, nhớ kỹ. Sau đó vĩnh viễn không muốn nhắc tới tang vội. Miễn cho cha thương tâm. Hừm. Ừm, Ta biết, khi đó cha chỉ có thể con động một người, vì lẽ đó tam tỉ. Dương Tú thanh thật giống muốn nói cái gì, rồi lại không muốn nói. Cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Không có biện pháp, cái này phá thế đạo, chỉ có thể như vậy. Cha, thật không có biện pháp, không có biện pháp A. Không nên hận hắn, đổi thành người ta cũng như thế. Xem đại ca giáng dấp thật giống có ẩn tình khác, Dương Tú Minh đột nhiên sững sở, nhớ tới lớp học bên trong dạy thụ. Phi phát quỷ, chúng quỷ, đặc biệt hung tàn, thế nhưng mỗi lần, nó ăn đi một người, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sẽ không ở tập kích người thứ hai. Lẽ nào? Kỳ thực không phải phụ thân con không nổi tam tỉ, mà là bởi vì Dương Tú Minh dùng sức lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Cái này phá thế đạo, chết tiệt quỷ dị, ăn thịt người quái vật, hận, hận, hận. Sẽ có một ngày ta muốn giết tận quỷ dị, khiến nhân loại một cái sáng sủa cạn khôn. Dương Tú Thanh lại lắc đầu một cái, nói: quá khó. Nhất giai quỷ đến nhị giai dị, tam giai quỷ dị quỷ dị nhất. Ở tam giai bên trên còn có tứ giai đại quỷ dị, quá khó. Dương Tú Minh kiên định nói: không sao, chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, chỉ cần giết đi xuống, sớm muộn giết sạch chúng nó. Ai, coi như ngươi giết sạch rồi quỷ dị, vậy thì như thế nào, chân chính đáng sợ không phải quỷ dị, mà là người." Dương Tú Thanh còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Dương Tú Minh trạng thái chỉ là khẽ lắc đầu, chưa hề đem nói toàn nói ra, chương 36. Cương Ngọc một kiếm, nhân gian thanh tịnh. Chương 36. Cương Ngọc một kiếm, nhân gian thanh tịnh đến buổi tối, chương nhạc lại đây, hai người tiếp tục đi ra ngoài trừ quỷ. Lần này, Dương Tú Minh trên người mang theo một loại sát khí. Nhìn thấy quỷ dị, một điểm đều là không lưu thủ, mạnh mẽ chém giết. Trước đây là vì kiếm tiền, Hiện tại có một loại không nói ra được hận ý đầu tiên là giết một cái quỷ lột ra, lại là đánh chết một cái huyết lệ quỷ. Cái này đều là bình thường quỷ dị, trước đây đều giết qua, quỷ lột ra được đến hắn vỏ ngoài quỷ vật, huyết lệ quỷ cái gì quỷ vật đều không có, làm không công một lần đi tới Bạch Hồ Đường lớn thời điểm, phía trước nhìn thấy một cái khô lâu quỷ dị đây là Dương Tú Minh lần đầu nhìn thấy quỷ dị, trung học phổ thông cũng không có dạy qua. Cái này quỷ dị, hoàn toàn là một cái vàng rực rỡ bộ xương khô. Toàn thân xương cốt dường như hoàng kim luyện chế, khô lâu bên trong viền mắt bên trong có như ẩn như hiện kim quang lấp lóe, thực sự có chút chói mắt. Cho tới Dương Tú Minh đều bị lùng lay một thoáng trong lòng có một loại không nói ra được tham lam dục vọng, hận không thể đưa nó mang về nhà, khớp xương đều là mở ra bảo tồn lại. May là Trương Nhạc ở, hô. Tú Minh, ổn định, ổn định. Dương Tú Minh áp chế gắt gao trong lòng tham dục, không cần nhìn, đây là trước mắt quỷ dị năng lực đặc thù áp chế lại, đó chính là việc nhỏ như con thỏ. Lặng lẽ ẩn nốt đi qua, yên lặng đồng hóa, sau một tiếng, cái hở xuất hiện. Cái này kim khô lâu cổ sống cái thứ ba khớp xương liền tiếp nơi. Ngoại trừ nơi này, thinh linh toàn thân không hề có một chút cái hở. Vậy thì đơn giản, một chiêu kiếm xuống đi, đâm trúng nơi đó, răng rắc một tiếng, kim khô lâu na cấp hóa thành một chỗ khớp xương. dương tú minh trong lòng tham lam dục vọng lúc này mới tiêu tan, cái tên này quả nhiên lợi hại, bởi vì không có đã học, không biết hắn quỷ vật là cái gì, bất quá cũng đơn giản, chờ hắn thi thể hoàn toàn tiêu tan, còn lại chính là quỷ vật. Lần trước cái kia khô tăng quỷ, chưa kịp đợi đến thi thể hoàn toàn biến mất, một đám thực thi tức lại đây, chính mình chỉ có thể tránh ra, mất đi nhặt lấy quỷ vật cơ hội. Hiện tại, cũng không biết tại sao, thực thi tức một con cũng không nhìn thấy, con vật nhỏ này dễ giết, một cái lông đuôi tám đồng, nhưng đáng tiếc, hắn ở đây đợi một hồi, chỉ chốc lát, một con chó hắc yến ở phía xa chạy tới. Cái này chó hắc yến, toàn bộ thân thể, thật giống bao bọc một tầng hắc yến, đen thủi, khó nghe đòi mạng. Chó hắc yến buồn nôn nhất địa phương, chính là trên người tầng này hắc yến, có thể lấy chống đỡ các loại vũ khí công kích, các loại năng lực tập kích, phòng ngự nhất lưu. Chó hắc yến, thực thi tước, song đầu chuột, mặt quỷ quỷ quện, những thứ này đều là thành ngân châu bên trong ăn hủ quỷ dị. Người hoặc là quỷ dị chết rồi, bọn họ sẽ xuống lại, lại đây ăn hủ đối xử con này, Dương Tú Minh cũng không có cố ý đồng hóa kiểm tra điều điếu, trực tiếp hắc dạ đồng hóa đi tới bên cạnh hắn, chém xuống một kiếm, ngạo tùng thánh hoa kiếm, chi thương tùng tam tiên. Kiếm ý trấn áp, một chiêu kiếm xuống đi phấp thử một tiếng, chém thành hai nửa, cái gì hắc yến hộ thể, giết. Chó hắc yến là nhất buồn nôn địa phương, không có quỷ vật, giết cũng giết phi công. Giết chó hắc yến, Dương Tú Minh yên lặng chờ đợi, bất quá lần này cũng không có cái khác quỷ dị xuất hiện. Chờ đến kim khô lâu tất cả tàn đi, lộ ra còn lại quỷ vật. Chỉ có một cái màu vàng đầu lâu, thế nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi, cái này có thể lấy bán cao lão sư, hoặc là bán Tiêu Nguyệt Nhi. Bất quá Tiêu Nguyệt Nhi sợ là biết mình không hiểu đây là cái gì, sẽ thể chính mình một thoáng, vẫn là cao lão sư chắc chắn. Lại tiếp tục tìm kiếm quỷ vật, nhưng không nghĩ nhìn thấy một tràng quỷ dị trong lúc đó chiến đấu, một cái quen biết đã lâu mục quỷ thú trên người hắn rất nhiều dây leo, trưởng khương bảy tăng cái quỷ dị cùng một cái to lớn thiết giáp dáng dấp quỷ dị chiến đấu, cái kia là thiết phù đồ, dường như một cái hoạt hóa áo giáp có lực chiến đấu mạnh mẽ, sức phòng ngự di động cấp tốc, cái này thiết phù đồ chỗ lợi hại nhất gặp phải cương thi loại quỷ dị, hai quỷ á chiến, nếu như thiết phù đồ thắng lợi, nuốt chửng cương thi trở nên mạnh mẽ, tăng cường áo giáp linh kiện trực tiếp trở thành dị, nếu như cương thi thắng lợi, đem sẽ tiến vào hóa thành thiết giáp cương thi, cũng là trực tiếp trở thành dị, mục quỷ thú tử đấu thiết phù đồ hai cái quỷ, hoàn toàn không lui về phía sau một bước. Dương Tú Minh cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện chúng nó tại sao tử đấu. Chúng nó thình lình ở tranh đấu một cái nhân loại tàn chi. Nhân loại kia, đầu đã không gặp, trên người cũng là biến mất một nửa, nằm ở nơi đó không nhúc đích. Vì cái này tàn chi, hai cái quỷ dị đều là điên như thế chiến đấu. Chỉ cần có thể lấy ăn được nhân loại máu thịt, đối với quỷ dị đều là một loại đại bổ, thậm chí tăng lên. Dương Tú Minh thở dài một tiếng, có lúc không có biện pháp, mọi người gặp phải một ít bất ngờ, không thể không ra ngoài đây là ban đêm ra ngoài không cẩn thận gặp phải quỷ dị và quỷ mà chết. Nhân loại này thi thể toàn thân căng thẳng mạnh mẽ, không phải người bình thường, hẳn là chiến trước người. Không biết là ai con trai, ai phụ thân. bất quá, cẩn thận kiểm tra, nhân loại kia trên người không hề có một chút quần áo, quỷ dị cũng sẽ không thoát người chết quần áo, cũng có khả năng bị người làm hại. thi thể lặng lẽ buổi tối ném ra ngoài, giả mạo va quỷ mà chết. bên kia chiến đấu gây cấn tột độ, thiết phụ đồ liên tục chém nát mục quỷ thú không chế hai cái quỷ vật. thế nhưng cái thứ ba, hắn thực sự không cách nào chém động. đột nhiên, nó xoay người liền trốn, đừng xem một bộ áo giáp thật giống cực kỳ trầm trọng, thế nhưng chạy trốn tốc độ cực nhanh, cái kia mực quỷ thú cũng không có truy đuổi chỉ là giơ lên cao trong tay đèn lồng, phát ra cạch cạch cạch đáng sợ tiếng tia. Sau đó hắn xem hướng bốn phía, giơ lên cao đèn lồng, chụp hướng về bốn phương. Cái kia bốn phía truyền đến các loại âm thanh, giống như Dương Tú Minh không ít quỷ dị ở nút bốn phía ở chương nhạc quỷ liềm truy tung tròn, ít nhất chu vi có tám cái quỷ dị. Phong liêm quỷ, bát địa quỷ, mặt quỷ kênh tuyển, chó ma quỷ. Thế nhưng thấy cảnh này đều là lùi về sau, né tránh. Bọn họ đều là không dám khiêu chiến mục quỷ thú, chọn rời đi. Thế nhưng Dương Tú Minh lại lắc đầu, nói: Ta muốn giết hắn, ngươi làm sao? Ta nhớ tới ngươi trước đây tâm như gương sáng, lần này làm sao giống như ta? Ta chính là muốn giết nó. Vậy thì giết. Trong ngay mắt, Dương Tú Minh hô, "Để chúng ta ý niệm hợp nhất." Hai người hợp nhất, Lãng Yên mà động. Chỉ là một quỷ thú có ánh đèn bảo vệ, chu vi 10 mét đều là rọi sáng. Bất quá Dương Tú Minh đi tới cái kia ánh đèn biên dưới nơi, Lãng Yên chuẩn bị. Thấy không quỷ dị cùng mình là địch, mục quỷ thú cao hứng đi tới bên cạnh thi thể, mở ra miệng rộng, liền muốn cắn nhấm. Dương Tú Minh đột nhiên đưa tay, một đoàn bóng tối, hấp dạ chớ chú bay ra, đánh vào cái kia đèn lồng trên. Nói là đèn lồng kỳ thực là mục quỷ thú một cái bộ phận cùng những tia dây leo như thế tồn tại nhất thời mục quỷ thú phát ra một tiếng giống giận đèn lồng tắt một vùng tăm tối hắn bây giờ còn có sáu cái quỷ dị đều là điên cuồng kêu to lên ở dây leo không chế dưới, tìm kiếm khắp nơi kẻ địch thế nhưng dương tú minh đã đến gần rồi nó xuất kiếm không có sử dụng ngạo tung thánh hoa kiếm trương nhạc tính toán kiếm này giết không chết hắn mà là sử dụng cửu tiêu cửu viên tuyệt tiên kiếm chỉ là nhẹ nhàng một kiếm lấy niệm hoa kiếm vạn niệm làm thật cửu thiên tam địa thuận bổm xuôi gió tuyệt tiên biến hoa vô cùng diệu đại la kim tiên máu nhục ấy trong ngay mắt Toàn bộ thế giới thật giống thời gian tạm dừng như thế, toàn bộ bất động. Lại không ánh sáng, cũng không có ám, không hề có một chút âm thanh, cái gì cái gì đều là không có. Mục quỷ thú kể cả hắn trưởng không cái kia sáu cái quỷ dị, ở đây kiếm phía dưới, toàn bộ cho bụi, cái gì đều không có lưu lại. Một kiếm này chém ra, Dương Tú Minh cùng Trương Nhạc đều là há mồm thở dốc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là không hề có một chút khí lực, tối nay trừ quỷ, chấm dứt ở đây, chương 37. Bạn học gặp lại, hắn từng tồn tại. Chương 37, bạn học gặp lại, hắn từng tồn tại. Thật vất vả bò lên, Dương Tú Minh không nhịn được nói Mục quỷ thú đều cho bụi, liền quỷ vật đều không có. Nếu là lưu trường long như vậy, chúng ta có thể tỉnh bao nhiêu khí lực, có thể tương tứ sẽ không chết. Không biết vì sao lại như vậy. Cái gọi là quỷ dị cùng người vẫn là không giống, chúng nó kỳ thực không có máu thịt. Bất quá, chúng ta đến động tác nhanh lên một chút. Chu vi đã có quỷ dị tới gần, thịt người đối với bọn hắn là lớn nhất sức hấp dẫn. Dương Tú Minh nắm lấy cái kia nửa đoạn thi thể, lặng yên hắc dạ đồng hóa. Tại cái khác quỷ dị xuất hiện trước, đồng hóa thành công, cùng nhau biến mất ở trong đêm tối. Tối nay trừ quỷ kết thúc, hai người trở về trong nhà. Về đến nhà, chương nhạc rời đi. Dương Tú Minh mới vừa tiến vào lầu, đại ca chính là xuất hiện. Tại sao lại mang về thi thể? Đại ca, cái này là trên đường nhặt, không cần nhiều lời, ta hiểu. Đại ca một bộ ta hiểu ngươi ý tứ. Đại ca, cái này đúng là nhặt. Ừm. Dương Tú Thanh cẩn thận kiểm tra, nói, cái này thi thể hẳn là tinh nhuệ giai vị lôi đạo trưởng lôi nhân, giết hắn chính là tinh nhuệ giai vị chỉ kiếm nhân. Này không phải là quỷ gì giết, dính đến. Lời còn chưa dứt, hắn kiểm tra thi thể, phát hiện thi thể gốc chân nơi có một cái hình xăm. Tưởng gia âm dương khấu, đây là tưởng gia nuôi chủ chiến âm dương đạo binh có thể tránh được quý phí, hẳn là lợi hại hơn ta, thế nhưng vẫn là chết. Không, nói cho đúng tưởng ra Dương Nghiệt, thi thể này không lưu lại được, chúng ta không thể cuốn vào chuyện này trong, cái này không phải chúng ta có thể gánh vác. Nói xong, hắn nhìn Dương Tú Minh, chờ đợi Dương Tú Minh nói chuyện. Dương Tú Minh sững sờ, gật gật đầu nói, "Đại ca, đốt đi." "Ừm, nhất định phải đốt." "Tú Minh, tưởng ra chuyện dính đến chúng ta Liêu Dương giới cao tầng 8 gia tộc lớn nhất nội đấu, tuyệt đối không nên cuốn vào, không phải vậy hải cốt không còn, chết không rõ ràng." "Đúng, đại ca, ta hiểu." "Đại ca, ngươi nói cái gì Liêu Dương giới?" Đây là chúng ta thế giới tên sao? Đúng, bọn họ những kêu tám gia tộc lớn nhất đều là như vậy xưng hô. Chúng ta thế giới này, ai đáng ghét heo lớn vòng. Sống tiếp, liền là chúng ta may mắn lớn nhất. Sống tiếp? Đại ca chúng ta có 36 đạo chiến trước, tại sao sống tiếp vẫn như thế khó? Chiến trước? Ha ha ha. Cái gì chiến trước, chỉ là vì ăn ngon một ít, kinh đạo một ít, thêm đồ gia vị mà thôi. Cái gì đổ gia vị? Đại ca bi thảm nở nụ cười, không hề trả lời, mang theo thi thể biến mất. Chỉ chốc lát trở về, thi thể ở thiên khanh nơi đó hóa thành tro tàn. Cái kia cái gì đổ gia vị? Hắn cũng không có nói hơn một câu. Dương Tú Minh cũng chưa từng có hỏi, ngày thứ hai đi học, tan học đi hắc thị bán quỷ vật, trên người tổng cộng có 79.000 đồng đầu lâu vàng, Dương Tú Minh không có bán, lưu lại bảo tồn lại. Như vậy trôi qua từng ngày, mỗi một đêm, Dương Tú Minh đều là trừ quỷ, kiếm tiền. Lên núi nhiều cuối cùng gặp quỷ, cái này một ngày buổi tối, Dương Tú Minh gặp phải một cái quỷ dị. Một con dường như tấn bánh long như thế quỷ dị, nó có chui xuống đất năng lực, hơn nữa có thể lấy nhìn thấu Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa đây là đại ca dạng có thể lấy nhìn thấu Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa ba cái quỷ dị một trong, Cổ Điệp Long Đối mặt cái này cái quỷ dị, Dương Tú Minh không có biện pháp, chỉ có thể tự chiến. Gặp cương địch, răng trắng ung tùm, ngăn trở con đường của ngươi. May là, kiếm pháp tiểu thành, Đỗ trương Nhạc làm chủ, lấy nạo tùng thánh hoa kiếm, tử đấu, cuối cùng một kiếm, cựu tiêu cựu uyển tuyệt tiên kiếm, giết chết. Bất quá Dương Tú Minh cũng là bị thương, lực bị tóm ra ba cái dài một thức một tốc sâu miệng lớn, có vết thương suýt chút nữa có thể lấy nhìn thấy nội tạng. Lúc này, dạ ma một cái khác chức nghiệp ưu thế cho thấy đến ở trong đêm tối, Dương Tú Minh thân thể có nhanh chóng năng lực hồi phục. Nuôi một đêm, ngày thứ 2 ở nhà nghỉ ngơi một ngày, buổi tối cũng không có trừ quỷ ở ban đêm nghỉ ngơi một đêm vết thương cơ bản khép lại thời gian xoay chuyển sắp tới quỹ phí ngày thứ bảy cũng là tương tứ đầu bảy lúc này Dương Tú Minh đã tích góp một đồng còn có một cái đầu lâu vàng một đôi màu đen cô tay một cái thủy tinh con mắt quỹ phí sau khi xuất hiện không ít kỳ dị quỷ dị cái này đều là hắn không nhận ra quỷ dị mang đến thu hoạch đến đầu bảy đông đảo bạn học tụ tập làm vì tương tứ cử hành một tràng tăng lễ công chúa cố ý mời cao lão sư thế nhưng cao lão sư vô tình nói đã tử vong người tương đương với không tồn tại cái gì tương tứ chết rồi chính là chết rồi không cần cái gì tế điện tăng lễ ở thế giới của ta bên trong hắn chưa từng có từng tồn tại này không phải là cao lão sư một người cái nhìn rất nhiều người đều là loại ý nghĩ này triệt để như vậy quên người chết khi bọn họ không có tồn tại qua tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bi thương điều này làm cho dương tú minh nghĩ đến tam tỷ dương tú nguyệt phụ thân cũng là như thế thiên địa bất nhân một loại nhân loại tự mình tinh thần bảo vệ ở đây sinh hoạt chỉ có thể như vậy mới có thể khỏe mạnh sống tiếp cuối cùng làm vì tương tứ cử hành tăng lễ chỉ có mười mấy cái bạn học trình diện bất qua tứ đại thiên vương tứ đại mỹ nữ công chúa cốc dương Đều là đến rồi đặc biệt kiều tuyết, thình lình mặc vào một thân trắng như tuyết đồ tang, đầu cột hiếu mang, quả thực lấy chưa chết người thân thân phận xuất hiện. Tang lễ rất đơn giản, chỉ là một cái y phục mộ. Sử cóc làm người chủ trì, niệm lời điếu, mọi người đem ngực hoa trắng đặt ở trước mộ phần, tế điện sóng xuôi. Mọi người tùy ý cho chuyện, chuẩn bị tản đi đột nhiên, Trương Tam cả giận nói, ngươi cái trà xanh kỹ nữ, lại đến gây chuyện ta. Hắn hướng về Tiêu Nguyệt Nhi gào ghét. Tiêu Nguyệt Nhi cũng là không lùi một phân, Trương Tam, ngươi chửi bới ta tứ ca, ta liệu mạn với ngươi. Dương Tú Minh liếc mắt nhìn, đã hiểu. Lần trước Trương Tam bị tương tứ rơi xuống màn huy. Hiện tại Tương Tứ chết rồi, hắn chỉ có thể cười trên sự đau khổ của người khác mới sẽ không chân tâm tê điện. Trương Tam cười ha ha, "Còn Tứ ca, Tứ ca." Hắn học Tiêu Nguyệt Nhi tiếng thê cố ý bắt trước được tiểu đạt đạt giọng nữ. "Tương Tứ đều chết rồi, phân mộ đều lập, tương đương với không tồn tại, ngươi còn Tứ ca gọi cái cái gì? Lần này, ta xem hay còn có thể che chở ngươi." Nói xong, hắn muốn hành hung Tiêu Nguyệt Nhi. Trương Tam chính là chiến đạo chiến hùng, xin coi như nhân việt, chết cũng làm quỷ hùng. Có vô cùng khí lực, Tiêu Nguyệt Nhi căn bản không phải là đối thủ của hắn đối mặt Trương Tam luân lên mặt hai, Tiêu Nguyệt Nhi không khỏi nhắm hai mắt lại thế nhưng đột nhiên có người một phát bắt được trương tam tay người loại này cặn bã cũng xứng cùng ta nổi danh sau đó một ước trương tam lăn ra ngoài dương tú minh nhìn lại ra tay chính là chu ngũ chu ngũ chu vũ dắt tỉnh tiến giai chính là lực đạo lực bá lực bá sơn hạ khí cái thế hùng bá thiên hạ người phương nào địch trương tam đầy đủ lăn ra ngoài 3, 5 mét lên nhìn thấy là chu ngũ đánh hắn cũng không nói gì xoay người cắn răng rời đi không treo chọc nổi đột nhiên một bên tiêu nguyệt nhi lên tiếng khóc lớn vừa khóc nàng vừa hô thứ ca tuy rằng chết rồi thế nhưng hắn từng tồn tại Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn. Khí lên lực tiệt. Thấy cảnh này, Dương Tú Minh thở dài một tiếng. Quỷ dị, đang ghét quỷ dị. Ở Tiêu Nguyệt Nhi tiếng khóc bên trong, Tiêu Tuyết đột nhiên nói: "Các vị bạn học, gặp lại. Ta sau đó sẽ không lên học. Ngày mai, ta lấy chồng, gả cho Nguyên Châu Thành Lý gia Lý Hưng phụ. Mọi người sững sở, công chúa Triệu Uyển Quân không nhịn được nói: "Nguyên Châu Thành Lý gia Lý Hưng phụ, ta nhớ tới hắn đã hơn 50 tuổi." Tiêu Tuyết bi thảm nở nụ cười, nói: "Tứ ca sống sót, trong nhà mới để ta đi học, bởi vì dù là làm cái tiểu thiếp, cũng có cơ hội có thể lấy gả vào tử gia. Tứ ca chết rồi." Trong nhà buộc ta lấy chồng, ta lớn nhất tranh thủ, chính là ngày hôm nay làm vị tứ ca đưa tang. Lý Hưng phụ luôn lão một chút, ta gả đi là thứ ba phòng tiểu thiếp, thế nhưng lý gia bên trong cũng là đại hộ. Các vị bạn học, nếu như đến Nguyên Châu thành, nhớ tới tìm ta, ta sẽ chiêu đãi mọi người. Nói xong nàng nở nụ cười, thế nhưng là cực kỳ thê thảm, sau đó nhanh chân rời đi. Chương 38. Nương ông đã lợi, ngươi mạnh khỏe công chúa. Chương 38. Nương ông đã lợi, ngươi mạnh khỏe công chúa. Dương Tú Minh về đến nhà, một mực yên lặng không nói gì, khó chịu nói không nên lời. Thế nhưng đại ca nhìn thấy, cười ha ha. Không có chuyện gì. Qua mấy năm, ngươi liền sẽ không thèm để ý, đây chỉ là thời niên thiếu u sầu. Có đúng không? Đại ca, sinh hoạt vẫn luôn là khó khăn như thế sao? Đúng, là vẫn luôn rất khó, hơn nữa càng ngày càng khó. Thế nhưng ngươi có thể đem sinh hoạt xem là việc vui, ngược lại đã là như vậy, không bằng quy hoạch tốt, điều chỉnh tốt tâm tính, đi đối mặt nó. Lao Tam, ta kỳ nghỉ muốn kết thúc, ngày mai ta trở về Đế đô. A, đại ca, ngươi phải đi? Phải đi rồi, trở lại dọc theo đường đi không biết sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó đến sớm điểm xuất phát. Lao Tam à, nếu như có một ngày ta chết ở bên ngoài, Kỳ thực cũng rất bình thường, khi đó trong nhà đến ngươi trống. Đại ca, ngươi không có việc gì, yên tâm đi, trong nhà giao cho ta. Đại ca hết sức vui mừng, gật gù, tiếp tục nói, đối với ngươi, ta vẫn là yên tâm. Kỳ thực, ở bên ngoài ta vẫn là rất có thể sống, chỉ là nếu như thuận lợi, ta tu luyện tới tinh nhuệ đại viên mãn, khi đó, sung kích truyền kỳ giai vị, ta liền muốn tham gia một cái thử luyện. Cái kia thử luyện mới thật sự là nguy cơ, thông qua thử luyện, ta lên cấp truyền kỳ, tương lai một đường lưu loát, không qua được, chết ở nơi đó. Dương Tú minh ngoác to miệng, nói, nguy hiểm như vậy, không muốn tham gia. Ha ha, không thể, bắt đại thế gia con cháu cũng phải tham gia. Phạm La Liêu xuyên thế giới nhân tộc, cảnh giới đến đều là nhất định phải tham gia. Bất quá, tham gia trước, ta còn có thể về tới một lần, tham gia thử luyện đều sẽ cho thả mấy ngày nghỉ, về nhà gặp gỡ người thân. Hai người tán gẫu lên, Dương Tú Minh buổi tối không có đi ra ngoài trừ quỷ, chỉ là cùng đại ca tán gẫu, biết rất nhiều rất nhiều chuyện. Ngày thứ hai, đại ca xuất phát, cùng người thân cáo biệt, cha mẹ mọi người trong nhà đưa ra ngoài thành. Nhìn đại ca ngồi thông tàu thuyền phi chu, biến mất ở trong tầm mắt, Dương Tú Minh không tên môn khóc. Buổi tối, tiếp tục trừ quỷ, gọi chương nhạc lại đây. Dương Tú Minh càng thêm ra sức. Phàm là quỷ dị, gặp phải, giết không tha. Theo hắn chiến đấu, Dương Tú Minh tiền trên người, cũng là ở không ngừng tăng cường. Cái này một ngày, ban đêm Dương Tú Minh giết một cái thổ cương thi, một con nhuyễn trùng, truy đuổi nhuyễn trùng đi có chút xa, đi tới thành ngân châu tường thành mở. Ra khỏi thành tường, bên ngoài một mảnh hoang dã, Dương Tú Minh còn một lần đều không có đã tiến vào hoang dã. Dương Tú Minh do dự một chút, theo tường thành, đặt bước mà lên, đi tới trên tường thành nhìn về phía phương xa. Hắn cắn răng một cái, tiến vào trong hoang dã, cẩn thận thăm dò một thoáng thế giới bên ngoài. Đi ra không xa. Dương Tú Minh đình chỉ bước chân, bởi vì ở trước mắt hắn có một trận chiến đấu phát sinh. Khoảng cách tường thành 10 dặm ở ngoài có một rừng cây. Cái này rừng cây cùng thiết lĩnh giới giáp Hà Lâm tràng cây tối hoàn toàn khác nhau, chỉ là bình thường cây thông. Thế nhưng ở rừng thông trong, Thanh Linh có một cái quỷ dị. Cái này quỷ dị, Dương Tú Minh trung học phổ thông học được, gọi là Hựu Tùng Quỷ. Nay cũng lúc trước hắn gặp phải khốc tỉnh quỷ như thế, là một con địa linh quỷ địa linh quỷ sẽ không khắp nơi đi, dường như địa phương linh, chỉ có thể chiếm giữ một chỗ. Thế nhưng bọn họ sẽ ở nơi đó hình thành kết giới, dù là cường đại trước, tiến vào kết giới cũng là bị đối phương suy yếu. Lần trước cái kia khốc thần quỷ, Dương Tú Minh căn bản không có biện pháp giết chết, sau đó bị đại ca luyện hóa. Nơi này nhưng không như thế, ở cái này hủ Tùng quỷ bốn phía, thình lình có kẻ địch tồn tại. Cái này kẻ địch, Dương Tú Minh cũng là nhận thức, Khô tăng quỷ. Đầy đủ 6 con Khô tăng quỷ, vây nốt hủ Tùng quỷ kết giới, chúng nó dùng trên người mình mang theo khô héo kết giới, ở một chút ăn mòn luyện hóa đối phương hủ Tùng kết giới. Dương Tú Minh cực kỳ kinh ngạc, nốt trong bóng tối quan sát đáng sợ Khô Tán quỷ, thình lình giữa bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, có ngôn ngữ, cùng nhau tập thể săn bắt. Chẳng trách trong thành cực nhỏ có địa linh quỷ. Nguyên lai like đều bị như thế giết chết. Khô tang quỷ quá nhiều, đầy đủ 6 cái. Dương Tú Minh cảm nói rằng, chính mình chỉ có thể chỗ tối xuất hiện, đánh chết một cái. Bất quá, khô tang quỷ trừ bọn họ ra trên người khô héo kết giới, kỳ thực cũng không có cái gì những khả năng khác. Một cái khô tang quỷ, nhưng là giá trị hết mấy vạn a Dương Tú Minh không ngừng tính toán. Giang giác một tiếng, hủ tùng quỷ kết giới nát bấy, cái kia hủ tùng quỷ gào thét, thật giống ở đe dọa kẻ địch ở chung quanh, vô số lá thông bay lên bảo vệ nó. Thế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, rất nhanh lá thông khô héo, hủ tùng quỷ cũng là dần dần khô héo. Khâu tang quỷ hầu như không cần ra tay chiến đấu tới gần kẻ địch là được. Hủ tùng quỷ dần dần không cách nào dái rua, giang rác một tiếng, thân thể ngã quắp, khô héo tử vong. trong ngay mắt này, đột nhiên một bóng người điên cuồng mà ra, chỉ là một cái thoáng, nắm lấy Hủ Tùng quỷ lõi cây, xoay người rời đi. những kia khô tang quỷ gào thét, rồn rập truy đuổi, Dương Tú Minh lập tức đuổi tới. bóng người kia, Dương Tú Minh cho mày, quá quen thuộc, cái này không phải là Triệu gia công chúa Triệu Uyển Quân sao? bất quá, Triệu gia công chúa Triệu Uyển Quân chuyển chức chính là Pháp đạo Pháp tuyệt, Pháp đạo Pháp tuyệt, thiên niên lấy tuyệt sinh hoàn vọng, nhất nhật pháp tân đạo hải nai. nhưng là tốc độ này, tuyệt đối không là Pháp đạo Pháp tuyệt hắn là phong đạo chiến trước, những kia khô tang quỷ truy sát tới, thế nhưng bọn họ thực lực trên lệch không đồng đều, rất nhanh lẫn nhau trong lúc đó, có khoảng cách. dương tú minh mừng như điên, cơ hội tới, hắn đi theo cái cuối cùng khô tang quỷ mặt sau, vô thanh vô tức một kiếm, hắn kỳ thực không có thời gian nhìn ra đối phương điểm yếu, hắn ở đánh ngược, dựa theo lần trước cái kia khô tang quỷ điểm yếu, đâm ra một kiếm, một chiêu kiếm xuống đi, cái kia khô tang quỷ quả nhiên điểm yếu như thế, nhất thời bị dương tú minh ám sát, hắn mau mau đào ra hai mắt, còn có trái tim, chém xuống hai tay, cẩn thận phong lớn bảo tồn. sau đó hắn thẳng đến cái thứ hai khô tang quỷ mà đi cái này cũng là một kiếm đâm chi, thế nhưng cái này tình lính điểm yếu không giống. bất quá dương tú minh cũng mặc kệ cái kia, nạo tùng thánh hoa kiếm, chi thương tùng tham thiên, tùng phong thủy Nguyệt, tùng chi quả kiếm, một kiếm kiếm, điên cuồng tiến công, đối phương khô héo thầm thấu, dương tú minh căn bản không sợ, đảo mắt cũng là đánh chết, chỉ là khô tang quỷ kêu thảm một tiếng, phương xa khô tang quỷ đều là có phòng bị, trong đó có hai cái khô tang quỷ xoay người trở về, không còn truy sát triệu huyền quân. dương tú minh mặc kệ những kia, nhanh chóng lấy quỷ vật, cái kia hai cái khô tang quỷ đã đến không đủ xa mười mét, dương tú minh mỉm cười lặng yên tiến vào bóng tối, nhìn thấy dương tú minh biến mất. Hai cái khô tang quỷ rít gào lên, bọn họ thật giống nhận thức Dương Tú Minh, xoay người lên trốn. Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa trong, lập tức liều mạng truy đuổi, thế nhưng khô tang quỷ chạy quá nhanh, đều là chạy không gặp tung tích đuổi theo. Đuổi theo, Dương Tú Minh nhìn thấy Triệu Huyền Quân. Hắn suy nghĩ một chút, không còn truy đuổi, Lãng Yên xuất hiện. Triệu Huyền Quân sợ hết hồn, xem nói với Dương Tú Minh. "Dương Tú Minh?" Triệu Huyền Quân là trong lớp học, duy nhất một cái chưa từng có gọi Dương Tú Minh Dương đại ngốc tồn tại. Dương Tú Minh mỉm cười, nói, "Xin chào công chúa, là ta, Dương Tú Minh." Chương 39. Nếu như có thai, ta đến gánh chịu trương 39, nếu như có thai ta đến gánh chịu ngươi tại sao lại ở chỗ này công chúa hiếu kỳ hỏi dương tú minh mỉm cười hồi đáp không có chuyện gì ta là dạ ma a tự nhiên buổi tối ra đến đi bộ trong lúc vô tình nhìn thấy chúng nó khô tang quỷ sao ngươi giết dương tú minh gật cù nói giết hai cái nghe nói như thế triệu uyển quân cho mày thật giống muốn nói gì thế nhưng không có nói ra ngươi mới dạ ma thần muốn làm sao có khả năng không sợ khô tang quỷ khô héo kết giới giết đến khô tang quỷ thế nhưng cuối cùng triệu uyển quân hay là hỏi dương tú minh mỉm cười hồi đáp tầng 5. A, ngươi nhanh như vậy liền đạt Ma tầng 5." Dương Tú Minh tiêu ngạo tiếp tục nói, "Hơn nữa ta hấp hạ đồng hóa cựu giai, hấp hạ chớ chú cũng là cựu giai. Nhất thời, triệu biển Quân cả kinh, khó có thể tin tưởng được." Thích hợp hiển lộ một thoáng thực lực, nhờ vào đó Dương Tú Minh tốt hỏi thăm một chút đối phương tình báo, kỳ thực thật sự không phải ở công chúa trước mặt khoe khoang. Dương Tú Minh lập tức hỏi, "Công chúa, ngươi là song chức nghiệp chứ? Ta nhớ tới ngươi chuyển chức chính là Pháp Đạo Pháp Tuyệt, nhưng là ngươi vừa mới năng lực, hẳn là phong đạo." Đây là Dương Tú Minh hiếu kỳ chuyện, vì lẽ đó trước tiên báo thực lực mình, dục cầm cô túng, xuống ngồi câu dẫn tuy nhiên triệu uyển quân trầm rãi nói đúng ta đúng là song chức nghiệp ta bản chức là pháp đạo pháp tuyển sau đó kiêm chức phong đạo phong quân kỳ thực chỉ cần ngươi cái thứ nhất chức nghiệp hoàn mỹ chuyển chức không hề có một chút ô nhiễm có thể lấy kiêm chức cái thứ hai thậm chí cái thứ ba chức nghiệp bất quá cũng không phải có thể kiêm chức quá nhiều nhiều nhất siêu phàm ba cái tinh nhuệ năm cái đây là trung học phổ thông không có dạy qua trường trình học cái này thuộc về thành chủ cái này cấp bậc cao cấp cơ mật dương tú minh không nhịn được hỏi nói như vậy truyền kỳ chính là bảy cái không siêu phàm giai vị phân đường một đạo ba phân Tổng cộng 108 cái chiến trước. Tinh nhuệ giai vị, hợp đạo, 108 cái chiến trước, lên cấp 36 đạo nhân. Truyền kỳ giai vị, lại là phân đường, 36 đạo nhân lên cấp 72 tuấn giả, thế nhưng cái này nhưng không cách nào lại mở rộng, vì lẽ đó truyền kỳ nhiều nhất vẫn là năm cái quỷ giá. Thế nhưng tất cả thiên đề, nhất định phải là hoàn mỹ chiến trước, không hề có một chút ô nhiễm, không phải vậy tất nhiên đi cuồng, sa đoạn, tử vong. Năm cái quỷ giá, có ý gì? Chính là chiến trước ý tứ chứ? Dương Tú Minh dùng sức gật đầu, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nói: "Tương tự, không biết hắn cái gì trên 3" Kỳ thực hắn cũng là song chức nghiệp. Lý nhị, Trương Tam, Trung Ngũ, bọn họ đều là đơn trước. Kỳ thực tương tứ cùng công chúa mới là một cái giai tầng. Bọn họ chủ gia đều là đế đô tám đại gia một trong, chỉ là gia tộc chi nhánh ở đây. Vì lẽ đó bọn họ rõ ràng cái gọi là kiếm trước. Mà Lý nhị, Trương Tam, Trung Ngũ đều là bản địa cường hào, vì lẽ đó bọn họ không hiểu. Triệu huyền Quân lắc đầu một cái nói, Lý nhị cũng là song chức nghiệp. Lý gia mới là thành Ngân Châu chân chính hạt nhân. Hai người ở đây tán gẫu lên, đàm tiếu trong lúc đó hết sức thoải mái đột nhiên, phía trước trong hoang dã có một cái quỷ dị xuất hiện một con phong liêm quỷ, xem tại đây có hai nhân loại, cao hứng xông lại. Dương Tú Minh cũng là cao hứng, liền muốn ra tay. thế nhưng Triệu Uyển Quân lôi kéo hắn tay, nhìn về phía phong liêm quỷ, quát lên, cút! trong giọng nói dấu giếm một loại kỳ dị lực lượng, cái kia phong liêm quỷ lập tức quay đầu liền chạy. Dương Tú Minh vô cùng tức giận, để phong liêm quỷ chạy, không nhịn được nói, làm sao đem nó cho chạy? phong liêm quỷ nuôi liêm có thể lấy bán một ngàn năm đây. Triệu Uyển Quân khẽ cắn răng nói, Dương Tú Minh nhớ kỹ, không muốn giết bừa quỷ dị. Dương Tú Minh sững sờ, nói, ngươi nói cái gì? không cho giết bừa quỷ dị, không phải vậy sẽ ra đại họa. Dương Tú Minh ngây ngốc không đỡ, sau đó nhịn xuống lửa giận trong lòng nói: "Tại sao không thể giết chúng nó? Những thứ này quỷ dị, hại chết bao nhiêu người? Tương tứ, Tam tỷ, chúng nó có thể lấy ăn thịt người, tại sao chúng ta không thể giết chúng nó? Ta không hiểu." Triệu Uyển Quân lắc đầu một cái nói: "Đây là quy củ, không thể giết bừa. Quy củ chó má gì, dựa vào cái gì chỉ có thể chúng nó ăn thịt người, chúng ta lại không thể giết chúng nó? Ta hận không thể, đưa chúng nó đều là giết sạch, không giữ lại ai." Đột nhiên, Dương Tú Minh phát hiện vừa mới Triệu Uyển Quân hoàn toàn có năng lực đánh chết khô tán quỷ thế nhưng nàng một cái đều không có giết đại ca cũng là như thế cho tới nay đại ca kỳ thực đều là khống chế chính mình tận lực không giết nhiều quỷ dị không nhịn được dương tú minh hô ngươi đại ca tại sao các ngươi đều là như vậy các ngươi có năng lực lại không ra tay các ngươi tùy ý những thứ này quỷ dị ăn thịt người để chúng nó tùy ý làm vậy triệu uyên quân muốn nói gì thế nhưng cuối cùng nói không phải không giết mà là không thể đây là quy củ nhớ kỹ không thể giết bừa quỷ dị không phải vậy tất có đại tai đại họa dương tú minh thật lâu không nói sau đó nói ta vĩnh vi nhân tộc khi quỷ dị ăn thịt người lúc Ta sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ nhân tộc, nếu như nếu như có thai, ta đến gánh chịu. Triệu. triệu Huyền Quân còn muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nghe ta, không muốn tùy ý làm bậy, hại người hại mình. Ngươi không gánh vác được, tự lo lấy đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Tú Minh muốn nói cái gì, thế nhưng cũng là không có nói ra, nhìn nàng rời xa. Vẫn không nói gì trước nhạc, đột nhiên nói: "Tiểu nha đầu này thật giống đối với ngươi có chút ý nghĩa. Dương Tú Minh lắc đầu một cái, nói: "Nàng chính là thành chủ công chúa, nhà ta chỉ là làm bánh bao ngọt, không thể." "Đi." "Làm gì?" chư quỷ, giết. Nếu như thật sự có đại họa, vậy thì đến đây đi, ta không sợ. Tốt, giết cái sảng khoái. Nói xong, chương nhạc bắt đầu quỷ liệp truy tung, truy tung vừa mới con kia Phong Liêm quỷ tung tích, Dương Tú Minh lập tức đuổi theo. Nửa giờ sau, Phong Liêm quỷ quỷ vật, Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi. Lại làm phấn đấu một đêm, ngày thứ hai, Dương Tú Minh đi tới hát thị. Lần này, thu hoạch hai cái khô tang quỷ quỷ vật, giá trị rất cao. Tiêu Nguyệt Nhi ở đây kinh doanh, tuy rằng tưởng ra không còn, thế nhưng cái này quầy hàng không có ném. Nơi này đã do Tiêu gia tiếp nhận, chỉ là nơi này không có chiến trước bằng chứng bán. Ra. Dương Tú Minh bán ra đêm qua quỷ vật, Tiêu Nguyệt Nhi rất biết hàng, thu rồi rất nhiều quỷ vật, bất quá giá cả ép một chút. Hiện tại đã không phải trước đây, chính mình buôn bán, nhất định phải ép giá. Dương Tú Minh cũng là lý giải, căn bản không thèm để ý ép giá đến đây Dương Tú Minh trên người tiền tài đạt đến 184,000 đồng. Tiêu Nguyệt Nhi không có chiến trước bằng chứng, tưởng ra cũng dị môn, vạn bảo thương hội đóng cửa, hiện tại không nơi mua chiến trước bằng chứng, để Dương Tú Minh rất đau đớn ở hắc thị trong, bước chậm một hồi, Dương Tú Minh liền nghe có người hô. Chiến trước bằng chứng, độc đạo độc ôn, chỉ cần 165,000 đồng. Ta chỗ này cũng có Ma đạo ma madam, 9 vạn 8 liền bán. Thảo đạo thảo mãng, chỉ cần 5 vạn 7. Hắc thị trong, thình lình nhiều hơn không ít bán chiến trước bằng chứng thương nhân. Dương Tú Minh rất là kỳ quái, thế nhưng rất nhanh thoải mái. Trước đây tưởng ra vạn bảo thương hội, độc bá chiến trước bằng chứng thị trường, ngoại trừ Tiêu Nguyệt Nhi ai bán ai chết. Hiện tại tưởng ra diệt môn, vạn bảo thương hội tiêu tan, không còn có người quản những thứ này, vì lẽ đó trong thị trường ra đến không ít thương gia. Dương Tú Minh trong lòng hơi động, đặc biệt ở bên trong thị trường quay một vòng. Nhìn có hay không kiếm đạo chiến trước bằng chứng, kiếm bùng, kiếm thứ, kiếm đấu. Đây là chương Nhạc Tâm Tâm Niệm Niệm bà bối, chương 40. Dạ Ma tầng 6, tiêu giao tự tại. Chương 40, Dạ Ma tầng 6, tiêu giao tự tại. Hát thị, đi một vòng lớn, cuối cùng Dương Tú Minh không nói gì mà quay về, không có buôn bán kiếm đạo ba cái chiến trước bằng chứng. Bất quá mấy cái bán chiến trước bằng chứng sạ hàng, Dương Tú Minh hỏi thăm một lần, đối phương đều nói sẽ vì hắn tìm kiếm nguồn cung cấp. Không có thu hoạch, Dương Tú Minh trở về trong nhà, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài trừ quỷ đột nhiên, Dương Tú Minh trong lòng hơi động, chương nhạc hô hoán hắn đêm nay chương nhạc không đến, ngược lại là để Dương Tú Minh đến thiết lĩnh giới đây là phát sinh cái gì? Dương Tú Minh lập tức xuyên qua, lấy kiểu biến thương sinh thuế tâm quyết, đi tới thiết linh giới. "Chư nhạc, phát sinh cái gì?" "Tú Minh, ngày hôm nay ban ngày, ta vô ý ở trong rừng lấy quỷ liệp truy tung, phát hiện Sơn Quân tung tích." Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Sơn Quân, lần trước đại chiến, hai tên hộ vệ đều là Sơn Tinh. Cái gọi là Sơn Tinh, đều là nhân loại bị Sơn Quân lây biến thành tương tự ma quật vột như thế tồn tại. Hiện tại phát hiện Sơn Quân, cũng không phải việc nhỏ." "Đúng đấy, Sơn Quân, buổi tối giúp ta giết hắn." "Tốt, không có vấn đề. Chuyện có hoan hỷ, trước tiên không tại thành Ân Châu trừ quỷ." Dương Tú Minh giúp Trương Nhạc đánh chết Sơn Quân đến buổi tối, hát dạ đồng hóa, hai người bắt đầu ở lâm tràng trong tìm kiếm sơn quân. Mảnh này lâm tràng, đầy đủ có mấy trăm dặm người rừng núi, đều là loại kia kỳ dị cây cối, tìm kiếm lên, vô cùng không dễ dàng đầy đủ tìm ba tiếng. Trương Nhạc đột nhiên nói, phát hiện. Hắn nhìn dưới mặt đất, nói, nơi này có Sơn Quân tung tích, quỷ liệp truy tung đưa đến tác dụng. Dương Tú Minh nói, tốt, đi. Hai người nhanh chóng ở đây núi trong tìm tung, đi rất mau ra bảy, tám dặm, rất xa nhìn thấy một cái đống đất. Mảnh rừng núi này có rất ít cái gì núi nhỏ đống đất, thế nhưng nơi đó chính là xuất hiện một cái. Khoảng trưng có cao ba, nam trượng, chỉ thấy ở đống đất bên trên nhất có một con hung thú. Con này hung thú tương tự con quỷ, cực kỳ khủng bố, nhưng là lại là thật giống con sơn dận, tứ chi cực kỳ dài nhỏ ở con hổ kia trong miệng, có một cái gai độc, thật giống đâm vào đại địa, hấp thụ cái gì. Theo hắn hấp thụ, đại địa lăn lộn hình thành một cái đống đất. Trương Nhạc cười gằn, lặng yên mà động, lấy hắc dạ đồng hóa, tới gần cái kia sơn quân. Lặng lặng không hề có một tiếng động, đi tới cái kia sơn quân sau lưng xa 3 m, Dương Tú Minh bắt đầu cảm ứng. Tiên Lặng cảm ứng, khoảng chừng đi qua một canh giờ, cái kia sơn quân trên người xuất hiện năm cái điểm đỏ, đều là hắn điều điếu. Trương Nhạc thở dài một hơi, lặng yên xuất kiếm. Thế nhưng cái này kiếm vừa muốn đâm ra, Sơn Quân đống nhiên tứ chỉ bắn ra, trong nháy mắt, thật giống thời không Nazi biến mất không thấy. Lập tức Trương Nhạc hai người đều choáng váng, chuyện gì thế này? Trương Nhạc tinh tế kiểm tra, nói, không phải Nazi, là hắn một loại thần thông, tương tự nhảy đánh, trong nháy mắt bên ngoài mười dặm. Bất quá tung tích vẫn còn, đuổi. Hai người truy đuổi, đuổi theo ra 15 năm dặm, lại là nhìn thấy cái kia Sơn Quân. Hắn lại là lặng lẽ ẩn nút đi qua, hấp dạng đồng hóa phía dưới, Sơn Quân không có phát hiện tung tích của bọn họ thế nhưng trương nhạc chuẩn bị xuất kiếm trong nháy mắt cái kia sơn quân hơi động lại là biến mất hai người tiếp tục há hốc mồm chuyện gì thế này tiên tiên trực giác đối phương có một loại đáng sợ tiên tiên trực giác chúng ta xuất kiếm nó lập tức cảm ứng được vì lẽ đó trong nháy mắt bỏ chạy cái này làm sao bây giờ chỉ có hai cái biện pháp một cái là pha hắn tiên tiên trực giác một cái là chúng ta kiếm rất nhanh để nó không phản ứng kịp tiếp tục sao tiếp tục hai người lại là truy tung lúc này bọn họ phát hiện bên trong vùng rừng rậm này sơn quân cũng không phải một cái thinh lính ở đây có sáu bảy con, thế nhưng không có một cái trương nhạc có thể lấy đánh chết. Chỉ cần trong lòng hắn có xuất kiếm ý niệm, dù là lại khống chế chính mình, đối phương lập tức cảm ứng được, nhảy đánh biến mất. Sơn Quân cũng không phải bó tay chịu chói hạ người, bọn họ cũng là tìm kiếm trương nhạc tung tích, thế nhưng có hắc giả đồng hóa, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện trương nhạc đến nửa đêm lúc, Dương Tú Minh nói. "Quên đi thôi, chúng ta trở lại nghiên cứu một chút." Hừm, thực sự là không nói gì. Dương Tú Minh trở về, bất quá không có đi làm công toi, con về một hồ lô linh an. Tuyệt đối không đi không, cái này một hồ lô linh than ít nhất giá trị hơn 1000 đồng lớn. Về đến nhà, Dương Tú Minh suy nghĩ cái vấn đề này thật lâu không có đáp án. Quyên đi, đi ra ngoài trừ quỷ. Dương Tú Minh lại là xuất phát. Lần này Dương Tú Minh gặp phải một cái kỳ quái quỷ dị, toàn thân hắn đỏ trắng, không mặc gì cả, thân thể óng ánh long lanh, thật giống dường như thủy tinh giống như, toàn thể nhân loại tựa như pho tượng. Dương Tú Minh lặng yên đồng hóa, chỉ là bắt đầu đồng hóa. Dương Tú Minh chính là biết, cái tên này hầu như không có điểm yếu. Không biết đây là cái gì quỷ, thế nhưng Dương Tú Minh trực giác cảm giác được hắn đáng sợ đây là một loại trực giác. Nếu là lấy trước, Dương Tú Minh lặng yên rời đi. Thế nhưng không biết tại sao, lần này nhìn thấy cái tên này. Dương Tú Minh chính là trong lòng cực kỳ cảnh giác. Mặc kệ, Dương Tú Minh tìm tới một cơ hội, lặng yên xuất kiếm. Cựu tiêu cựu liên tuyệt tiên kiếm. Một kiếm này đâm ra, cái kia quỷ dị thật giống không để ý chút nào. Nhìn về phía Dương Tú Minh, một đôi mắt mang theo một loại không nói ra được uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống, liền như cùng là cao cao tại thượng thần linh, nhìn Dương Tú Minh. Dương Tú Minh trong đầu nhất thời chỉ có một ý nghĩ, thần uy, không thể coi. Sau đó hắn cảm giác mình thật giống muốn hòa tan, thử vong. Nhất thời hắn biết rồi, đây là nhị gia dị, hơn nữa thật giống là nắm giữ cái gọi là luật dị thế nhưng dương tú minh một kiếm này đâm trúng đối phương cái kia dị lộ ra kinh ngạc vẻ mặt khó có thể tin tưởng được sau đó răng rắc một tiếng thân thể của hắn toàn bộ nát bấy, hóa thành cho bụi cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm cái kia dị tử vong không có bất kỳ quỷ vật lưu lại đây là cựu tiêu cựu huyền tuyệt tiên kiếm đặc sắc giết quỷ dị cái gì quỷ vật thu hoạch đều không có thế nhưng dương tú minh chính là giết hắn theo cái này dị tử vong thật giống vô số nguyên năng chuyển vào dương tú minh trong cơ thể nhất thời hắn chấn động toàn thân một trận nhiệt lưu không tên mà lên nước chảy qua tứ chi chậm mạch Dương Tú Minh chỉ cảm thấy trên dưới quanh người 108.0000 cái chân lông đều lộ ra một luồng ấm áp, ở trong bóng tối, tinh tế cảm giác, toàn thân khí lực đầy đủ đạt đến 2.300 cân. Thể lực, ngũ giác phàm vi, thân thể dẻo dai tính, đều là tăng lên, tay, chân, thân, mắt, tai, mũi, tâm phối hợp cũng là tăng lên, đây là chiến trước giả ma lên cấp đến tầng 6. Chỉ là lần này, lại chưa từng xuất hiện năng lực cường hóa lựa chọn. Bởi vì Dương Tú Minh hắc giả đồng hóa, vẫn là hấp hạ trở chú, lần trước trải qua sinh tử, đều là lên cấp đến tiểu giai. Tiểu giai tấn thăng thập giai đại viên mãn, dựa vào tăng cảnh giới lên Không cách nào làm được. Cái kia chỉ có thể dựa vào cơ duyên, dựa vào tự mình mà phá. Bất quá, Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa pháp vi, từ 120 mét, lập tức mở rộng đến 150 mét. Đầy đủ tăng cường 30 mét đường kính pháp vi, chương 41. Kiếm đạo kiếm đâm, ý niệm hợp nhất. Chương 41, kiếm đạo kiếm đâm, ý niệm hợp nhất. Cái này gì, đến cùng là cái gì đây? Dương Tú Minh hết sức tò mò, mới vừa muốn rời khỏi đột nhiên, ở cái này dị tự vòng chỗ, có vô số linh quang ngưng tụ. Thình lình nơi đó xuất hiện một cái tương tự thủy ngân như thế vật phẩm. Khoảng chừng có con ngươi to nhỏ, bản chất vẫn là một khối nhỏ linh kim đây là cái gì a? Dương Tú Minh cẩn thận thu hồi, xác định vật này tuyệt đối không là quỷ vật, thế nhưng không biết là cái gì. Ngày thứ hai đi học, hắn sớm sớm đi qua, nhìn thấy cao lão sư. Cao lão sư được. Dương Tú Minh a, a, đây là dạ ma tầng 6, không sai a. Ngươi đây là nhân tài mới xuất hiện, xa vừa xa bọn họ. Đa tạ cao lão sư khích lệ. Cao lão sư, có như thế một chuyện. Dương Tú Minh đem cái kia dị hình thái nói ra, đương nhiên, hắn cũng không có nói mình giết hắn, chỉ từng thấy. Cao lão sư gật gật đầu nói, cái kia đúng là gì? gọi là ngân thần dị, hắn là do thiết bị quỷ tiến hóa mà thành ở ngân thần dị trong cơ thể có lúc sẽ ấp ủ một tia thần tính, lúc này, hắn sẽ có một cái cường đại luật, gia bạc không phá, có thể nói chính là nhị giai dị bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Trừ phi ngươi cũng có luật, không phải vậy căn bản là không có cách giết hắn. Dương Tú Minh nhất thời rõ ràng, tại sao ngân thần dị cuồng ngạo như vậy, như là thần kiêu ngạo, nguyên lai trong cơ thể hắn có một tia thần tính. Nhưng là chính mình, Cửu Tiêu Cửu Liên tuyệt tiên kiếm, khả năng lẫn chứa càng đáng sợ tiên đạo pháp tắc, xa xa nghiền ép cái gọi là luật, vì lẽ đó giết nó. Lão sư, cái này ngân thần dị mạnh như vậy, vậy chúng ta làm sao bây giờ ạ? cao lão sư nợ nụ cười nói kỳ thực cũng không mạnh, nhân tộc chiến chức lên cấp đến tam giai chuyển kỳ 72 đường tôn giả đều sẽ sinh ra thuộc về tự mình luật lấy luật phá luật giết hắn dễ dàng đa tạ lão sư thú minh đã hiểu ngân thần dị là thứ tốt giết nó có lúc sẽ nhận được một giọt nó ngưng tụ ngân thần kim đó là quỷ vật bên trên thứ tốt gọi là luật tinh chuyển kỳ giai vị cần ưu tú tài liệu mỗi kiện đều là giá trị trăm vạn cái này đều là cao giai tu luyện kiến thức ngươi hiện tại biết những thứ này quá sớm đúng rồi ngươi gần nhất có hay không gặp phải khô tăng quỷ dương tú minh vừa định nói thật trong lòng hơi động lắc đầu nói gần nhất không có ở trong thành gặp phải hắn là ở ngoài thành gặp phải nhất định phải nói lời thật chiến chức có chính là kiểm nghiệm thật giả biện pháp cao lão sư gật gật đầu nói không có quan hệ gì với ngươi là tốt rồi ngươi còn có vật hi há gì cần ta giúp ngươi giám định dương tú minh suy nghĩ một chút lấy ra cái kia ba cái không cách nào xác định quỷ vật đầu lâu vàng một đôi màu đen cô tay một cái thủy tinh con mắt cao lão sư nhìn thấy nhất thời sững sở. nàng cẩn thận cầm lấy cái kia thủy tinh con mắt nói đây là tịnh cung quỷ đây là hoàng kim khô đây là hắc ma gia những thứ này đều là hiếm có quỷ gì à đều có thể tiến hóa đến tam giây Dĩ nhiên đều bị ngươi giết, thực sự là." Trong giọng nói, thật giống mang theo tiết hận cảm giác. Bất quá nàng đem cái này ba cái quỷ vật đều thu rồi, cho Dương Tú Minh 4 và bảy, Dương Tú Minh trên người hiện tại có 231,000 đồng, có chút giàu có. Cái kia ngân thần kim, Dương Tú Minh không có lấy ra, cẩn thận bảo tồn. Giá trị trăm vạn, vẫn là không nên mạo hiểm. Một ngày lên lớp không có chuyện gì, không có chuyện gì cùng Sử Cốc nói chuyện phiếm, cùng Tô Tiểu Mỹ đấu đấu võ mồm, đến là vui vẻ. Tiêu Tuyết lần trước tang lễ sau khi đã thôi học, cũng không có xuất hiện. Cùng Sử Cốc đang nói chuyện phiếm, Dương Tú Minh vô tình hay cố ý chạm đến Sử Cốc, thế nhưng hắn sững sờ. Hắn ở Sử Cốc trên người, cảm giác được một đạo nguyên năng. Nếu như Dương Tú Minh không có lên cấp đến giả ma tầng 6, căn bản không cảm giác được. Hắn nhìn Sử Cốc không nhịn được mắng: "Tốt một mình ngươi tiểu hỗn đàn, tiểu tử ngươi lúc nào giác tỉnh siêu phàm?" Sử Cốc sững sờ, xem nói với Dương Tú Minh: "Làm sao ngươi biết? Ta dựa vào cái gì không biết?" Ở Dương Tú Minh ánh mắt phía dưới, Sử Cốc lặng lẽ nói: "Dương ca, gia thân ca a, tuyệt đối không nên nói. Ta chiến trước là hắn trước." Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Ngươi điên rồi, chuyển chức hắn trước." Chứ. Hát chức là 108 chiến chức ở ngoài chiến trước, vô cùng nguy hiểm, dễ dàng tự bạo, hơn nữa thật giống không có đến tiếp sau truyền thừa, thế nhưng có người nói hát chức rất mạnh. Thân ca a, không cần nói a. Lúc nào chuyển chức? Lớp 12 khai giảng, ta liền chuyển chức. Tốt một mình ngươi xử góc, nói cẩn thận cùng nhau làm ở quán xe, ngươi lại lén lút chuyển chức, có thể đúng là đương thời chỉ có ta không có chuyển chức. Ha ha ha, nếu không ta tại sao không có chuyện gì liền gọi ngươi dương đại ngốc, bởi vì ngươi là thật sự ngốc a. Không được, ngươi đến bồi thưởng ta. Náo loạn một hồi, làm cho sự có khách đánh loạn, ăn một bữa bữa ăn ngon. Cơm nước xong, Dương Tú Minh lại là đến hắc thị bên trong đi dạo đột nhiên bên kia bán chiến trước bằng chứng quay hàng hô. Kiếm đạo kiếm thứ, âm dương Thiên địa sát na gian, nhất thứ đoạt mệnh huyết liên hoàn, chỉ cần 17 vạn, đại giảm giá. Vừa nghe lời này, Dương Tú Minh lập tức song tới. Kiếm đạo kiếm thứ, rẻ hơn chút thôi. Không thể, cái này nhất hút hàng chiến trước bằng chứng, ngươi không mua có người khác mua, một xu tiền đều không rẻ. Nói một hồi, một điểm giá cả đều là xuống không được, một hồi thật giống có cái khác người lại đây. Dương Tú Minh không có biện pháp, 17 vạn mua lại đến đây còn sót lại 51.000 đồng. Kiếm đâm bằng chứng đến đây, mở hộp mọc ra, bên trong thật giống một cây truy thủ, sáng lên lấp lánh, tỏa ra vô tận khí lạnh. Kiếm đạo kiếm thứ, Âm Dương Thiên Địa Sát Na Gian, nhất thứ đoạt mệnh huyết liên hoàn. Có 3 cái năng lực: Kiếm thứ phong lợi, kiếm thứ phong thiểm, kiếm thứ phong cương. Kiếm thứ phong lợi có thể lấy tăng cường kiếm khí uy năng, vô kiên bất tồi. Kiếm thứ phong thiểm có thể lấy tăng lên xuất kiếm tốc độ, vô hình khoái kiếm. Kiếm thứ phong cương nhưng là siêu phàm 7 tầng có thể lấy nắm giữ lại chiêu. Mua xong xuôi, Dương Tú Minh cao hướng về nhà, cẩn thận đem trận chiến này trước bằng chứng, thu nhập đến phụ hồn hồ lô trong đến ban đêm, chuyển tống đến Thiết Linh giới. Trương Nhạc đã ở cái kia mật thất chờ đợi Dương Tú Minh đến. Đến rồi, Tú Minh. Hừm, lần này ta mang đến kiếm đạo kiếm thứ, ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không luyện hóa. Dựa theo trường học dạy thụ, một người chỉ có thể một cái chiến trước. Bất quá công chúa nói xong đẹp không ô nhiễm, siêu phẩm có thể lấy có ba cái chiến trước, tinh nhuệ có thể lấy có năm cái. Không biết ngươi có thể hay không luyện hóa cái thứ hai. Trương Nhạc cười ha ha, nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt, vậy thì thử một chút, nhớ kỹ, học tập kiếm thứ phong thiểm, tăng cường chúng ta xuất kiếm tốc độ. Ta biết rồi, chúng ta tới đó. Đến, để chúng ta. Ý niệm hợp nhất. Chương 42: Diệt cỏ tận gốc, tuyệt diệt sơn quân. Chương 42: Diệt cỏ tận gốc, tuyệt diệt sơn quân. Dương Tú Minh hô, "Để chúng ta." Ý niệm hợp nhất. Trong nháy mắt hai người hợp thể, Trương Nhạc mở ra chiến trước bằng chứng hộ ngọc, lấy ra cái kia chiến trước bằng chứng, thật giống một cây bằng kiếm. Sau đó hắn dùng lực đâm một cái, đâm vào trái tim của chính mình. Nhất thời chiến trước bằng chứng hóa thành một đạo khói đen, hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, Dương Tú Minh cảm giác được Trương Nhạc thân thể, thật giống hóa thành một cái kiếm kiếm, cực kỳ sắc bén. Truyền trước bắt đầu, cùng lần trước như thế, Trương Nhạc truyền trước cực kỳ ữu dụng không có cái gọi là ô nhiễm, mặc kệ cái này chiến trước bằng chứng ô nhiễm bao nhiêu, đều là bài ra ngoài thân thể, ung dung trưởng không thân thể, hoàn thành tiến hóa. chuyển trước sau khi mang đến lần thứ nhất tiến hóa. thế nhưng trương Nhạc cái này tiến hóa đối với thân thể của hắn cũng là nhỏ bé không đáng kể, không có cái gì lớn tác dụng. chuyển trước thành công, trương Nhạc trở thành chiến trước kiếm đạo kiếm thứ. từ nơi sâu xa dương tú minh có một cái cảm ứng, thật giống ở trương Nhạc trước người có hai cái lựa chọn, kiếm thứ phong lợi, kiếm thứ phong thiểm. trương nhạt lập tức lựa chọn kiếm thứ phong thiểm. ở hắn vận chuyển, vạn vật luận động trường thiên ý phía dưới. Kiếm thứ phong thiểm bắt đầu tiến hóa, Nhất giai, Nhị giai, Tam giai, Tứ giai, Ngũ giai, Lục giai, một hơi dĩ nhiên đến Thất giai. Sau đó cái kia kiếm thứ phong lợi thình lình cũng là bị hắn học được. Nhất giai, Nhị giai, Tam giai, Tứ giai, cái năng lực này trực tiếp đến từ giai. Dương Tú Minh yên lặng không nói gì, đây cũng quá mạnh chứ. Khả năng Trương Nhạc trời sinh yêu thích luyện kiếm, hắn có thiên phú kiếm cùng độ, cho nên mới phải như vậy. Chuyển chức kết thúc, thế nhưng Trương Nhạc tu luyện không có kết thúc, toàn thân chân khí lan lộn, huyết mạch sôi trào. Thinh linh bởi vì chiến trước kiếm đâm nắm giữ, Trương Nhạc lên cấp một tầng cảnh giới, luyện khí tầng 6. Dương Tú Minh rõ ràng cảm giác được Trương Nhạc chân khí trong cơ thể, đầy đủ tăng cường 3 phần 10, thân thể cũng là theo tiến hóa. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, ngũ giác, thần trí, thân thể dẻo dai tính, đều là tăng lên, tay, chân, thân, mắt, tai, mũi, tâm phối hợp cũng là tăng lên. Kỳ thực, Trương Nhạc cái này nói là tăng lên, chẳng bằng nói là khôi phục, hắn vốn là trúc cơ tầng 5, một lần nữa làm người mới biến thành luyện khí tầng 3. Hồi lâu, Trương Nhạc kết thúc liên cấp, hắn cười ha ha, chuyên tốt thành đôi, cảm giác này quá tốt rồi lần này cái gì sơn quân chúng nó trốn không thoát Dương Tú Minh gật đầu nói đi giết đám hỗn đản kia đổ vỡ hai người xuất phát trương nhạc tăng cảnh giới lên hành động tốc độ cũng là tăng lên ở quỷ liệm truy tung phía dưới rất mau tìm đến một cái sơn quân lãng yên đuổi theo thác dạ đồng hóa đi tới cái kia sơn quân sau lưng Dương Tú Minh yên lặng cảm ứng phát hiện sơn quân điểm yếu thế nhưng trương nhạc không có ra tay một điểm ý niệm đều không có vì lẽ đó sơn quân cũng không cảm giác được nguy hiểm sẽ không bỏ chạy đột nhiên một luồng ánh kiếm dường như chớp giật trong nháy mắt lói lên đâm vào sơn quân điểm yếu Sau đó Dương Tú Minh mới phản ứng được, Trương Nhạc dùng kiếm thứ phong thiểm, cái này kiếm nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Dương Tú Minh đều chưa kịp phản ứng, cái tia sơn quân càng là không có. Phốp thử một tiếng, ở đây một kiếm phía dưới, lập tức bạo liệt ở trong cơ thể nó, nứt ra vô số máu. Chỉ là cái này máu vô cùng tanh hôi, để người buồn nôn. Hai người đều là có chút không chịu được, bất quá Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, rất mau đem này tanh hôi đồng hóa, không có cảm giác gì đánh chết sơn quân, Trương Nhạc cẩn thận kiểm tra, kết quả sơn quân bị giết, dĩ nhiên thu hoạch gì đều không có. Cái tên này trên người không có vật gì tốt, còn không bằng một cái hạ quỷ. Thực sự là không nói gì. Dương Tú Minh hỏi, "Còn tiếp tục sao?" Lần trước hai người bọn họ nhìn thấy không ít sơn quân, ít nhất phải có 6, 7 cái. Cái này sơn quân thậm chí ngay cả thành ngân châu quỷ dị sau khi chết tỏa ra nguyên năng đều không có, bản thân có hay không cái gì tốt tài liệu, kích giết chúng nó hào không còn giá trị có thể nói. Chúng nó thậm chí cũng không bằng lâm mãng lâm thỏ có giá trị. Thế nhưng Trương Nhạc gật đầu nói, "Tiếp tục, diệt cỏ tận gốc." "Tốt, vậy thì tiếp tục." Dương Tú Minh không nói hai lời, lập tức chống đỡ, bắt đầu tìm kiếm, tìm tới sơn quân khoảng trường vị trí, Chương Nhạc quỷ liệt tìm tung, theo tung tích tìm tới sơn quân. Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa, lặng lẽ tới gần, sau đó Trương nhạc đột nhiên một kiếm, phá sơn quân tiên thiên trực giác, giết chết. Như vậy, từng con từng con sơn quân bị bọn họ giết chết. Giết tới quá nửa đêm hai, 3 giờ, đầy đủ 7 cái sơn quân bị bọn họ đánh chết. Dương Tú Minh trở về, ước hẹn ngày mai trở lại. Ngày thứ hai không có chuyện gì, Dương Tú Minh lại là đến đây. Hai người tuần núi, lại là giết 5 cái sơn quân đến đây, trong núi lớn này, lại không bao giờ tìm được một cái sơn quân đúng là giết một sạch sành xanh. Thế nhưng chương nhạc vẫn là không yên lòng, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm tìm hơn một giờ, thiên linh ở một chỗ mặt đất phía trên, cũng chính là sơn quân chế tạo núi bao tròn, tìm tới một tổ sơn quân trứng, có tới mấy chục viên, dường như là điều trứng to nhỏ, che giấu dưới đất, tràn đầy một tổ. trương nhạc ra tay, đều là đập nát. sau đó tiếp tục tìm kiếm, như vậy phàm là sơn quân chế tạo núi nhỏ nơi, đều có như thế một tổ trứng. chẳng trách cái này sơn quân không tập ít người, mỗi ngày đuổi chế tạo núi nhỏ. tuy rằng cái này một tổ trứng sơn quân sinh ra sau khi, lẫn nhau nuốt chửng, không sống sót được một, hai cái, thế nhưng một khi chúng nó ấp ra, đó chính là nơi đây nhân tộc tận thế, không có mấy cái như trương nhạc có thể lấy chống đỡ Sơn quân đồng hóa, đến thời điểm ngoại trừ Trương Nhạc, hầu như đều sẽ bị cùng hóa thành sơ tinh. Trương Nhạc hai người cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng xác định tất cả sơn quân trứng đều là bị tiêu diệt. Tuy rằng thu hoạch gì đều không có, thế nhưng hai người cảm giác đặc biệt thoải mái đem này sơn quân tai họa giết chết ở trong trứng nước. Chỉ là, bọn họ không biết, cuối cùng một tổ sơn quân trứng bị bọn họ tiêu diệt lúc. Trong hư không, một đôi mắt nhìn về phía bọn họ, thật giống cảm giác rất thoải mái, hướng về bọn họ yên lặng mỉm cười. Chương 43. Thành ngân châu bên trong, lại không có quỷ dị. Chương 43. Thành ngân châu bên trong lại không có quỷ dị. Diệt sơn quân, dương tú minh thỏa mãn trở về thành nguyễn châu, giáp hà lâm chàng một mối hỏa lớn bị hoàn toàn tiêu diệt. bất quá ngoại trừ sơn tinh ở ngoài còn có cái gì kinh hồn ma chủng, những thứ này không có biện pháp. hai người tìm kiếm sơn quân thời điểm căn bản không có phát hiện cái gì kinh hồn ma chủng. tùy duyên đi, hiện tại chủ phải tiếp tục tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, kiếm tiền tích góp tiền lại làm vì trương Nhạc mua một cái kiếm đạo chiến trước. chuyển chức cái này, đây là dượng sảo thấy bóng tăng lên chính mình lực lượng. kỳ thực dương tú minh cũng nghĩ tới cho mình lại mua một cái chiến trước. Bất quá vừa nghĩ tới trong lớp dạy kiến thức, hắn đánh đáy lòng có chút sợ sệt. Trời mới biết công chúa xong chức nghiệp có cái gì cái khác nói, chính mình vẫn là trước tiên quên đi thôi, trước tiên cho trương Nhạc tập hợp mấy cái nhìn. Ngược lại, hắn chính là mình, chính mình chính là mình, tuy hai mà một. Ngày thứ hai buổi tối, trương Nhạc buổi tối còn sẽ tới, phối hợp Dương Tú Minh cùng nhau trừ quỷ. Dương Tú Minh nhìn Thành Ngân Châu, trong lòng yên lặng tính toán. Từ từ đi, mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài trừ quỷ, thấy một cái giết một cái. Ngay ngủ một tốt, nước chảy đám mọn, sớm muộn đêm Thành Ngân Châu bên trong tất cả quỷ dị đều là giết sạch. Đến buổi tối Trương Nhạc đến đây, hai người hợp nhất, đi ra ngoài trừ quỷ. Trên đường đi, Trương Nhạc quỷ liệp truy tung, tìm tới một cái cốt nhãn quỷ, một kiếm chấm giết. Cốt nhãn quỷ có một cái quỷ vật, chính là đỉnh đầu thiên linh xương đỉnh đầu, giá trị 1.100 đồng, Dương Tú Minh cẩn thận thu lấy. Tú Minh, ngươi phát hiện không có, gần nhất trong thành quỷ dị, vô cùng ít đòi. Đúng đấy, mấy ngày nay chúng ta không có trừ quỷ, làm sao biến hóa lớn như vậy? Trước đây không phải như vậy, hiện tại cần truy tung rất lâu mới có thể gặp được một cái quỷ dị. Thật sự là kỳ quái, mặc kệ nó, tiếp tục. Rất nhanh Dương Tú Minh biết tại sao như vậy ở đây ban đêm. Thình lình cũng có cái khác người ở trừ quỷ, cũng không phải Dương Tú Minh loại này giả ma. Khoảng chừng 5 cái chiến trước, tạo thành một cái tiểu đội, đối đầu một con quỷ lột ra. Có quỷ đạo quỷ liệt, có chiến đạo chiến hùng, có thổ đạo thổ thủ, phối hợp tương đương hòa hợp. Nhìn bọn họ chiếm thượng phong, Dương Tú Minh mỉm cười, lặng yên lùi về sau. Không chỉ là chính mình một người ở hành động, Thành Ngân Châu cũng không phải là không có hy vọng. Nhân loại không phải có thể tùy tiện ăn đi, cũng là sẽ phản kích. Lại đi rồi ba cái đường phố, lại là nhìn thấy một đội tiểu đội, cũng là năm cái chiến trước, đang tìm kiếm quỷ dị. Dương Tú Minh mỉm cười, thách ra bọn họ. Như vậy ban đêm, đầy đủ 2, 3 đội chiến trước, giống như Dương Tú Minh, đang yên lặng trừ quỷ. Mọi người đều là hành động lên, sớm muộn thành ngân châu bên trong, lại không có quỷ dị. Hắn tiếp tục tìm kiếm, đi tới đường lớn chu tước, rốt cục gặp phải một cái quỷ dị. Bát địa quỷ. Cái này quỷ dị, Dương Tú Minh giết qua vài chỉ, không là vấn đề, hắc dạ đồng hóa, một kiếm giết chết. Giết sau khi, Dương Tú Minh chính đang tại lấy quỷ vật, đột nhiên, sau lưng hắn có người hô, "Dương Tú Minh." Dương Tú Minh sững sờ, có thể hay không là cái khác quỷ dị, hắn cẩn thận quay đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện một đội năm người, người cầm đầu kia chính là bạn học của hắn Chu Ngũ. Chu Ngũ, ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Chu Ngũ phất tay một cái, cái khác bốn người rời đi, chỉ có hắn ở đây. Dương Tú Minh quan thời gian này, thành Ngân Châu quỷ dị bị người không ngừng diệt trừ, là không phải ngươi làm ra. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, ta là diệt trừ một ít. Quả nhiên, Chu Ngũ sắc mặt đỏ chót, kích động không thôi. Bọn họ nói quỷ dị ăn thì người, thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ nói người như trừ quỷ, tất có đại họa. Bọn họ nói thành thật sống sót, chính là hạnh phúc. Không, ta không tin bọn họ nói, bọn họ đều là kẻ nhu nhược. Không người nào dám đối mặt quỷ dị ra tay. Thế nhưng ta cũng không dám ra tay giết chết quỷ dị, chỉ có thể nhìn chúng nó làm hại nhân gian. Thế nhưng ngươi chuyển trước sau, mỗi đến tối ở thành Ngân Châu bên trong không ngừng trừ quỷ, trong thành quỷ dị càng ngày càng ít, chúng ta sớm phát hiện chuyện này, nào có cái gì đại họa. Dựa vào cái gì chỉ có thể quỷ dị ăn thịt người, người không thể trừ quỷ, vì lẽ đó ta liền noi theo ngươi, cũng là bắt đầu ban đêm trừ quỷ. Trong giọng nói vô tận kích động, Dương Tú Minh không biết nói cái gì tốt, kỳ thực vẫn đúng là liền hắn một cái trường hợp đặc biệt. Những người khác mới vừa chuyển chức đi ra ngoài trừ quỷ, đây là vì quỷ dị thêm món ăn, không đủ thực lực, chắc chắn phải chết. Chờ đến tiến giai bảy, tam trọng, có thực lực, khi đó người cũng lão, cũng là khiếm đảm, căn bản sẽ không đi ra ngoài trừ quỷ. Chỉ có Dương Tú Minh kiên trì bền bỉ, mỗi ngày đi ra ngoài trừ quỷ, hơn nữa còn không chết, đây là thành Ngân Châu bao nhiêu năm không có phát sinh hiện tượng, dần dần khích lệ người khác, cũng là theo hắn ra đến trừ quỷ. Rất nhiều chuyện không có đi đầu, mọi người đều là nhìn lẫn nhau, cũng không ai dám động. Trên đường gặp phải sái rượu điên, rất nhiều người vây xem, nhưng không có một cái dám ngăn cản. Một khi một người động thủ. Nhất thời mọi người đều sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có một người ra mặt, cái thứ nhất hành động lên, liền sẽ một đám người đuổi tới, cùng nhau hành động. Dương Tú Minh nhìn trung ngũ, nói: Ta đêm nay gặp phải vài đội chiến trước, đều là ngươi tổ chức ra. Coi như thế đi, kỳ thực đều là tự phát. Mọi người đã khổ quỷ hồi lâu, vốn là cho rằng buổi tối tách ra quỷ dị liền an toàn. Kết quả, quỷ phí, tưởng ra không còn một ngóng, đều bị chúng nó ăn đi. Vì lẽ đó, chỉ nghĩ tách ra là không có ích lợi gì. Mọi người chỉ có hành động lên, đem trong thành quỷ dị giết sạch, mới sẽ an toàn. Thoạt nhìn tương ra sự tình đối với tất cả mọi người đều là một cái kích thích. Ngươi xem, ta lớn tiếng như vậy nói chuyện, nào có cái gì quỷ dị lại đây? Chu Ngũ tiếng nói sáng sảng, Hang hái cái này ở trước đây, ai dám ban đêm lớn tiếng như vậy nói chuyện? Vì lẽ đó, người như nghĩ kỹ tốt sống sót, nhất định phải tự cứu, mọi người tập hợp lại với nhau, trừ quỷ. Còn Thành Ngân Châu một cái sáng sủa cản khôn. Dương Tú Minh nghe được hắn lời nói, cũng là không khỏi cảm giác nhiệt huyết sôi trào Dựa vào cái gì quỷ dị ăn thịt người, thiên kinh địa nghĩa? Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể giết ngược lại quỷ dị? Trừ quỷ, trừ quỷ, thiên hạ tất cả quỷ dị, chúng ta giết bất diệt. <cười> Thế nhưng ít nhất còn thành ngân châu một cái sáng sủa cả khôn. Để chúng ta hậu bối con cháu, buổi tối có thể lấy ra ngoài tùy tiện đi khắp để những hài tử kia, cũng sẽ không bao giờ nghe được khủng bố tiếng tê ở, không đang sợ hãi. Khiến mọi người có thể lấy hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ không bao giờ va quỷ mà chết. Hai người đối diện lẫn nhau, tính cách tương đồng bao bọc lẫn nhau. Thành ngân châu bên trong, lại không có quỷ dị. Chúng ta gia viên, chúng ta bảo vệ. Chương 44. Chu gia đại viện, nhân tính hai phần. Chương 44. Chu gia đại viện, nhân tính hai phần. Gặp phải đồng đạo, cộng đồng lý niệm, như uống một đại tráng, thực sự là cao hứng. Chu Ngũ nói: Đi, Thú Minh, đến chúng ta cứ điểm, gặp gỡ mọi người. Cứ điểm. Đúng đấy, Kỳ Thực cũng không tính được cái gì cứ điểm, nhà ta mà thôi. Nhà ngươi, bá phụ đại nhân cũng ủng hộ ngươi trừ quỷ. Chu Ngũ gia tộc thế tập trưởng không thành Ngân châu quân đội võ lực, có thể nói thành Ngân châu chỉ an phòng ngự các sự vụ, đều là do gia tộc của bọn họ phụ trách. Bất quá cái gọi là chỉ an phòng ngự các sự vụ, chỉ là nhằm vào người, đối mặt quỷ dị, không có chút ý nghĩa nào. Cha ta Kỳ Thực cùng ta một cái quan điểm, chỉ là tổ phụ của ta vẫn nghiêm lệnh chúng ta không cho vô cớ trừ quỷ, không tới sinh tử, không cho phép ra tay. Một tháng trước, tổ phụ mất, cha ta bắt đầu nắm quyền, rốt cục có thể lấy triển khai kế hoạch lớn. Chu Ngũ tổ phụ Chu Viễn, phụ thân Chu Phong, tam thúc Chu Thiết, đều là thành Ngân Châu 13 truyền kỳ một trong. Không, hiện tại đã không phải 13 truyền kỳ, tưởng ra bị diệt, tiêu trưởng quý chết rồi, Chu Viễn cũng là úm chết, thành Ngân Châu chỉ còn dư lại 11 cái truyền kỳ. Sắp tới chu gia, bọn họ thình lình cửa viện mở ra, đèn lồng treo cao, bên trong tiếng người huyên náo. Cửa lớn, thỉnh thoảng có một đội năm người chiến trước xuất phát, tiến vào trong đêm tối đây là thành Ngân Châu xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện, buổi tối còn dám náo nhiệt như thế. Chu Ngũ mang theo Dương Tú Minh đi tới Chu gia, tiến vào trong cửa chính, quẹo trái rẽ phải đi tới một cái trong đại sảnh, bên trong có hơn 30 người đều là chiến trước, hơn một nửa thân mặc quân phục ở trong đám người. Dương Tú Minh còn nhìn thấy mấy cái người quen, Lão Vương, Đồ Đao, Thiếu Quy, Lý Tam Đa, cái này đều là trong thành trừ quỷ sư, phụ thân bằng hữu. Lúc trước trong nhà thủ hầm quỷ xuất hiện, phụ thân đi xin bọn họ, thế nhưng một cái cũng không có mời đến. Nhìn thấy Dương Tú Minh, bọn họ có người có chút lúng túng. Lúc trước Trương Gia bức bách bọn họ không cho hỗ trợ, chỉ có thể né tránh. Bọn họ đều vần quanh ở một cái mang theo mũ rơm lão đầu bên người ông lão kia thật không đơn giản, cũng là thành ngân châu truyền kỳ một trong, trừ quỷ hành hội hội trưởng Lưu Kim Phát. Những người này, nói thật, Dương Tú Minh có chút căm ghét bọn họ. Hán gái này trừ quỷ hành hội cũng không phải thấy quỷ liền trừ. Nhà ai vác quỷ, tìm tới bọn họ đến dùng giá cao xin bọn họ trừ quỷ, bọn họ mới sẽ xuất thủ. Chu ngũ lôi kéo Dương Tú Minh đi tới một đại hán trước người đại hán này vạn phần cao lớn, hung thần sắc sát, vừa nhìn chính là thần kinh bách chiến quân nhân. Cha, đây là bạn học ta Dương Tú Minh. Hắn chuyển trước sau thứ nhất cái bắt đầu trừ quỷ, vì chúng ta mở một cái tốt đầu. Chu Ngũ kích động nói: "Thế nhưng Dương Tú Minh phát hiện Chu Ngũ phụ thân Chu Phong đối với mình không hề hứng thú, nói cách khác đều không có nhìn thẳng xem chính mình một chút. Cái gì trừ quỷ người thứ nhất? Tiểu Hải tử, căn bản không nghĩ phản ứng." Chu Ngũ có thể coi là nói, Chu Phong xem nói với Dương Tú Minh: "Hảo Hải tử, ta vì ngươi tự hào, ngươi làm quá tốt rồi. Ngươi có cái gì nhu cầu, cứ việc cùng ta nói, ngươi là tiểu Ngũ bạn học, ở đây liền coi như nhà mình, không có bất cứ vấn đề gì." Nói thì nói như thế, kỳ thực đều là qua loa, quả nhiên là láo quan, một nói một đàng. Dương Tú Minh ha có thể không hiểu, thế nhưng hắn cũng là cười nói: Đa tạ bá phụ, bá phụ ngài thực sự là hào kiệt đại anh hùng. Tổ chức nhân thủ, làm vì thành ngân châu tiêu trừ quỷ dị, còn thành ngân châu một cái sáng sủa căn côn, chất nhi bội phục đến cực điểm. Cao tân bốc người người mang. Chu Phong cười ha ha, nói: Triệu gia, thân là thành ngân châu thành chủ, lại hào không làm, tùy ý quỷ dị tập kích mọi người. Ta thân là Chu gia tộc trưởng, thành ngân châu quân sự tổng trưởng, há có thể bỏ mặc." Nói đó là lẽ thẳng khí hùng. Thế nhưng Dương Tú Minh trong lòng cảm giác nặng nề, Chu Phong trừ quỷ lý do có thể cùng mình nghĩ tới không giống nhau, hắn mục đích kỳ thực là thành ngân châu thành chủ. Dương, Dương gia tiểu tử Hắn cũng không có nhớ kỹ tên Dương Tú Minh. Bên kia có ta Chu gia hồi nói bộ, ngươi có cái gì quỷ vật, có lẽ muốn mua chuyển chức bằng chứng, chuyển chức pháp ký, nơi đó đều có. Cái này nhưng là chuyện tốt. Dương Tú Minh cảm ơn Chu Phong, trực tiếp chạy nơi đó mà đi. Chu Ngũ đi theo sau lưng hắn, có chút ngượng ngùng nói, "Cha ta, hắn chỉ cần trừ quỷ, còn thành ngân châu một cái sáng sủa căn côn, chính là đại anh hùng. Đến nơi đó, tự có người chiêu đãi." Dương Tú Minh đem chính mình những ngày qua tích lũy quỷ vật, đều là bán đi, trên người tiền tài đến 58.000 đồng. Sau đó hắn kiểm tra nơi này hồi đối danh sách, khá lắm thật không hổ là quân đội xuất thân, chiến chức bằng chứng có tới mấy chục, gia đạo gia thần, chiến đạo chiến hùng, lực đạo lực bá, nha đạo nha chú, kiếm đạo kiếm cường, thảo đạo thảo mãng, phong đạo phong quân, hỏa đạo hỏa hải, độc đạo độc ôn, hầu như không thiếu gì cả. càng nhiều chính là chiến thuật đồng bộ pháp khí, khuyên đạo các loại cầu nô, ma đạo các loại linh ma, độc đạo rất nhiều độc vật, kiếm đạo các loại kiếm khí, đao đạo các loại pháp đao, thực sự là thứ tốt đông đảo a. Dương Tú Minh cẩn thận kiểm tra, ngoại trừ dạ ma trang phục ở ngoài, dạ ma thình lính cũng có đồng bộ pháp khí, dạ ma dây truyền, há dạ đồng hóa lục giai phía dưới, có thể lấy tăng lên nhất giai. Dạ ma chi nhẫn, hắc dạ chớ chú thất giai phía dưới, có thể lấy tăng lên nhất giai, có thể lấy đeo hai cái dạ ma chi nhẫn, tăng lên hai cấp. Dạ ma hắc chú, có thể để cho dạ ma trong tu luyện nhanh chóng tăng lên hắc dạ đồng hóa, thất giai trở xuống hữu hiệu, hiệu. Dạ ma chỉ sáo, có thể lấy tăng cường dạ ma ngón tay lôi kéo lực. Dương Tú Minh không nói gì, những pháp khí này đối với mình đều là không có cái gì tác dụng lớn. Chính mình hắc dạ đồng hóa, hắc dạ chớ chú cũng đã tiểu giai, những thứ đồ này đều là không dùng được. Chính mình có thể lấy đồng hóa vũ khí, căn bản không lấy cái gì ngón tay lôi kéo giết địch bất quá cái cuối cùng pháp khí, để hắn ánh mắt sáng lên. Dạ ma dạ phù, có thể để cho dạ ma lên cấp 7 tầng, lĩnh ngộ dạ ma trung cực năng lực hắc dạ hàng lâm, phát sinh biến đến gì, năng lực tăng lên. Cái này đối với Dương Tú Minh vẫn còn có chút giá trị, mình đã tầng 6, 7 tầng ngay trong tầm tay. Hắc dạ hàng lâm, dạ ma trung cực năng lực, cực kỳ trọng yếu. Cái này dạ ma dạ phù bao nhiêu tiền? 12 vạn nguyên. Dương Tú Minh một biết miệng, nói, đắt như thế. Đây là đế đô đại sư ám dạ tôn giả lựa chế, đối với dạ ma tiến giai giá trị cực lớn, vì lẽ đó như thế quý." Dương Tú Minh không nói gì, hắn mới có năm vạn nguyên mua không nổi. Bên cạnh Chu Ngũ đột nhiên nói, đem cái kia đem ra. Nhìn thấy Chu già thiếu gia nói chuyện, đối phương lập tức đem cái kia pháp khí lấy ra. Chu Ngũ giao cho Dương Tú Minh nói, coi như ta đưa cho ngươi. Dương Tú Minh không nói gì, nói, đây cũng quá quý trọng đi. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, tương tứ nợ, ta Chu Ngũ liền nợ không được. Trong giọng nói đã tiếng nặng. Dương Tú Minh tiếp nhận đi, mang ở trên người, nói, ha ha ha, cái này loại nhân tình, càng nhiều càng tốt, cảm tạ rồi. Ở đây đợi một hồi, Dương Tú Minh rõ ràng cảm giác được nơi này bầu không khí có chút không đúng lấy Chu Phong, Trần Kim Phát hai bên hình thành hai cái phạm vi thế lực, vừa là quân đội, vừa là dân gian tổ chức, giữa bọn họ mơ hồ có chút không hợp nhau. Chu Ngũ thấy cảnh này, thở dài một tiếng, nói: Nguyên lai không phải như vậy, từ từ hôm qua Trần Kim Phát gia nhập, liền biến thành dáng dấp này. Bất luận Chu Phong vẫn là Trần Kim Phát, đều là lao du tử, đều là nắm quyền một phương, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng nghe theo người khác hiệu lệnh? Dương Tú Minh cũng là không nói gì, cái này quỷ vẫn không có trừ sạch, bắt đầu kết bè kết đảng, tranh cướp quyền thế. Lẽ nào đây chính là nhân tính? Chương bốn thành Ngân Châu bên trong lại không có quỷ gì. Trường 45, thành ngân châu bên trong, lại không có quỷ gì. Cảm nhận được tình cảnh này, hồi lâu không nói gì, trường nhặt nói: "Những người này lớn lên không được, trong thành quỷ tận thời điểm, chính là bọn họ ác chiến ngày." Dương Tú Minh thở dài một tiếng, nói: "Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, trừ quỷ số 1." Sau đó hắn nhìn về phía Chu Ngũ, nói: "Chu Ngũ, chúng ta đi, đi trừ quỷ." Chu Ngũ gật đầu nói: "Đi, miễn cho nhìn bọn họ náo tâm." Hai người xuất phát, thế nhưng rất nhanh, bọn họ chỉ có thể tách ra. Dương Tú Minh căn bản là không có cách cùng Chu Ngũ phối hợp. Chu Ngũ cần ánh sáng Nhất định phải đốt đèn dọi sáng. Đến đây Dương Tú Minh mất đi sức chiến đấu, không cách nào phát huy dạ ma năng lực. Không đốt đèn, đen kịt một màu. Chu Ngũ sức chiến đấu nghiêm trọng suy yếu. Không phải một cái con đường, hai không tới cùng nhau, không có biện pháp, hai người chỉ có thể tách ra. Dương Tú Minh chỉ thích hợp độc lai độc vãng. Chu Ngũ chính mình có một cái tiểu đội, năm người phối hợp thỏa đáng. Tách ra lúc, Dương Tú Minh suy nghĩ một chút nói, Chu Ngũ, ngươi không cần để ý bậc cha chú chuyện này. Chúng ta mục đích chính là trừ quỷ. Chu Ngũ gật gù, thế nhưng có thể thấy được hắn vẫn là rất tủn mủ. Dương Tú Minh suy nghĩ một chút, nói. Ta có một cái mơ ước để thành môn châu, lại không có quỷ dị. Mọi người tùy ý đi khắp, ban đêm cũng là ngọn đèn một mảnh. Ta có một cái mơ ước để hại tử lại không có nguy hiểm. Cuộc sống vui vẻ. Tiệu Khắp nơi, mỗi cái lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta có một cái mơ ước. Chu Ngũ lắng nghe, thật lâu không nói đến nửa ngày phản ứng lại, hắn dùng sức gật gù, nói, "Được." Sau đó hắn xoay người rời đi, đi triệu tập đội ngũ của chính mình. Vừa đi, hắn vừa học nói, "Ta có một cái mơ ước để thành môn châu, lại không có quỷ dị." Nhìn Chu Ngũ rời đi, Dương Tú Minh mỉm cười, nói, quá tốt rồi, mọi người đều là trừ quỷ, thành ngân châu ngay trong tầm tay, lại không có quỷ gì. Trương Nhạc lại đã lâu không nói gì. Một lúc nữa, Trương Nhạc đột nhiên nói: Dương Tú Minh, bằng vào ta quan sát, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái gì chuẩn bị? Ngươi xem các ngươi cái này thành ngân châu, người đều ở trong thành sinh hoạt, dễ dàng không thể ra khỏi thành, cái này như cái gì? Dương Tú Minh không nghĩ trả lời. Sau đó Trương Nhạc lại là nói: Ngươi xem các ngươi thành ngân châu những thứ này người, vật chất tư liệu rất lớn phong phú, người không chết đói, đông không chết, cái này như cái gì? Dương Tú Minh không nhịn được hỏi, cái này như cái gì? trưng nhạc từng chữ từng câu nói, trùng lợn, các ngươi nhân loại nơi này thật giống bị quỷ dị chăn nuôi như thế, vong ở trong thành, say ngan, để cho các ngươi vui sướng trưởng thành, dáng vẻ phì phì. Dương Tú Minh thật lâu không nói, hắn nhớ tới đại ca lời nói, cái gì chiến trước chỉ là vì ăn ngon một ít, kinh bạc một ít, thêm đồ gia vị mà thôi. Hắn dùng sức lắc đầu một cái nói, không muốn những thứ này, có thể đi. Thế nhưng ta có thể làm sao? lẽ nào bị bọn họ nuôi nốt, cũng chỉ có thể đàng hoàng ăn đưa đồ ăn, phì phì chờ bọn hắn đến giết. Không, tuyệt không. Ta là Dương Tú Minh, ta muốn bảo vệ nơi này giết sạch những thứ này hại người quỷ dị, cho dù chết ta cũng phải vỡ bọn họ một thân máu. Trương Nhạc nói, tốt, ta ủng hộ ngươi. Quan bọn họ làm sao? Quyền Nguyên thiên hạ, thân gian ngàn tỷ, anh ngút vô số, chỉ cần chúng ta thực lực đầy đủ, một chiêu kiếm xuống đi, đều là hư huyễn. Đi, tiếp tục trừ quỷ. Không nhịn được Dương Tú Minh niệm lên vừa mới cổ vũ Chu Ngũ câu thơ, ta có một cái mơ ước để thành ngần châu, lại không có quỷ dị. Theo câu thơ nghiệp dụng, hắn cực kỳ kiên định, tin tưởng chính mình. Đống nhiên trong lúc đó, hắn liền cảm giác chấn động toàn thân, thật giống một loại sức mạnh vô hình ở trong lòng xuất hiện, hắc giả đồng hóa tín niệm kiên định, đột phá thần giai. Hắc dạ trợ chú, trong lòng không hối hận, đột phá thần giai. Trong đêm mắt, hắn ban đêm phạm vi, lấy hắn làm vì nguyên tâm, hóa thành một cái 300 mét đường kính vòng tròn lớn. Đến đây, Dạ Ma hai đại năng lực toàn bộ đạt đến đỉnh cao, đại viên mãn đây cơ hội trước này chưa từng có. Bởi vì cái khác chuyển chức Dạ Ma thực lực đến, đều sẽ chuyển chức người các đêm, hầu như không có ai đem này hai cái năng lực tu luyện tới đại viên mãn ở đây Dạ Ma trong phạm vi, Dương Tú Minh như cá gặp nước, ung dung tự tại. Phạm vi to lớn như thế, tìm kiếm quỷ dị trở nên đặc biệt dễ dàng, một buổi tối Dương Tú Minh tìm tới ba cái quỷ dị phân biệt giết chết ngày thứ hai đi học không có chỗ đặc biệt gì buổi tối dương tú minh tiếp tục trừ quỷ hắn tới trước chu gia nhìn thấy chu ngũ hàn huyên một hồi đem đêm qua được đến quỷ vật bán đi tích lũy tiền tài hắn mục tiêu kế tiếp chiến trước bằng chứng kiếm đạo kiếm cuồng lại là đi ra ngoài trừ quỷ cái này một đêm thỉnh thoảng nhìn thấy cái khác trừ quỷ tiểu đội những tiểu đội khác kỳ thực không phải thuận lợi như vậy dù là năm cái chiến trước gặp phải thượng bị cũng là nguy hiểm có người bị thương cũng có người chết trận thế nhưng mọi người đều là tự tin thỉnh phối hợp với nhau tiếp tục trừ quỷ gia nhập trừ quỷ người càng ngày càng nhiều lần trước Dương Tú Minh gặp phải hai cái người gắt đêm phụ canh cũng là gia nhập trong đó vì gia viên rất nhiều người đều là phẫn mãn ra tay ban đêm trên đường cái thỉnh thoảng có người niệm tụ ta có một cái mơ ước để thành Ngân Châu lại không có quỷ dị như vậy từng ngày từng ngày thành Ngân Châu quỷ dị càng ngày càng ít. thậm chí đã có tin tức truyền ra có người buổi tối lén lút ra ngoài kiểm tra nhìn thấy trừ quỷ tiểu đội trải qua đưa lên ăn ngon rượu ngon Dương Tú Minh tiếp tục chính mình hành động hấp dạ đồng hóa thập giai sau khi hắn trừ quỷ càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều Hắn hiện tại đã tích góp 16 vạn, đầy đủ mua chiến trước kiếm đạo kiếm quổng. Cái này một ngày buổi tối chính đang tại trừ quỷ, đột nhiên nghe có người thổi còi đây là trừ quỷ tiểu đội ước định, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, thổi còi cầu cứu. Dương Tú Minh lập tức xuống tới. Thình linh phát hiện, ở huyền vũ đường lớn, có 12 cái khô tang quỷ tạo thành một đội, đang trận truy sát một cái trừ quỷ tiểu đội. Những thứ này khô tang quỷ là nhất đáng ghét, bọn họ tự mang khô héo kết giới, chỉ có tinh nhuệ giai vị người gặp đêm, thiêu hỏa nhân, trưởng lô nhân, chỉ kiếm nhân mới có thể cùng bọn họ đối kháng. Một đội trừ quỷ tiểu đội, năm người thi thể nằm một đạo. Dương Tú Minh giận dữ, liền muốn ra tay, lại nghe thấy có người gào khét. Nho nhỏ quỷ dị, chớ có cản đỡ. Trong hư không, đống nhiên hạ xuống một người, chính là Chu Ngũ Cha Chu Phong. Thời khắc này, hắn dường như dã man nhân vô tận điên cuồng, tay nắm một thanh đũa lớn, luân lên một đạo ánh đũa, đông dương hạ xuống. Một đũa đi xuống, ầm một tiếng, có tới ba cái khô tang quỷ nát bấy. Hắn lại một lần ra tay, vang, vang, vang, khô tang quỷ diệt sạch. Dương Tú Minh xem trận mắt mơ mộng, đây là truyền kỳ gia vị. Chu Phong hẳn là cùng con trai của hắn một cái chiến trước, lừa đảo lừa bá, siêu phàm gia vị. Lực đạo ba phân chiến chức là lực phách, lực sĩ, lực chỉ. Sau đó lên cấp tinh nhuệ giai vị, ba hợp thành một, làm vì lực đạo cự lực nhân. Sau đó lực đạo cự lực nhân tiến giai truyền kỳ giai vị, lại chia ra làm hai, đại lực tôn giả, bạo lực tôn giả. Chu Phong hẳn là tiến giai bạo lực tôn giả, lực phách khô tang quỷ đến đây, cái này một làn sóng khô tang quỷ bị giết chết, trong thành tàn dư quỷ dị, thật giống đều là chịu đến kinh hãi, toàn bộ rời đi thành ngân châu. Dương Tú Minh ở trong thành bước chậm, đi rồi ba vòng, dĩ nhiên không có gặp phải một cái quỷ dị đến đây, lý tưởng thực hiện, thành ngân châu bên trong lại không có quỷ dị. Chương 46. Đại họa lâm đô. Quỷ dị công thành. Chương 46, Đại họa Lâm Đầu, Quỷ dị công thành. Trong thành quỷ dị toàn bộ thanh trừ, mọi người khó có thể tin tưởng được, nhưng là chính là phải như vậy. Giết những thứ này khô tăng quỷ, thật giống trong thành tất cả quỷ dị đều là sợ sệt, rời đi thành thiết lĩnh. Khô tăng quỷ là cuối cùng một đạo quỷ dị phong tuyến. Ngày thứ hai, tin tức này ở thành Ngân Châu trong điền cuồng truyền bá. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin tưởng được. Rất nhanh đến buổi tối, vẫn là giống như trước đây, tất cả mọi người đóng chặt cửa lớn, cẩn thận tránh quỷ. Thế nhưng có người lặng lẽ mở ra cửa lớn, dần dần phát hiện cùng trước đây không giống. Thành Ngân Châu bên trong quỹ dị thật sự không còn. Một nhà, hai nhà, ba nhà, mở ra cửa lớn. Dương Tú Minh cùng cha mẹ nói việc này. Cha mẹ có chút không tin, thế nhưng cũng là mở ra cửa lớn, đi ra khỏi nhà, thật sự trên đường cái lại không có quỷ dị. Dương Tú Minh nhìn bên ngoài, nơi này đã cùng lúc trước đi qua một lần thiết linh giới như thế, buổi tối mọi người có thể lấy tùy tiện đi khắp, cũng không có ăn thịt người quỷ dị, có thể lấy ở bầu trời đêm phía dưới làm gì đều được, cũng lại không có nguy hiểm gì. Có người mừng đến phát khóc, có người điên cuồng như điên. Không biết hai cái thứ nhất hô lên, trong đáy mắt, toàn bộ Thành Vân Châu bên trong Vô số cư dân đều làm mở ra cửa lớn, hướng về phía bầu trời đêm, liều mạng hoan hô lên. Thật cao hứng, đến đây quỷ dị bị hoàn toàn thanh lý. Cái tiếng âm thanh vang vọng toàn bộ thành thị. Thành Ngân Châu bên trong, có người chính đang ngủ say, sau đó bị đánh thức. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thầm nói: "Điên rồi." Sau đó thật giống tinh tế thường thức, đột nhiên cao mày, nói: "Làm sao có khả năng?" Đám gia hỏa này, động kinh, lại nổ vòng. Mỗi cách mấy năm náo một lần, thực sự là chán ghét. "Không được, ta khô Héo Đạo Bình, dĩ nhiên đều chết rồi. Thực sự là không môn sống, vậy cũng tốt." ta đưa các ngươi lên đường." Bỗng nhiên một tiếng hét cao, theo nó gầm rú, thành Ngân Châu ở ngoài, vô số quỷ dị, thật giống nghe được mệnh lệnh, toàn bộ quay đầu nhìn về phía thành Ngân Châu. Mọi người chính đang hoan hô tròng, đột nhiên, thành Ngân Châu ở ngoài, truyền đến từng trận mãnh liệt gào thét tiếng đây là vô số quỷ dị gào thét tiếng, ở đây âm thanh tròng, mọi người đình chỉ cuộc hoan, dồn dập trốn về trong nhà, đóng chặt cửa lớn, dán lên vô số tị quỷ phù. Sau đó ngoài thành, vô số quỷ dị xông hướng thành Vân Châu. Dương Tú Minh lúc này chính đang tại Chu Gia mua chiến trước kiếm đạo kiếm cuồng, mới vừa cầm vào tay trong lòng cao hứng đột nhiên bên ngoài truyền đến những kêu quỷ dị tiếng rên rỉ, lập tức trong đại sảnh tất cả mọi người đều là kinh hoàng không lất. Dương Tú Minh nhìn lại lại phát hiện Chu Phong Lưu Kim Phát mấy người không chút nào kinh sợ, ngược lại là có loại vui vẻ. Các vị không có chuyện gì, chỉ là quỷ dị phản công, không cần sợ, chúng ta đã sớm chuẩn bị, không có vấn đề. Mỗi người bọn họ an ủi Chu Vi chiến trước. Dương Tú Minh không biết cái gì tình huống, Chu Ngũ liền ở một bên hỏi hắn. Chu Ngũ chuyện gì thế này? Chu Ngũ nhỏ giọng hồi đáp, giống chúng ta thành Ngân Châu đều có một cái quỷ dị thống lĩnh, hắn chỉ huy toàn bộ thành thị quỷ dị không đem hắn giết chết, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính thành tịnh thành ngân châu. Chúng ta làm tất cả những thứ này, rốt cuộc kích thích đến hắn, hắn sẽ tới tập kích chúng ta. Không liên quan, chúng ta đã bày xuống mai phục, đối phương đỉnh tiên là cái tam giai quỷ dị, chúng ta nơi này bố trí 3 tầng sát trận, hơn nữa chúng ta nơi này cha ta, La đốc, còn có Lưu Kim Phát, đầy đủ đánh chết hắn. Thì ra là như vậy, Dương Tú Minh thở dài một hơi. Nhưng là nếu là đối phương là tứ giai đại quỷ dị, làm sao bây giờ a? Không sợ, lý gia lão tổ đã đáp ứng chúng ta, nếu như xuất hiện tứ giai đại quỷ dị, hắn sẽ xuất thủ. Hơn nữa phàm là quỷ dị tiến giai tam giai đều là bị đưa đi đế đô, Thành Ngân Châu địa vực không có một cái tam giai quỷ dị, Mặt khác mạ ra Mã Bộ Nguyên, cũng ở chúng ta nơi này chờ đợi cơ hội đánh lén. Mã Bộ Nguyên cũng là Thành Ngân Châu truyền kỳ một trong. Dương Tú Minh gật gật đầu nói, "Tốt, để chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu." Thành Ngân Châu ở ngoài, bốn phương tám hướng, vô số quỷ dị, theo tiếng kêu gào, điên cuồng hướng về Thành Ngân Châu bên trong mà tới. Ngân Châu trên thành tường, một đạo vô hình che đậy, lặng yên mở ra, rất nhiều nhị giai dị, toàn bộ ung dung vào thành đột nhiên, Dương Tú Minh nhìn thấy Tô Tiểu Mị, nàng xuống lại, kéo lại Dương Tú Minh lốt hai, mắng Ngươi là không muốn sống, một mình ngươi giả ma, không tiến vào ban đêm, ở đây chú đóng ở, có ý nghĩa gì? Mau mau, đi theo ta, nhanh, nhanh. Nói xong, nàng nhìn về phía chú ngũ, nói, chú ngũ bạn học, Dương Tú Minh là giả ma, ở đây không có ý nghĩa, để cho hắn đi ra ngoài chiến đấu đi. Chú ngũ ngây ngốc nhìn tô tiểu mị, nói, ngươi không phải chết sớm. Sau đó hắn thật giống bị mê hoặc. À, tiểu mị à, đã lâu không gặp, nguyên lai ngươi không chết ta xác thực, hắn một cái giả ma, ở đây có ích lợi gì? Dương Tú Minh ngươi đi nhanh lên, đi bên ngoài du kích. Dương Tú Minh còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Tô Tiểu Mị lôi kéo lô thai của hắn, hắn không có bất luận chống cự nào, theo Tô Tiểu Mị rời đi nơi này. Thời khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía Chu Ngũ, muốn nói chút gì, thế nhưng trăm câu ngàn lời biến thành một câu nói. "Theo ta cùng đi đi." Chu Ngũ thật giống cũng có linh cảm, hắn lắc đầu một cái nói, "Đây là nhà của ta, cha ta, thân nhân của ta đều ở nơi này, ta muốn huyết chiến đến cùng." Dương Tú Minh, bảo trọng. Dương Tú Minh như thế bị Tô Tiểu Mị lôi ra chu ra, bị lôi ra đến sau khi, Tô Tiểu Mị nhìn Dương Tú Minh nói, "Bọn họ đều sẽ chết." "Không thể, bọn họ có rất nhiều chuẩn bị, bốn cái truyền kỳ" Thế nhưng nói tới chỗ này, Dương Tú Minh không hề nói tiếp, bởi vì hắn cũng có trực giác bọn họ đều sẽ chết. Cùng hắn cùng đi ra đến, còn có một chút người, trong đại sảnh còn lại trăm người. Có người sợ sệt, vội vàng trốn về trong nhà, có người điều tra, kiểm tra dịch bệnh. Ngoại trừ Dương Tú Minh còn có cái kia hai cái phù canh tinh nhuệ người gặp đêm. Loại này lại chiến, Hắc Dạ Đồng Hóa là nhất sợ ánh sáng, chỉ có thể rời đi cái kia chu ra. Ba người rời đi, cùng nhau tiến vào trong bóng tối. Lão phu canh nói, "Hậu sinh, đi xa một chút, cẩn thận a, không ít quỷ dị, có thể lấy nhìn tối chúng ta Hắc Dạ Đồng Hóa." Dương Tú Minh gật đầu nói, hai vị tiền bối, các ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, hắn hấp dạ đồng hóa, biến mất không thấy. Lão Phu canh sững sờ, nói, người đâu? Làm sao không gặp? Một cái khát Phu canh cũng là cực kỳ kinh ngạc, tiểu tử này hấp dạ đồng hóa, đây là bao nhiêu giai? Ít nhất cửu giai. Thực sự là gặp quỷ. Lời còn chưa dứt, những kia đi ra ngoài điều tra chiến trước, liều mạng chạy trốn trở về. Sau lưng bọn họ có rất nhiều quỷ dị, điên cuồng truy đuổi. Một cái chiến trước du đạo du hồn, một tiếng hét thảm, bị một con chó ma quỷ đẩy ngã. Sau đó bảy, tám cái quỷ dị xung lại, phốc thử phốc thử đem hắn xé thành mảnh vỡ chỉ có ba, năm cái chiến trước người trốn vào chu gia, tô tiểu mỹ cao mày nói không thể quay về, mau mau đi theo ta. nàng mang theo dương tú minh đi tới một chỗ sân bên, nhanh, lên tường. dương tú minh hấp dại đồng hóa, trên tường như giống trên đất bằng, đi tới vách tường, không muốn lên đầu tường, kẹp ở chính giữa, đúng. dương tú minh kề sát ở một chỗ tường cao trên, cách xa mặt đất cao 3 mét, rồi lại không phải đầu tường, ở đây che giấu mình. xa xa chu gia khoảng cách hắn 7, 800 trăm mét, đều ở tầm mắt của hắn bên trong phạm vi. những kia về nhà tránh né chiến trước người, suy sẹo còn chưa tới nhà, bị quỷ dị ngăn chặn bắt đầu chiến đấu, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết. Có đã về đến nhà, đóng cửa lớn, thở dài một hơi. Thế nhưng bọn họ thật giống đã bị ký hiệu, quỷ dị phá tan phòng ốc cửa lớn, đạp tường đổ vách, giết vào trong nhà, ngược lại hại chết bọn họ một nhà người. với anh, xa xa một cái nhà đá, trực tiếp đổ nát. một con giường như voi lớn như thế quỷ dị, đạp phá nhà đá, cái kia trong phòng tuy rằng cũng có tị quỷ phù, thế nhưng không dùng được. chỉ nghe nơi đó truyền đến mọi người tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng lập tức tắt, đều là bị quỷ dị giết chết. trước đây vô cùng khó có thể tìm kiếm quỷ dị, hiện tại ba, năm một đám, bảy, tám một nhóm. Dường như binh lính như thế, xông hướng Chu gia. Chúng nó tới gần Chu gia, bỗng nhiên Chu gia ở ngoài viện, hóa sinh từng đạo từng đạo ngọn lửa, hình thành một cái cực lớn tường lửa, đem những thứ này quỷ dị trực tiếp đốt thành cho bụi. Chiến trận phong ngự, quả nhiên Chu gia đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng những kia quỷ dị, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, chúng nó hoàn toàn như điên như thế, xông hướng tường lửa, dù là tiêu chết, cũng là liên miên không dứt. Chương 47. Huyết dạ tôn giả, quỷ dị thống lĩnh. Chương 47. Huyết dạ tôn giả, quỷ dị thống lĩnh. Rất nhiều quỷ dị, điên cuồng xông tới, xông hướng tường lửa. Tường lửa dần dần không ngăn cản được. Bất quá tường lửa phía sau, một mảnh sương sám xuất hiện. Vùng khói sám này, thật giống hình thành một cái vô hạn hành lang uốn khúc, những tia quỷ dị nhảy vào sương sám trong, lạc lối phương hướng, bốn phía đi loạn. Sau đó sương sám phía sau, một mảnh kim quang bay lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng, bảo vệ chu ra đại viện. Dù là có quỷ dị phá tan sương sám, đi tới cái kia kim quang phía dưới, cũng là không phá ra được kim quang cháo ở lồng ánh sáng phía sau, xuất hiện rất nhiều chiến trước người, bọn họ dùng ra bản thân tấn công từ xa, điên cuồng hướng về sương xám trong quỷ dị, phát ra tập kích. Lồng ánh sáng cũng không ngăn cản những công kích này, ở sương xám trong quỷ dị hoàn toàn là lối, không né không tránh, lập tức bị chiến trước đám người từng cái đánh chết đây là Chu gia ba đạo chiến trận. Dương Tú Minh quan sát từ đằng xa, quả nhiên lợi hại, bất luận quỷ dị nhảy vào tường lửa bao nhiêu, không có một cái có thể lấy phá tan lồng ánh sáng, đều là chết ở cái kia quỷ dị xuyên thẳng trong. Dương Tú Minh không nhịn được làm vì Chu gia kêu một tiếng tốt ở cái kia Chu gia rất nhiều chiến trước trong, có người đột nhiên cao giọng hô, "Ta có một cái mơ ước." Sau đó rất nhiều người cùng nhau hô, "Ta có một cái mơ ước để thành môn châu." Lại không có quỷ dị. Dương Tú Minh nói tới lời nói, thời khắc này trở thành khích lệ khẩu hiệu của bọn họ. Cái kia quỷ dị tiếp tục xung kích, giết vào tường lửa sau khi đầy đủ qua ngàn quỷ dị, đến đây mới là chậm lại. Chết quá nhiều, quỷ dị cũng là sợ sệt đang lúc này, chỉ nghe phương xa đường lớn bên trên truyền đến một trận ma âm. Cái kia âm thanh vạn phần quỷ dị, Dương Tú Minh cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là vài loại có thể lấy sản sinh âm nhạc quỷ dị tụ tập cùng nhau, thật giống một cái đội nhạc như thế, ở trước mở đường. Ma Thiếu Lộc, quỷ địch thủ, cao ca quỷ nữ, chúng nó tụ tập cùng nhau, làm vị mặt sau tổn tại mở đường. Sau đó một cái quỷ dị xuất hiện. Cái này quỷ dị, dường như ác ma, đầy đủ hai người cao, thân thể tinh tế Che kín, kỳ dị ma văn, toàn bộ đầu, dường như ác quỷ, hai tay mười ngón, dường như sắc bén dao găm. Hắn xuất hiện chỗ, thật giống khắp nơi hóa thành vô cùng biển máu, như cùng một mảnh sóng máu, bao phủ tới. Cái này hẳn là nơi đây quỷ dị quỷ dị thống tổng lĩnh. Ngươi thấy hắn, ngươi liền biết, khí thế kia duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ. Huyết giả tôn giả. Dương Tú Minh trong lòng thỉ thầm. Giả đạo siêu phàm có ba cái chiến trước, giả quỷ, giả ma, giả thần, tiến vào tinh nhuệ giai vị 3 cái chiến trước lên cấp thành thủ giả nhân, thủ giả nhân lại tiến đến giai, chia ra làm hai, huyết dạ tôn giả, huyết dạ tôn giả. Thế nhưng huyết dạ tôn giả, rõ ràng là nhân loại chiến trước lên cấp a. Ở cái này huyết dạ tôn giả phía sau, có 12 cái khô tăng quỷ, chỉ là bọn hắn cùng Dương Tú Minh đánh chết khô tăng quỷ, chúng nó càng thêm cường tráng, đáng sợ. Nay không phải là nhất giai quỷ, mà là nhị giai dị, khô tăng dị. Ngoại trừ khô tăng quỷ ở ngoài, còn có 12 cái nắm giữ trưởng kiếm cô lâu, nhị giai kiếm cô dị. Chúng nó có luật, chặt đứt không có cái gì chúng nó chém không đứt. 12 cái kiếm cô dị sau khi, là 12 cái dường như voi lớn như thế quỷ dị, Dương Tú Minh xem qua chúng nó, một cước chính là nát bẫy nhà đá. Cái kia là chúng nó luật, nát bẫy đây là nhị giai tượng tượng dị, còn có một đội 12 cái áo bào đen quấn quanh, hư không trôi nội quỷ dị. cái này cũng là nhị giai dị, thế nhưng cái gì, dương tú minh nhìn không ra đến. như vậy nhị giai dị, ở đây huyết giả tôn giả sáu lưng, đầy đủ 6 đội, ngoại trừ đội thứ nhất khô tăng quỷ, đội thứ hai kiếm cô dị, đội thứ ba tượng tượng dị, cái khác cũng không nhận ra. nhìn thấy bọn họ, dương tú minh hít vào một ngụm khí lạnh. cái này chu ra có thể hay không chặn lại đột nhiên, huyết giả tôn giả trên người biển máu, đột nhiên hóa thành một đạo dây máu, lập tức thâm nhập đến trong đêm tối. một tiếng hét thảm, chỉ thấy cùng dương tú minh cùng đi ra đến thủ giả nhân cái kia tuổi trẻ phu canh, nhất thời ở trong bóng tối bị lôi ra, hắn hấp dạng đồng hóa, hẳn là thất giai, bị hấp dạng tôn giả nhìn thấu, trực tiếp bắt giữ. Phu canh kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị kéo vào biển máu một mảnh trong đêm tối, đó là huyết dạng tôn giả ban đêm phạm vi, đảo mắt biến thành nhất giai quỷ dị hoàng kim cô, trực tiếp giết chết. Dương Tú Minh hít vào một ngụm khí lạnh, vạn phần nguy hiểm, ban đêm cũng không phải như vậy an toàn. bất quá đối phương không có phát hiện Dương Tú Minh, cũng không có phát hiện cái kia lão phu canh. lão phu canh hẳn là hấp dạng đồng hóa cửu giai, cái kia huyết dạng tôn giả có thể lấy nhìn thấu thất giai, lại không nhìn ra cửu giai, hắn thoát khỏi khổ nạn. Huyết Dạ Tôn giả đi tới cái kia tường lửa trước, theo nó tới gần, cái kia tường lửa thật giống bị một loại vô hình bóng tối tập kích, vô thanh vô tức tác. Sau đó là sương sám, nhất thời cùng Huyết Dạ Tôn giả biển máu va chạm, phát ra doẹt, doẹt, dọ doẹt âm thanh. Một đội khô tang quỷ tiến lên, chúng nó bên ngoài kết giới khô héo, gia nhập đối kháng, không tới châm tức, giang rác một tiếng, sương sám biến mất, chỉ còn dư lại cuối cùng kim quang vòng bảo vệ. Huyết Dạ Tôn giả vung tay lên, thủ hạ của hắn vừa lên, hướng về phía cái kia kim quang vòng bảo vệ phát ra công kích mãnh liệt. Thế nhưng cái kia kim quang vòng bảo vệ vô cùng kiên cố, rất nhiều các dị công kích không chút nào tác dụng. Vòng bảo vệ phía sau, các chiến trước bắt đầu phản kích, nhất thời khắc thường ngã xuống, bị phản kích đánh chết. Huyết giả Tôn giả thật giống đang cười lạnh, cái kia âm thanh cực kỳ khó nghe, dường như duyệt. Duyệt. Duyệt âm thanh, sau đó nó nhấc chân cất bước cái kia kim quang vòng bảo vệ, thật giống đối với nó không có chút ý nghĩa nào, nó lập tức chính là xuyên qua mà vào. Nó vừa tiến vào, cái kia kim quang vòng bảo vệ trong, lập tức bay lên vô số màu máu đây là nó hấp hạ lĩnh vực, cái gì ánh sáng đều là bị nó áp chế tắt. Chu gia trong, đột nhiên một tiếng giống to. Chu Phong ra tay, bạo lực Tôn giả, vung lên lưới bồ lớn, liều mạng mà lên sau đó lại là một người gào khét, Chu Phong đệ đệ Chu Thiết, đại lực tôn giả, vung múa thiết thường, cũng là giết tới. Lưu Kim Phát cũng là ra tay, hắn chiến trước là lôi đạo bạo lôi tôn giả, còn có một người lặng yên bỏ, đó là Mã Bộ Nguyên, kiếm đạo sát kiếm tôn giả, bốn đại tôn giả đồng thời ra tay, cùng nhau vây giết cái này huyết giả tôn giả. nhìn Chu ra bị vây, kỳ thực cái này cũng là kế hoạch của bọn họ, đưa tới đối phương quỷ dị thống lĩnh, giết chết kẻ địch. chỉ là ra ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, đến quỷ dị thống lĩnh, dĩ nhiên là nhân tộc chiến trước huyết giả tôn giả. thế nhưng bốn người hẳn là đầy đủ. âm âm. Ở cái kia chu gia đại chiến bắt đầu, mãnh liệt chiến đấu chỉ là một tức, Dương Tú Minh liền không thấy rõ chu gia tình huống. Sau đó không tới 10 tức, anh, cái kia kim quang lồng ánh sáng nát bấy. Lại sau đó, quỷ dị thống lĩnh mang đến rất nhiều quỷ dị thủ hạng, điên cuồng bốn phương tám hướng chạy trốn, cái gì kiếm cô dị, tượng tượng dị, đều là trốn chạy. Chạy chậm một chút, lập tức bị cuốn vào chiến đấu, chết tại chỗ. Không tới trăm tức, một tiếng hét thảm, Lôi đình biến mất, Dương Tú Minh nhất thời biết Lưu Kim Phát Lôi Đạo Bạo Lôi Tuân giả, chết trận. Sau đó kiếm quang biến mất, Mã Bộ Nguyên, kiếm đạo sát kiếm tuân giả, tử vong ở bên trong chiến trường kia, gào thét liên tục đột nhiên yên lặng, chu phòng, chu thiết, bạo lực tôn giả, đại lực tôn giả, toàn bộ chết trận, hồi lâu lại không có chiến đấu, chu gia đã hóa thành phế tích, phòng đổ phòng sụp, tất cả chu gia chiến trước, toàn bộ tử vong ở cái kia đại sảnh vị trí, chỉ có huyết dạ tôn giả vẫn còn ở đó, nó kiêu ngạo đứng ở phế tích bên trên, dường như đế hoàng, vô địch, đột nhiên phế tích trong có người bỏ lên, dương tú minh nhất thời cảm rất được, đây là chu ngũ, chỉ có hắn còn sống sót, huyết dạ tôn giả nhìn về phía hắn, thật giống hỏi lại, cho ngươi một con đường sống, tại sao không phải muốn chết? chu ngũ cười ha ha, cao giọng hô ta có một cái mơ ước để thành Ngân Châu, lại không có quỷ dị. Hắn đang gào thét, hắn ở hát vang, ở cái kia trong tiếng ca, hắn xông hướng huyết dạ tôn giả, sau đó tiêu tan bốn phương, thử vong. Dương Tú Minh ở phía xa quan sát, khoảng cách quá xa, căn bản không cách nào cứu viện, chỉ có thể hận đến chân răng cắn át. huyết dạ tôn giả giết chết chú ngũ, thật giống giết một con côn trùng, rồi chậm rãi rời đi. Theo hắn rời đi, rất nhiều quỷ dị cũng là rời đi, chỉ là có chút nhất giai quỷ lưu lại ở trong thành. hết thảy tất cả nỗ lực đều là hố ví. Thành Ngân Châu lại là tràn ngập quỷ dị, không giết quỷ dị thống lĩnh. Hết thảy đều là hồn phí. Chương 48. Không giết nàng, thế không là người. Chương 48. Không giết nàng, thế không là người. Dương Tú Minh thật lâu bất động. Trong bóng tối, lão phu canh xuất hiện, thở dài một tiếng. "Song, hết thảy đều xong đáng thương tiểu Lý A, như thế chết rồi. Hậu sinh, ngươi phải bảo trọng." Lão phu canh thở dài một tiếng, lảo đảo quay lại trong nhà. Ngoại trừ lão phu canh ở ngoài, còn có hai, ba người còn sống, tinh nhuệ giai vị mỗi cái có bảo mệnh pháp khí. Bất quá lưu lại chu gia trăm người, không có một cái sống sót, đều là chết chắc. Dương Tú Minh vẫn là không đúc đích, cái này quỷ dị thống lĩnh, làm sao mới có thể giết nó? Không giết nó, Thành Ân Châu vĩnh viễn không thể quỷ dị đoạn tuyệt. Giết nó, làm vì Chu gia báo thù. Đột nhiên, Tô Tiểu Mị xuất hiện, xem nói với Dương Tú Minh. Dương lão tam, ngươi muốn biết nó là ai sao? Dương Tú Minh sững sờ, hỏi, Tô Tô, ngươi biết nó là ai? Ta biết a, là nàng. Chúng ta đang yêu cao lão sư, cao việc việc. Dương Tú Minh kinh hãi nói, làm sao có khả năng? Cái kia tuy rằng nói năng trốn hoa, thế nhưng người không xấu, đặc biệt đẹp đẽ cao lão sư. Nàng tuy rằng vẫn chửi mình, Thế nhưng kỳ thực đều là ở chăm sóc chính mình, đối với mình rất tốt cao lão sư, làm sao không thể? Ta chính là chết ở trong tay nàng. Thời khắc này Tô Tiểu Mị hoàn toàn phẫn nộ bạo phát. Nàng nói ta thể chất đặc thù, có thể lấy luyện chế thành một loại đặc thù quỷ dị, vì lẽ đó ta liền chết. Thế nhưng ta chết rồi, cũng sẽ không tiện nghi nàng, ta ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Dương Tú Minh nhìn nàng, nói, vì lẽ đó ngươi liền vẫn ở bên cạnh ta bồi tiếp ta. Đúng, bồi ngươi đến vĩnh viễn, ngươi đồng ý không? Ta đồng ý. Vậy thì tốt, nếu như ngươi không muốn, ta liền ngăn ngươi. Nhớ kỹ à, ta là quỷ dị cũng không phải những kia quỷ cùng dị, hơn nữa còn là đại quỷ dị. Hê hê hê. Tô Tiểu Mỹ si mê mà gửi, ở nàng trong giọng nói, Dương Tú Minh nghe được cũng thật giống không nghe thấy, không phản ứng kịp rốt cuộc là ý gì ở sức mạnh của nàng phía dưới, bất luận Tô Tiểu Mỹ trạng thái gì, Dương Tú Minh đều là tự động náu bụ, vĩnh viễn sẽ không phát hiện đối phương bất cứ gì thường nào. Bất quá Dương Tú Minh tin tưởng Tô Tiểu Mỹ lời nói, Dĩ nhiên là cao lão sư, cao viện viện, một loại phản bội cảm giác tràn ngập toàn thân. "Giết, ta tất sát ngươi, làm vì trung ngũ, làm vì mọi người, báo thù." Tô Tiểu Mị nói. "Ngươi giết không được." cao viện viện tu luyện chính là siêu phàm chiến trước giả quỷ, tinh nhuệ tiến giai người gác đêm, chuyển kỳ tiến giai huyết giả tôn giả. Tuy rằng ngươi hấp giả đồng hóa so với nàng cấp bậc cao, đó là bởi vì nhân ra một đường nhanh chóng lên cấp, xem thường tu luyện cấp thấp nhỏ năng lực. Huyết giả tôn giả trời sinh áp chế tất cả giả đạo, ngươi ở ban đêm vĩnh còn lâu mới là đối thủ của nàng, không có một chút hy vọng. Dương Tú Minh thật lâu không nói, đột nhiên nói, ban đêm không được, vậy thì ban ngày, ban ngày cũng không được, nàng huyết giả tôn giả luật là huyết giả vĩnh chủ, ở ban ngày nàng cũng là giường như buổi tối như thế lợi hại. Ngươi giả ma đỉnh thiên tầng thứ bảy hấp giả hàng lâm có thể mang một chỗ địa vực một hồi biến thành buổi tối, căn bản không cách nào cùng nàng đối kháng. Hồi lâu không lên tiếng trung nhạc, đột nhiên nói, vậy cũng đến giết, khẳng định có biện pháp, chỉ cần đâm chúng nàng. Trong nháy mắt hai người đều là nhở tới, Cửu Tiêu Cửu Uyển tuyệt tiên kiếm. Dương Tú Minh lại là không nhịn được hỏi, nàng làm sao như thế cường? Chu gia đã làm tốt tất cả chuẩn bị, bốn đại truyền kỳ tôn giả phục kích nàng một cái, đều là đánh không lại. Ha ha, cái này cao viện viện đến từ đế đô cao gia, trưởng không toàn bộ thành Vân Châu quỷ dị. Nàng kia thực chính là quỷ dị chăn nuôi viên, tương tự chuồng lợn nuôi heo, có thể không tưởng sao? mặt khác ngoại trừ nàng ở ngoài hiệu trưởng Cao Vân bản sợ cũng không phải vật gì tốt. Khố nạn a, nàng nhưng là lão sư a, dạy dỗ con người, sao lại thế? Đúng vậy, dụng người a, không có sai. Thật tốt bồi dưỡng nhân tộc, trở thành quỷ dị tốt khẩu phần lương thực. Ngươi xem cái thành phố này, mọi người mắt tốt, ăn ngon, không lo sinh hoạt, kỳ thực cái này không phải là heo sao? Dùng nhân tộc đến bồi dưỡng quỷ dị sản phẩm loại mới, chuyển hóa quỷ dị tốt hạt giống, nuôi nấng quỷ dị hạt giống tốt, nhân loại tồn tại ý nghĩa, chính là vì quỷ dị phục vụ, bị quỷ dị ăn đi. Vì lẽ đó, quỷ dị ăn thịt người, thiên kim địa nghĩa. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự cho rằng giả tới nơi khác làm thiếu nãi nãi đi tới, cái kia đều là nàng sắp xếp, ra khỏi thành chính là vua quỷ, đã biến thành hồng nướng quỷ, trở thành thành ngân châu mới nhất đặc sản bán được nơi khác. Dương Tú Minh khó có thể tin tưởng được, nói, cái gì? Tiểu Tuyết chết rồi, nàng không phải lấy chồng, biến thành hồng nướng quỷ. Tô Tiểu Mị kiên định nói, những năm này, lớp học chết đi bạn học, đều là từng cái biến thành quỷ, cái gì tu luyện tẩu hỏa nhập ma đều là bị nàng sắp xếp, tất cả mọi người đều có sắp xếp có bài mặt, ăn ngon uống đã tu luyện tốt, nuôi phì phì, không phải là bị quỷ ăn, chính là biến thành quỷ. Dương Tú Minh yên lặng không nói gì, đột nhiên nói: Giết, tất sát, không giết nàng, thế không làm người. Thế nhưng hiện tại không có cái gì biện pháp, Dương Tú Minh chỉ có thể về nhà. Trong nhà một mảnh băng hoàng, phụ thân hận không thể đem tất cả hích quỷ phù đều lá dán lên. Nhìn thấy Dương Tú Minh trở về, mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân hỏi tình huống, Dương Tú Minh hời hợt nói một hồi. Nghe được chu gia diệt tộc, cha mẹ bất tận cảm thán. Thế nhưng có biện pháp gì? Suốt đêm không nói chuyện, vô cùng yên tĩnh. Ngày thứ hai hưởng đông, thật giống tất cả khôi phục bình thường. Chỉ là, thành Ngân Châu bên trong bốn phương tám hướng vang lên tiếng khóc. Trời đã sáng, mọi người mới giang khóc. Bắt đầu chỉ là thấp giọng gào khóc, rất nhanh biến thành kêu rên khóc giống. Làm vì từ trần người thân gào khóc, làm vì đêm qua ngẫm tưởng gào khóc, làm vì tương lai của chính mình gào khóc đáng sợ nhất thống khổ là cái gì, được đến hy vọng, sau đó mất đi hy vọng, chỉ có vượt sâu vô tận. Thế nhưng, có biện pháp gì, sinh hoạt còn phải tiếp tục. Cũng có người gắng không nổi đi, trực tiếp tự sát. Hết thảy đều là dần dần khôi phục thành trạng thái bình thường, thật giống đêm qua cái gì sự tình đều không có phát sinh, tử vong người chưa từng có từng tồn tại. Dương Tú Minh không có nóng lòng đi học, mà là đi tới chùa gia Nơi đó một vùng phế tích, bất quá phủ thành chủ đã phái người bắt đầu xử lý hiện trường, hỏa táng mai táng chết khổ người. Chu Phong, Chu Thiết, Lưu Kim Phát, Mã Bộ Nguyên tin qua đời, một vừa truyền ra, vô tận gào thét. Dương Tú Minh đi tới trường học, tất cả thật giống không hề có sự khác biệt, chỉ là bạn học cùng lớp ít đi ba người. Một cái là Chu Ngũ, đêm qua chết trận, còn có hai cái xui xẻo bạn học bị quỷ dị phá nát nhà đá đánh chết. Bất quá Dương Tú Minh hoài nghi bọn họ không phải chết vào bất ngờ, đều là bị cao viện viện sắp xếp. Kỳ thực đêm qua Chu Ngũ cái cuối cùng tử vong, cao viện viện cũng không có đương thời muốn giết hắn, lưu lại hắn khả năng là bởi vì thầy trò có cảm tình hoặc là Chu Ngũ cái chết không nên như vậy. Chu Ngũ ra sức một trận chiến, không cầu sinh, chỉ cầu lý tưởng, không cần nàng sắp xếp, vì lẽ đó chết trận. Lần này công chúa không có lại làm vì Chu Ngũ xây mộ phần. Chu gia rõ ràng phản đối thành chủ, vì lẽ đó công chúa cũng không nói gì. Dương Tú Minh cũng không có đề nghị, hắn nên vì Chu Ngũ báo thủ, mà không phải xây phần mộ đơn giản như vậy. Ngược lại là Tiêu Nguyệt Nhi đưa ra làm vì Chu Ngũ xây phần mộ, chỉ là nàng không có cái gì lực ảnh hưởng, không có mấy người thừa tướng. Bất quá nàng vẫn là làm dù là chỉ có chính mình cũng vì Chu Ngũ xây phần mộ kỷ niệm. Cao Viện Viện ngày hôm nay tiếp tục lên lớp. Các vị bạn học lập tức trung học phổ thông chương trình học liền muốn kết thúc. Các ngươi đều phải cố gắng a đế đô đại học danh nghịch. Hiện tại đã để chống hai người, ai cũng có cơ hội. Nhất thời không ít bạn học kích động lên, Dương Tú Minh cũng là giả ra cái kia dáng vẻ. Bởi vì hắn phát hiện Cao Viện Viện vô tình hay cố ý nhìn mình. Những năm này kỳ thực Cao Viện Viện vẫn là rất chăm sóc chính mình, dốc lòng giáo dục, chính mình giết khô tang quỷ hướng về nàng hỏi dò, nàng cũng không có an bài chính mình và quỷ đi chết. Không biết nàng tương lai sắp xếp như thế nào chính mình. Thế nhưng chính mình nhất định phải giết nàng, không giết nàng, thế không làm người. chương 49 mươi yên lặng chuẩn bị, phu canh tới cửa. chương 49 mươi yên lặng chuẩn bị, phu canh tới cửa. lớp học bên trên, dương tú minh yên lặng tính toán, tìm kiếm đánh chết cao viện viện phương pháp, thế nhưng biện pháp gì cũng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn là dương tú minh tiến giai chức nghiệp, cao hơn hai cái giai vị, toàn phương vị nghiền ép dương tú minh. như vậy tan học, về đến nhà đến ban đêm, bên ngoài gào khóc thảng thiết, đó là các quỷ dị phát tiết. chúng nó kỳ thực cũng có tâm tình của chính mình, chúng nó cũng biết nỗ lực tiến hóa trở nên mạnh mẽ. cái này một đêm. Dương Tú Minh cũng không còn trừ quỷ, chỉ là thủ ở nhà. Có hắn ở nhà bảo vệ, người trong nhà vô cùng an tâm. Dương Tú Minh thực sự không nghĩ ra giết chết Cao Viện Viện phương pháp. Cuối cùng, sắp xếp gọn mua kiếm đạo kiếm quần chiến trước bằng chứng, đi tới thiết lĩnh giới đến thiết lĩnh giới. Trương Nhạc nói, đừng phiên muộn, không có chuyện gì, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. Chỉ cần cho chúng ta một tức thời gian, một kiếm đủ rồi. Thế nhưng cái này một tức quá khó, Cao Viện Viện ngày đêm đều là huyết dạng, không có bất kỳ cái gì cái hở. Đúng đấy, phải làm sao mới ở đây? Hai người cùng nhau tính toán. Trương Nhạc thử chuyển trước, mở ra chuyện trước bằng chứng. Kiếm của cũng là một thanh kiếm, bất quá có chút tương tự loan nào. Trương Nhạc thử một chút, đột nhiên nói: "Không được, ta hiện tại chuyển chức không được." "A, tại sao?" "Không phải chuyển chức không được, là trước cái chiến trước, ta không có tiêu hóa xong xuôi, vì lẽ đó chuyển chức sẽ xảy ra vấn đề, sản sinh ô nhiễm." Dương Tú Minh nghi ngờ hỏi: "Vấn đề gì?" Trương Nhạc chậm rãi hồi đáp: "Ta chiến trước Quỷ Đạo Quỷ Liệp, có 3 cái năng lực, Quỷ Liệp truy tung, Quỷ Liệp ký hiệu, Quỷ Liệp bạo phát. Quỷ Liệp truy tung, ta đã tu luyện tới thập giai viên mãn, Quỷ Liệp ký hiệu, cái này mới là cửu giai. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta nhất định phải đem Quỷ Liệp ký hiệu tu luyện tới thập giai đại viên mãn, đây mới là hoàn toàn tiêu hóa xong xuôi. Dương Tú Minh nói, cái thứ ba năng lực đây. Trương Nhạc hồi đáp, ngươi nói chính là quỷ liệt bạo phát, trong nháy mắt bạo phát, ở ba tức trong, đối với đã quỷ liệt ký hiệu quỷ dị lực công kích tăng lên gấp ba. Cái này quỷ liệt trung cực năng lực, không biết tại sao ta một chút đầu mối đều không có. Bất quá, ta có cảm giác, cái này đối với hấp thu cái thứ ba chiến trước, không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Nhạc gật gật đầu nói, vô cùng xác định, đây là tới tử, vạn vật luận động trường thiên ý, cảm ứng. Mà ta cái thứ hai chiến trước kiếm đạo kiếm thứ. Kiếm thứ phong lợi đã bắt dai, kiếm thứ phong thiểm đến cửu dai, thế nhưng nhất định phải đều chiếm được thập dai. Kiếm thứ trung cực năng lực kiếm thứ phong dương, không biết tại sao, ta cũng không có nắm giữ. Bất quá không ảnh hưởng, những thứ này đều tu luyện hoàn thành, ta mới có thể hoàn mỹ luyện hóa kiếm đạo kiếm cuồng. Dương Tú Minh gật đầu nói, tốt, để lại dấu vết là tốt rồi, cấp bậc không đủ, vậy thì tu luyện thôi. Hừm, ta nắm chặt một thoáng tu luyện. Ta cũng tới, chúng ta cùng nhau hợp lực, hẳn là có thể lấy tăng nhanh tu luyện. Liên hai người ý niệm hợp nhất, cùng nhau tu luyện. Trong nay mắt, năm ngày đi qua, Trương Nhạc đem kiếm thứ phong lợi. Kiếm thứ phong thiểm đều là tu luyện tới thập giai đại viên mãn, quỷ quỷ liệp ký hiệu vẫn là kém một chút. Ngày này tu luyện kết thúc, Dương Tú Minh trở về trong nhà, có chuyện trong lòng, rất sớm rời giường. Vừa vặn bên ngoài thái dương sơ sinh, màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng đại điện. Trong mắt, Dương Tú Minh rộng rãi sáng sủa. Ban ngày không được, ban đêm cũng không được. Vậy thì cũng không là ban ngày, cũng không phải ban đêm. Trắng không trắng, đen không đen, ánh bình minh hoàng hôn, là nhất mơ hồ, đối phương nhất định sẽ có trong nháy mắt mơ hồ, đến đây ta hoàn toàn có thể lấy tranh thủ ra một tức thời gian. Dương Tú Minh nhất thời có chú ý Hắn lập tức la lên trung nhạc. Trung nhạc đến đây, cảm giác được Dương Tú Minh chú ý, hắn cũng là không ngừng gật đầu, nói: "Có thể được. Bất quá, ngươi nhất định phải lên cấp Dạ Ma Bảy tầng, nắm giữ Hắc Dạ Hàng Lâm." "Đúng, nắm giữ Dạ Ma Hàng Lâm, đột nhiên Hắc Dạ Hàng Lâm, sau đó nhanh chóng kết thúc Hắc Dạ Hàng Lâm, ở đây trong náy mắt, hình thành trắng không trắng đen không đen ánh bình minh hoàng hôn hiệu ứng đến đây, chúng ta có thể lấy tranh thủ đến một kiếm cơ hội." Trung nhạc lại là nói: "Ừm, bất quá chúng ta hai cái, nhất định phải phân công, ngươi chưởng khống Hắc Dạ Hàng Lâm, ta đến xuất kiếm, một thân lẫn dụng." Dương Tú Minh gật đầu, nói: nhất định phải nhiều lần tu luyện mới có thể có một kiếm này cơ hội trương nhạc cũng là gật đầu nói một kiếm đủ rồi nếu như không đủ đây vậy thì chết chứ bất quá chết một lần bao nhiêu tuổi chuyện a dương tú minh muốn dũng cảm a sinh có gì vui chết có gì sợ ha ha ha được trương nhạc muốn dũng cảm a sinh có gì vui chết có gì sợ để chúng ta đồng sinh cộng tử bất quá trước đó ta muốn luyện hóa kiếm quang như vậy chúng ta sát thương lực sẽ càng lớn có đường có thể theo không có gì đặc biệt đến đây đi ban ngày đi học dương tú minh trực tiếp xin nghỉ không đi Hắn thật giống ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng thần hồn đã đến trương nhạc nơi đó, cùng hắn ý niệm hợp nhất, tu luyện quỷ liệp ký hiệu đến buổi tối, trương nhạc đến đây, cùng Dương Tú Minh ý niệm hợp nhất, ra ngoài trừ quỷ. Lần này Dương Tú Minh không còn thành ngân châu bên trong trừ quỷ, mà là trước hướng ngoài thành. Trong thành quỷ dị rất hết, ngược lại là sẽ gợi ra tai họa lớn, công chúa không có lửa hắn. Cái này họa quả lớn, để chu ra dị môn. Vì lẽ đó ra khỏi thành trừ quỷ, vừa hấp thu quỷ dị nguyên năng, vừa lấy quỷ vật. Ngoài thành vừa hoang dã, quỷ dị dị thường nhiều lắm, hơn nữa có không ít nhị giai dị. Có thể nói vô cùng nguy hiểm. Lấy Dương Tú Minh cẩn thận từng ly từng tí một, Trương Nhạc Kiếm Đạo uy năng, hầu như không ai địch nổi. Thế nhưng cũng có mấy lần, tìm sống trong cái chết, bất quá đều là vượt qua nguy cơ. Có một lần gặp phải tượng tượng dị, căn bản không cách nào tìm tới hắn điểm yếu, chỉ có thể từ bỏ. Còn có một lần gặp phải một cái kỳ quái quỷ dị, cái tên này dường như một cái u hồn, dĩ nhiên có thể lấy nhìn thấu Dương Tú Minh hắc dạ đồng hóa. May là Trương Nhạc Kiếm Đạo cũng không phải là làm trang trí, 17 kiếm đưa nó trấn áp giết chết. Cái này quỷ dị đánh chết sau khi, không có cái gì quỷ vật, lại sản sinh một cái cùng lúc trước đánh chết ngân thần dị, được đến ngân thần kim như thế luật tinh. Dương Tú Minh cũng là trên người mấy đạo vết thương, nuôi hai ngày lúc này mới khôi phục. Luật tinh tự nhiên lưu lại, cái khác rất nhiều quỷ vật đều là ở Hắc thị xử lý. Chỉ là Tiêu Nguyệt Nhi làm ăn, mắt thường có thể thấy rách nát. Không có tường ra, lấy tiêu gia thực lực, căn bản làm không đứng lên. Hơn nữa, Dương Tú Minh cảm giác được có người ở mơ hồ chèn ép nhà bọn họ. Không cần nhìn, khẳng định là Trương Tam chương ra, bọn họ nắm giữ thành ngân châu Hắc đạo thế lực, tâm địa xấu nhất. Hắc thị trong cũng có thu quỷ vật, nhưng là cũng không có Tiêu Nguyệt Nhi giá cả, đều là các loại ép giá, hỗn loạn không chịu nổi. Dương Tú Minh cũng không quen tật xấu, giá cả không hợp lý tuyệt đối không bán cái này một ngày đột nhiên cái kia lão phu canh tìm tới cửa hậu sinh a có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau đánh canh dương tú minh sững sờ nói nửa đêm đánh canh đúng vậy đó là chúng ta người gác đêm chức trách tuy rằng ngươi vẫn không có tiến giai người gác đêm thế nhưng thực lực của ngươi đầy đủ như thế nào có hứng thú hay không đánh canh là cái tốt việc chúng ta có hắc giả đồng hóa kỳ thực rất an toàn thành ngân châu một tháng cho 30 vạn trợ rút ta bảo đảm mang ngươi lên cấp người gác đêm dương tú minh suy nghĩ một chút nếu như tiếp thu công việc này cái này đại biểu tiến vào thành ngân châu công tác danh sách hoàn toàn đầu hàng hiện thực Cái tia giết sạch thành Ngân Châu quỷ dị mộng tượng, đến đây phá diệt. Hắn lắc đầu một cái nói, đã tạ tiền bối, thế nhưng, ta còn muốn thử một chút. Ta không nghĩ, liền như thế từ bỏ. lão Phu Canh gật gật đầu nói, tốt, sau đó ngươi muốn đánh canh, tới tìm ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn biến mất lão Phu Canh, Dương Tú Minh nhẹ giọng nói. Ta có một cái mơ ước để thành Ngân Châu. Lại không có quỷ dị.